t r ư ơ n g hai trăm năm mươi lăm trong phụ thi lưu học triệu mặc dù không rõ lắm đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng là từ hiện trường không khí khẩn trương bên trong còn có thể phát giác một loại cảm giác không ổn hát tâm hồ động tác mười phần nhẹ nhàng theo đầu cành n g ả y xuống hướng phía nguyên nhân chậm dãi đi đến ngoan một điểm ta cũng không cần tự mình động thủ một loại kinh khủng uy áp càn quét nguyên nhân toàn thân luyện k h í ba tầng nàng một cái lào đạo kém chút có quắp ngã xuống đất phản kháng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt như thế nào phản kháng ta trở về cơ h ộ là đã dùng hết khí lực toàn thân nguyên nhân một mặt khổ sợ nói cuối cùng vẫn là trốn không thoát t cái này tốt bao nhiêu hát tâm h ổ cười cười thu hồi nhằm vào nguyên nhân l u y áp trong chương phủ cô kia chết mất vương nhị thi thể cóc l i ế c mắt liền có thể nhìn ra tường tận xem xét vết thương thế thảm miệng vết thương còn lưu lại một tia cực kỳ ẩn nấp tâm khí cùng thi độc rõ ràng liền là luyện thi hấp thụ tức giận chỗ đến bất quá cái này luyện thi đến cùng vẫn là cấp t h ấ p chút loại này đẳng cấp thi độc còn chưa đủ lấy dụ phát thi biến vì lẽ đó cũng là không nổi sóng gió gì về phần cái kia thao túng tà tu là ai cũng liếp qua thấy ngay hẳn là tấm kia phủ có vẻ bệnh thiếu da trưng nam hắn liền là trước kia tại tửu lâu cóc nghe được chủ nhân của thanh đồng thời cũng là dấu rất sâu luyện khí ba tầng tu sĩ hắn ẩn tàng là thật rất tốt hẳn là người mang ẩn dấu tu vi che đậy khí tức pháp khí mặc dù cao minh không đi nơi nào nhưng cũng đủ để dấu giếm được minh nguyện cùng nguyên nhân hai cái luyện khí tiểu bối minh nguyện đều không phát hiện được nguyên nhân liền càng không cần phải nói nàng tu vi thấp đến đáng thương cũng không có học qua phương pháp gì càng không khả năng phát hiện trương nam là tu sĩ bí mật bất quá tại góc bực này hóa hình yêu tu trước mặt hắn một cái luyện khí tiểu bối tự nhiên là không chỗ che thân cũng không biết hắn từ nơi nào được đến tà tu cùng luyện thi chi pháp có lẽ là tu vi quá thấp khống chế không nội cố kia luyện thi các ũ n thể là, là ngươi thao túng luyện thi đi tập kích trong kích t phủ, phủ chết đi mấy người rồi minh nguyện khuôn mặt nhỏ một kéo căng chứng h ạ c đang hoảng hướng trương bảo quyền hỏi trương bảo quyền mặt mo ngưng tụ thành một đoàn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía cóc mới vừa rồi h á t tâm hồ một tay nháy mắt biến mất thủ đoạn đã để hắn cũng xác nhận cóc cùng h á t tâm hồ liền là trong truyền thuyết cao nhân nhưng minh nguyệt dù sao cũng là cái bảy tám tuổi tiểu nha đầu tuy nói là cùng cóc bọn hắn cùng nhau tới nhưng thực sự khó mà làm cho người tin phục c nàng hỏi cái gì ngươi nói cái gì liền tốt cóc hứng nói sau đó liền một cái l à mình xuất hiện ở nhà bếp trên mái hiên ngã chồng vó nằm xuống thư thư phục phục phơi lên mặt trời nói đùa cóc không ăn đi bọn hắn thế là tốt rồi còn muốn để cóc giúp bọn hắn quả thực là làm trò cười cho thiên hạc á i này trương bảo quyền nhất thời n g ạ lời mặt mày ủ rũ cái này cao nhân là có ý gì hẳn là cái này bảy tám tuổi tiểu va nhi thật có thể hàng yêu phụ c ma trương bảo quyền không ánh mắt tín nhiệm để minh nguyệt có chút t ứ c giận q u a y hàm phấn lên nàng tức giận vươn một đầu ngón tay trên đầu ngón tay n g á y mắt giấy lên một đoàn chói mắt hòa diễm cái này một quỷ dị trắng cảnh đem chung quanh một loại p h à m nhân đều bị hù sắc mặt đại biến theo bản năng lên tiếng kinh hô âm cũng hướng về sau thối lui liền thương sắt cùng thương cưng cũng không ngoại lệ sắc mặt nghiêm túc nửa ngày trương bảo quyền che ngực phản ứng lại hất ra đám người nâng một mặt rõ ràng hướng minh nguyệt bài nói lao phu mới vừa rồi nhiều có đất tội còn xin tiểu tiên người thứ lỗi t i ể u v i ệ n xó a xỉnh bên trong thương cương túi người xuống tại thương s á t bên thai nhỏ r ộ n g hỏi sư minh mới vừa rồi trên tay nặng có xoa bột phốt pho sao ta không thấy được thương s á t nhỏ r ộ n g đáp lại nói thương cương sắc mặt biến đến càng thêm cái gì nói như vậy cái kia tiểu va nhi thật sự là tiên nhân cái kia hai cái hốn cao nhân chẳng phải là cũng là tiên nhân thương cương chỉ hai người kia dĩ nhiên chính là có cùng hát tâm hồ rất có thể bất quá cũng rất có thể là đi theo tại tiên bên người thân trong phạm nhân cao thủ tuyệt thế, thế ta nghe nói có chút tiên bên người thân cũng sẽ có loại nhân vật này đi theo đừng nhìn tiên nhân kia chỉ là cái nữ đồng bộ dáng theo ta được biết rất nhiều tiên nhân chỉ riêng nhìn bề ngoài là nhìn không ra thứ gì người này rất có thể là cái sông mấy trăm tuổi lao thái bà tuy nói thương sát nói đạo lý rõ ràng nhưng thương cương lại như có chút không tán đồng thế nhưng là sư minh ta xem cái k i a tiểu tiên nhân tính tình đơn thuần thực sự không giống như là sống mấy trăm năm người muốn làm gì thương sát diện sắp xếp chặt mang theo kinh hoàng nhìn về phía thương cương đồng thời cũng dùng ánh mắt còn lại quét mắt mái hiên lên góc sư minh đây chính là tiên nhân a qua cái t h ô n này nhưng là không còn cái tiểu này huống hồ tiểu hai rất dễ dụ thương cương nhìn chòng chọc vào trong đám người minh nguyệt trong mắt lóe lên một vòng vẻ của nhiệt thương cương cùng thương s á t ở giữa nhỏ giọng đối thoại tự nhiên không gạt được cóc l ô thai nghe phạm nhân nói thì thầm rất thú vị đặc biệt là thương s á t nói chuyện với thương cương nhất kinh nhất xạ cũng rất có ý tứ theo thương cương lời nói bên trong không khó đoán ra người này nghĩ có ý đồ với minh nguyệt chẳng lẽ hắn muốn ôm lên minh nguyệt đ u ổ i hắn cũng muốn trường sinh một cái ngay cả linh căn đều không có phạm nhân vọng tưởng ôm vào minh nguyệt đùi thú vị thú vị nói thật cóc vẫn là đối cái này thương cương muốn làm cái gì cảm thấy rất hứng thú nói là mang theo minh nguyện tới chơi nhưng có sao lại không phải đang chơi tại trong p h à m nhân cóc tổng có thể tìm tới một loại trưởng không hết thẻ cảm giác lấy một loại người đứng xem hay là chúa tể giả góc độ nhìn những p h à m nhân này biểu hiện phi thường thú vị loại cảm giác này hẳn là tựa như bạch vũ hộp tại thiên đồng sơn bên trong cảm giác đi bóng đêm giang lâm trong trương phủ một gian xương phòng bên trong cóc ngồi tại trên ghế dựa lớn thành thơi lấy uống vào hắt tâm hồ bưng tới nước trả trước người đứng hai thân ảnh là thần sắc khẩn trương đều có chút khẩn trương nguyên nhân cùng lưu học triệu vào ban ngày minh nguyệt nghe trương bảo quyền nói tới trong trương phủ gần đây chuyện phát sinh lại tại trong trương phủ dò xét một phen lại không thu ho cóc vốn định đề điểm nàng một phen lại bị nàng trực tiếp tự tuyệt dùng lại nói của nàng chính là đây là nàng dùng hai ngày dạo chơi đổi lấy cơ hội cóc nhắc nhở liền không có ý nghĩa quá thua lỗ nàng muốn mình tìm tới nơi này cất giấu hung thủ đối với cái này cóc cũng á khẩu không trả lời được liền mặc cho chính nàng cố gắng tốt dù sao có cóc nhìn xem cái này trong trương phủ cũng không có cái gì có thể thương tổn được nàng về phần trương nam c ố kia luyện thi cất ở đâu cóc trong lòng cũng có c h ứ n g đếm cóc dùng thần n i ệ m phát hiện trương phủ dưới mặt đất có ở giữa mặt thất trong mặt thất có một cái bịt đại quý tử cái kia đại quý tử có chút mưu nạo cóc thần n i ệ m thấm không đi vào. cô、okay, kia luyện thi rất có thể liền là bị trương nam giấu ở nơi đó trong mặt thất trừ cái kêu màu đen đại q u ý bên ngoài còn t ồ n phóng đại lượng vàng bạc tài bảo góc nhìn đều cảm giác có chút khoa trương cái này trương g i a t à i phú rất rõ ràng muốn so mặt ngoài hơn rất nhiều cái này rất có thể liền là trương bảo quyền không muốn báo quan nguyên nhân dù sao một khi báo quan khẳng định phải trước triệt để điều tra trương phủ cái kêu mật thất khẳng định giấu không được đặc biệt chuẩn bị là trong đó tiền tài còn rất có thể lai lịch bất chính vì lẽ đó hắn không dám báo quan cũng rất hợp lý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 thế mà nhiều nhất liền là chút nữ nhân quần áo nồi bát hồ lô bồn chờ loạn thất bát tao tạ vật thậm chí còn có một mặt gương đồng tiếp theo liền là một chút vàng bạc tài bảo cóc cũng trứng mắt Chân chính chứ hữu dụng vật sau i cái rúm đó thì sao có truy vấn hắn cũng rất tò mò nguyên nhân làm sao đến nơi này phải biết ngụy quốc cùng vô lượng quốc ở giữa thế nhưng là cách một cái triệu quốc có cùng hát tâm hồ phi đổ tới ngược lại là nhanh có thể cái này nguyên nhân ngay cả chút cơ sở pháp thuật cũng không biết chớ nói chi là bay dựa vào đi n g h ĩ phải xuyên qua triệu q u ố c làm sao đều phải đi đến cái hai năm đi đan dược rất nhanh liền sử dụng hết chúng ta hơn hai năm cũng không thấy nàng trở về nàng trước khi đi lại nói cho ta nói có vấn đề liền đi lý phủ tìm công tôn thuật cũng chính là chuột công tử ta liền đi tìm hắn sau đó ngươi liền để hắn đem ngươi mang tới c ó hỏi chuột công tử trước đó đề cập với cóc hắn đi lớn cảm giác chùa nghe kinh nhưng là cóc tại lớn cảm giác chùa lại không có đụng phải hắn hiện tại xem ra rất có thể là hắn nghe qua sau đi trước hắn muốn lên cái kia lớn cảm giác chùa có thể rất dễ dàng nói hắn là cái thứ nhất đi lên q u ó c đều tin ừ m chuột công tử cũng không biết cảnh thanh ảnh đi đâu rồi ta lại vẫn luôn nghĩ đến bên này tìm ra mình hắn vừa vặn cũng phải đến vô lựa quốc ta liền cầu hắn đem ta mang đến nơi này hắn lúc đầu đáp ứng ta muốn đưa ta đến bạch cốt lâm cùng ta cùng nhau đi tìm cái kia bạch cốt mỗ mỗ nhưng làm sao trên đường đụng phải cựu ra hắn liền đem ta đặt ở một tòa phạm nhân thành tri chúng sau đó liền một đường tới cái này cóc nghe vậy một mặt ngạc như nói hắn còn có thù người có mình cựu nhân cũng không phải ít nhưng là chuột công tử loại kia yêu quáy cũng có thù người Thật có nhìn g kiện lạ h Nguyên không được ỏ cười to nói trong lòng đã hiện ra một cái phóng đáng nữ yêu quái đuổi theo chuột công tử khắp núi chạy tràn g cảnh có rất nhiều nữ yêu không nhìn lễ pháp hành vi p h ó n g đãng c ó c tại thiên đồng sơn là cũng quen biết mấy cái cũng trải nghiệm qua các nàng phong tình giống như là chuột công tử như vậy yêu quái tất nhiên là không tiếp thụ được ngưng cười c ó c đưa ánh mắt về phía nơm nớp lo sợ lưu học triệu mở miệng nói ngươi tổ tiên đi ra tu tiên giả hồi về đại vương ra đi ra lưu học triệu trả lời có chút cả lăm bất quá cái này cũng không trách hắn dù sao hắn đã biết c ó c cùng hát tâm h ổ là loại đó không nổi yêu quái đây chính là yêu quái a cố sự bên trong giết người ăn thịt tàn nhẫn xảo trá yêu quái、à. đặc biệt là khoảng cách còn như thế gần thân là một phạm nhân còn có thể nói tới ra lời đã không tệ thu vi gì thính danh đạo hiệu là cái gì c ó c hỏi tiếp lớn đại đại vương ta ta ta không biết ta lưu học triệu đều nhanh muốn khóc lên đặc biệt là đối đầu cốc cái kia hơi không kiên nhận ánh mắt càng làm cho trong lòng run sợ có cái gì có thể chứng minh vật vật vật tại cốc ánh mắt lạnh như băng bên trong lưu học triệu gấp mồ hôi lạnh chạy dòng bỗng nhiên hắn tựa như nghĩ đến cái gì đổi vội mở miệng nói hồi đại vương tiểu nhân quê quán tổ trạch bên trong tồn phóng một tấm đĩa đá trưởng bối trong nhà nói trên tấm bia đa k h ắ c lấy chính là một môn lợi hại t r ậ n pháp gọi gọi vạn độc di giới đại trận ồ cóc trong mắt lõe lên một vòng vui mừng h ã n tâm tâm n i ệ m n i ệ m vạn độc di giới đại trận rất có thể liền muốn tới tay đêm khuya cóc chính ngồi ngay ngắn trong phòng của mình tuy nói cóc không quản trương phụ sự tình nhưng trương phụ vẫn là không dám đắc tội cóc là cóc chuẩn bị tốt một gian không tệ k h á c h p h ò n g đồng thời còn chuẩn bị p h á i mấy tên thiếp thân thị nữ chiếu cố cóc sinh hoạt thường ngày bởi vì coi là cóc là trong truyền thuyết tiên nhân vì lẽ đó trong phụ thị nữ đều tranh nhau đến đây muốn theo cóc cái này dính điểm tiên dịch hoặc là thiết khí cuối cùng trương phủ nhị tiểu thư trương oanh thế mà chủ động muốn tới hầu hạ cóc nhưng lại bị cóc vô tình cự tuyệt cũng không phải cóc thanh tâm quả dụng cũng không phải cóc không thích huyết thực mà là bởi vì p h à m nhân nữ tử bây giờ không có những cái tia nữ yêu hoặc là các tiên nữ đ ẹ p mắt dù sao p h à m nhân trên người nữ tử cũng nhiều ít có tí vết lấy cóc ánh mắt trên mặt hoặc là trên thân loạn thất bát tao vật nhỏ đều có thể nhìn rõ ràng tự nhiên cũng sẽ không có nhiều cảm thấy hứng thú mà sau khi biến hóa yêu nữ cùng chúc cơ sau nữ tu không quản dáng dấp như thế nào da kia đều là như ngọc không có chút nào tạp chất chân bóng trong suốt trên thân cũng là tản mát lấy linh khí đương nhiên cũng có số ít ngoại lệ. thì như nói tu luyện cái gì đặc thù thần thông A loại hình bất quá đại bộ phận vẫn tương đối hòa mỹ vì lẽ đó chuột công tử cưới một tên p h à m nhân nữ tử cũng là c ó c một mực không có thể hiểu được hẳn là đó chính là trong truyền thuyết chân ái v ề phân huyết thực phương diện p h à m nhân hương vị không bằng tu tiên giả hương vị huống hồ sẽ còn dính vào nhân quả vì lẽ đó c ó c hiện tại cũng không giống trước kia đồng dạng tùy ý nói ăn thì ăn nguyên nhân c ó c cũng không định đưa nàng như thế nào tốt xấu là chuột công tử mang tới mặc dù đã từng đi tìm mình phiền phước nhưng bây giờ cũng thành thật ở trước mặt mình ngay cả cái rắm cũng không dám thả liền cho chuột công tử một bộ mặt đi lại nói chơi chết nàng cảnh thanh ảnh sau đó tìm cóc phiền phức sẽ không tốt nàng dù sao cũng là cái tuần du xứ mặc dù cóc cảm thấy nàng không phải là đối thủ của mình nhưng người ta phía sau tốt xấu có cái thiên đình á cóc trong đầu suy nghĩ vạn phần thời k h á c hai thân ảnh cũng tại cóc ngoài phòng không ngừng bồi hồi ai cóc thở dài trong mắt lóe lên bất đắc dĩ lẩm bẩm nói ta không đều nói ta mặc kệ sao tại sao phải chủ động tới muốn chết toàn bộ trương phủ đều tại cóc thần niệm bao phủ xuống bên ngoài thân ảnh tự nhiên khó thoát cóc phát giác trương phủ thiếu ra cùng hắn cái kê luyện thi khí tức rõ ràng như vậy theo bọn hắn vụ trộn hướng phía bên này thời điểm ra đi cóc liền biết theo luyện thi khí tức trên thân cóc cũng có thể nhẹ nhõm phân biệt ra được cái này luyện thi cũng chính là một bộ đồng thi thôi đại khái tương đương với luyện khí bảy tám tầng chiến lược liền xem như là minh nguyện cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối cóc càng không cần phải nói bất quá cóc hiếu kỳ chính là hắn một cái luyện khí ba tầng tu sĩ từ chỗ nào làm ra một bộ tương đương với luyện khí bảy tám tầng chiến lược đồng thi hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem ẩ n chuyển sang thể loại ngự thú yêu tắc đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là p a n của ngự thú、lưu. thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú h a y ghé đọc và cảm nhận c h u y ệ n đại en đã en chương hai trăm năm mươi bảy phạm nhân trí trăng sáng sao thưa chưng ơ phủ cao nhất một chỗ trên m á i hiên một lớn một nhỏ hai thân ảnh chính đáp lấy ánh trăng trò chuyện với nhau minh nguyệt đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ truy vấn sau đó thì sao sau đó thì sao cái kia âm hồn bị các ngươi trừ đi khấu viên ngoại về sau thế nào mày dầm mắt to thương cương cười văn nói về sau cái kia khấu viên ngoại nhất định phải đem nữ nhi gà cho ta nhưng là ta không có đồng ý vì cái gì ngươi không phải nói cái kia khấu tiểu thư xinh đẹp như hoa khấu viên ngoại còn ra tài bạc triệu đồng thời chỉ có khấu tiểu thư cái k i a m ộ t đứa con gái ngươi vì cái gì không đồng ý minh nguyệt lệch ra cái đầu hỏi trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy không hiểu bởi vì ta cùng sư huynh còn có c h i lớn hướng thương cương một mặt kiên định nói chúng ta đã lại hàng yêu trừ ma bản lĩnh đương nhiên phải đền đáp thương sinh chẳng yêu trừ ma muốn lần chết không chối tử có thể nào ham hưởng lạc hoang phế một thân bản lĩnh phốc phốc minh nguyệt bật cười hai mắt thật to hiếp lại thành hình t r ă n g lưỡi liềm các ngươi nào có cái gì bản lĩnh một điểm tu vi đều không có tùy tiện một cái yêu trách các ngươi đều không đối phó được ai thương cương túi thấp đầu xuống ánh mắt tạm phai nhạt thở dài nói đúng vậy à để tiểu tiên người c h ế cười chúng ta bất quá là chỉ là phạm nhân minh n g u y ệ t thấy thương cương cảm xúc xa suốt cũng không tiện cười nữa có chút đồng tình nhìn xem thương cương nửa ngày thương cương phối hợp mở miệng nói ta khi còn bé sinh hoạt tại một cái bên hồ thôn nhỏ bên trong đánh ta ký sự lên thôn chúng ta liền có một q u ý củ đó chính là mỗi hai năm đều muốn hướng trong hồ thần sông tung ra một đôi đồng nam đồng nữ đi phục thị thần sông đem đổi lấy mưa thuận gió hỏa ta nhớ được năm đó ta mười lăm tuổi ta duy nhất ấu mội được tuyển chọn hiến tặng cho cái kia cái gọi là thần sông lúc ấy ta cái gì cũng không hiểu ta chỉ biết là đây là trong thôn quy củ c ũ sư phụ cùng t h người trong thôn nói trong hồ không phải thần sông mà là yêu nghiệt nói thôn chúng ta là tại trợ trụ vi ngược trong thôn không có một cái tin tưởng sư phụ chứ ta bởi vì tại ấu mội đưa cho thần sông về sau ta nhiều lần đi cái k ê a bên hồ cho mội mội đưa nàng thích gan quả dại ta đem quả dại ném vào trong hồ dạng này nàng tại đáy hồ liền có thể nhận đến nhưng là thương cương sắc mặt biến đến khó coi tựa như hồi tưởng lại vật gì đáng sợ thằng đến có một lần ta tận mắt thấy một đầu bên b ờ trâu nước bị cái kia trong hồ yêu quái một n g ụ m nuốt vào trong bụng yêu quái kia thanh â m cùng cái kia cái gọi là thần sông thanh â m giống nhau như lúc căn bản cũng không phải là cái gì thần sông là yêu quái mà ta ấu mội cũng tất nhiên đã sớm bị nuốt vào trong bụng nàng nếu là còn sống hiện tại cũng giống như người lớn đi thương cương hai mắt p h í ế m hỏng nhìn về phía minh nguyệt ánh mắt bên trong đều là ôn u minh nguyệt hai mắt cũng có chút đỏ lên theo bản năng hướng thương cương bên cạnh ních lại gần lúc ấy sư phụ nói sông kia bên trong yêu nhiệt g còn chưa thành nhiều khí hậu nếu là trong thôn đám người tề tâm hợp lực trợ giúp sư phụ tất nhiên có thể chiến thăng cái kia yêu nhiệt g nhưng t r ừ ta trong thôn không ai nguyện ý trợ giúp sư phụ sư phụ không có cách tại ta mãnh liệt yêu cầu xuống đơn giản dạy ta một chút trừ yêu thủ đoạn về sau liền dẫn ta cùng đại sư huynh đi hàng phục cái kia yêu mặc dù cuối cùng kinh lịch một phen khổ chiến vẫn là trừ đi cái kia yêu nhiệt g nhưng sư phụ liều chết đã cứu ta cùng đại sư huynh mình lại không có thể chịu được, được. nói đến đây thương cương đã khóc không ra tiếng thêm chút lau một phen nước mắt về sau hắn một mặt kiên định nói từ đó về、sau. ta liền lập trí sau này phải thừa kế sư phụ di trí c h ả m yêu trừ ma thế nhưng là nước mắt lại một lần nữa theo thương cương khỏe mắt trở xuống thế nhưng là ta quá yếu mỗi lần đều muốn sư huynh bảo hộ ta ta không muốn dạng này ta muốn trở thành t h ầ n tiên ta muốn có lực lượng cường đại chỉ có dạng này ta mới có thể làm càng nhiều a thương cương đại ca minh nguyệt hai mắt p h í m h ồ n g vẻ mặt thành t h ầ n nói đừng khóc ta chuyển cho ngươi thành tiên c h i pháp thật, thật sao thương cương mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng tay đều hơi hơi run rẩy lên nhưng mà còn không đợi thương cương cao hứng biết bao nhiêu minh nguyệt liền mắt trợn trắng lên mặt lộ khinh thường nói đương nhiên là giả n h à còn không đợi thương cưng ơ kịp phản ứng minh nguyệt liền ôm bụng phá lên cười ha ha ha ha, cười chết ta rồi một phạm nhân chỉ là một phạm nhân minh nguyệt thanh â m phát sinh biến hóa không còn là giọng trẻ con non nớt mà là biến thành một loại khản khản trung tính thanh â m minh m i n h n g u y ệ t thương cưng ơ có chút không dám tin tưởng hướng về sau ngựa đi hai tay hướng xuống chống đỡ lấy thân thể ha ha ha ha ha, minh n g u y ệ t ngươi nhìn ta là ai theo một trận tiếng cười càn dỡ qua đi minh nguyện nhỏ nhắn xinh xắn thân hình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất trong nháy mắt nguyên bản thân thể nhỏ nhắn xinh xắn nữ đồng minh nguyệt liền biến thành thân hình thon dài hát tâm h ổ khó trách đại vương để ta và ngươi chơi đ ù a nguyên lai、like、ngươi là đang đánh cái chủ ý này chỉ là một kẻ phạm nhân mình muốn chết vậy liền không trách ta thiên nhân tha mạng cầu xin tha thứ đồng thời thương cương tại mái hiên lên quay quần một hồi cùng hát tâm h ổ kéo dài khoảng cách tay đưa về phía bên h ô n g mình nắm lên vừa bỏ màu xám b ộ t phấn liền hướng hát tâm h ổ dương đi cùng lúc đó một cái tay khác cũng từ phía sau giò trúc bên trong móc ra một cái cây châm lửa c á c một tiếng từng tia, từng tia hỏa tinh thuận cây châm lửa cùng màu xám một phấn cùng nhau hướng phía vâng ánh lửa ngốc trời một tiếng vang thật lớn tại trong trương phủ tiếng vọng màu s á n g b ộ t phấn tại cùng hỏa t i n h tiếp xúc một m ấ y mắt nổ tung lên hóa thành chói mắt hỏa đoàn đem trương phủ bầu trời đ ê m nháy mắt c h i ế u sáng c u ộ n c u ộ n khói đặc theo trên nóc nhà dâng lên thương cương nhìn chăm chú lên khói đặc trong mắt l ó e lên vẻ vui mừng liền xem như thần tiên lại như thế nào đây chính là đủ để khai sơn toái thạch bột p h ư ớ phò thương cương mặt lộ đ ắ c ý đang muốn bật cười lúc một đạo ngón trỏ thô hát quang bỗng nhiên theo trong khói dày đặc bắn ra đem khói đặc đều xua tán đi đồng thời cũng xuyên thủng thương cương đầu lâu sương mù tàn đi toàn thân ngay cả một k i a vết bẩn đều không có hát tâm hổ nhìn chằm chằm thương cương thi thể lẩm bẩm nói châu chấu đa xe không biết l ư ợ n g s ứ c nói xong hắn liền nâng lên quai hàm đối thương cương thi thể thổi đi một trận yêu p h o n g yêu phong c ạ o qua thương cương thi thể cùng quần áo nháy mắt biến thành cho bụi hoàn toàn biến mất tại trong thiên địa này a hát tâm hổ vỗ đầu một cái những mày lẩm bẩm đại vương muốn bọn hắn cái này dọ trúc chơi đ ù a quên đi ngay sau đó hắn đưa ánh mắt về phía cách đó không xa trong hoa viên một chỗ trong lương đình lông mày ra hắn ra lộ ra một vòng cười tả còn tốt còn có một cái trong lương đình Bí m ậ trong quan đến sát t mắt hắn động chương t h sát mặt h này g có chút Một máu. loại nam cùng hắn luyện thi liền là lưu cho minh nguyện cái này ba ngày đồ chơi thôi vì jet ma tô tăng thêm hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trị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 xuất hiện ở cốc trong phòng trên tay bưng lấy một cái dính đầy máu tươi giỏ trúc cốc nhận lấy cái k i a đ ấ m máu giỏ trúc đem chơi tiếp thưởng thức giỏ trúc đồng thời cốc h ứ n g hờ mở miệng nói ta muốn tại cái này trong t r ư ờ n g p h ụ trước bế quan ba ngày nhìn chằm chằm chỉ ra nguyện thích hợp cho nàng điểm nhắc nhở hoặc là tạo thành điểm phiền phức tận lực khống chế để nàng dùng ba ngày giải quyết chuyện nơi đây đừng để bất luận kẻ nào c á i dày đến ta đúng cho ta đem nguyên nhân cùng cái k i a lưu học triệu xem trọng đừng để bọn hắn chạy mất bên ngoài có chút loạn ngươi nghĩ biện pháp khống chế một chút đừng giết người đi, đi xuống đi phải hát tâm hổ một mặt cung kính nói lại một cái lắc mình không thấy bóng dáng hát tâm hổ rời đi mấy tức thời gian từng tiếng tiếng thét chói thai tại trong trương phủ tiếng v ọ n g ra chén trà nhỏ thời gian qua đi toàn bộ trương phủ lại yên t ĩ n h trở lại cóc trong phòng bày ra cấm chế về sau liền từ bên hông túi chữ vật lấy ra kia bản vạn nhất quyết quan sát cóc hết thể theo hòa thượng kiên nơi đó được đến hai mươi k h ỏ a duyên quả trong đó năm khỏa vì dẫn ra những tu sĩ kiên đem xuống còn lại m ộ ư ơ i năm khỏa bên trong một viên cho minh nguyễn tam bảo vì đó tăng cường thần n i ệ m cũng giải trừ phong hồn thuật một viên khác cho hát tâm hổ để thử một chút thứ này có vấn đề hay không dù sao cũng là lão hòa thượng cho không mặc dù minh nguyệt an vào không có việc gì nhưng c ó c thế nhưng là yêu quái vẫn là không dám tùy tiện ă n vào thế là c ó c liền cho hát tâm hồ một viên để thử trước một chút đương nhiên trước đó c ó c cùng hát tâm hồ nói tốt lắm cái này duyên quả khả năng có phong hiểm nhưng hát tâm hồ nghe xong là c ó c thử độc không nói hai lời liền nuốt x u ố n g d ư ớ i thần sắc còn có chút hưng phấn theo khỏe miệng phản hồi đến xem hát tâm hồ thần n i ệ m hoàn toàn chính xác tăng cường không ít hắn cũng bẩm báo nói không có bất cứ vấn đề gì cóp lúc này mới đối cái này duyên quả yết tâm chuẩn bị sử dụng duyên quả tu luyện cái này vạn nhập huyết cái này vạn n i ệ m quyết mặt ngoài nhìn là một môn nát đường cái thần thông chỉ có thể hơi tăng cường một chút đối thần n i ệ m t r ư ờ n g khống nhưng là trong này lại có một chiêu thức có thể trong thời gian ngắn đem thức hải của mình phân liệt chiêu này chợt nhìn rất gân gà lại nguy hiểm lại vô dụng ai nhàn rỗi không chuyện gì phân liệt thức hải của mình nhưng là đối với dùng duyên quả nhưng lại có to lớn diệu dụng duyên quả có thể hiểu thành một loại mở rộng thức hải tăng cường thần n i ệ m thiên địa linh vật bình thường đến nói chỉ có tại phục dụng cái thứ nhất thời điểm mới có hiệu quả tiếp xuống lại dùng liền tác dụng hoàn toàn không có, có thể cái này vạn n i ệ m quyết có thể phân liệt thức hải có hai cái thức h ả i liền có thể ăn vào hai viên duyên quả để hai viên duyên quả phát huy tác dụng nếu là có thể phân liệt bốn cái thức h ả i liền có thể để bốn cái duyên quả phát huy tác dụng thần n i ệ m đạt được tính bùng nổ tăng cường đương nhiên trên lý luận đến nói vạn n i ệ m quyết là có thể phân ra vô tận thức h ả i điều kiện tiên quyết là ngươi có thể khống chế ở theo vương l i ê u nói phân liệt thức h ả i là một kiện cực kỳ thống khổ quá trình hơi không cẩn thận liền sẽ ủ thành đại họa dẫn đến thần hồn phân liệt đồng thời phân liệt sau thức h ả i rất khó khống chế hơi không cẩn thận liền sẽ đối thức h ả i tạo thành to lớn tổn thương nhẹ thì thần hồn phân liệt tu vi lại khó tổ n tiến nặng thì trực tiếp biến thành một cái kẻ ngu nặng hơn nữa liền là thân tử đạo tiêu vì lẽ đó người bình thường cũng liền có thể phân liệt một lần phân ra hai cái thức h ả i tại phục d ụ n g hai viên duyên quả về sau nắm chặt thời gian hợp trở về dù sao duyên quả thứ này chỉ có kim đan kỳ trở xuống hoặc là yêu đan kỳ trở xuống tu sĩ cùng yêu tu dùng hữu hiệu vì lẽ đó rất khó lại tiếp tục khống chế phân liệt hơi không cẩn thận thân tử đạo tiêu cũng là rất thường gặp Cóc sở dĩ muốn u n hỏi g y vì lẽ đó cóc có đầy đủ lý do hoài nghi cảnh thanh ảnh vấn đề rất có thể liền là từ cái này vạn nghiệm quyết đưa đến như cảnh thanh ảnh thật là bởi vì môn thần thông này xảy ra vấn đề cái kêu môn thần thông này tác giả hẳn là cóp người quen biết cũ thanh hồn yêu vương nguyên nhân cũng liên lạc không được cảnh thanh ảnh cóp cũng không có cách nào chỉ có thể tự mình thử trước một chút nhìn chằm chằm kêu bản vạn nhiệm quyết do dự liên tục cóp vẫn là móc ra chuột công tử truyền âm lệnh bài thứ này phong hiểm lớn tự mình biết đồ vật cũng đều là vương n i ê u nói lý do an toàn liên lạc không được cảnh thanh ảnh vẫn là hỏi trước một chút chuột công tử đi nói thế nào hắn cũng là nơi này vô lượng q u ố c xuất thân nói không chừng hắn cũng biết vài thứ có thể cho mình nói một chút quý giá đề nghị truyền ấm qua về sau cóp một bên điều tức một bên kiên nhận chờ đợi chuột công tử nếu là còn tại vô lượng quốc hẳn là có thể thu được đạo này truyền âm nếu là không tại cách xa nhau q u á xa truyền âm lệnh bài hiệu lực cũng là có hạn ước chừng qua có một thời gian uống cạn trung t r à truyền âm lệnh bài có chút r u n g động động chuột công tử truyền âm tới có ta cảnh cáo ngươi không nên tùy tiện phân liệt thần thức đây là chuột công tử t r u y ề n đến câu nói đầu tiên liền xem như truyền âm có còn là có thể nghe ra chuột công tử thanh â m bên trong để lộ cái này một cố lo lắng tựa hồ rất lo lắng cho mình cảnh cáo ý vị m ư i phần ngay sau đó truyền âm lệnh bài bắt đầu ông ông tác hưởng chuột công tử nôn nóng truyền âm không ngừng chuyển đến cảnh thanh ảnh liền là muốn dùng vạn nghiệm quyết đến dùng d u y ê n quả nhưng là nàng lòng tham đa phần rách ra một lần vọng tưởng một lần dùng bốn viên d u y ê n quả kết quả xảy ra vấn đề mặc dù bảo vệ một cái mạng nhưng nếu là không giải quyết thể nội vấn đề tu vi cũng không còn cách nào tổ tiến ngươi nếu là tùy tiện nếm thử tất nhiên sẽ thất bại phương pháp này mức độ nguy hiểm cũng là ta biết thần thông bên trong lớn nhất liền ta biết người thành công bên trong đều là trải qua vạn toàn chuẩn bị mới dám đi nếm thử bọn hắn chuẩn bị đại lượng thiên tài địa bảo thiên địa linh vật mới dám đi nếm thử ngươi nếu là như vậy tùy tiện nếm thử cự tử nhất sinh chuột công tử một lời nói để cóp trong lòng xem ra chính mình còn là xem thường môn thần thông này cân nhắc lại đo về sau cóc vẫn là quyết định trước luyện thành môn thần thông này lại nói về phần phân liệt thức hải dùng duyên quả sự tình quay đầu trở trở về lại nói nghĩ rõ ràng sau cóc rất nhanh liền đem mình ý nghĩ báo cho chuột công tử nhưng vẫn là tránh không được chuột công tử một phen thuyết giáo h ắ n tự nhiên là muốn khuyên cóc từ bỏ dùng vạn nghiệm quyết phương pháp dùng duyên quả dùng hắn lại nói chính là duyên quả vốn chính là dùng một viên đồ vật cách làm như vậy liền là hai môn t á pháp rất dễ dàng xảy ra ngoài ý mớn lớn cảm giác chùa người cũng sẽ không đi dùng nhưng coi như chuột công tử dù nói thế nào nhưng c ó c vẫn là không biết thành thành thật thật liền ăn được một viên duyên quả một viên duyên quả cho ăn bể bụng đem thần n h i ệ m tăng cường mấy phần tác dụng có hạn nhưng nếu là có thể để cho mấy viên duyên quả phát huy tác dụng thì đối với c ó c chiến lược tăng lên chính là to lớn hàn g lịch cũng là bởi vì thần n h i ệ m cường đại có thể đồng thời thao túng ba mươi sáu thanh phi kiếm pháp khí mới năng lực ép còn tu hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau,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 chuột công tử đang nghe mình đụng phải nguyên nhân sau không có giết giọng nói rõ ràng biến tốt hơn nhiều trong câu chữ đều có thể nghe ra một c ố vui mừng ý c ó c thực sự không chịu nổi cùng hắn hàn huyên sau một lúc liền kết thúc cùng hắn t r u y ề n âm đem t r u y ề n âm lệnh bài thu hồi về sau cóp ngay sau đó từ bên hông túi bên trong lấy ra chứa hàng lịch bình nhỏ thuần thục đem nắp bình mở ra c ó c hướng về phía bên trong hàng lịch mở miệng nói hàng lịch ngươi thần nghiệm cường đại là không phải là bởi vì dùng vạn n g h m quyết môn thần thông này dùng diễn quả thấy bên trong hàng lịch nửa ngày không có động tĩnh cóp lần nữa mở miệng nói thành thật trả lời ta cho ngươi đưa quyển sách đi vào gi ngươi biết ta có thể phân biệt lời nói bên trong thật giả những năm này có sở dĩ có thể thỉnh thoảng theo hàn lịch chỗ ép hỏi ra đồ vật đưa vài cuốn sách giải bẩn cũng là một cái thường dùng phương pháp không quản là cái gì sách cho dù là bảy chương chắc chắn loại hình phạm nhân nhìn đều bẩn k ẻ vô vị sách hàn lịch cũng giống như, như nhặt ư n h được trí bảo mỗi ngày nâng ở lòng bàn tay quả nhiên lời vừa nói ra hàn lịch lập tức liền lên phản ứng do dự một hồi về sau hàn lịch thanh âm theo miệng bình chuyển đến không sai quả nhiên cóc lẩm bẩm nói quả nhiên không xuất từ mình b ằ n trước ngươi lúc đó phân liệt mấy lần thất hại kỳ thật vấn đề này mới là cóc muốn biết nhất hàn g lịch thần n i ệ m cường đại như thế như vậy hắn lúc ấy đến cùng phân liệt mấy lần thức hải cóc mục tiêu tự nhiên là muốn có sánh vai hàn g lịch thậm chí vượt qua hàn g lịch thần n i ệ m cường độ hàn g lịch tựa như nhớ ra cái gì đó đ á c ý sự t ì n h tiêu tụy trên mặt lộ ra một tự tin vui vẻ không do dự chút nào hồi đáp bốn lần ta lúc ấy phân ra m ộ ư ơ i sáu cái thức hải bất quá đáng tiếc là năm đó ta chỉ có m ộ ư ơ i một khóa duyên quả thần n i ệ m cũng không có tăng lên đến bốn lần cực hạn bốn lần cóc chất lơi nói trong lòng có chút không dám tin thế nhưng là giả nhị phản ứng lại tại nói cho cóc hàn có mình dựa theo chuột công tử nói trúc cơ tu sĩ hoặc là hóa hình yêu tu có thể phân liệt một lần đã là cực kỳ không dễ phân liệt hai lần gần như không có khả năng giống như là cảnh thanh ảnh ngay tại phân liệt hai lần bên trong xảy ra ngoài ý mớn phân liệt ba lần chuột công tử đều không đề cập qua nghĩ đến tại xem ra đó là không có khả năng chuyện nhưng là phân liệt bốn lần cái này sao có thể còn không đợi c ó c đặt câu hỏi hàm nghịch liền tiếp tục mở miệng nói ta thân là trúc cơ tu sĩ có thể phân liệt bốn lần không nói sau này không còn ai ít nhất là xưa nay chưa từng có thanh hồn yêu vương thân là môn thần thông này sáng lập người hãn tại hóa hình ký lúc Cũng c bất quả h ỉ có t h ể p h â n lần thôi, mà ta, có thể phân liệt t hà ô i m tựa a Ha ha ha ha ha. có thể liệt t phân lần. hồ là vạn n g h m quyết để hàn lịch nhớ tới ngày xưa huy hoàng hàn lịch nguyên bản đảm đạm hai mắt bên trong khôi phục một vòng thần thái ngươi làm như thế nào có vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói trong lòng càng thêm nhận định hàn lịch tất nhiên còn có không ít bí mật dựa vào tín n i ệ m ngươi tin hay không hàn lịch cười nói hắn câu nói này rõ ràng là giả có giả nhị có thể nghe ra lại nói dám dùng vạn nghị quyết phân liệt thức hải đến dùng duyên quả người cái nào sẽ có thể thiếu tín n i ệ m có hai mắt nhíu lại trong mắt lóe lên một tia t ă n khốc hàn lịch ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút trong bình hàn lịch đ ố n g nhiên dựa vào cái bình đứng lên có chút điên cuồng hướng về phía cái bình bên ngoài c ó c hô lớn ha ha ha ha ha ta chịu đủ nơi này hỏa thiêm tử không hỏa vớt tử chúng ta tới làm một vụ giao dịch như thế nào một bút lớn giao dịch chỉ cần ngươi thả ta cái kêu đoạn chỉ sở hữu bí mật ta đều nói cho ngươi bao quát ta vì sao có thể phân liệt bốn lần thức hại bí mật ta đều nói cho ngươi ta sở hữu bí mật đều nói cho ngươi đồng thời ta còn có thể đưa ngươi một tiện thiên tiên linh bảo thiên tiên linh bảo cóc xác mặt kinh hãi trong tay cái bình kém chút rơi xuống hàng lịch phía trước nói lời hắn đã cùng cóc nói qua vô số lần cóc lỗ hai đều nghe phiền nhưng tiên thiên linh bảo cóc lại là lần đầu tiên nghe hàng lịch n h ắ c lên đây chính là tiên thiên linh bảo a tại pháp bảo phía trên tiên thiên linh bảo tiên thiên linh bảo là giữa thiên địa tự nhiên sinh ra cực kỳ thưa thớt toàn bộ cựu châu thêm man hoang tiên thiên linh bảo số lượng chỉ sợ đều chẳng qua trăm tiên thiên linh bảo hoặc là uy lực lớn t hủy thiên diệt địa hoặc là năng lực cổ quái kỳ lạ mười phần q u bí khó có thể đối phó tiên thiên linh bảo còn có một cái đồ biến thái địa phương không quản là tu vi gì đều có thể sử dụng chỉ bất quá thúc động hiệu quả không giống thôi không giống pháp bảo chỉ có thể yêu đan h kỳ về sau mới có thể sử dụng đồng thời tiên tiên linh bảo có duy nhất tính t r ù n g sinh tính h ủ y đi cũng sẽ lần nữa giữa thiên đ ị a một nơi nào đó lần nữa sinh ra cóc đã từng cũng hoài nghi tới cái k i a đoạn chỉ là một kiện tiên tiên linh bảo nhưng là về sau nhìn qua một bản ghi lại sở hữu linh bảo l ờ i bạn cóc liền bỏ đi sự hoài nghi này không sai hàn lịch thần sắc càng thêm kích động món kia tiên tiên linh bảo ngay tại trong cơ thể ta món kia bà bối không riêng gì ta có thể quét ngang cùng g i a nguyên nhân vẫn là ta có thể phân liệt bốn lần thức hại lớn nhất giúp đỡ chỉ cần ngươi thả ta đây đều là ngươi ngươi biết vì cái gì ta tư chất như thế thấp tốc độ tu luyện lại có thể nhanh như vậy sao cũng là bởi vì món kia tiên thiên linh bảo có nó ngươi tu thành yêu vương ở trong tầm tay vận kia thế nhưng là du thiên đại thánh đều không thể tại trong cơ thể ta phát hiện à hỏa v ậ n tử theo hàn lịch nói càng ngày càng kích động cóc trong mắt sát ý cũng liền càng rõ ràng hàn lịch thể nội có tiên thiên linh bảo cái kia cóc coi như cái gì đều không để ý tới nhất định phải giết hàn lịch lấy ra bất quá hàn lịch lời kế tiếp cho cóc tạt một chậu nước lạnh ta biết ngươi đang suy nghĩ gì hòa vật tử cái tiêu tiên thiên linh bảo đã tại trong cơ thể ta cầm dễ ngươi nếu là muốn giết ta lấy ra liền là người xin ó i ngậu ta chết một lần linh bảo liền sẽ bị hủy ta một cái ý niệm trong đầu linh bảo cũng sẽ bị hủy sau đó ngẫu nhiên ở trong thiên địa một địa phương khác lần nữa sinh ra hỏa vật tử thế nào đây là ta sau cùng át chủ bài ta có thể cho ngươi chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài h à n g lịch trung quy là nhịn không nổi tại trong bình bị nhốt ba năm hắn lựa chọn từ bỏ tiên thiên linh bảo đem đổi lấy một chút hy vọng sống tỉnh táo lại c ó tự định giá sau một lúc mở miệng hỏi linh bảo danh từ ngươi mới ta nhưng phạm là linh bảo đều có duy nhất tên thật linh bảo chủ nhân cũng sẽ biết được sinh cơ liên hàn lịch mở miệng nói không có khả năng có ánh mắt chừng lao đại nếu thật là sinh cơ liên hàn lịch căn bản liền sẽ không thụ thương ta có hay không lừa ngươi ngươi hẳn phải biết ta sớm đã đem hạt sen đều sử dụng hết muốn lại dài ra mới hạt sen ít nhất phải ôn dưỡng ngàn năm còn cần còn không đợi hàn lịch nói xong c ó c liền một tay lấy nắp bình che lên đem chứa hàn lịch cái bình một lần nữa nhét vào bên hông túi bên trong liên quan tới tiên thiên linh bảo chuyện đối cóc xung kích quá lớn cóp cần phải thật tốt tỉnh táo một chút suy nghĩ một chút vừa suy tư hai hơi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 tiên thiên linh bảo tại thiên địa này bên trong cụ thể có bao nhiêu có cũng c không rõ ràng nhưng duy nhất biết đến chính là số lượng ít càng thêm ít cũng không hơn trăm liên quan tới tiên thiên linh bảo rất nhiều t â n bí, có biết được cũng không nhiều chỉ biết là tiên thiên linh bảo là một loại trội hơn pháp bảo bảo vật đồng thời tiên thiên linh bảo ẩn chứa thiên địa phát tác bất kỳ cái gì thôi diễn thủ đoạn đều không thể thôi diễn bất kỳ người nào cũng không thể tính ra tiên thiên linh bảo chỗ cho nên nói muốn thu hoạch được tiên thiên linh bảo chỉ có cứng rắn rửa vào thực lực bản thân khí vận cơ duyên rất nhiều tiên thiên linh bảo bao nhiêu đều có chỗ ghi chép tỷ như hàn g lịch nói tới sinh cơ liên liền là một loại rất nhiều người đều nghe nhiều nên thuộc tiên thiên linh bảo c ó đối với sinh cơ liên hiểu rõ khả năng vẫn còn so sánh những người khác nhiều một ít bởi vì sinh cơ liên đời trước chủ nhân chính là đào vong đến u minh địa phủ đại lôi âm tự đại năng xem tự tại mà cóc cũng bởi vì đoạn chỉ chi bí đã từng tra duyệt không ít có quan hệ đại lôi âm tự điện tịch hiểu rõ đến không ít đại lôi âm tự tu sĩ các loại tâm lý cái này xem tự tại liền là cóc thấy qua các loại trong điện tịch đề cập tới nhiều nhất tu sĩ nghe nói người này vốn là thiên đình tu sĩ sau hai dấn thân vào đại lôi âm tự càng là đại lôi âm tự hiện nay còn sót lại dư nghiệt sắp lại nam hải tái hiện phổ đà đạo cũng cùng nó có thiên ti vạn lũ liên hệ nam đó chính là nàng thi t r i ể n đại thần thông đem phổ đà đạo phong ấn đến không gian loạn lưu bên trong bởi vậy c ó đối sinh cơ liên bảo vật này hiểu rõ cũng không ít sinh cơ liên t ê n như ý nghĩa nội hàm liên tục không ngừng sinh cơ theo các loại trong điện tịch thuật bảo vật này mặt ngoài nhìn là một đoá nở rộ hoa sen nếu là đem thu nhập thể nội cắm dễ đạo cơ phía trên liền có tẩm bộ thân thể cung cấp linh lực chi diệu dùng có thể nói thể nội nếu có sinh cơ liên pháp lực sự hùng hậu đem viễn siêu cùng d à i đồng thời có tẩm bổ thân thể cái này một dây r ù n g không chỉ có thể không ngừng tăng lên nhục thân cường độ tốc độ tu luyện còn có thể không ngừng tăng tốc nhưng sinh cơ liên mạnh nhất địa phương cũng không phải là điều ấy mà là trong đó hạt sen sinh cơ liên hạt sen ẩn chứa vô tận sinh cơ có bạch c ố t phục sinh khởi tử hồi sinh công hiệu ngày tiên giống như là hát tâm h ổ nếu là có thể ăn vào một viên sinh cơ liên hạt sen mọc ra dưới đáy vật kia quả thực là một bữa ăn sáng không để hắn ăn vào sinh cơ liên hạt sen liền làm trưởng vật kia mà nói quả thực là phung phí của trời không riêng như thế nghe nói bảy mươi hai môn đại thần thông bên trong có mấy môn đại thần thông cũng cần có sinh cơ liên hạt sen phụ tá mới có thể tu luyện về phần hàng nịch nói tới như thế nào dựa vào sinh cơ liên phân liệt bốn lần thức hải cóc cũng không hiểu làm sao làm được bất quá như thế nghịch thiên tri bảo nghĩ đến còn có rất nhiều cóc không biết d ư ợ u d ụ trước đó hàng nịch thủ khẩu như mình khả năng liền là không đành lòng từ bỏ bảo vật này nhưng thời gian ba năm đi qua hàng nịch rốt cục nhịn không được ném ra mình sau cùng át chủ bài vì tự do cũng tốt vì đông sơn tái khởi cũng được tóm lại bách dưới sự bất đắc dĩ hàng nịch đã làm tốt vứt bỏ cái này tiên thiên linh bảo chuẩn bị đối với hàn n ị c h quyết đoán cóc hưng phấn đồng thời trong lòng cũng không khỏi có chút bội phục hàn n ị c h quyết đoán nhưng tiên tiên linh bảo dụ hoặc dĩ n h i ê n cực lớn nhưng hàn n ị c h nguy hiểm cỡ nào cóc cũng lòng dạ biết rõ người này là đạt mục đích không từ thủ đoạn đồng thời đa mưu t ố c t r í có được g i á n được càng quan trọng hơn là còn biết được lấy mình đông đảo bí mật nếu là thả cóc trong lòng thực sự là bất an a làm không cẩn thận hàn n ị c h có một ngày liền ngóc đầu trở lại nhưng đây chính là một kiện tiên tiên linh bảo a đưa đến bên miệng đồ vật nếu là liền mặc cho hàn n ị c h vò đã mẹ không sợ rơi đem cái kêu bảo bối hủy chẳng phải là quá đáng tiếc đến lúc đó cóc ruột đều có thể hối hận suy nghĩ liên tục cóc vẫn là trước để lại nội tâm hưng phấn quyết định trước đem việc này đặt về sau vô luận như thế nào hiện tại cũng không phải cùng hàn g lịch làm giao dịch thời điểm trên miệng đồ vật đều là nói nhảm hàn g lịch tất nhiên cũng sẽ không tán đồng coi như muốn đem hàn g lịch thả đem đổi lấy tiên thiên linh bảo cái kia cũng muốn chờ trở, trở lại n g ọ a h ổ phong về sau tìm lý tử kiếm làm cái khế h ồ n đ ị a lại cùng hàn g lịch giao dịch trước mắt vẫn là trước nếm thử tu luyện vạn n i ệ m quyết đi vạn n i ệ m quyết bất quá là một môn phụ tá dùng thần thông tu luyện cũng không khó so với trước đó cóc tu luyện qua thiêu hòa vân ở giữa độ khó t r a n lệnh có thể nói là cách xa vạn giảm thậm chí s o ngũ độc giáp đều muốn đơn giản không ít nhưng bởi vì bị sinh cơ liên loạn tâm thần có bao nhiêu đều có chút không quan tâm vì lẽ đó lúc đầu một ngày liền có thể học được đồ vật cóp dùng trọn vẹn ba ngày nắm giữ môn thần thông này về sau cóp đối với thần n i ệ m thao túng hơi có tăng lên bất quá chỉ thế thôi không có cái gì đ ạ i dụng nghĩ đến thanh hồn yêu vương năm đó sáng chế môn thần thông này mục đích đúng là vì phân liệt thức hải nhiều ăn mấy khỏa duyên quả thôi đương nhiên phân liệt thức hải chiêu số cóp còn chưa từng dùng qua chuột công tử nói nguy hiểm như vậy cóp không dám tùy tiện nếm thử chuẩy hết đếm thử thôi động loại này cái này ba ngày ở giữa cóc chuyên t r ú vào tu luyện vạn nghị quyết cũng không hề quan tâm quá nhiều bên ngoài trong t r ư ơ n g phủ độc t ĩ n h ngoại giới có hát tâm h ổ toa c h ấ n hóa hình yêu tu tại cái này một cái nho nhỏ trong t r ư ơ n g phủ đã là ghê gớm tồn tại cóc cũng là yên tâm bất quá sau khi xuất quan cóc làm chuyện thứ nhất vẫn là cho hát tâm h ổ truyền âm phát ra truyền âm về sau vẹn vẹn qua thời gian uống cạn trung t r à hát tâm h ổ liền một cái lắc mình xuất hiện ở cóc trước người sự tình giải quyết minh nguyệt vì sao không trong phủ cóc n h i u n h i u mày cảm giác được trong chương phủ trương nam cùng minh nguyệt khí tức đều không ở phía sau mở miệch hỏi hát tâm h ồ một mặt cười khổ cùng cóc giải thích đầu đôi sự tình nguyên lai、like、cóc bế quan sau ngày đầu tiên ban đêm minh n g u y ệ t còn không tìm ra trương nam trương nam lại mang theo luyện thi chủ động đi tìm minh n g u y ệ t phiền thoái kết quả có thể nghĩ trương nam cùng hắn luyện thi bị minh n g u y ệ t đánh bại dễ dàng bất quá cái kia luyện thi còn giống như có chút địa vị bị mang theo trương nam chạy mất làm trương viên ngoại biết được trong phủ tà ma lại là con trai ruột của mình về sau kém chút không có tức chết cũng may minh n g u y ệ t cho ăn vào một viên thuốc cứu trở về một mệnh tức thi t ứ c trương nam tốt xấu là con trai duy nhất của hắn nghe minh nguyện ý tứ lại hình như vẫn là cái tiên nhân cái này lại để trương viên buồ không biết như thế nào cho phải thật chạy c ó hỏi hắn vẫn cho là là trương nam không chế cố kia luyện thi không nghĩ tới cố kia luyện thi thế mà mới là chủ mưu ừ n tiểu nhân đuổi theo cái kia luyện thi lộ ra thân phận nói là vạn trượng mộ huyết quý phi g i ớ i trướng trương nam là hắn là huyết quý phi thu thập máu k i ế p nổ thuộc hạ liền không có sâu đổi thả đi hát tâm h ồ thận trọng đáp trả lời đồng thời cũng đang quan sát g ó c thần sắc vạn trượng mộ huyết quý phi là vô lượng quốc một tên thi vương cũng là cản thủy yêu tôn giới trướng yêu đan kỳ yêu vương bất quá nàng bản thể là một đầu huyết cương tuy nói luyện thi â m hồn thú loại Đác、đạo ắ c đ sau đều được gọi chung là yêu nhưng trên thực tế mọi người cũng đều bài xích lẫn nhau tỷ như nói ly hỏa yêu tôn thủ hạ huyền âm quỷ vương liền lẫn vào không tốt vạn trượng mộ huyết quý phi tại cản thủy yêu tôn thủ hạ cũng giống như thế bất quá càng là dạng này ra hỏa làm việc càng bất chấp hậu quả vẫn là không nên đắc tội tốt hát tâm h ổ cử động lần này cũng làm cho c ó c tương đối hài lòng lúc đầu chuyến này đến điển vũ thành liền là mang minh nguyện tới chơi chơi đã tại vô lượng q u ố c giết không ít tán tu tán yêu thực sự không tốt lại đắc tội một chút thế lực lớn hai mươi vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trị tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn.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 hai ngày này trương phủ quả thực xem nàng như thần tiên đồng dạng cung cấp chưng ơ anh càng là biến đổi hoa văn mang nàng sống phong túng ta nhìn nàng đều không muốn đi không sao có khoát tay h á o một mặt bình thản nói minh nguyệt mặc dù còn nhỏ chơi tâm nặng nhưng tự tại núi đem dậy không tệ nàng sẽ tuân thủ hứa hẹn lại nói lâu như vậy không gặp cái kia h ầ u tử nàng cũng nên nhớ hắn nói cho minh nguyệt chúng ta đêm nay liền đi mang lên nguyên nhân cùng lưu học triệu nói xong cóc liền lần nữa nhắm lại hai mắt đạ tỏa đ i ệ u tức mà hát tâm hồ cũng cung kính cáo lui một tiếng về sau một cái lắc mình không thấy bóng dáng lúc đêm khuya trương phủ trước c ổ m chính một cỗ màu đ e n đại t i ệ u phóng lên t ậ n trời trong t i ệ u lưu học triệu nhìn qua dưới chân không ngừng thu nhỏ điển vũ thành nhịn không được hô to nhỏ kêu lên bộ dáng ngược lại cũng có hứng thú nguyên nhân mặc dù ra vẻ chấn định nhưng lần thứ nhất cười phi hành pháp khí đồng thời cũng là lần đầu tiên phi t i ê n khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương theo nắm chắc xong quyền liền có thể nhìn ra được mà minh nguyệt thì nhìn qua điển vũ thành phương hướng trong mắt l ó e ra một cỗ h y vọng ngươi cho bọn hắn lưu lại cái gì cóc vô vô minh nguyện suy nghĩ mở miệ hỏi minh nguyện khuôn mặt nhỏ nghiênh một cái vạch lên đầu ngón tay nói ta chỉ lưu cho trường tỷ tỷ một người một bản công pháp hai môn thần thông hai kiện pháp khí mấy bình đan dược còn có một số phụ triện cái gì minh nguyệt c à n g nói cóc sắc mặt liền càng đen một bên nguyên nhân cũng là t r ừ n g lớn mắt trông mong nhìn về phía minh nguyệt lưu học triệu thì một mặt ai đoán nhìn về phía nguyên nhân phản phất đang nói nhìn xem người ta nhìn lại một chút ngươi cái gì sư phụ công pháp và thần thông là minh n g u y ệ t mình nhưng là pháp khí cùng đan dược cùng phụ triện cái gì đều là cóc cho nàng a phải biết nàng túi chữ vật sớm đã bị thiết thiên mục bọn hắn lục xoát tạo sạch sẽ thở dài c ố c vô ý thức mở miệng nói nàng không có linh căn ngươi sẽ cho nàng bao quát bọn h ắ n trương ra đều mang đến thai họa vì cái gì minh n g u y ệ t có chút mượt mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy n g h i hoặc trương tỷ tỷ nói những n à y đối nàng có trợ giúp rất lớn đồng thời ta đã nói cho nàng tự tại núi vị trí nàng hậu nhân nếu người nào có linh căn tu luyện có thành liền có thể đến tự tại núi t ì m ta c ố c lắc đầu không nói gì thêm một ngày sau vô lượng quốc biên cảnh một cái thôn trại trên không liền là cái này cóc hướng lưu học triệu hỏi lưu học triệu theo trong tiệu thò đầu ra hướng phía dưới nhìn quanh một phen về sau một mặt tân cần nói không sai đại vương liền là tại để tiểu nhân trước còn không đợi lưu học triệu nói xong cóc liền phất tay đánh gãy lưu học triệu mà nói cái kêu một hộ lưu học triệu nghe vậy không dám do dự lúc này là cóc chỉ một hộ ở vào chân núi người ta cóc thuận hắn chỉ phương hướng quên tới trừ so gia đình bình thường muốn cũ nát một phen một bộ nhà cùng khổ bộ dáng bên ngoài cũng không có chỗ kỷ quái gì các ngươi tại cái này đợi ta dẫn bọn hắn đi xuống xem một chút g i a n do hát tâm h ổ cùng minh nguyệt một phen về sau cóc như là sách gà con đồng dạng đem lưu học triệu cùng nguyên nhân cùng nhau xét lên theo trong tiệu nhảy xuống hướng phía gia đình kia bày đi sau khi hạ xuống cóc mới phát hiện nơi này muốn so nơi xa nhìn xem càng thêm rách nát liên viện lạc tường đây đều đã không còn hình dáng đâu đâu cũng có lỗ hổng trưởng thành một bước liền có thể vượt qua trong sân cũng không giống người ta khác đồng dạng nuôi một chút sức vật có chỉ có một cô rách nát tri tướng trong viện một tòa duy nhất nhà tranh cũng là rách m ư ớ c một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng hôi thối vị theo nhà tranh bên trong truyền đến cóc thậm chí còn có thể cảm nhận được một cỗ phạm nhân thọ nguyên sắp hết t ử khí nhìn qua này tấm tình cảnh lưu học triệu trên mặt nguyên bản thân sắc sợ hai ít đi rất nhiều nhờ một vòng vẻ áy náy cóc cũng không muốn biết lưu học triệu quê quán xảy ra chuyện gì Tình thế huống như thế nào, một à l n giọng ư nói bia đã ở đâu. Lưu h c triệu h n u rán h mua u n m ộ từ vòng về sau, ngượng ngung nói, đại vương sau, đại chờ m trong nhà truyền đến là tiểu lán sao trong phòng chỉ có một người lao hán một cái nằm ở trên giường đã không có nhiều sống đầu lao hán Cóc vừa đ ế nhẹ nhẹ người năm đó ngược lại là đi thẳng một mạch lưu lại cao tuổi phụ mẫu cô nhi quả mẫu hoàn toàn không có phụ tử trùng phùng tâm tình vui sướng có chỉ là phẫn nộ cùng xung đột phía ngoài nguyên nhân thần sắc cũng biến thành dị thường phức tạp không biết suy nghĩ cái gì thời gian một chén t r à về sau trong phòng động tĩnh dần dần lắng xuống mà lưu học triệu cũng có chút ngây người ôm một khối không trọn vẹn bia đá đi ra có mặt lộ vẻ vui mừng còn không đợi lưu học triệu đưa tới liền đưa tay một nắm bia đá nháy mắt bay tới c ó c trên tay có không để ý tới phản ứng lưu học triệu trực tiếp bưng bia đá nhìn lại trên tấm bia đá khắc lấy lít nha lít nhít chữ nhỏ cùng mấy cái trợ đồ mặt sau khắc lấy vạn độc di giới đại trận vài cái chữ to liền cái này một khối cóp chừng mắt hướng lưu học triệu hỏi cóp cái kêu hung trên tấm bia đ á ghi lại đích thật là vạn độc di giới đại trận nhưng lại là không trọn vẹn tuy nói đã có bảy tám phần một ư ơ i tìm người thôi diễn cũng rất tốt liền có thể thôi diễn đi ra nhưng nếu là có hoàn chỉnh vẫn là nhất bất việc lưu học triệu bị có hung lệ ánh mắt dọa đến đều muốn khóc lên đại vương thật sự cái này một khối cái này đều không biết bao nhiêu năm lưu học triệu nói là nói thật có giả nhĩ cóc có thể nhẹ n h o n phân biệt đã không có vậy cũng chỉ có thể quay đầu tìm người thôi diễn có quay người liền muốn ly khai về phần lưu học triệu hắn đều vô dụng còn muốn hắn làm gì không giết hắn đã là đối với hắn ân tứ lớn lao nguyên nhân cho chuột công tử một bộ mặt thả nàng tốt dù sao nàng đi bạch cốt lâm cũng là đường chết một đầu lưu học triệu nhìn qua c ó c bóng lưng nuốt n g ụ m nước bọt nhìn qua là muốn nói gì lại không tốt dám mở miệng mà nguyên nhân thì tại do dự một chút về sau lớn tiếng mở miệng nói tiền bối có thể đem ván bối mang đến bạch cốt lâm sao hoặc là báo cho ván bối bạch cốt lâm chỗ nhưng mà còn không đợi nàng nói xong cóc liền một cái lắc mình không thấy bóng dáng hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ k e mẩn chuyển sang thể loại ngự thú lưu t g c đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú h a y ghé đọc và cảm nhận chuyện đại en đ ạ i en chương hai trăm sáu mươi hai trí bạch vũ về tới cố kiệu lên cóc khó nén vẻ hưng phấn nghiêm túc quan sát thời khắc này lấy vạn độc di d ư ớ i đại trận bia đá nói thật tấm bia đá này là làm bằng vật liệu gì cóc cũng không nhận ra được bất quá từ phía trên một chút vết tích đến xem đã niên đại xa xưa rất có thể là một loại tài liệu quý hiếm phải cẩn thận đảm bảo mới được cái này bia trên có khắc trận pháp có thiếu hụt thấy cóc một cỗ sức lực nhìn chằm chằm nguyện chen miệch nói cóc liếc mắt đáp lại nói ta đương nhiên biết có thiếu hụt minh nguyệt nhìn chằm chằm bia đá có chút tiếc nuối nói đáng tiếc ta tại tự tại núi học trận pháp thời gian quá ít nếu không ta liền có thể giúp đầu to ngươi thôi diễn đi ra ngươi hiểu trận pháp cóc trong mắt khó nén vẻ hưng phấn dù sao một cái hiểu trận pháp người coi như hiếm thấy không nghĩ tới minh n g u y ệ t tiểu nha đầu này thế mà hiểu hiểu sơ hiểu sơ minh nguyệt trên mặt có chút đắc ý nói cóc tâm lập tức hoạt lạc mặc dù minh n g u y ệ t chỉ là cái tiểu hài cảm giác có chút không đáng tin cậy nhưng tốt xấu là thế lực lớn đi ra nói không chừng còn có thể theo nàng cái này học trộn một chút lợi hại trận pháp dù sao mấy ngày nay cũng là ngồi tại trong tiệu tiến đến bạch vũ sơn không ngại để minh nguyệt dạy mình một phen có thể học bao nhiêu chỗ bao nhiêu nghĩ đến nơi này cóc cười t ủ g tìm nói dạy ta minh nguyệt hai mắt hiếp lại thành hình trăng lưới liềm t ố t nhưng là ngươi đến bái sư sau bảy ngày cóc thận trọng đem trong tay màu trắng lông vũ trâm nhìn lên trước mắt liên miên mấy ngàn dặm dây núi cùng hát tâm hồ cùng minh nguyệt hai yêu một người trên mặt đất l ặ n g lặng chờ đợi chén trà nhỏ thời gian qua đi một cỗ kinh khủng yêu khí gián lâm từng đợt yêu phong quát người có chút mắt mở không ra tới cóc hai mắt nhữ lại nhìn về phía chân trời cái kia đạo thân ảnh khổng lồ. chỉ thấy một đầu song đầu bạch hồ gào thét ở giữa không trùng đạp trên mây trắng gào thét mà đến cái k i a khí thế kinh người cùng mênh mông yêu khí đều chứng minh tới là một tên yêu đ à n kỳ yêu vương tia song đầu bạch hồ mặc dù hình thể khổng lồ nhưng ở đạp trên mây không ngừng nhảy nhót mạnh mẽ thân thể nhìn qua lại hết sức nhẹ nhàng tốc độ cũng là cực nhanh cảm giác này cái hai đầu này bạch hồ nghĩ đến liền là tới đón có c một nhóm nhưng chẳng biết tại sao cỗ khí tức này c ó c lại ẩn ẩn cảm thấy có tia quen thuộc trong t r ớ c mắt song đầu bạch hồ che khuất bầu trời thân ảnh đã đáp xuống cóc trước người to lớn đầu lâu hướng phía cóc gật đầu nhìn về phía ánh mắt có ánh m vị t i ê n bối này song sinh yêu vương làm cóc chú ý đều cái hai đầu này bạch hồ đôi mắt đều là thuần trắng vẻ mặt về sau cuối cùng là nhớ tới là ai cái này không phải liền là tại thiên đ ồ n g sơn lên cái k i a m ộ t đôi bạch nhãn hồ huynh đệ sao hai cái yêu khí hơi thở hợp nhất khối thế mà không nhận ra được bọn hắn bản thể lại là cái dạng này chẳng lẽ lại vốn chính là cái dạng này tựa hồ là chú ý tới cóc trong mắt nghi hoặc s o n g đầu bạch nhãn hồ hai cái đầu sợ đồng thời nói nô huynh đệ hai yêu năm đó nhận man hoang nện mẫu m ê hoặc phạm phải chuyện sai bây giờ bị đại thánh gia thi pháp hợp làm một thể nhận qua ngàn năm trong ngàn năm không được biến hoa hình người không được ăn không được uống không được gây nghiệp trướng ngày chịu ba hát thấu xương gió t ổ i ba hát viêm dương phơi nắng tẩy tội nghiệt thân thể thời gian còn lại lấy tội thân mang theo hướng bạch vũ sơn khách cái này cóc trong lòng cũng là một trận tổn thức song sinh yêu vương thật thành song sinh yêu vương nghe h ắ n y tứ là muốn cười hai người bọn họ đi bạch vũ sơn yêu đan yêu vương cười yêu vương ngẫm lại thật hưng phấn không qua người ta dù sao cũng là yêu đan kỳ yêu vương mặc dù tại nhận qua nhưng nói không chính xác có đông sơn tái khởi một ngày cho nên nói một phen lời khách sáo vẫn là không thiếu được sao dám để hai yêu, yêu vương làm thay hai vị yêu vương bay chậm một chút chúng ta ở phía sau đuổi theo liền tốt có khách sáo lời còn chưa nói hết minh nguyệt thế mà thừa dịp còn không có cùng c ó c cùng hát tâm h ổ đều không có để ý tự m ì n h thuận song sinh yêu vương nồng đậm thuần trắng lông tóc hướng lên trên b ọ đi cóp đang muốn gọi lại minh nguyệt song sinh yêu vương hai cái đầu sợ bên trong một c ố nhìn qua liền rất hung đầu lại mở miệng nói bớt nói nhiều lời đi lên song đầu bạch nhãn h ổ g i ă n dậy để c ó c trong lòng b ố c h ỏ a không phải liền là cưới ngươi n h a chuyện nào có đáng gì c ó c thả người nhảy lên nhảy tới song đầu bạch nhãn hồ trên lưng hát tâm hồ thấy thế cũng đi theo không hổ là yêu đan yêu vương rộng lớn phía sau lưng tràn đầy sạch sẽ gọn gàng thuần trắng lông tơ cũng không có hôi nách dẫm lên trên thật đúng là cực kỳ thoải mái một sự kiện cóc trong lòng không khỏi nghĩ đến sau này chờ mình thành đại thánh cũng làm cái yêu vương cấp t o a kỵ thoải mái một chút đang lúc cóc trong lòng không ngừng bắt đầu sinh lớn mật ý nghĩ thời khắc song sinh yêu vương đã chân sinh mây trắng bước trên mây mà đi cứ việc song sinh yêu vương ở trong mây nhảy nhót tốc độ cực nhanh nhưng thân ở trên lưng cóc cũng không cảm giác được mảy may d u n g chuyển chỉ có thể nghe được bên thai gào thét mà đi phong thanh ước chừng qua thời gian uống cạn trung trà nồng đậm mây trắng ở giữa một mảnh phù ở giữa không trúng sơn m ạ n h to lớn xuất hiện ở c ó c trước mắt dây núi cùng không trúng đám mây xen lẫn không thể nhìn thấy phần cuối kéo dài dây núi phụ cận phiêu đã người lít nha lít nhít màu trắng lông vũ vô số kể phảng phất đem chọn phiến dây núi bảo hộ ở trong đó những n à y màu trắng lông vũ sẽ tự động công kích kẻ ngoại lai chỗ lấy các ngươi mới vào không được song sinh yêu vương một viên khác nhìn qua tương đối hiền lành đầu cho trên lưng cốc giải thích nói đây chính là bạch vũ sơn cốc lẩm bẩm nói trong lòng nhịn không được sợ hai t h a n p h ụ tại song sinh yêu vương phi tốc nhảy n ó t xuống cốc mấy yêu dứt liền đi tới cái kia từng mảnh từng mảnh nguy cơ từ phía màu trắng lông vũ. Các phát h i ệ nhưng n cái mà cóc cử động nháy mắt liền bị song sinh yêu vương phát hiện hiền lành đầu vội vàng nhắc nhở hỏa vân tử ngươi chớ muốn hại ta cái này lông trắng tạo thành lông trắng trợn trừ lại thành ra không ai có thể đánh đi một cây ngươi nếu là mạnh mẽ cầm sẽ đưa tới lông trắng công kích Ta t có đồng n không được đại giác. Quả thực là quá khoa trương. Đồng thời á n h cách tới gần cóp mới phát hiện cái này giữa không trung không chỉ có lấy một mảnh kéo dài vạn dằm dây núi phía trên dây núi còn nổi lơ lửng vô số đá vụn nói là đá vụn kỳ thật mỗi một khối đều là như là phạm nhân thành trì như vậy chiếm diện tích lớn nhỏ cự thạch chỉ bất quá xa xa nhìn lại cùng cái này vô tận p h ụ không sơn mạch một tòa so sánh liền như là đá vụn những này trên đá lớn có trên đá lớn là quỳnh lâu ngọc vũ có phía trên là tiền sơn linh t u y ể n có phía trên có có bay chạy xuống linh t u y ể n t h á t nước chạy vào dây núi ở giữa có thì là âm phong t r ợ t t r ợ t từ khí tràn ngập còn có trồng đầy đủ loại màu sắc hình dạng thiên địa linh bảo cũng có trên đá lớn tản mát lấy kinh khủng sóng linh khí nên là sắp đặt cực kỳ nguy hiểm cầm chế cái này bạch vũ sơn địa giới từng màn đều để có cảm thấy mình hoạ hổ phong t h nhạt vô vị hai mươi vạn năm trước tiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trị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 thấy song sinh yêu vương hướng tới gần áo xanh lục nữ tử cười v â y vây tay mặc dù áo xanh lục nữ tử nhìn qua cũng không có xinh đẹp đến mức nào tư s ắ c bất quá trung đẳng nhưng nụ cười của nàng nhưng lại có một loại đặc biệt lực tương tác cho người ta một loại ôn nu giống như nước cảm giác mặc dù nhìn qua thân hòa nhưng yêu đan kỳ cảnh giới đạo hạnh cũng không phải giả vì lẽ đó song sinh yêu vương trên lưng quốc cũng không dám nhìn nhiều t ì n h đắc tội tên này không biết tên yêu vương song sinh hay cổ đem nữ đồng tiêu bưng xuống liền có thể áo xanh lục nữ tử tiếng nói mặc dù mang theo khả khàn nhưng ngữ điệu nhẹ nhàng giọng nói ôn nu tóm lại khó mà để người sinh ra á cảm người không ở nơi này xuống cái tia nữ tu xuống dưới song sinh yêu vương hung ác đầu lâu quay đầu ngăn lại chính muốn đứng lên góc sau đó liền từ to lớn hồ trong miệng thổi ra một đoạn x ư ơ n g mù màu trắng đem minh nguyệt ba o khỏa trong đó kéo lấy minh nguyệt hướng phía áo xanh lục nữ từ vị trí chỗ ở bay đi minh nguyệt đ ỗ n g nhiên bị x ư ơ n g mù ba o khỏa thân thể không bị khống chế tại theo bản năng liền muốn giữ chặt g ó c quần áo nhưng mà lại bị g ó c một cái trôn tránh tránh thoát minh nguyệt tay nhỏ minh nguyệt cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình dần dần từng bước đi đến hô phiền phức cuối cùng là đi cóc lớn thở phào nhẹ nhõm một bên hắt tâm h ồ thì vẫn còn có chút khẩn trường, nhìn qua tựa hát tâm hồ xong quyền nắm chặt trong mắt lõe lên một vòng tàn khốc cóc liếc mắt nhìn hắn về sau bất đắc dĩ lắc đầu đem minh nguyệt đưa đến áo xanh lục nữ từ phía sau người áo xanh lục nữ từ hướng phía song sinh yêu vương khẽ vớt cảm song sinh yêu vương gật đầu đáp lại về sau liền trở cóc cùng hát tâm hồ lần nữa bước trên mây mà đi trong chốc lát về sau các c cùng hát tâm hổ bị cất đặt tại khắc trên một tảng đá lớn khối này cự thạch ở vào bạch vũ sơn chỗ càng sâu không trung nơi này lên không hề giống trên đường tới thấy qua còn lại cự thạch như vậy phía trên xây có rất nhiều kiến trúc cũng không hề gieo trồng cái gì linh tải chiếm diện tích cực lớn to như vậy trên đá lớn chỉ có hai phiến trượng cao cửa chính một cái màu đen một cái màu trắng cách xa nhau bất quá mấy trượng phía sau cửa cũng đều không có có đồ vật gì một mảnh trống không để có cần ẩn đoán được cửa này dụng ý hai cánh cửa ở giữa trên đất trống một cái cực kỳ thấp bé lao giả đầu hói chính nhắm mắt đà tọa theo góc nhìn ra cái này tiểu lao đầu đứng lên khả năng còn không có đầu gối mình che cao bất quá dù vậy cóc cũng không dám có chút xem thưởng lao nhân này cũng là hàng thật giá thật yêu đan kỳ yêu vương cái nào là hỏa vớt tử còn không đợi cóc tiến lên lao đầu liền chủ động đứng lên nên ngang hướng cóc cùng hát tâm hổ đi tới bài kiên tiền bối tại hạ là hỏa vớt tử cóc vội vàng hướng phía bài nói hát tâm hổ thấy thế cũng đi theo c ú i đầu người là hỏa vớt tử hắn là ai tạp vụ yêu l a n xa c h ú t lao đầu nổi giận đùng đùng chỉ vào hát tâm hổ cóc nghe vậy cáo xin lỗi một tiếng về sau cho hát tâm hổ đầu một ánh mắt hát tâm hổ cũng là vội vàng chạy xa trút đợi hát tâm h ồ cách xa về sau tiểu lão đầu mới quan sát tỉ mỉ cóc một phen chống lạnh nói ngươi chính là hỏa vơ tử trước tuyển thần thông vẫn là trước tuyển đ ồ vật cái này không biết tiền bối xưng ơ hô như thế nào tại yêu vương trước mặt cóc cảm thấy mình vẫn là biểu hiện hàm xúc một điểm tốt vì lẽ đó cho dù tiểu lão đầu giọng nói vô cùng là không k h á c h khí cóc cũng không dám có chút bất kính lao tử bách cơ tử nhanh tuyển đừng chậm trễ thời gian bách cơ tử cóc trong lòng run lên hắn chỉ nghe nói qua bạch vũ sơn bên trong có một cái gọi là thiền cơ tử yêu tu thủ đoạn p i phạm cái này bách cơ tử ngược lại thật sự là chưa nghe nói qua bất quá có thể là cái tia thiên cơ tử hậu nhân hoặc là đồ đệ nhưng cái này thiên cơ tử cũng quá nóng nảy đi vội vàng đi đầu thai cóc trong lòng không khỏi h o ả n t h ầ m bất quá hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nói như vậy r ứ t lời ngoài mặt vẫn là một mặt cung kính nói văn bối nghĩ trước tuyển thần thông thần thông gì ngươi ngược lại là nói rõ bạch a ngươi chỉ nói thần thông ta tùy tiện lấy cho n g ư ơ i một môn ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy xoa xoa trên mặt nước bọn cóc cưỡng chế l ử a giận trong lòng vẫn là một mặt cung kính nói văn bối muốn một môn hỏa trúc cùng độc thuộc thần thông nếu là không có độc thuộc liền có thể Bách cơ h tử u nói g hăng nhìn trận mắt c nói, bạch vũ sơn sao lại không có hỏa độc thần thông. Nói có lại bạch hỏa vũ sao độc xong liền quay đầu hướng phía cái k i a quạt màu đen cửa đi đến đi đến cửa lớn màu đen trước bách cơ tử lại là bấm n i ệ m pháp quyết lại là thi pháp tại cửa lớn màu đen trước bày suy nghĩ cả nửa ngày về sau mới hướng cóc chỗ nhìn lại thấy cóc còn sững sờ tại nguyên chỗ lập tức nổi trận lôi đỉnh sông cóc gầm thét lên ngươi còn cần hay không còn không qua đây cóc nghe vậy vội vàng dựa vào đi lên nhưng trong lòng cảm thấy có chút vận chuyển về hắn lại không nói mình làm sao biết mình có thể không thể tới gần một kia vạn nhất hướng phía trước đi lại đem hắn làm cho tức giận làm sao bây giờ ta đã thi pháp điều chỉnh tốt cửa này ngươi trực tiếp đi vào liền có thể cóc nghe vậy gật đầu xem ra đây là một chỗ cỡ nhỏ không gian đồng thời có thể tùy ý điều chỉnh đi vào vị trí năm đó mình đợi qua linh thú viên liền lại như thế một chỗ cỡ nhỏ không gian bao quát về sau t r ư ở n g trung pháp quốc cóc cũng hoài nghi việc đoạn chỉ bên trong không gian nhưng khi cóc nếm thử đem cửa lớn màu đen đẩy ra lúc lại phát hiện đại môn này tựa như một toàn đ i lớn làm sao đều đẩy không ra môn này cơm chế cóc dùng lâu toàn lực thậm chí vận chuyển pháp lực đẩy lửa ngày cửa lớn màu đen vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào phải biết cóc đối tại mình lực lượng một hướng rất tự tin mình dùng toàn lực đều đẩy không mở cửa cóc nghiêm trọng hoài nghi cái này bách cơ tử căn bản là không có đem cửa chính cấm chế cho giải trừ khí lực thật nhỏ bách cơ tử một tay lấy cóc đ ẩ y ra cóc chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng cự lực hướng mình đánh tới mình liền bị đẩy đi ngay sau đó chỉ thấy bách cơ tử một cái tay nhẹ nhàng hướng cửa chính lên đầy rát một tiếng cửa chính trực tiếp bị hắn cho đầy ra trong môn một mảnh trắng xóa bạch quang cóc cái gì đều không nhìn thấy bách cơ tử khinh miệt nhìn thoáng qua còn tại ngây người cóc về sau mở miệng trâm trọng nói thấy không cái k i a c ò n có cái gì cầm chế liền là ngươi khí l ự c nhỏ ngu xuẩn còn thất thần làm gì còn không đi vào đi nhanh về nhanh tranh thủ thời gian là đa tạ tiền bối c ó hướng bách cơ tử túi đầu về sau liền nhanh chân bước vào trong môn bước vào sau đại môn khắc sâu vào cóc trong mắt là một mảnh đầy trời ngũ thải b à n làn thế giới cóc không biết là lúc này hắn trong bụng đoạn chỉ lên hiện lên một đạo yếu ớt kim quang ngắm nhìn một phía cóc phát hiện mình chính vị tại một chỗ màu đen trên bình đài vô luận là bốn phía bầu trời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 một cái đồng dạng tản ra bạch quang cửa chính v ị tại cóc sau lưng nghĩ đến đó chính là đi ra cửa trên bình đài trừ ngoài cửa còn có màu đen bậy đá bậy đá dưới đáy cùng cóc dưới chân bình đài tương liên giống như là cóc dưới chân bình đài mọc ra một nhỏ ba cái trên bậy đá phân biệt trưng bày lớn nhỏ không thể ba cái quang đoàn trong đó đoàn thứ nhất quang đoàn nhỏ nhất đoàn thứ ba quang đoàn lớn nhất làm cóc nhìn chăm chú trong đó cái nào đó quang đoàn là trong đầu sẽ tự động hiện ra một hạn chữ không hề nghi ngờ cái này ba đang q u a n đoàn liền là cóc cần có độc cùng lựa song thuộc công pháp mà trong đầu chỗ hiện ra chữ cũng chính là những công pháp này danh xưng cùng giới thiệu cái thứ nhất quan g đoàn bên trong có dấu thần thông tên là h ỏ a độc giáp có chút cùng loại với cóc từng tu luyện qua ngũ độc giáp bất quá đây là một môn thượng thần thông uy lực cùng tu luyện độ khó viễn siêu ngũ độc giáp cái thứ hai quan g đoàn bên trong có dấu thần thông tên là dấu hối lửa là một môn tính công kích cực mạnh thần thông tu thành sau có thể phun ra ô huế ngọn lửa không riêng uy lực mạnh mẽ còn đối pháp khi pháp bảo loại hình đồ vật có tổn thương rất nặng nhẹ thì linh tính lớn mất nặng thì đốt là cho đùi cái thứ ba quan đoàn bên trong có dấu thần thông tên là nóng ruột ngọn lửa tên như ý nghĩa là một môn cực kỳ độc á c thần thông đến là rất thích hợp đành l đ ị c h nhân nếu là một khi dính vào nóng ruột lửa trong lửa hỏa độc sẽ nháy mắt đạo đến địch nhân tim độc khí công tâm nó hậu quả có thể nghĩ đệ nhất môn hỏa độc giáp c ó khẳng định là sẽ không cân nhắc dù sao cóc bản thân năng lực phòng ngự liền kinh người lại thêm cóc đã tu có một môn ngũ độc giáp không cần loại này phòng ngự thần thông lại nói cóc cũng không phải loại kia thích phòng ngự yêu tu nói cách khác cóc sẽ tại thứ hai cửa cùng thứ ba trong môn chọn lựa một môn nếu là luận cóc sở thích của mình cóc tự nhiên là càng thích thứ ba cửa nóng ruột ngọt lửa đánh lén lúc một đạo nóng ruột ngọt lửa liền có thể cho địch người tạo thành trọng thương không thể tốt hơn đồng thời thần thông uy lực miêu tả lên thứ ba cửa cũng phải lớn hơn nhưng thứ hai môn thần thông cũng làm cho c ó c tâm động không ngừng chuẩn xác mà nói là thứ hai môn thần thông bên trong miêu tả một vài thứ để c ó c tâm động không ngừng mọi người đều biết giữa thiên địa lại bảy mươi hai môn đại thần thông phàm là tu thành một môn liền có thể kinh thiên địa khiếp quỷ thần man hoang cựu châu tới lui tự nhiên mà cái này bảy mươi hai môn lớn thần thông phía dưới nhưng lại có một môn tên là tam hội chân hỏa thượng thần thông uy lực cơ hồ nhưng cùng bảy mươi hai môn đại thần thông bên trong một ít thần thông chỗ đ ị ổ i nhưng tu luyện bộ khó cũng là thượng thần thông bên trong cao nhất Theo nếu ó i là cóp lựa chọn môn thần thông này cũng liền cho rằng cóc đã nắm giữ một môn xuống dấu c h i hỏa sau này nếu là có thể lại tu thành lên dấu c h i hỏa một loại bên trong dấu c h i hỏa một loại liền có thể tu thành gần với tại bảy mươi hai môn đại thần thông thượng thần t h ô n g tam ngội chân hỏa cóc thân là hỏa trúc yêu tu hay là dùng hỏa trúc thiên yêu công pháp phần thiên trừ hải quyết ngưng luyện huyết mạch thiên yêu nếu là có thể tu thành tam ngội chân hỏa chỉ sợ thi triển h n ra uy lực còn muốn càng hơn một bậc nhưng lại tìm tới dấu tri hỏa hai loại hỏa trúc thần thông nghe giống giống như nằm mơ chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy do dự mãi về sau cóc rốt cục hạ quyết tâm đi hướng ở giữa bệ đá đem tay nhẹ nhàng đặt ở thứ hai đoàn ánh sáng đoàn lên về sau cóc đóng lại đến hai mắt chốc lát sau theo cóc mở hai mắt ra dấu hối lửa môn thần thông này phát môn tu luyện cũng cùng khắc khắc ở cóc trong đầu mà còn lại hai cái q u a n đoàn cũng chậm rãi tiêu tản l ắ n ra đồng thời cóc dưới chân màu đen bình đài cũng theo bên ngoài đến bên trong tại dần dần bắt đầu t ă n g h ắ n g giã cóc cũng không đói h o à i tới khác một cái bước xa liền xông ra tản ra bạch quan g cửa chính lại một lần nữa về tới hắc môn bên ngoài tự thạch phía trên cóc đi ra một n á y mắt h môn cái khác bách cơ tử liền hướng về phía h môn một điểm h môn đang phát ra một đoàn l quang về sau liền chậm giãi tại hát môn đóng kín về sau bách cơ tử trong mắt nổi lên vẻ khác lạ đối góc mở miệng nói ngươi thế mà tuyển dấu hối lửa dấu hối lửa không riêng so nóng ruột lửa khó tu luyện nhiều tu luyện dùng hỏa trùng còn cực kỳ khó tìm uy lực cùng nóng ruột lửa so sánh còn không biết kém bao xa chờ một chút ngu xuẩn ngươi không phải là môn có ý đồ với tam hội chân hỏa a có cờ đầu trên mặt hiện lên một vòng vẻ h ư n phấn bách cơ tử lắc đầu chặt lưới nói chập chập chập tuổi trẻ yêu quái liền là không biết trời cao đất rộng bất quá ngươi tuyển cái gì quản ta chuyện gì g i nhớ tuyệt đối không nên bên ngoài mặc liền tốt nếu không đại thánh Gia sẽ ngay lập tức biết đến. tuyển thần thông nên tuyển đồ vật nói đi ngươi muốn cái kia chủng loại hình nói xong bách cơ tử lại một mặt nghiêm nghị hướng cóc nhắc nhở đại thánh gia nói pháp ký pháp bảo phụ triện linh tài đều có thể tùy ngươi c h ọ n tuyển bất quá xấu nói trước tuyển đồ vật phải có cái tiêu chuẩn dù sao đồ vật cũng không phải thần thông thần thông cầm đi nơi này còn có mà đồ vật cầm đi cái này liền không có vì lẽ đó bách cơ tử đương nhiên phải nhắc nhở một phen huống hồ cóc vẫn là phải tại du thiên đại thánh bí tàng bên trong chọn đồ vật bên trong có không ít thứ cái kia sợ sẽ là yêu anh kỳ yêu tôn cũng tha thiết ước mơ vì phòng ngừa c ó c yêu cầu quá mức quá phận bách cơ tử tại trước đó mới mở miệng nhắc nhở c ó c gật đầu không chút do dự mở miệng nói van bối muốn một đầu hỏa long c ó c trong miệng hỏa long cũng không phải chỉ nam biển long tộc mà là một loại cùng loại với khí linh đồng dạng đồ vật sinh ra ở giữa thiên địa cũng không có quá nhiều linh trí so với sinh vật càng giống là một loại thiên tài địa b ả o hỏa long đối c ó c trợ giúp rất lớn là c ó c đã sớm nghi độ tốt cương liệt yêu vương từng đưa cho c ó c một đầu hỏa hồ lô hỏa hồ lô bên trong không riêng có thể chứa được hỏa diễm còn có thể để vào các loại hỏa trúc thiên tài địa bào đi ôn dưỡng hỏa long cũng có thể để vào trong đó ôn dưỡng bồi dưỡng cả hai tương hô ôn dưỡng lẫn nhau đều có chỗ tốt mà hỏa long mặc dù chân quý nhưng đối với bạch vũ hộp loại kia tồn tại tới nói cũng không tính là cái gì vì lẽ đó cóp mới dám xa ý hệ vật này hỏa long bách cơ tử nghe vậy hùng hùng hổ hổ mở miệng nói tiểu tử ngươi vận khí thật tốt ta ly hỏa yêu tôn trước đó vài ngày mới hiến cho đại thánh g i a hai đầu hỏa long một đầu bị đại thánh g i a mình cầm đi chơi lúc đầu lao tử ta còn muốn tiếp qua mấy năm dùng hết tử để giành được điểm công hiến thay đổi một đầu không nghĩ tới bị ngươi nhanh chân đến trước mẹ nó thật sự là gặp vật may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 cùng cửa lớn màu đen bên trong vẫn là một mảnh trắng xóa cóc thấy thế nhấc chân liền muốn bước vào lại bị bách cơ tử một tiếng quát lớn cắt đứt ai bảo ngươi đi vào có hiểu quy củ hay không cóc hít sâu một hơi lui về sau một bước cái này bách cơ tử tựa như là một mực cố ý cùng mình gây chuyện đồng dạng không thể nói lý nhưng ai bảo nhân ra là bạch vũ sơn yêu đ à n yêu vương đâu cóc cũng chỉ có thể n h ẫ n nhịn h ử phát ra một tiếng quái hử về sau bách cơ tử đem hắn cái kia ngắn nhỏ cánh tay vươn vào bạch cho môn tìm tòi cóc mang theo chút mong đợi nín hơi chờ đợi ước chừng qua có thời gian uống cạn nửa chén trả bách cơ tử mới tốt giống tìm tòi đến thứ gì đem tay qua lại theo bạch trong môn t ú m ra một tòa xích hồng sắc đại đ ỉ n h đại đ ỉ n h trọng lượng tựa hồ rất nặng làm bách cơ tử đem xích hồng sắc đại đ ỉ n h thả trên mặt đất lúc cóc chỉ cảm thấy dưới chân chấn động trên mặt đất cũng xuất hiện một cái có chút khoa trương ép ấn cái này xích hồng sắc đại đ ỉ n h nhìn qua cũng cực kỳ bất phàm chỉnh thể hiện lên hình v ô n g ước chừng có cao năm thước bốn thước rộng thân đ ỉ n h k h ắ c đầy hỏa diễm trạng đường vân đỉnh ba chân lên còn phân biệt quấn quanh ba đầu sinh động như thật k h á i dị đồng rắn mỗi đầu rắn bộ dáng đều không giống một đầu đầu đầu đầu sau lưng mọ điều ề u như là thật. Chỉ có cẩn thận thật, chỉ chú là có đáo m ớ có cái chân thể vật nhìn này rắn là chân vật lên. ra, i là khắc thành bên trong chiếc đỉnh lớn bộ thì đốt bao quanh màu đỏ thấm liệt hỏa mặc dù có đại đ ỉ n h ngăn cách không cảm giác được cái này màu đỏ thấm liệt hỏa nhiệt độ nhưng cóc bẩm sinh hỏa trúc thiên phú lại nhắc nhở lấy cóc đỉnh kêu bên trong hỏa diễm cực kỳ nguy hiểm bách cơ tử liếc qua có chút ngây người cóc mở miệng nói đỉnh này chính là ba chân đốt hoang đỉnh là một kiện uy lực pháp bảo cường đại bên trong đốt lựa là đại danh đỉnh đỉnh nam minh ly hỏa ta cũng không dám đụt vào hỏa lòng ở ngay chỗ này ôn dưỡng ngươi tự nghĩ biện pháp lấy ra đi vậy văn bối thử một chút cóc cung kính đáp lại một tiếng về sau đem bên hông buộc lấy hỏa hồ lô lấy ra hướng đại đỉnh miệng mới chậm dại chuyển tới bởi vì lo lắng khoảng cách đại đỉnh miệng đỉnh quá gần mà đụng phải nam minh lý hỏa nhiệt độ cao vì lẽ đó c ố c tận lực khoảng cách cùng miệng đỉnh giữ vững một khoảng cách thận trọng dơ hỏa hồ lô đem hỏa hồ lô miệng hồ lô hướng xuống treo đứng tại tại miệng đỉnh mấy tấc khoảng cách ha ha bách cơ tử nhịn không được trâm trọng nói ngươi cái này hỏa h ồ lô mặc dù không tệ nhưng ba chân đốt hoang trong đỉnh đốt thế nhưng là nam minh ly hỏa ngươi cảm thấy hỏa lòng sẽ nhân nhưng mà hắn còn chưa có nói xong trong đỉnh b i ể n lửa liền kịch liệt lật v ọ t lên không ngừng có điểm điểm hỏa tinh ở trong đỉnh b i ể n lửa lên bắn ra bốn phía dọa đến bách cơ tử theo bản năng chân sau hai bước bên trong dù sao cũng là nam minh ly hỏa nếu là tràn ra đến không c ẩ n thận chiếm trên thân vậy coi như thật phiền phức cóc cũng không có lui cũng không phải là bởi vì không sợ nam minh ly hỏa mà là hỏa diễm bên trong một đầu nhược ảnh nhược hiện du động thân ảnh hoàn toàn hấp dẫn cóc lực chú ý vật kia lớn lên khái chỉ có dài Tơi so n g cốc thấy c thế tiếp tục đưa tay đem hỏa hồ lô hướng phía trước đầy đi thận trọng để miệng hồ lô khoảng cách miệng đỉnh tới gần chút cái này hỏa hồ lô bên trong cóc chứa vào qua một gốc trăm năm long diễn thảo vậy vẫn là năm đó sơn môn thời gian chiến tranh vương kim bằng đưa cho cóc bây giờ cái kia long diễn thảo tại cái này hỏa hồ lô bên trong lại ôn dưỡng mấy năm nội bộ ẩn chứa hỏa trúc linh lực tất nhiên lại dồi dào không í t mà long diễm thảo là hỏa long loại này thiên địa linh vật thích nhất hấp thu một loại linh thực long diễm thảo sở dĩ mệnh danh là long diễm thảo rất có thể cũng là bởi vì hỏa long hữu hái tại miệng hồ lô khoảng cách đỉnh không đến một tấc khoảng cách lúc trong đỉnh hỏa long nháy mắt phá lửa mà ra vòng quanh một đoàn nam minh lý hỏa tràn vào cóc lửa trong hồ lô cóc sát mặt vui mừng đang muốn thu hồi hỏa hồ lô nhưng hỏa hồ lô lên lại trợn b ộ phát ra một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao cóc bị bất thình lình nhiệt độ cao giật này mình hốt hoảng đem hồ lô rời khỏi tay n hỏa hồ lô lăn rơi xuống mặt đất quanh thân xích h ồ n g sắc đường v ầ n một trận lấp lóe tịch liệt rung động động một bộ s ắ p nổ tung ráng vẻ nhìn thấy hỏa hồ lô bộ dáng này c ó c trong lòng tràn đầy lo lắng lại lại không dám tới gần như là dưới tình huống bình thường c ó c là có thể khống chế hỏa hồ lô bên trong h ỏ a diễm có thể tự do lựa chọn đem trong đó h ỏ a diễm hấp thu dùng để ôn dưỡng hỏa hồ lô hay là chữ a tổn nhưng trước mắt cái này hỏa hồ lô có chút khó có thể chịu đựng cái này bỗng nhiên tràn vào trong đó nam minh ly hỏa bắt đầu tự hành hốt thu lại nói cho cùng vẫn là cóp ôn dưỡng hỏa hồ lô thời gian qu không quá hồ lô nếu là có thể hấp thu tiêu hóa hết những này nam minh ly hỏa đối hỏa hồ lô chỗ tốt chính là to lớn không được bách cơ tử sắc mặt có chút hốt h o ả n g đối cốc nói đại thánh gia chỉ làm cho ngươi cầm một kiện đồ vật nam minh ly hỏa cùng hỏa lòng coi là hai dạng đồ vật không thể để cho ngươi cái này hỏa hồ lô hấp thu hết mau đem nam minh ly hỏa trả về có một mặt bất đắc d ĩ chỉ vào nơi xa trên đất hỏa hồ lô nói tiền bối ván bối cũng không có cách nếu không tiền bối thì p h á p thử một chút ngươi muốn hại chết lão tử lúc này chính là ngươi cái kêu hỏa hồ lô hấp thu nam minh ly hỏa thời khắc mấu chốt sơ ý một chút liền nổ đến lúc đó nam minh ly hỏa k h u y ế t tán lao tử có thể chịu không được bách cơ tử gấp như là kiến b ò trên chảo nóng vò đầu bức thai bộ dáng nhìn qua mười phần thú vị có cố nín cười hắn xúc động thừa cơ đề nghị tiền bối ngài nhìn cái kêu ba chân đốt hoang trong đỉnh nam minh ly hỏa nhiều như thế ít hơn một chút đại thánh gia hẳn là cũng sẽ không chú ý đi ngươi biết cái gì bách cơ tử chỉ vào cốc cái mũi t r ừ n ầm lên cái kêu ba chân đốt hoang định cùng nam minh ly hỏa là ly hỏa yêu tôn bản bệnh tri hỏa chân quý dị thường cố đại thánh gia vốn là chuẩn bị dùng để l u y ệ n đan l ử a cứ như vậy nhiều ít không có chút nào đi tiền bối kia có thể biện pháp gì lao tử cái kia có biện pháp nào cái này ai nha cái này nên làm thế nào cho phải a lúc này bách cơ tử hối hận phát điên bạch vũ hộp đã sớm ngờ tới cóc có thể sẽ chọn một vài thứ chuyên môn cho bách cơ tử một cái cần câu liền là dùng để câu lấy một chút không dễ lấy được đồ vật trong đó liền bao quát đầu này nam minh lý hỏa bên trong hỏa long nhưng bởi vì bách cơ tử ghen ghét cóc đạt được bạch vũ hộp c o trọng càng bất mãn chính là cóc có thể theo bí tàng trúng tuyển đồ vật mà hắn tại cái này bạch vũ sơn trăm ngàn năm qua điểm c ô n g hiến đều không đủ thay đổi một đầu hỏa lòng vì lẽ đó liền cố ý để cóc khó xử một chút không nghĩ tới lại biến khéo thành vụng để cóc toi công được chỗ tốt vạn nhất nếu là bạch vũ họ biết tất nhiên sẽ trách tội cùng hắn đến lúc đó hắn coi như t h ả m g rồi vì lẽ đó việc này không thể để cho bất luận kẻ nào biết hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem mẩn chuyển sang thể loại ngự thú lưu tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận chuyện đã en đã en chương hai trăm sáu mươi sáu long hồ đan trong chốc lát qua đi hỏa hồ lô dần dần ổn định lại mặt ngoài nhiệt độ cao cũng dần dần t ố i lui h i ệ n nhiên cái k i a một đoàn nhỏ nam minh ly hỏa đã bị hỏa hồ lô hấp thu trở thành hỏa hồ lô chất dinh dưỡng có thận trọng đem hỏa hồ lô nhặt lên về sau thả lại bên hông với hấp thu nam minh ly hỏa lửa hồ lô nội bộ còn không phải đặc biệt ổn định có hiện tại cũng không dám tùy tiện mở ra vạn nhất còn lại một chút nam minh ly hỏa mà nói trào ra có căn bản khống chế không nổi chỉ có thể chờ đợi qua một đoạn thời gian chờ lửa hồ lô nội bộ tự động gần như hoàn toàn khôi phục lại đem bên trong hỏa long lấy r a l u y ệ n hóa đến ở trong đó một chút giống như là long diễm thảo đồng dạng hỏa trúc linh tài chỉ thuận theo ý trời nói không chừng tất cả đều bị đốt thành cho cũng khó nói còn có thể theo nam minh ly hỏa ở bên trong lấy được một chút chỗ tốt bách cơ tử hiển nhiên cũng là minh bạch những này t r ứ n g mắt cóc bên hông hỏa hồ lô n ử a này g mới mặt mũi tràn đầy phẫn nộ sông cốc nói cầm đồ vật còn không mau cút đi còn có ngươi thu lấy nam minh ly hỏa chuyện đừng để bất luận kẻ nào biết nếu không chúng ta đều xong bây giờ bách cơ tử cũng chỉ có thể nhận m ệ n h cho nên mới để cóc bảo thủ bí mật chuẩn bị sau này mình tìm cơ hội đem bên trong hỏa diễm cho bổ sung nam minh ly hỏa chân quý khó tìm cũng may cóc thu lấy cũng không nhiều lấy hắn thân ra mặc dù sẽ tổn thất nặng nề nhưng cũng có thể bổ bến trên nhìn qua bách cơ tử bộ kia vội vàng mà phẫn nộ tư thái c ó hai mắt nhắm lại chấm n g âm một lát sau thăm dò tính mở miệng nói tiền bối văn bối cho rằng dạng này không ổn vẫn là đàng hoàng đem phát sinh hết thầy đều bẩm báo đại thánh gia tốt tỉnh sau này đại thánh gia biết trách tội xuống văn bối có thể đảm đường không nổi nếu là thành thật khai báo đại thánh gia kho hẳn là cũng sẽ không có chuyện gì bách cơ tử gắt gao tập trung vào cóc trong mắt s á t khí bắn ra một cỗ kinh khủng yêu khí cũng thêm tại cóc trên thân mà cóc trên mặt lại sớm đã không có trước đó cung kính có chỉ là một bộ không quan trọng khuôn mặt tươi cười nửa ngày bách cơ tử mới đưa uy áp thu hồi tìm cái sức s ẻ o lý do mở miệng nói tốt bất quá đại thánh ra một ngày trăm công n g à n việc sau đó ta tử sẽ đích thân bẩm báo đại thánh ra ngươi quản tốt miệng của ngươi không cần trương dương liền có thể nếu không để ngươi lấy thêm đồ vật chuyện truyền đi có hại chúng ta bạch vũ sơn uy tín cóc nghe vậy n h ữ mày tâm thần h o ạ lạc quả nhiên bách cơ tử hắn sợ về phần tại sao phải sợ cóc cũng đại khái đ o á n được hắn khẳng định là có lấy ra hỏa long thủ đoạn chỉ bất quá vừa mới nghĩ c ô ý để cho mình khó xử lại không nghĩ rằng hỏa long còn cho cóc quấn vào hỏa hồ lô bên trong một đoàn nam minh ly hỏa nếu là bẩm báo bạch vũ h ộ c bạch vũ h ộ c khẳng định sẽ biết là hắn cố ý gây chuyện trước đây mới tạo thành như vậy hậu quả không quản bạch vũ h ộ c có thể hay không d á n g tội cùng hắn phàm là để bạch vũ h ộ c có khả năng sẽ tức giận chuyện bách cơ tử đều là tuyệt đối không dám nếm thử suy nghĩ minh bạch c ó khỏe miệng hơi vịn trong mắt tinh quang l o a lên tiền bối vãn bối có thể、đi. nhưng đại thánh gia đáp ứng v ã n bối 50 năm mươi năm tài nguyên tu luyện vãn bối còn không có lấy a năm mươi năm đại thánh gia rõ ràng nói là bốn mươi năm ngươi thật là lớn lời nói đến một nửa bách cơ tử thế mà ngây ngẩn cả người giờ phút này cóp chính vớt bên hông hỏa h ồ lô thần thái cực kỳ nhẹ nhõm c ó hành động này để bách cơ tử con ngươi hơi co lại đang muốn nói ra cũng không nói ra miệng đại thánh gia hoàn toàn chính xác nói là bốn mươi năm tài nguyên tu luyện nhưng thêm ra cái kia mười năm không thể xem như tiền bối đưa cho vãn bối lễ vật sao cóp nói tiếp đem bên hông hỏa hổ lô lấy ra đồ bỡn t u t hòa vất tử chỉ là hóa hình tiệ bối n g ư ơ i có gan bách cơ tử nghiến răng nghiến lợi nói sắc mặt tức giận có chút biến hình thấp bé thân thể hơi hơi run rẩy lên không phải van bối có gan mà là tiền bối cho van bối gan a c ó bộ kia thăng khoán nắm chắc t ư thái để bách cơ tử lựa giận trong lòng càng tăng lên mấy phần trước đó cóc là sợ đắc tội bách cơ tử cái này yêu đan yêu vương về sau bị tìm phiền toái cùng làm khó dễ mới như vậy c ũ n g tính nhưng đã ra hỏa này đã sớm nhìn chính mình không vừa mắt không ngừng làm khó dễ mình vậy bây giờ mình cũng liền không cần lại cùng ý thác hư rắn hiện tại đồ vật cơ bản đều lấy được còn có thóc của hắn nếu là không thừa cơ gõ hắn một bút đây chẳng phải là lãng phí một cách vô ích cái cơ hội tốt này về phần kết thủ không đã sớm có thủ rồi nếu như vạn nhất hắn muốn đối cốc động thủ cũng là chờ c ó c theo man hoàng sau khi trở về đến lúc đó c ó c không cảm thấy mình sẽ sợ hắn t ố t lao tử cho ngươi nhưng chuyện hôm nay ngươi nếu là dám để lộ cho bất luận kẻ nào lao tử tuyệt đối không tha cho ngươi bách cơ t ử bực tức nói từ trong ngực móc ra một cái túi đựng đồ sửa sang lại một phen về sau một mặt thịt đau vứt cho cóc cóc cờ hi hi nhận lấy túi chữ vật kiểm tra một phen về sau phát hiện bên trong trừ có bốn mươi k h ả lông hổ đan bên ngoài còn có mấy cái chứa tụ nguyên đan bình nhỏ Cóc lòng có có hổ á đan, đan là hóa hình n yêu tu có thể dùng đan dược bên trong tốt nhất một loại không riêng dược hiệu đủ còn dễ hấp thu cơ hồ không có tác dụng phụ không cần định kỳ luyện hóa thể nội căn thuốc cũng mà còn có lấy nhất định mạnh mẽ gân kiện xương công hiệu có tính ra mình luyện hóa một viên lòng hổ đan cần thời gian một năm mà bốn mươi k h ỏ a l o n g hổ đàn vừa vặn đối ứng bốn mươi năm tài nguyên tu luyện không hổ là du thiên đại thánh thế mà có thể đem mình hấp thu tình huống đều tính toán như thế thanh bản thân liền là thiên yêu còn có l o n g hổ đàn trợ rút lại thêm ngọa hổ phong sung túc linh khí c ó tốc độ tu luyện sẽ c o i nhiều khối mình cũng không dám nghĩ bất quá có thể khẳng định là nhanh đến dọn người đương nhiên theo mình đạo hạnh càng cao cần có dược lực cùng linh khí cũng sẽ càng ngày càng nhiều vì lẽ đó những n à y l o n g hổ đàn đến cùng có thể để cao bao nhiêu năm đạo hạnh cóc trong lòng mình cũng không có ngọn mờn nhưng có rõ ràng đây đã là hóa hình yêu tu có thể dùng đan dược tốt nhất bạch vũ học cũng không có lừa gạt chính mình. Thứ này tại trời, nhao này ngoại nhao đến giới giá cả đều bị nhao nhao đến bầu bị vậy ẫ n tiền mà không mua được, khả năng cũng liền bạch vũ hộp trong tay có nhiều như là mà có được, bạch có tay mua khả hộp vũ v loại đan dược này đi. đan này dược Về p h ấ n bách cơ tử bổ cho mình tụ nguyên đan cùng tăng khí tán liền có chút mạnh mẽ t r ê n lệch nhân ý nhưng cũng liền so c ó c đã từng dùng qua c h ú t nguyên đan mạnh lên một chút bất quá dù sao không phải lưu c ó c mình dùng có có long hồ đan tụ nguyên đan cùng tăng khí tán tự nhiên là dùng để ban thưởng hát tâm hồ ngẫu nhiên ban thưởng hát tâm hồ một chút cho một chút động lực miệng rộng nếu là hóa hình cũng có thể dùng để ban thưởng hắn phải biết liền xem như tụ nguyên đan cùng tăng khí tán hai loại đan dược mười vạn năm sau đông hoàng việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang gõ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp diệt chương hai trăm sáu mươi bảy trí bạch sương cầm đồ vật thì mau cút rời đi bạch vũ sơn đừng để lão tử lại nhìn thấy ngươi đây cũng là đại thánh gia y tứ bách cơ tử bực tức nói cóc gật đầu cười đem túi chữ vật tồn vào trong bụng đang muốn rời đi vừa đi hai bước cóc tựa như nhớ tới cái gì lại ngừng lại xoay người nói tiền bối văn bối còn có một chuyện hòa vớt tử ngươi chớ muốn được voi loại tiên bách cơ tử răng cắn chi chi rung động không không không tiền bối hiểu lầm cóc đổi vội vàng khoát tay nói văn bối có thể được đến những n à y đã rất thỏa mãn chỉ là muốn cho tiền bối có thể đem song sinh yêu vương gọi mang văn bối rời đi thôi bách cơ tử hít sâu một hơi đè xuống trong lồng ngực lựa giận từ trong ngực móc ra một cái truyền âm lệ bài không bao lâu song sinh yêu vương cái tia thân thể cao lớn lần nữa bước trên mây mà tới xuất hiện tại cự thạch biên giới cóc hướng về phía bách cơ tử cười cười đổi lấy lại là đối phương nhe răng nếp miệng bất đắc dĩ nhún vai về sau cóc liền dẫn cự thạch bên cạnh hát tâm h ổ cùng nhau leo lên song sinh yêu vương trên thân song sinh yêu vương có chút h ồ nghi nhìn lướt qua mặt mũi tràn đầy giận dữ bách cơ tử lại liếc mắt nhìn mặt mày hớn hở cóc trong mắt vẻ ngờ vực càng nặng bách cơ tử thấy thế q ó c lớn song sinh ngơi đúng là ngu xuẩn còn không mau dẫn h ắ n cút song sinh yêu vương một cái giật mình cũng không dám phản bác trực tiếp bước trên mây mà đi trên đường, song sinh yêu vương cái mới nhìn qua kia có chút hiền lành đầu hỏi cóc ngươi làm sao đắc tội bách cơ tử cái kê hôn đàn rồi văn bối cũng không biết văn bối vừa đi hắn liền bắt đầu tìm văn bối phiền phức cóc giả vợ như sầu mi khổ kiếm nói song sinh yêu vương hiền lành đầu còn đến không kịp nói chuyện h u n g ác đầu liền đoạt mở miệng trước nói hắn mới là bạch vũ sơn lớn nhất vu x u â n tính tình t r i n h lệ còn x u â n ỉ vào sư phụ mình t h i ê n cơ tử triệu đại thánh gia ấn sủng liền tìm khắp nơi khác yêu quái phiền phức lao tử mỗi ngày phơi gió phơi nắng chi hình liền là hắn sư đệ thật máy móc cho ta thực hiện nói đến đây song sinh yêu xem ra hắn đ ố i bách cơ tử cùng sư đệ lòng mang bất mãn đã lâu cóc nghe vậy cũng đi theo song sinh yêu vương cùng một chỗ gỡ trách lên bách cơ tử không phải bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu như là đã đem bách cơ tử triệt để đ á c tội vậy thì nhanh lên giao hảo song sinh yêu vương mặc dù song sinh yêu vương hiện tại vẫn là mang tội thân tại bạch vũ sơn nhật qua nhưng ngàn năm về sau hết hạn tù phóng thích đây chính là hai cái yêu đan yêu vương a thế là trên đường đi cóc ù n g song sinh yêu vương cái tia hung ác đầu cũng trò chuyện vui vẻ lần nữa xuyên qua lông trắng trận lúc lông trắng trong trận một cái lông chim lại thần không biết quỷ không hay bay vào cóc trong t lúc đến song sinh yêu vương nhắc nhở còn tại cóc bên thai tiếng vọng bất thình lình lông vũ dọa cóc kêu to một tiếng cóc cầm lấy lông vũ liền muốn ra bên ngoài ném lại bị song sinh yêu vương mở miệng ngăn lại lông vũ nếu là mình bay đến trên tay ngươi đó chính là đại thánh gia tặng của ngươi nhận lấy liền có thể cóc nghe vậy s ữ n g sở làm sơ suy nghĩ về sau liền đem lông vũ thu vào chữ v ậ t đại bên trong bạch vũ sơn chỗ sâu nhất cao nhất một vách núi phía trên thân mang toàn thân áo trắng bạch vũ hộp chính nhìn qua cóc đi xa phương hướng trên mặt cưới khẽ sau người đứng một tên người khoác á o bào xám cái cổ nhơ trâu thân hình thấp bé râu cá bạch vũ hộp trầm dai nói giọng nói nhu hòa hòa hoãn cũng không có để lộ ra cái gì trách cứ y vâng ai đại thánh g i a bạch cơ tử hắn tiểu nhân sẽ trách phạt hắn thiên cơ tử cũng không có kinh hoàng hoặc là tức giận mà là một mặt bất đắc dĩ bất quá đại thánh g i a cái k i a h ỏ a t h i ể m thử thật có thể đem vật kia thu hồi lại sao không bằng trước hết để cho ba cái tay đi thử xem bạch vũ hộp lắc đầu mở miệng nói phong hiểm quá lớn vật kia là ta lần tiếp theo thiên kếp ứng tiếp đồ vật cực kỳ trọng yếu ta không muốn mạo hiểm nếu mà có được vật kia ta liền có chắc chắn tám phần mười bình ổn vượt qua thiên k i ế p không đến mức cho thiên đình hoặc là vạn yêu điện thừa lúc vắng mà vào cơ hội thất đại thánh mặt ngoài phong quang nhưng hơi không cẩn thận liền là vạn tiếp bất phục lần trước lật con của trời chuyện đã cho chúng ta bảy cái ở giữa tạo thành không ít khoảng cách lật trời trong lòng càng là bất mãn nếu ta bị thương nữa tình huống liền rất không ổn Ai? Thiên dài, nói, trời tử thở lật thánh trai khí hư con nhưng nhĩ nghe cơ lục là chư vị đại thánh gia mi cho nên nói nhiều nhìn một chút cái kia hầu tử đây là ta đáp ứng ở trời còn có tự tại núi lao ra hoặc kia hắn tiểu đồ đệ cũng vừa vừa bị hỏa vân tử đưa tới ngươi đi kiểm tra một chút nhìn nàng một cái trên thân còn có hay không cái gì thai hoàng ẩ m có mà nói cho nàng xử lý một chút Ừm. âm một phen, Bạch Vũ Hộc lại cười tủng tìm thăm Trong tủng thiên cơ tử nói, đúng rồi. Sáng linh thiên tôn gần nhất có thể Trang Thần rồi, Long phen, hướng nói, đúng sáng linh gần nghe Hồng、Trang、đến hỏi thăm có quan Hộc phải Bạch hỏi hệ Hòa lại lại cười cơ có có cựu Vũ quay đầu sẽ Thiên cơ tử biến cơ sau ắ c đ n g m ố n nói n cái gì. mười n hắn còn n g chưa ngày vô lựa quốc nội địa màu đen tiệu nhỏ lơ lửng cùng giữa không trung trong tiệu có tay cầm một tấm bản đồ thân sắc có chút hoảng hốt bạch cốt lâm ngay tại vô lựa quốc mà cóp có rất nhiều quen thuộc yêu quái có khả năng đều tại bạch cốt lâm Cóc tại do d có có sau ố năm hay k ngày t i vô ề lựa cốc đông thả biên canh chỗ đại danh đỉnh đỉnh bạch cốt lâm bên ngoài c ó c cùng hát tâm hồn một chước một sau lơ lửng ở giữa không trung bạch cốt lâm như kỳ danh phóng tầm mắt nhìn tới đều là sâm bạch sắc đại thụ che trời kéo dài phía sau mấy mảnh dây núi giống như từng tòa hất lên sương bạch núi tuyết phương viên vài dặm trừ thê thảm độ quả tiếng kêu to cùng phong thanh bên ngoài lại không cái gì tiếng vang đây là một mảnh phạm nhân tuyệt đối không dám đặt chân tử vong chi địa linh khí mặc dù không tính là nồng đậm nhưng âm khí tuyệt đối là nồng đậm vô cùng cùng lúc trước c ó c từng đi qua huyền âm dãy núi cũng không kém là bao nhiêu bây giờ c ó c đối với y ê u tu ở giữa quy củ cũng là minh bạch vô cùng bạch cốt lâm là bạch cốt phu nhân địa bàn không có thể tùy ý xâm nhập trước tiên cần phải chào hỏi một tiếng mới được quan sát một lát sau cóp th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 n ử lần này cóc trực tiếp chuyển ra bạch vũ sơn đại danh cóc cũng không tin còn không có yêu quái đi ra lại là một thời gian uống cạn trung trà đi qua bạch cốt lâm bên trong mới quyển ra một đạo yêu phong hướng cóc vị trí bay tới thằng đến yêu phong tới gần ngừng lại cóc mới nhìn do yêu phong bên trong thân ảnh là một tên thân hình khôi ngô rơi má hồ chẳng hạn hóa hình trung kỳ sáu khoảng trăm năm đạo hạnh áo bào tím dày đen sau lưng còn đ e o một thanh quái dị c ự kiếm chẳng biết tại sao cái này tráng hán khí tức trên thân để cóc cảm thấy có chút kỳ quái cóc không khỏi sinh lòng đề phòng tại hạ yến nam phi chính là bạch cốt lâm yêu tu bạch cốt phu nhân tiến về nam hải tham gia long vương tam thái tử ngày mừng thọ đạo hữu tùy ý lại đến đi tại hạ hỏa vớt tử gặp qua yến đạo hữu cóc hai mắt lấp lóe trầm ngâm chỉ chốc lát về sau truy vấn cái k i a bạch cốt mộ mỗ có đó không bạch cốt mộ mỗ cũng bị phu nhân mang đi tham gia ngày mừng thọ không trang phủ đạo hữu mời trở về đi đã như vậy đa tạ đạo hữu báo cho tại hạ liền xin được cáo lui trước. một o canh g u nhân trở giờ sau có cùng t hát b tâm hồ thân ảnh xuất hiện lần nữa tại bạch cốt lâm chung quanh chỉ bớt quá lần này không phải tại bạch cốt lâm trên không mà là trực tiếp đi bộ bước vào bạch cốt lâm bên trong cóp là giả thai cái kia yến nam phi không lừa được cóc hắn nói câu đầu tiên liền là giả hắn căn bản không phải là cái gì bạch cốt lâm yêu t h đồng thời hắn đối bạch cốt phu nhân xưng hô cũng có vấn đề nếu là bạch cốt lâm yêu sửa xưng hô bạch cốt phu nhân tất nhiên sẽ không mang lên bạch cốt hai chữ có thể sẽ nói là phu nhân nhà ta hoặc là đại vương loại hình trực tiếp gọi bạch cốt phu nhân mà nói cũng quá khác thường đằng sau hai câu ngược lại đều là nói thật bạch cốt phu nhân hoàn toàn chính xác không tại bạch cốt mỗ bạch bạch mỗ lúc hắn nói cũng có vấn đề theo lẽ thường tới nói bạch cốt mỗ mỗ tại h ắ t phong lĩnh dám tự xưng bạch cốt mỗ mỗ nhưng đã tới cái này bạch cốt lâm bên trong còn có thể tự xưng mỗ mỗ sao vậy khẳng định là không được bởi vậy có thể khẳng định là cái kia yến nam phi tất nhiên không phải bạch cốt lâm yêu tu vì lẽ đó cóc mới tại một canh giờ qua đi quay về bạch cốt lâm tiềm nhập t i ề n đến cũng không phải cóc muốn quản nhiều cái gì nhãn sự mà là cóc nghĩ từ bản thân cũng từng thừa dịp huyền âm quỷ vương không tại lúc len lén l ẹ n vào qua huyền âm dây núi mò một số lớn bây giờ tới cái này bạch cốt lâm yến nam phi rất có thể cũng là chui vào người đến v ấ t chỗ tốt nói không chừng đã k h ô n g chế bạch cốt lâm bên trong đóng g i ữ yêu tu vì lẽ đó cóc mới thừa cơ chui vào nhìn xem có thể hay không đục nước nhỏ cỏ về phấn hát tâm hồ cóc để này làm gì hắn liền làm gì hắn cũng không nhiều hỏi đàng hoàng đi theo cóc Bạch c đâu đâu ố hoa hoa thảo thảo. Đâu đâu che che theo lâm p ạ m các cùng hát tâm hồ không ngừng xâm nhập chung quanh dần dần dâng lên trận trận mê vụ chờ cóc phát giác được không đúng thời điểm đã mượn đối với có cùng hát tâm hồ dạng này yêu tu tới nói phân rõ phương hướng vốn cũng không phải việc khó nhưng có chất pháp vậy liền lại là một chuyện khác bạch cốt lâm bên trong bố trí có trận pháp vẫn là chút có ý nhiều hành động mê hoặc phương hướng mê trận cũng không biết là bạch cốt lâm vốn là có vẫn là cái kia yến nam phi lâm thời bố trí trong lúc nhất thời có cùng c hát tâm hồ sắc mặt đều có chút khó coi cóc đã từng theo minh n g u y ệ t cái kia học được qua một chút trận pháp c h i thức mặc dù rất khó theo trận pháp nhất đạo lên phá giải nhưng dùng man lực mà nói cũng không khó phá nhưng mấu chốt ngay tại ở cóc hiện tại là tại chui vào trong đó tránh cho bị phát hiện nếu là dùng man lực mạnh mẽ phá vậy khẳng định sẽ kinh động mới vừa rồi yến nam phi yến nam phi có phải là một mình một yêu có giúp tay có mấy cái đạo hạnh đều cao bao nhiêu những này c ó c căn bản cũng không cảm kích hành sự lỗ mãng nói không chừng sẽ tự mình chuốc lấy cực k h ổ vì lẽ đó c ó c không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không dùng man lực phá trợ rơi vào đường cùng c ó c chỉ có thể mang theo hát tâm hồ tại đại trận bên trong quanh đi còn lại cũng không biết là nhiều dài thời gian trôi qua có thể là mấy canh giờ cũng có thể là là một ngày hai ngày c ó c kiên n h ẫ n rốt cục dần dần bị tiêu ma không sai bị lắm có chút lý giải hàn lịch mỗi ngày tại một cái bình nhỏ bên trong giày vò tâm tình trong lòng cũng lần lần có chút hối hận đặt chân cái này bạch cốt lông cái này lại lao đâm lao phải theo lao cóp cũng thử qua bay thẳng ra ngoài nhưng bay lên bay lên liền đầu hướng xuống trực tiếp tắm đến trên mặt đất đến cùng vẫn là mê trợn đối với giác quan phương hướng đều có cực lớn ảnh hưởng nếu là cóc có hàng n ị c h cường đại như vậy thân nhiệm có lẽ liền không cần e ngại mê trợn nhưng cóc không có đại vương chúng ta trước đó tới qua cái này hai lần hát tâm h ổ nuốt nước miếng một cái chỉ hướng phía trước một viên có hai đạo vết c h ả o cây cóc đi ra phía trước ngón tay vạch một cái lại lưu lại một đạo vết c h ả o hiện tại là ba lần tâm tình cực kém cóc ngồi dưới đất trầm mặc chỉ chốc lát về sau hướng bên cạnh hát tâm hồ hỏi hát tâm hồ ngươi nói thời gian dài như vậy trôi qua những cái kia tại bạch cốt lâm bên trong nhu đồ bất chính y ê u tu cũng đã đi đi đại vương nói đi đó chính là đi hát tâm hồ không chút do dự nghiêm túc đáp lại nói để q u ố c một mặt bất đắc dĩ ừng vậy chúng ta liền man lực phá trận phá trận cóc nghiến răng nghiến lời nói hắn đã mệt mỏi lại tiếp tục trong này quanh đi còn lại trong lòng quyết định không quản hiến nam phi bọn hắn đi hay không phá trận liền chạy cũng không quản cái gì đục nước béo cỏ cóc không biết là hắn vị trí chỗ ở trên không trăm triệu chỗ, chỗ chính lơ lửng lấy một ngụt màu đỏ quan tài màu đỏ quan tài phía trên ngồi ngay thẳng một tên thân hình thủy mỹ đến có chút h o a trường tiểu mỹ thiếu phụ một cô yêu đàn kỳ yêu vương đặc hữu khí tức theo này thân bên trên t á n phát t i ể u mỹ thiếu phụ một thân c u n g trang v á y đỏ đem này khoa trương mà lại hoàn mỹ dáng người s ấ n t h ắ c phát huy vô cùng tinh tế để miệng lưỡi khô không khớp này cao cao có lại t ó c hai càng cho này tăng thêm một loại đặc biệt quý khí nếu là tại p h à m nhân hoặc tu sĩ xem ra duy nhất có chút s á t phong cảnh liền là này huyết hồng sắc không mắt hai mắt nhìn thực sự có chút kinh dị này bên người tám tên hóa hình yêu tu vân quanh trước đó đem cóp đ u i đi h ế n nam phi cũng ở trong đó bọn hắn từng cái tựa hồ cũng rất e ngại cái này kiểu mỹ thiếu phụ đầu thấp rất thấp không dám nhìn thẳng thiếu phụ đặc biệt là hi toàn thân đều có chút hơi run nương nương tiểu nhân cũng không biết bọn hắn sẽ trở về t i ế n nam phi sắc mặt kinh hoàng hướng tiểu mỹ thiếu phụ giải thích nói xinh đẹp nữ t ử quét tiến nam phi l i ế mắt môi đỏ k h ẽ n h hết không sao dù sao đại vương quan tài cũng tới tay dưới đáy hai cái tiểu gia hỏa này diệt khẩu tỉnh bạch cốt tiện nhân ngưỡng kia nhờ vào đó tìm bạn cung phiến phước bạn cung liền ở bên cạnh nhìn xem cho ngươi một thời gian uống cạn chung trả thuận tiện để bạn cung cũng nghỉ chân một chút vâng tiểu nhân tuân mệnh hiến nam phi như thả phụ trọng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 đây chính á i là cóc thủ hạ một cái duy nhất hòa hình yêu tu cứ thế mà chết đi mà nói cũng quá thua lỗ làm sơ do dự về sau cóc vẫn là mang theo hát tâm hồ theo hỏa diễn bên trong hiện ra thân thể chuẩn bị dùng đàm phán phương thức thật tốt cùng phía ngoại yêu vương thật tốt nói chuyện ngắm nhìn một phía cóc trước hết nhất nhìn thấy liền là trước kia đã gặp tiếng nam phi hắn chính một mặt nhe răng c ư ờ i t r ừ n g mắt g ó c hung sát chi khí quanh quẩn toàn thân có không nhìn thẳng hắn đem ánh mắt nhìn về phía sau người cách đó không xa không chung một ngụm quan tài đỏ quan tài đỏ lên ngồi ngay thẳng một tên thân hình nở nang tiểu mỹ thiếu phụ hai mắt không mắt đỏ thấm quanh thân âm khí vân quanh mùi máu tươi cực nặng theo này trên thân sâu không thấy đáy khí tức đến xem nàng liền là tên kia yêu đ à n yêu vương cụ thể là cái nào yêu vương cũng không khó đoán ra vô lượng quốc nổi danh yêu vương liền mấy cái như vậy dám thừa dị bạch cốt phu nhân không tại đến bạch cốt lâm gây chuyện cũng không có mấy cái trên thân còn âm khí vân quanh huyết quý phi tất nhiên là nàng cùng cóc nghe nói đến bộ dáng không khác nhau chút nào bất quá nghe nói nàng cùng bạch cốt phu nhân thân như tìm u ộ i làm sao lại thừa dịp bạch cốt phu nhân không tại đến trộm nhà đâu chẳng lẽ lại mình đoán sai nàng là giúp bạch cốt phu nhân đến thủ nhà cóc trong lòng chăm mối vẫn không có c á c h giải trần c h ơ một lát sau chắp tay hướng này bài nói tiểu yêu hòa vớt tử tham gia huyết tiền bối hòa vớt tử b ả n c u n g làm sao nhớ đến giống như ở đâu nghe nói qua đâu huyết quý phi lẩm bẩm nói trên dưới đánh giá cóc nay bên cạnh một tên hình thể thon g i i sắc mặt trắng bệnh thân mang màu đen bản giáp ngại ngùng thanh niên bộ dáng yêu tu đối nói nhỏ giọng truyền âm một phen về sau nàng mới lộ ra một bộ bừng tỉnh đại nộ dáng vẻ nhìn về phía cóc trong thần thái nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ giữa bọn hắn truyền âm cóc tự nhiên là dùng giả nhĩ nghe c h n g được cái kiêu ngại ngùng thanh niên bộ dáng yêu tu lại còn nói cóc là gặp may hạ thiên yêu cái này khiến cóc trong lòng thẹn quá thành giận đồng thời không khỏi hồi tưởng lại mình một phen kinh lịch đánh ra cóc một phen về sau huyết quý phi ý vị thông trường cười cười mở miệng nói đậu thủ huyết quý phụ vừa dứt lời tiến nam phi liền sát khí bừng bừng rút ra trên lưng Dưới, ở lại, lại. Chầm chầm cóc tấn h nạn h a phi lại đ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh giơ lên cự kiếm liền hướng phía hát tâm hồ phóng đi cóc cắn răng trong miệng phun ra mấy đạo kiếm quang hướng yến nam phi kích bắn đi hát tâm hồ thấy thế thân hình một trận biến hóa biến thành nửa yêu hóa trạng thái đồng thời trên tay xuất hiện một cây tựa như mũi nhọn kim sắc lông vũ tại hát tâm hồ thao t u n g xuống kim sắc lông vũ hóa thành một đạo kim sắc lưu quang hướng phía âm diện mà đến yến nam phi công tới cái này kim sắc lông vũ cũng là một kiện c ự c phẩm pháp khí còn là năm đó vương kim bằng chỗ tặng hát tâm hồ không có c ự c phẩm pháp khí liền bị q u ố c ban thưởng cho hắn điều t r ù n g tiểu kỹ yến nam phi hét lớn một tiếng trong tay cự kiếm quanh thân hiện lên một trận thanh mang về sau hóa thành một đầu to lớn gió lốc tạo thành phong tiên gió lốc phong tiên trực tiếp co lại đem yến nam phi thân thể đem này toàn thân quân quanh lên một cô gióc khí lưu tại yến nam phi quanh thân hướng phía bốn phương tám hướng tán ra trận trận phong lưu đem góc kiếm quan g cùng hát tâm h ổ kim sắc lưu quan g cùng nhau ngăn lại bắn ra t i ế n nam phi mặt lộ vẻ đắc ý hai tay hóa thành liêm đao t r ạ n g mang xương màu đen hai cánh tại vô hình phong tiên tạo thành khí lưu bọc vào tựa như một thanh lưu phong lưới dao một cái lấp mình lấy một loại mắt thường không tốc độ rõ rệt hướng hát tâm h ổ công tới theo này trên thân lan tràn mà xuống khí lưu như là đuổi én mang theo trận trận tiếng x é gió vang tận mây xanh uy thế kinh người Hát tâm hồ thất tâm k i ngay h phía h dưới, tại k ô n trung thân hình n h n nhưng h lùi lại, l mà ấ tại ố trốn c của hắn căn độ đến đội Ngay hắn không tránh. bản là t cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo so hiến nam phi càng nhanh tựa như hỏa đoàn đồng dạng thân ảnh theo khía cạnh đem hiến nam phi đụng bay ra ngoài màu đỏ x ư ơ n g mù tan ra bốn phía cùng phun trào khí lưu đan vào với nhau huyết quý phụ bên cạnh ngại ngùng thanh niên bộ dáng yêu tu tựa hồ là nhìn ra hiến nam phi bại cục đã định sắc mặt xích chặt đang muốn phi thân hướng về phía trước lại bị huyết quý phụ phất tay ngăn lại chỉ thấy cái kêu huyết quý phụ lẻ lơi liếm liếm này như lửa môi đỏ cười tủm tìm nói ngoăn không nên n h n g tay ngại ngùng thanh niên bộ dáng yêu tu s ư ứ n g sở theo bản năng gật đầu trong mắt lại hiện lên vẻ bất nhẫn huyết quý phụ thấy thế tự a hồ có chút bất mãn trên mặt vui vẻ biến mất không thấy gì nữa lạnh lùng nói bản cung cho yến nam phi hạ lệnh đuổi bọn hắn đi hai cái là yến nam phi mình làm việc bất lợi phạm sai lầm hoặc là để mù nếu không chết vì lẽ đó bọn hắn cùng yến nam phi ở giữa phải chết một cái cái kế h ỏ a vân tử đại thánh gia tự a hồ còn hữu dụng đã như vậy vậy liền để yến nam phi đi chết tốt vừa vặn cũng có thể để bản cung nhìn một chút đại thánh gia xem trọng yêu tu có bao nhiêu năng lực ngại ngùng thanh niên nghe vậy gật đầu sắc m đau n vào kịch x ư ơ liệt cảm giác khí lưu, t h n càn quét tiếng nam cuộn, r phi đầu tiếng nam phi tại vô ý thức liền muốn giơ lên hai cánh chặt đức đại thủ lại mánh phát hiện một đầu màu đen hướng cự lưỡi đã chẳng biết lúc nào đồng dạng phá vỡ mà vào khí lưu bên trong đem này hai cánh quấn quanh cùng lúc đó đón nửa cái mặt quỷ cự lưỡi đầu lưỡi chống đỡ yến nam phi cái h ó yến nam phi con ngươi hơi co lại một cỗ không dây tự nhiên sinh ra bại m ệ n h h ỏ a si, một đạo đốt h ỏ a tri âm thanh t ạ i yến nam phi bên thai tiếng vọng đây cũng là hắn cuối cùng có thể nghe được thanh âm phun trào khí lưu một lần nữa biến trở về cự kiếm cùng một đoàn đốt ngọn lửa màu đen h ỏ a cầu đồng thời rơi xuống phía dưới xương đỏ cũng dần dần phá vỡ cóp thân ảnh chậm rãi từ đó bước ra lóe hồng quang hai con ngươi hướng phía huyết quý phụ nhìn lại huyết quý phi tiền bối có thể thật tốt nói chuyện rồi sao hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đ từ một tác đại thần v ề đồng nhân vô kem mẩn chuyển sang thể loại ngự thú lưu tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú h a y ghé đọc và cảm nhận chuyện đại en đã en chương 270, khó thoát thân đàm luận huyết quý phi quanh thân sát cơ b á n ra một cái lắc mình vượt ngang mấy c h ụ c trượng xuất hiện ở cóc sau lưng non mịn ngón tay nhẹ nhàng khoác lên cóc trên vai nói khẽ ngươi cùng bạn cung nói một chút làm sao đàm luận c ó c chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm đến có thể khác tu sĩ tầm thường buồn nôn huyết tinh chi khí đập vào mặt một cỗ tử khí cũng quấn quanh ở các mô qu cái kia ngón tay trắng non chỉ là nhẹ nhàng khoác lên cóc b ả vai lại làm cho cóc trong lòng cảm nhận được một cỗ trọng áp nuốt nước miếng một cái cóc đề nghị huyết quý phi tiền bối thả tiểu yêu đi tiểu yêu sẽ quên chuyện hôm nay ồ huyết quý phi thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước nàng cái kia dài bốn t ấ c màu đen n ó n g tay cũng đẻ vào cóc cần cổ có chút rót vào trong thịt để cóc không dám có chút động tác đồng thời cóc phía sau cũng cảm thấy một loại khoa trương đẻ ép cảm giác thấy lạnh cả người khắp cả người mà sinh phía dưới trong lòng không khỏi xích chặt cái này tính là gì văn hỏa lưỡng trọng tiên sao ngươi nhìn dạng này như thế nào thành vì bà cung h u cách một tiếng cóc trước ngược thiếp thân hộ tâm kính trực tiếp vỡ vụt ra phía trên vảy màu trắng tầng tầng băng liệt không ngừng từ không trung rơi xuống phía dưới mà cóc chỉ là khoe mắt giật một cái cũng không có theo loại kia kỳ quái trạng thái bên trong lấy lại tinh thần đại vương cách đó không xa hát tâm hồ cuối cùng là nhìn ra không đúng sắc mặt biến phải có chút giữ tận định bay người lên trước ngay tại lúc này thân thể hành động một nháy mắt máu quý phất tay phi phất tay hướng này bắn về phía một đạo huyết tiễn huyết tiễn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đâm vào hát tâm hồ trong lồng ngực trực tiếp tan ra toàn bộ chui vào hát tâm hồ trong thân thể ngay sau đó một cỗ huyết tinh chi khí nào vào hát tâm hồ trong miệng mũi sương mù màu máu tại này quanh thân quanh quanh ngũ q u a n bắt đầu chảy ra máu tươi thân thể kịch liệt run dày lên trong n h á mắt liền là một bước nguy cơ sớm tối bộ dáng cóp lại vẫn như c ũ là bộ kia đờ đẫn bộ dáng chính cùng lấy huyết quý phi lẩm bẩm trận trận chủ ngữ mà huyết quý phi nguyên bản khuôn mặt xinh đẹp trở nên vạn phần dữ tợn miệng đầy răng nanh rối dài mà ra chậm d à i hướng cóc cần cổ với tới ngay tại cái này bước m ặ t nguy hiểm cóc trong bụng kim s ắ c đ o ậ n chỉ hiện lên một sợi kim quang mộ nhưng ở giữa cóc trong mắt khôi phục tinh minh vẻ mặt vừa mới xảy ra chuyện gì trong lòng sợ hãi vạn phần cóc không còn k i ị m suy tư nữa cũng không đoái hoài tới trên cổ cơ hồ không có vào trong thịt móng tay thiêu hỏa vân nháy mắt thôi động xương đỏ tuân ra thân hình n ổ lên cùng huyết quý phi kéo dài khoảng cách thợ hồn hện cóc chưa tình hồn nhìn về phía cách đó không xa huyết quý phi l trong trước mắt cóc liền toàn thân chảy máu máu tươi không ngừng thuận cóc đầu ngón tay từ không trung nhỏ xuống mà huyết quý phi ý vị thâm trường nhìn cóc liếc mắt về sau tự mình liếm ăn này trên móng tay lưu lại máu tươi cóc cưỡng chế sợ hãi trong lòng cùng phẫn nộ về sau chỉ vào còn đang run dày hát tâm hồ đối huyết quý phi nghiêm nghị nói hắn không thể chết nếu không chúng ta không có đàn luận huyết quý phi thì cười tủm tỉm cùng cóc nhìn nhau trên người ngươi có cái gì tốt bà bối có thể ngăn cản bản cung thần thông nàng còn chưa có nói xong liền bị cóc nghiêm nghị ngắt lời nói trên người ta là có thiên đại bảo bối tốt nhưng là ngươi dám cầm sao đại thánh gia đổ vật ngươi một cái yêu đan yêu vương dám cầm sao cóc trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m huyết quý phi trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi nửa ngày huyết quý phi mới vỗ tay phát ra tiếng hắc tâm hổ nguyên bản run dậy thân thể l ă n g xuống trực tiếp bị một cố vô hình lực lượng lôi đến huyết quý phi bên cạnh trên giới đánh giá hắc tâm hổ một phen về sau huyết quý phi che miệng cười nói ngươi cái này thủ hạ nguyên lai là bị thế đi bản cung nói làm sao khí huyết như thế phù phi người gấp gáp như vậy chẳng lẽ lại đây là ngươi n u ô i đại nội tồn quản người thân là chủ tử của hắn sẽ không cũng là phế yêu à. h a ha, ha ha ha ha lời vừa nói ra t r u n g quanh hóa hình yêu tu đều nhịn không được bật cười t h ô i thóc hát tâm h ổ ra sức n g ầ n đầu nhìn về phía huyết quý phi ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý q u c sắc mặt tâm trầm lường hát tâm h ổ liếc mắt về sau hít sâu một hơi mở miệng nói vẫn là câu nói kia thả chúng ta c h u y ệ n hôm nay chúng ta coi như chưa từng xảy ra cũng không sẽ cùng bất luận kẻ nào hoặc yêu nhấc lên nhưng nếu là chúng ta bên trong tùy ý một cái chết rồi cùng lắm thì cá chết lưới rách huyết quý phi trên mặt cười khẽ mở miệng nói vì một cái thủ h ạ bản cung không tin ngươi dám cá chết lưới rách nếu không ngươi thử một chút c ó c thần sắc băng lãnh một bộ bảo trì không sợ hãi bộ dáng chỉ là này sắc mặt lại dị thường t r ắ n g bệnh c ó c cần cổ vết c ắ t mặc dù ngừng lại máu nhưng miệng vết thương lại càng thêm biến thành màu đen một cô hôi thối vị theo miệng vết thương bay ra vậy bản cung cũng phải hỏi như thế nào tin tưởng ngươi thiên đạo lời thề c ó c không hề nghĩ ngợi lên tiếng nói h u ế quý phi lắc đầu vậy ngươi nói làm sao bây giờ cóp thở hồn hển đặt câu hỏi h u ế quý phi tựa hồn h ì n ra cóp đã có chút không chịuộn cố ý trầm mặc chỉ chóc mới mở miệng nói thành vì bản cung huyết n ô như thế nào huyết nô hai chữ vừa ra khỏi miệng cóc vốn là khó coi sắc mặt càng là đen có thể chạy ra nước suy nghĩ một phen về sau cóc chuyển ra bạch vũ hộp chỉ sợ không được đại thánh gia thỉnh thoảng sẽ t r i ệ u kiến tiểu yêu vạn nhất nhìn ra cái gì t ư ở n g tận xem xét tiểu yêu như thế nào cùng đại thánh gia giải thích huyết nô thứ này mặc dù không biết là cái gì nhưng nghe xong danh tự cũng không phải là chuyện gì tốt cóc là khẳng định sẽ không đồng ý có bạch vũ h ộ làm tấm h ộ hẳn là có thể đỡ huyết quý phi lúc này cóc trạng thái cũng càng thêm suy yếu không riêng vết thương, biến thành màu đen, miệng vết thương phụ cận thịt đã bắt đầu biến thành màu đen. có một g i thôi thôi, canh n giờ ả ó sau bạch cốt lâm phía nam một chỗ rừng rậm trên không một đỉnh màu đen kiệu nhỏ ngự không màn đi hướng phía ngụy quốc vị trí mau chóng đuổi theo trong kiệu cóc ngồi xếp bằng sắt mặt trắng bệnh hai mắt nhắm nghiền tay cầm một viên lục sắt viên trâu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 ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong nàng muốn làm một kiện đại sự mà cóc tại bạch cốt lâm gặp qua tin tức của nàng tuyệt đối không thể để lộ cho bất luận kẻ nào hoặc yêu nếu không hát tâm hồ khó giữ được cái mạng nhỏ này thanh niên yêu tu tên là chết h ú c là huyết quý phi phái tới đi theo cóc giám thị cóc đồng thời cùng cóc ký kết khế ước huyết quý phi có thể tiếp nhận chính là h ồ n hẹn cũng chính là trước đó cóc cùng cựu nguyên tông lý tử kiếm ký kết cái chủng loại kia loại kia thần hồn khế ước là muốn dùng đến hồn thạch mà hồn thạch loại vật này tương đối chất quý cóc không có huyết quý phi trên tay cũng không có càng không nguyện ý giút cóc tìm tại cốc tìm tới hồn thạch ký kết thần hồn khế ước trước từ trên hút đi theo cốc giám thị cóc đợi cóc tìm tới hồn thạch cùng hắn ký kết khế ước về sau trên hút lại trở về bầm báo hết quý phi trả về hát tâm hồ không có cách ngay lúc đó hình thức đối cóc quá bất lợi rơi vào đường cùng cóc cũng chỉ có thể đáp ứng trước thoát thân lại nói lần này ngược lại tốt cái này bạch cốt lâm một nhóm chẳng những không có tìm tới người quen tìm được cơ duyên còn đem hát tâm hồ cho bồi đi ra mình còn đem hát tâm hồ cho bồi đi ra mình còn đem hát tâm hồ cho bồi đi ra mình còn bị người g i á thị thật sự là bồi thủ hạ lại gái i n h trước đó trên đường đi ố i địch góc g Trên sau ba ngày một nửa, n c c vô lượng g i quốc nội Nam p điệu hao biên cành trên không thể nội thi độc luyện hóa sinh không nhiều các hướng phía kiệu bên ngoài chiếc thuốc hỏi nơi đây phủ cận có thể có tòng ảnh các phân bộ c ó c là ngụy quốc yêu tu đối với cái này chỗ cũng không hiểu nhiều lắm mà chiếc hút thân là vô lượng quốc yêu tu hẳn là hiểu rất do nơi này hiệu bên ngoài lái phi hành pháp khí chiếc hút sắc mặt xếp chặt có chút khẩn trương nói ngươi hỏi cái này làm gì đương nhiên là tìm hồn thạch c ó c tức giận đáp lại nói Trầm mặc chỉ chốc lát chiếc hút mới hồi đáp phía đông ba trăm dặm chỗ có một chỗ phường thị là vô lượng quốc lớn nhất phường thị bên trong có tỏng ảnh các phân bộ bất quá chỗ kia phường thị cũng không tính an toàn hơi có chút hối loạn liền đi đâu cốc cũng rõ ràng không phải sở hữu phường thị cũng giống như lục vân phường thành phố đồng dạng có nguyên anh đại năng đại bộ phận phường thị vẫn tương đối hỗn loạn bất quá cóc hiện tại cũng tự nhận có mấy phần bản sự chỉ cần không chọc một chút yêu vương yêu tôn chi loại bình thường vẫn là không có việc gì yêu vương yêu tôn tồn tại nào có tốt như vậy đủ ụ phải cóc có thể đụng tới huyết quý phi đã đủ xui xẻo như còn có thể lại chọc cái nào yêu vương hoặc là kim đan c ứ n g giả cóc cũng nhận nhưng tu tiên giới chủ lưu vẫn là luyện khí tiểu bối cùng chưa hóa hình tiểu yêu một ngày sau cóc cùng chiết h ú c tại một chỗ bao phủ nồng vụ đỉnh núi rơi xuống xuyên qua một đạo cấp thấp mê trận về sau tiến vào cái này cái gọi là vô lượng quốc lớn nhất phường thị có chiết hút dẫn đầu phương thị cửa chính hệ v à i trông coi cũng không có đề ra nghi vấn thân phận của góc xem ra chiếc hút cái này huyết quý phi thủ hạ tại vô lượng quốc cũng có mấy phần chút tình bọn tiến đến xem xét quả nhiên tên này là đông sườn núi p h ư ơ n g thị p h ư ơ n g thị hoàn toàn chính xác muốn s o lục vân phường thành phố t r ê n lệch nhiều lắm không riêng trên đường phố có chút lộn xộn lung tung bày quẩy bán hàng đâu đâu cũng có liền lục vân trong p h ư ơ n g thị khắp nơi đều có tuần tra thủ vệ nơi này cũng không có mấy cái tựa như phàm tục ở giữa chợ đồng thời tại vừa lúc tiến vào góc liền cảm thấy quanh mình các nơi hướng mình nhìn về phía mấy đạo không xấu hảo ý ánh mắt h ẳ n là chi tại chỗ này đông sườn núi trong phường thị lắc lư làm thịt dê khách cái gọi là làm thịt dê khách t ê n như ý nghĩa liền rết dê m é o bọn hắn phần lớn là thành q u ầ n kết đội luyện khí tu sĩ đương nhiên cũng có chúc cơ tu sĩ bình thường nhằm vào một hai người nhỏ mục tiêu hạ thủ thông qua các loại lửa thủ đoạn tại trong phường thị đem người ép ô mới ra đời tu sĩ dễ dàng nhất bị những người này để mắt tới nếu như phát hiện mục tiêu không có bối cảnh gì tu vi lại không cao còn bán ra xa xỉ còn có thể sẽ theo dõi mục tiêu dạng này làm thịt dê khách tại cái này đông sườn núi phường thị có mấy người sống đồng thời đều cùng phường thị người xây dựng đông sườn núi gia tộc có quan hệ mật thiết nghe nói cái này đông s ơ n núi gia tộc cùng tây linh châu thứ nhất gia tộc tu chân đông quách gia tộc còn có cái gì thiên ti vạn lũ liên hệ nhưng muốn để bọn hắn thất vọng cóp cũng không phải cái gì dê béo cóp đem thân là hóa hình yêu tu khí tức nguy hiểm có chút p h ó n g thích để chung quanh làm thịt dê khách có chút b ố i r ố i đem ánh mắt thu về một ít làm thịt dê khách tựa hồ còn nhận ra chết h ú c thần sắc càng là b ố i r ố i có một tên đã nhanh đi đến cóp thân chuẩn bị trước nói cái gì làm thịt dê khách tức thì bị đồng bạn của hắn một thanh lôi đi a cóp cười lạnh một tiếng tại chiếc hút dẫn đầu xuống tới đến đông s ư n núi phường theo ảnh lâu từ bên ngo bất quá bên trong khác nhau vẫn là rất lớn lục vân v ư ờ n g thành phố theo ảnh đều là chút pháp trận cùng cấm chế tự hành vận chuyển mà nơi này tòng ảnh các bên trong thì có ba cái phòng nhỏ mỗi cái phòng nhỏ bên trong đều có một tên trúc cơ tu sĩ cùng hai tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ hơi có chút để phòng xâm nghiêm ý cái này cũng biến tướng nói rõ chỗ này phường thị hoàn toàn chính xác không tính thái bình có tùy tiện tìm một cái mở cửa phòng nhỏ bước vào trong đó chống g ô n g bên trong căn phòng nhỏ chỉ có một cái bàn nhỏ cái bàn nhỏ đằng sau ngồi là một tên người khoác hắc bảo gầy còm láo giả sau lưng láo giả đứng hai tên đồng dạng người khoác hắc bảo luyện khí tu sĩ phía sau đều có một cái rộng lớn hình sợi dài ống trúc ngồi lao giả chỉ chỉ trước bàn hắn cái ghế đối diện cóc đóng cửa phòng lại nhanh chân đi tới trước bàn đặt mông ngồi xuống chiết hút cũng là một tấc cũng không rời đi theo cóc ta muốn tìm một cái tên là hoa t ử ngưng ư ờ i đã từng là đấu kiếm môn tu sĩ cóc trực tiếp đ ứ n g đạo tiện tay đem một cái túi đựng đồ vung ra trên mặt bàn lao giả đem cóc cho túi chữ vật sau giò xét một phen gật đầu liền từ mình trong túi chữ vật lấy ra một khối bắt rác trận đồ trải lên trên bàn lao giả lại đưa tay đặt ở trận đồ lên nhắm mắt và quyết theo một trận bạch quang hiện lên lao giả mà không thay đổi đối cốc nói, tìm hoa tử ngư những linh thạch này không đủ không đủ có s á t mặt kinh hãi hoa tử ngư kim đan rồi phải biết có lúc trước tìm lan đạo nhân mới bỏ ra hai trăm linh thạch lần này có trực tiếp vứt cho lão giả năm trăm linh thạch đều không đủ chẳng lẽ lại đã kết thành kim đan rồi lão giả lắc đầu mở miệng nói ngược lại cũng không phải chỉ là người tìm hắn có chút nhiều cũng đều là chút nhân vật khó lường vì lẽ đó giá cả tự nhiên là đi lên đều có ai đi tìm hắn có hai mắt nhắm lại mở miệng hỏi lão giả nhìn thật sâu cóc l i ế mắt thản nhiên nói đạo hưu hẳn phải biết v à n g n h các quy củ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 trước đó đi bạch vũ sơn trên đường có không ít tu sĩ cùng yêu tu bởi vì duyên quả sự tình đi tìm cóc phiền thức vì lẽ đó cóc trên tay linh thạch cũng là coi như dư giả còn có hơn vạn linh thạch liền là để hoa không tốn linh thạch không có bất kỳ cái gì ý nghĩa lão giả đem một ngón tay đưa ra ngoài phân biệt tại một cái túi đựng đồ lên chạm một chút về sau đem bàn tay trở về trên mặt ý cười mở miệng nói một vị uy danh hiển hách đấu kiếm môn phản đồ đạo hữu hẳn là rất quen thuộc một vị thanh danh truyền sa kim đan cừng giả còn có một vị nói không chừng đạo hữu minh mạch rồi hiển nhiên, lão giả trước mắt đã nhận ra thân phận của cóc dù sao cóc hiện tại cũng coi là có chút đi danh tự nhiên sẽ đạt được tỏ h n g ả n h các chú ý cóc nghe vậy cho mày đấu kiếm môn phản đồ mình còn rất quen thuộc là hàng nghịch không thể nghi ngờ kim đan cường giả lời nói cóc thật đúng là rất khó đoán ra là ai bất quá theo cóc suy đoán rất có thể là đấu kiếm lao tổ về phân vị cuối cùng rất rõ ràng là cảnh thanh ảnh không thể nghi ngờ thân phận của nàng là tuần du sứ vì lẽ đó lao giả mới có thể dùng nói không chừng ba chữ để diễn tả cái kêu hoa tử ngư tin tức hiện tại bao nhiêu linh thạch cóc nghĩ mở miệ hỏi cũng là hai ngàn sau nửa cách giờ c c ù n g cứ h tòng hút theo đ ảnh các tư liệu bây giờ hoa tử ngư đã là một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ không sai không phải yêu tu mà là tu sĩ vậy phần hắn là làm sao làm được tòng ảnh các tư liệu bên trong cũng không có ký càng miêu tả theo các suy đoán t h o n g ảnh các thậm chí cũng không biết hoa tử ngư liền là thanh hồn yêu vương sở dĩ đem hoa tử ngư tin tức giá cả định cao như vậy cũng là bởi vì có không ít lợi hại t ổ n đang đi tìm hắn hắn những năm này còn trôi qua thật dễ chịu trước đây ít năm hắn dùng tên giả thù kiếm một mực tại sở quốc cảnh nội hoạt động lẫn vào cũng không thể lắm đạt được một tên kim đan nữ tán tu thưởng thức cũng ước định tại mười lăm năm về sau cũng chính là bây giờ mười ba năm sau tại sở quốc cử hành đại điện cả hai chính thức kết làm đạo lữ nhắc tới kim đan nữ tán tu địa vị thật là không nhỏ họ đông cách tên linh xuất từ tây linh châu thứ nhất gia tộc tu chân đông cách gia tộc nàng này trước kia bởi vì đạo lữ bị giết sự tỉnh cùng gia tộc náo tách ra về sau liền tuyên bố đoạn tuyệt cùng đông quách g i a quan hệ chiếm sở quốc gây hà cốc nhiều năm qua đi dựa vào mình một thân một mình tu thành kim đan cũng không biết đông quách gia tộc hối hận không có đáng ra cân nhắc chính là đông quách linh trước kia v o n g p h ù tục truyền nghe liền là chết tại đấu kiếm lao tổ t r ê n t a y mà h o a tử ngư cũng cùng đấu kiếm lao tổ có t h ủ không đội trời chung hoa tử ngư một lần cuối cùng xuất hiện là tại vô lượng quốc một vị yêu vương trên l ĩ h ộ i gần nhất hai năm lại mai danh nhận tích toàn ảnh các cũng không có hắn hoạt động dấu hiệu cũng không biết hắn bây giờ tại nơi nào khả năng trốn ở gây hà cũng có khả năng sớm đã không tại sở quốc hay là lại sửa lại cái danh tự bất quá có thể suy đoán chính là mười ba năm về sau hoa tử ngư cùng đông quách linh đạo lữ đại để lên hắn có chín h thành có thể sẽ hiện t h â n bởi vì đông quách linh là có tiếng si tình nữ tử hắn nếu là dám lỡ hẹn sợ rằng sẽ bị đông quách linh đổi lượn tứ hải ba hoang đ ặ t được hoa tử ngư tung tích về sau c ố cũng c không nóng nảy đi tìm hắn mà là trước hết để cho chiết hút thôi động phi hành pháp khí mang có hướng ngụy quốc trở về vô lược quốc vạn trượng n ộ vạn tâm phía dưới trong huyện ngộ u ám mà rộng lớn không gian bên trong chỉnh tề trưng bày từng cỗ hát quan đến thiên cơ đông đảo hát quan trung ương nhất một chỗ trên đài cao trưng bày một ngụm hưởng quán quan tài đỏ bên cạnh một bộ màu đỏ c u n g trang váy huyết quý phi chính n u hòa vớt ve quan tài đỏ sắc mặt mê ly lẩm bẩm đại vương yên tâm rất nhanh rất nhanh ngài liền có thể đi ra đến lúc đó ai huyết quý phi tựa như cảm ứng được cái gì đem đầu đột nhiên chuyển hướng đông đảo hát quan bên trong một bộ trên người âm khí cùng y thế cũng trong nháy mắt liên tiếp leo lên huyết tinh chi khi nháy mắt bày khắp toàn bộ trong huyết mộ hắc hắc chớ hoàng sợ chớ hoàng sợ là chúng ta nương theo lấy một tiếng cười bị ội một đạo có chút thấp bé mập mạp thân ảnh đá v a n g ra hát quan nắp quan tài từ đó bỏ lên đi ra n à y t r ầ m rãi bộ dáng hơi có chút buồn cười kỳ quái là đạo thân ảnh này cũng không phải là một tên yêu tu mà là một người tu sĩ kim đàn sơ kỳ tu sĩ rồi huyết quý phi răng cắn chi chi rung động âm thanh lạnh lùng nói t r ư ơ n g t u y ê n người muốn chết hay sao thân mang đạo bào màu xanh lam mập trắng tu sĩ không chút hoang mang vô vỗ trên người áo choàng đem phía trên nếp vốn từng cái vớt lên lại mang trên đầu nón nhỏ mang chính sau mới cười t ủ n tìm ở miệng nói chớ có tức giận chúng ta cũng là đến cha nhìn một chút tình hu tốt cho vị đại nhân kiêm một cái công đạo nên nói bản cung đều nói máu dẫn bản cung cũng đều c h ù bị xong ngươi còn muốn t r a i nhìn cái gì huyết quý phi kéo căng lấy cái mặt tựa hồ tại cố nén trong l ò n g ngực lựa giận nên lời nhắn nhủ đều bàn ra rồi chưa cha ta trương t u y ê n cười tùng tìm t h ầ n sắc nháy mắt biến mất thay vào đó là một bức v ẻ nghiêm nghị bản cũng bởi vì mặt to béo mà tương đối ánh mắt càng là hiếp lại thành một đường nhỏ ta làm sao nghe nói ngươi tại bạch cốt lâm thời điểm bị một cái tên là hỏa vân tử yêu tu phát hiện huyết quý phi nghe vậy hai mắt chừng một cái đầu ngón tay màu đen móng tay chậm rãi rối dài quanh thân khí thế cũng càng thêm lang lệ. trên người màu đỏ cùng trang bị này tán phát khủng bố âm khí chấn động đến miễn cưỡng rung động hòa vân tử bản c u n g đã xử lý thỏa đáng không cần đến các ngươi quan tâm ngược lại là các ngươi kế hoạch đến cùng chừng nào thì bắt đầu xử lý thỏa đáng trương tuyến m i ế t niết miệng đối huyết quý phi không sợ chút nào âm thanh lạnh lùng nói thả đi là xử lý thỏa đáng chúng ta nói cho ngươi việc này đã có phong hiểm vị đại nhân kia là sẽ không mạo hiểm hành động việc này thổi ngươi nói cái gì huyết quang theo huyết quý phi quanh thân bộ phát chỉ thấy này một cái l ắ mình liền xuất hiện ở trương tuyến trước người một cái tay trực tiếp bắt lấy trương tuyến cổ s ắ p bén màu đen móng tay xông vào này trong thịt nguyên bản kiều khuôn mặt đẹp lên tràn đầy gân xanh trong miệng sâm bạch răng c ư a trạng răng không ngừng dài ra đến mức này khoe miệng bắt đầu xe rách sền sệt màu đen mủ dịch theo này khoe miệng không ngừng nhỏ xuống ngươi lặp lại lần nữa trước tiên bị cái này t ó c thẳng vào mặt mùi vị huyết tinh cùng mùi hôi vị làm cho lộ ra một bộ muốn nôn mửa bộ dáng nôn khan hai tiếng về sau liền mặt lộ giữ tờ nói huyết quý phi việc này thổi ngươi muốn ra tay với ta sao suy nghĩ kỹ một chút hậu quả ngươi đáp ứng bản cung chuyện không làm được hiện tại lại muốn cho bản cung nghĩ hậu quả huyết quý phi màu đen móng tay đã chậm rãi đâm vào trương tuyên c ẩ n cổ trong thịt mềm máu đỏ tươi huyền như là nước chạy theo này c ẩ n cổ lưu lại người nghĩ qua hậu quả sao huyết quý phi trận mắt trừng trừng tràn đầy răng nanh miệng một ngụm gặm tại trương tuyên trên mặt xuyến một tiếng trương tuyên trực tiếp hóa thành hai đoạn màu và người n g giấy hắc h ắ h ắ h ắ h ắ h ắ yêu nghiệt chúng ta không cùng ngơi ư chơi tạm biệt trương tuyên thanh âm tại không gian t r ố n g trải bên trong vệ văng lên kinh khủng n ậ khí tại huyết quý phi trong lồng ngực tích xúc tức dẫn đến này không tự chủ được toàn thân run dày lên một bộ điên cùng vẻ mặt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 một tháng sau cựu nguyên tông cựu nguyên phong nghị sự đại điện bên trong lý tử kiếm một mặt lúng túng mở miệng nói hồn thạch ta chỗ này hoàn toàn chính xác còn có mấy khối nhưng đều là tông m g ô tư ta cái này tùy ý điều động đừng kéo vô dụng ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết như thế nào mới có thể cho ta có mặt không thay đổi liếc qua sau lưng một tấc cũng không rời chết hút thản nhiên nói lý tử kiếm cười cười theo chỗ ngồi của mình đứng lên dạo bước đến cóc bên cạnh mở miệng nói hồn thạch thứ này chân quy trình độ cũng không cần ta nhiều lời đi trên thị trường ngươi cũng rất khó mua được cũng chỉ chúng ta cựu nguyên tông như vậy truyền thừa xa xưa còn không đợi lý tử kiếm nói xong cóc lại lần nữa không kiên nhận ngắt lời hắn ngón tay đem cái bàn đập đập từng tiếng rung động đừng nói nhảm nhiều như vậy ngươi liền nói cho ta như thế nào mới có thể cho ta liền tốt lý tử kiếm nếu không nguyện cho cóc hồn thạch nói thẳng không có là được rồi hắn nói như vậy chính là nói rõ hồn thạch việc này vẫn là có thể thương lượng lý tử kiếm thấy thế khỏe miệng có chút dâng lên đi đến cóc trước người thôi động pháp lực truyền âm cho cóc cử động lần này để cóc sau lưng chiếc hút sắc mặt có chút khóc cử đ n g lần này để cóc sau lưng chiếc hút sắc mặt cóc cóc khóc liếc qua cốc sau lưng chiết hút về sau dạ bước đi tới cửa sổ hai tay phía sau mở miệng nói ngươi hẳn là rõ ràng trước đó chúng ta ký kết hồn khế cũng là bao quát chúng ta về sau giao dịch nói cách khác theo xuất hiện tại thời khắc này ngươi mới vừa rồi đáp ứng chuyện cũng đã coi là tại chúng ta ký kết hồn khế bên trong ta minh bạch được lý tử kiếm hài lòng gật đầu ngày mai đem hồn thạch cho ngươi đưa đến n g o ạ h ổ phong rời đi cựu nguyên phong bay hướng n g o ạ h ổ phong trên đường chiết hút hướng có hỏi ngươi muốn hai khối hồn thạch làm cái gì cóc lạnh lùng nói còn có chút việc tư ngươi cũng phải quản chiết hút nhũ mày trầm mặt lại một lát sau mới lần nữa mở miệng nói phu nhân bên kia yêu cầu thay đổi ước định nội dung lời vừa nói ra giữa không trung c ó c đ g ừ n g lại song quyền nắm chặt sắc mặt có chút giữ tận nói thay đổi ước định nội dung trước đó không phải đã nói tình huống có biến chết hút thở dài cóc thở hồn hề mấy hơi thở h n g hộc cỡ ép đ è nén xuống bất mãn trong lòng về sau mới bực tức nói nàng lại muốn làm rất lấy một kiện đồ vật thứ gì tại bạch vũ sơn một cái hôn phách bạch vũ sơn nàng điên rồi vẫn là ta điên rồi có quả thực làm ấn tức n ộ tung bạch vũ sơn đồ vật chết hút là tại cùng hắn đùa g i n hay sao rất đơn giản ngươi chỉ cần dựa theo yêu cầu của chúng ta đối nó bên trong một chỗ cấm chế qua loa cải biến một điểm không có ai sẽ phát hiện chết hút mặt không hề cảm xúc hồi đáp ngươi nói đến đến ngược lại thật sự là là nhẹ nhõm cóc xong quyền nắm chặt cắn răng lạnh lùng nói ta dù sao cũng phải biết tiên tri vì cái gì à các ngươi lúc đầu dự định làm cái gì vì cái gì hiện tại lại muốn ta đi làm cùng cái kia quan tài đỏ có quan hệ cóc nhớ rõ tại bạch cốt lâm thời điểm huyết quý phi mang theo một n g ụ m quan tài đỏ lúc ấy mà cũ kia quan tài đỏ cũng cho cóc một loại chẳng lành cảm giác nhưng bởi vì tình huống lúc đó c c cũng k h ô n g có đối cố đối kia quan t à i đỏ có quá n hút i ề u c h ý nói xong, lại bổ sung lại Cóc bổ m ộ câu, các sẽ không cảm thấy hát tâm hổ tại trên tay các tâm hát ngươi không、phải. trên ngươi tại sẽ thấy hổ tay lắc i ề n ăn c h ta đầu trong quan tài đỏ là đã từng vạn yêu điện một vị yêu tôn xương đùi mà phu nhân mục đích liền là làm vị kia yêu tôn thất tỉnh vạn yêu điện yêu tôn mấy chữ mới ra để cóc trong lòng r u lên theo bản n ă n g chân sau hai bước chết hút chú ý tới cóc cử động cười cười về sau vừa tiếp tục nói lúc trước có một đám tu sĩ chủ động liên hệ đến phu nhân đưa ra muốn trợ giúp phu nhân đem yêu tôn thất tỉnh đám kia tu sĩ thân phận tựa hồ không thể coi thưởng cụ thể là ai Phu nhưng â n cũng không n có cho h ta để lộ, nhưng phu nhân ở xác nhận này có không chui Bạch này Sơn, ở xác có vào Vũ là i gọi liền ề về về n hồn đoạn cùng n có phách thể thủ đem sau, y này yêu cầu, tiến hành một hệ liệt dài đến mấy đạt đến thành tác, theo tiến một liệt hợp hành hệ dài cũng năm cầu, dựa bởi ố Chí. Nhưng là, b vì ngươi tham gia bên tia tu sĩ cho rằng tin tức rất có thể sẽ để lộ mà đem vị tia yêu tôn tỉnh lại sự t ì n h nếu là tiết lộ ra ngoài chẳng khác nào triệt để đem cản thủy yêu tôn cho làm mất lòng vì lẽ đó bên tia không muốn bất chấp nguy hiểm nhưng phu nhân lại không muốn từ bỏ ý đồ thế là phu nhân nghĩ đến ngươi cái này dẫn đến vấn đề g a hỏa ngươi đạt được du thiên đại thánh coi trọng có thể xuất nhập bạch vũ sơn cóc nhịn không được mở miệng trầm trọng nói ta nhìn các ngươi là đi rồi các ngươi vạn yêu điện liền không có ai tiến đi bạch vũ sơn chết hút cũng không hề tức giận mà là mặt không chút thay đổi nói đầu tiên vạn yêu điện yêu tu có thể hay không tiến đi bạch vũ sơn chúng ta không biết tiếp theo chúng ta không phải vạn yêu điện yêu tu chúng ta chỉ là nghĩ tỉnh lại vị kia yêu tôn năm đó vị kia yêu tôn là vạn yêu điện khí tử phu nhân cũng cùng vạn yêu điện không có bất cứ quan hệ nào liên quan tới chết hút trong miệm vị kia yêu tôn cùng vạn yêu điện cố có sự cóc không có hứng thú bất quá cóc nghe hắn lời nói bên trong ý tứ việc này tựa hồ cùng bạ nghĩ đến nơi này c ó hỏi kia là càn thủy yêu tôn bố trí tại bạch vũ sơn t r i ế c hút gật đầu giải thích nói vị kia yêu tôn cùng càn thủy yêu tôn có đại t h ủ vì lẽ đó càn thủy yêu tôn đem này đánh bại về sau cũng không có đem này triệt để giết chết mà là đem này yêu thân hủy đi số t r ò t thối thần hồ ném n đến bạch vũ sơn một tòa tên là chìm hồn hồ luyện hồn hồ chịu đủ tra tấn cũng tuyên bố muốn đem này tra tấn vận năm bạch vũ sơn chìm hồn hồ cóc vẫn là có nghe thấy nghe nói chỗ kia hồ đối với tu luyện hồn đạo tu sĩ hoặc yêu tu có trợ giút rất lớn nghe nói hồ này còn là năm đó bạ nhưng hồ này đối hồn thể quỷ tu chi lưu tới nói cũng là giữa thiên địa kinh khủng nhất pháp trường xuyên vào trong hồ h ồ n phách không giờ khắc nào không tại gặp liệt hồn chi nạn đốt hồn n ỗ i khổ t h á i hồn chi hình càng t h ủ y yêu tôn đem vị kia yêu tôn thân thể hủy đi số t r ò n khối về sau còn dùng tay đoạn đem này tản thi phân biệt điểm hóa thành yêu tu cung cấp này thúc đẩy trong đó bạch cốt phu nhân liền là vị kia yêu tôn s ư ơ n g sợ biến thành đồng thời đã trở thành càng thụy yêu tôn thủ hạ số một trung quyền từ ngực có tự động nuốt nước miếng một cái chẳng lẽ lại đây chính là trong truyền thuyết giết yêu chu tâm càng thụy yêu tôn thủ đoạn cũng quá độc ác bất quá điều này cũng làm cho cóc liên tưởng đến mô mô hẳn là mô mô cũng là cái kia yêu tôn thi thể biến thành đều thành dạng này các ngươi đều có thể đem hắn làm thành sống cóc n h ị n không được hỏi vì kia yêu tôn bản thể có chút đặc thù phu nhân nói không có vấn đề nên nói cho ngươi đều nói cho ngươi chỉ cần ngươi ký h n thế phu nhân bên kia liền sẽ lập tức đem thủ hạ của n g ư ơ i phong thích mà lại phu nhân cho ra thời gian cũng rất dư dạ ba trăm năm chỉ cần ngươi ba trong vòng trăm năm làm được liền có thể ba trăm năm có mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói vì sao nhất định phải là ba trong vòng trăm năm bởi vì ba trăm năm sau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 ngoa hổ phong cóc trong đậu phủ cóc ngồi tại phủ lên t r ồ n sóc r a lớn ghế đá một bên đạp chân kéo dài xuống đi qua thô to xích s á t một bên nhắm mắt suy nghĩ lấy mà chết hút thì tại bệ đá bậc thang xuống đứng chắc tay lẳng lặng chờ đợi cóc trả lời chắc chắn nửa ngày cóc mở hai mắt ra nhét lên chân b ắ t chéo vẻ mặt thành thật g â y đôi hút nói ta nghĩ thông suốt ta không làm hát tâm h ổ các ngươi muốn giết liền giết đi các ngươi những này phá sự ta biết thành, thành thật à n h h t thật bẩm báo đại thành ra dùng hát tâm hồ đổi huyết quý phi cùng các ngươi vạn trượng mộ sở hữu yêu mệnh ta cảm thấy làm sao cũng không tính là thua thiệt k hình thức liền đã nghịch chuyển đã không phải là huyết quý phi dết không chết hát tâm hồ vấn đề mà là c ó c muốn hay không bỏ qua nàng huyết quý phi vấn đề c ó c không nguyện ý bị nắm mũi dẫn đi huống hồ c ó c cũng không cho rằng huyết quý phi dám dết hát tâm hồ c ó c thái độ đột nhiên chuyển biến cũng không có để chiết hút có quá lớn phản ứng h ắ n như là đã sớm đoán được một mặt bình tĩnh phu nhân cũng cho rằng ngươi có khả năng sẽ nói như vậy dù sao ngươi cũng là yêu quái c ó c như mày không nói tiếng nào vì lẽ đó chiết hút ánh mắt trở nên lăng lệ lên trên người bản g i p cũng từng tiếng làm văng lên đây chính là phu nhân phái ta tới lý do ha ha, ha, ha, ha lý do. tự chui đầu vào lưới cóc bị cho cười toét miệng cười nói ngươi sẽ không cảm thấy ngươi có thể tại ngoại hộ p h ò n g đem ta xử lý a ta tự nhiên sẽ không là đối thủ của ngươi nhưng không có nghĩa là phu nhân không được một viên lớn bằng ngón cái màu đỏ tiểu cầu xuất hiện ở trên c hút trong tay cũng bị này trực tiếp bóp nát tuôn ra một đoàn huyết sắc sương mù một loại dự cảm bất tường bao phủ tại cóc trên thân cóc dưới sự kinh hai chính muốn đứng lên thời khắc thể nội khí huyết lại một trận quần quận trong khoảnh khắc cóc liền thất khiếu biến thành màu đen không ngừng chảy máu đột nhiên xuất hiện kịch biến khiến cho cóc nháy mắt co có cóc ngã xuống trên đế khó mà đ ộ n đậy cóc không nghĩ tới trên người mình thế mà còn có huyết quý phi hạ thủ chân còn là xem thường yêu đan yêu vương Trên hút chậm dai hương cóc tới gần trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ màu trắng tử đem bên trong một đống loạn thất bát t à o đan dược ngã xuống trên tay phu nhân c ấ m chế cũng sẽ không đem ngươi như thế nào cũng chính là vây khó ngươi làm trong cơ thể ngươi pháp lực n g ư n g trệ mà lúc này chỉ cần để ngươi dùng một chút dược lực c ư ờ n g mánh đan g dược không dùng bao lâu thời gian ngươi liền sẽ dược lực chồng chất tại thể nội bạo thể mà chết t i ể u chết cũng có chút giống tàu hỏa nhập ma đi tới cóc trước người c h i ế hút đung đưa trong tay chứa đan dược cái bình mở miệm nói ngươi nếu là đồng ý chúng ta trước đó đ Ta thay liền cùng á i đ d lúc đó lại có mấy nói lóe ra hát mang màu đen xích sắt theo bốn phương tám hướng hướng này kích xả mà tới né tránh không kịp chết hút bị cái này mấy đạo màu đen xích sắt thật chặt khóa lại nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết chính là vẩy ra chất lỏng màu xanh biếc chiết hút tiết lực phía dưới xích sắt lần nữa nắm chặt đem này theo cổ đến sừng dưới chân nghiêm nghiêm thật thật bọc lại đồng thời không ngừng chạy ra lục sắc dịch nhuẩn hiển nhiên là một bước lại không còn sức đánh trả g n á vẻ một đạo người khoác thoa y thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra không phải bắt trọng sơn còn có thể là ai bắt trọng sơn chậm rãi đi vào cóc bên cạnh cũng không để ý tới bên cạnh còn đang dãy ruộa c h ế t h ú c lẳng lặng chờ đợi trước đó cóc bởi vì lo lắng c h ế t h ú c có hậu thủ vì lẽ đó tại lý tử kiếm chỗ một mực tại dùng ngón tay gõ cái bàn mỗi tổ t ă n g cái lý tử kiếm cũng minh bạch cóc ý tứ truyền âm ra điều kiện thời điểm một câu cuối cùng hỏi liền là có cần hay không gọi bắt trọng sơn lúc ấy cóc gật đầu đáp lại hắn lại trên đường cùng c h i ế t h ú c tranh luận bút tích sau khi mới trở lại động phụ làm cóc nhìn thấy mình đại ủy xuống như là màu đen xích sắt đồng dạng đuôi bọ cạp về sau liền biết bắt trọng sơn đã tới đồng thời đã phủ thêm cóc lưu trong động phụ thoa ý ỉa ẩn trốn đi quả nhiên bắt trọng sơn làm ra mấu chốt tác dụng mãi cho đến sau nửa canh giờ cóc mới miễn cưỡng có thể hành động cùng nói chuyện ngay trước mặt c h i ế t h ú c cóc đem liên quan tới huyết quý phi sự tình một mạch nói cho bắt trọng sơn về sau liền để bắt trọng sơn buông lỏng ra chiếc hút cóc chuẩn bị lại cùng này thật tốt đàm phán một phen hôm sau chiếc hút đã rời đi hắn trước khi đi thông qua độc môn bí pháp siêu viễn cự ly liên hệ đến huyết quý phi nhận được huyết quý phi sau khi đồng ý cùng cóp ký kết hôn khế thân hôn khế ước nội dung là cóp cùng bắt trọng sơn bao quát hát tâm h ổ muốn vì huyết quý phi bảo thủ bí mật một phương khác huyết quý phi nhất định phải đáp ứng thả lại hát tâm h ổ đồng thời còn muốn đền bù cóp một vạn linh thạch cái này một vạn linh thạch là cóp giúp bắt trọng sơn muốn đem này c u ố n vào việc này bên trong dù sao cũng phải cho hắn chút đền bù huyết quý phi mặc dù hận đến cóp miến răng nhưng là cũng không có cách nào ý thức được mình thất s á c nàng nhất cuối cùng vẫn đồng ý cóp yêu cầu đến mức này lúc này ở c o c đây cũng là kết thúc bất quá cùng huyết quý phi thù hận khẳng định là kết c o c cũng cảm thấy mình vô tội vô cùng không hiểu thấu liền chọc như thế phiền phất chuyện kỳ thật c o c còn có một chiêu chuẩn bị ở sau đó chính là vạn nhất mình rơi vào đường cùng ký kết cái gì phi thường bất lợi hồn khế về sau như thế nào làm việc m ẫ u chốt ngay tại ở hoa tử ngư hoa tử ngư tân h là đã từng thanh hồn yêu vương hồn đạo tạo nghệ có thể xương c ù n g bố nói không chừng hắn đối thần hồn khế ước hiểu rõ sẽ càng nhiều sẽ biết một chút người khác không biết cũng k ó nói tỉ như nói lẩn tránh khế ước hoặc là nói là lợi dụng khế ước lỗ thủng đương nhiên đây đều là có ph dùng cho lưu làm chuẩn bị ở sau cũng không phải là c ó c muốn tìm hoa tử ngư toàn bộ lý do duyên quả liên quan vạn n g h m quyết một chuyện cũng là c ó c một mực đối hoa tử ngư canh cánh trong lòng lý do một trong h á n thân là vạn n g h m quyết người sáng lập đối với vạn n g h m quyết hiểu rõ khẳng định phải so hàng n ị c h nhiều lúc đầu c ó c vẫn là không định phóng thích hàng n ị c h cho dù hàng n ị c h ném ra tiên thiên linh bảo làm làm mồi nhự cũng không được nhưng tình huống bây giờ c ó biến hoa tử ngư ở xa sở quốc trong thời gian ngắn còn khó tìm huống hồ cóp trong lòng cũng rõ ràng ý thức được mình cần muốn tốc độ nhanh nhất đến tăng cao tu vi sinh cơ liên vật kia cóp hiện tại xem như tình thế bắt buộc sở dĩ tìm lý tử kiếm muốn hai khối hồn thạch tự nhiên cũng là có phương diện này cân nhắc hiện tại là thời điểm lại cùng hàn lịch thật tốt nói chuyện rồi một phương diện khác vô lựa quốc vạn trượng mộ bên trong huyết quý phi đứng tại hôn mê bất tỉnh hát tâm hồ bên cạnh mặt lộ chán ghét l ầ m b ầ m mặc dù huyết mạch t r ê n l ệ n h tư chất yếu nhưng không có biện pháp chỉ có thể để ngươi thành vì bản cung huyết nô hỏa vân tử bản cung cũng không tin ngươi không có cái gì tay cẩm hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma huyên lùi về trong tính mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh. trở t h à nếu h hoang tứ như n h nói toàn bộ ngụy quốc trúc cơ tu sĩ bên trong ai là tốt nhất công cụ cái k i ê u nhất định là hàn lịch không thể nghi ngờ có cùng hàn lịch ký kết một cái có thể được xưng là hà khắc đến cực điểm hồn khế mặc dù hàn lịch dựa vào lý lẽ biện luận nhưng cũng không thể tránh được sinh cơ liên hắn biết đến sở hữu bí mật cùng hắn như thế nào dùng vạn n g h m quyết phân liệt bốn lần thần h ả i phương pháp lại thêm là có hiệu lực hai mươi năm c ó lúc đầu kế hoạch là dùng lên hàn nghịch trăm năm đến lúc đó đạo hạnh của mình chỉ sợ sớm đã yêu đan hàn nghịch cũng, cũng không có cái gì uy hiếp vương liền bông nhưng hàn nghịch nói cái gì đều không đồng ý thà chết không theo dùng hắn lại nói chính là là có hiệu lực trăm năm hắn thọ nguyên cũng liền không sai bị lắm cung rằng này còn không bằng chết một lần vì lẽ đó d a n h rơi cuối cùng của hắn là hai mươi năm c ó nghĩ nghĩ cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý liền đáp ứng xuống căn cứ chỗ ký hơn thế h à n g lịch đem hắn biết có quan hệ đoạn chỉ bí mật đều nói cho cóc tỷ như nói theo hắn suy đoán đoạn chỉ chủ nhân rất có thể liền là đã từng đại lôi âm tự c h i chủ phật chủ liên quan tới phật chủ nhân vật này cóc là cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua nhưng theo lên nói tên này gọi phật chủ nhân vật tu vi thượng nên cùng ngày hôm nay đế là cùng một đẳng cấp cũng lại cổ tịch ghi chép năm đó phật chủ một cái thần t h ô n g kim quang tre phủ một châu chỗ độ hóa một châu tà ma ma thiên đế nha tin đồn cũng liền so đông đào đại thánh hoặc là vạn yêu điện yêu thần lợi hại một chút nhưng hẳn là cũng lợi hại không đi nơi nào nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy yêu thần đại thánh chi lưu coi như c ó biết cái này đoạn chỉ đã từng là hắn đ ộ vật thì tính sao tên kia lợi hại hơn nữa cũng không phải sớm đã bị thiên đế đánh bại cóc lúc đầu là nghĩ như vậy cho rằng tin tức này không có quá lớn dùng nhưng hàn lịch tiếp xuống một lời nói lại làm cho cóc trong lòng cảm thấy vạn phần khó chịu phật chủ không nhất định thật sự hoàn toàn biến mất hắn t à n hồn rất có thể còn lưu cất ở đây thế gian về phần ở đâu hàn lịch cười không nói cóc những năm này cũng không phải là không có nghĩ tới mình cái này cùng nhau đi tới đoạn chỉ đủ loại thần gì chỗ nhưng cóc một mực tận lực tránh mình đi nghĩ những thứ này mình không cách nào thao túng đoạn chỉ c ũ người vô pháp lần n ữ đã đoán được đoạn chỉ có vấn đề vì sao còn muốn một mực giữ lại đoạn chỉ có sắc mặt có chút phức tạp chiều hàng địch hỏi hàng địch trả lời để có sâu sắc cảm nhận được người này không tầm thường thì tính sao lúc ấy đây chỉ là ta phỏng đoán huống hồ coi như hắn khi còn sống lợi hại hơn nữa hiện tại cũng bất quá là một sợi tàn hồn thôi không q u ả n hắn có mục đích gì muốn để ta thay hắn làm cái gì đầu tiên cần phải làm là giúp ta tăng cường thực lực mà ta cần trợ giúp của hắn hàn g lịch không phải là không có cái này tây nam qua suy nghĩ trong lòng cùng nhau đi tới không ít lần gặp giữ hóa lành đều là may mắn mà có cái này đoạn chỉ chỉ ít trước mắt xem ra có cùng cái này đoạn chỉ ngược lại cũng tính được là quan hệ hợp tác hàn lịch kế hoạch ban đầu là chỉ cần hắn đến nguyên anh kỳ vô luận như thế nào đều muốn đem đoạn chỉ ném đi hoặc là nghĩ biện pháp xử lý ý tứ liền là sử dụng hết cũng không muốn rồi rõ ràng chính là h ắ n kế hoạch ban đầu hiển nhiên là ngâm nước nóng mà phá hư hàn lịch kế hoạch căn nguyên hiện nhưng chính là mình không đúng phá hư hàn lịch kế hoạch căn bản không phải là chính mình có c toàn thân r u lên vừa vặn đối mặt hàn lịch tấm kia tràn đầy cổ quái ý cười m ắ t người sớm liền nghĩ đến cóc nhìn về phía trên tay đoạn chỉ trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi hàn lịch gật đầu trên mặt vui vẻ đã biến mất không thấy gì nữa có chỉ là một mặt phức tạp cùng t h ư n g thức thành cũng đoạn chỉ bại cũng đoạn chỉ từ đó về sau ta nhất định cái kia đoạn chỉ tuyệt đối là có linh hắn có thể là cảm thấy ta đã không có tác dụng cũng có thể là là bởi vì ta rất nhiều tình huống đều không có tại dựa theo hắn cho chỉ dẫn đi nếu như lúc ấy hàn n ị c h thành công kết thành huyết đan tình cảnh của hắn tất nhiên liền sẽ không là như bây giờ ngươi cũng bất quá là hắn thao túng quân cờ cùng năm đó ta giống nhau như lúc suy nghĩ kỹ một chút hắn bước kế tiếp muốn để ngươi làm gì phổ đà đảo hàn n ị c h để cóc trong lòng nháy mắt xuất hiện một cái địa danh thanh liên đăng phổ đà đảo đoạn chỉ ngay từ đầu ngay tại chỉ dẫn cóc tiến về cái địa phương kia ngươi còn muốn đi theo hắn đi sao bị hắn lợi dụng bị hắn năm cái mũi hàn lịch t h ư ợ n h ư ma âm lọt vào thai không ngừng phân phối lấy cóc quả thật đoạn chỉ nguy hiểm nhưng là hàng nghịch cũng rất nguy hiểm có không tin hắn có thể một chút đối với mình cứ như vậy móc tim móc phổi vì chính mình suy nghĩ mình cùng hắn có thể là tử địch không chết không thôi loại kia cũng ngay tại lúc này có hồn khế không cách nào lẫn nhau tổn thương thôi trầm mặc đường này cóc nết miệng cười nói giống như như lời n g ư ờ i nói ta hiện tại cũng còn cần hắn phổ đà đảo ta là đi định liền chờ nó lúc nào vẫn thế chính ngắm nghĩa cẩn thận đoạn chỉ hắn muốn đùa n g ị c h hoa dặn gì t u t hiện tại đem sinh cơ liên giao ra đi cũng cho ta kiến thức một chút tiên thiên linh bảo bộ dáng đối với đoạn chỉ cóc trong lòng khẳng định là sẽ có đề phòng nhưng ít ra hiện tại cóc cho là mình cùng đoạn chỉ còn tính là một bên đoạn chỉ tựa như một thanh kiếm hai lưới hàn g lịch kinh ngạc nhìn cóc l ê n mắt nhịn không được cười lên nửa ngày mới mở miệng nói sinh cơ liên không dễ dàng như vậy lấy ra ta cần thời gian nửa tháng đem này theo ta đạo cơ phía trên chậm dãi gỡ ra hàn g lịch cùng cóc là ký h ồ i thế là không có cách nào lừa gạt cóc được một tháng sau hát tâm hồ chưa trở về ngồi ngay ngắn mật thất cóc chính dùng thần niệm hết sức chăm chú chú ý trong cơ thể mình đạo cơ lúc này cóc đạo cơ phía trên cắm dễ lấy một đoá thường thường không có gì lạ chín cánh hoa sen cái này hoa sen cùng phàm tục ở giữa khắp nơi có thể thấy được phổ thông hoa sen giống nhau như lúc nếu không phải cảm nhận được thể nội liên tục không ngừng có thể xương chỉ sợ r ồ i dào pháp lực có thật sẽ cảm thấy cái này sinh cơ liên là cái hàng giả chứ có thể vì c ố cung c cấp liên tục không ngừng pháp lực để có pháp lực tốc độ khôi phục tăng lên gấp đội bên ngoài sinh cơ liên còn có thể trợ giúp có tốc độ nhanh nhất hấp thu đan dược cùng thiên địa ở giữa linh khí lại từ sinh cơ liên trực tiếp chuyển hóa thành cóp pháp lực để cao thật lớn có tốc độ tu luyện đánh cái so sánh nếu như nói vẹn, vẹn linh khí dư thừa hoàn cảnh mà không phục đan dược cóc tốc độ tu luyện giống là phạm nhân đi bộ cái k i a dùng đan dược tựa như là đang ngồi xe ngựa mà dùng long h ổ đan tốc độ liền là ra roi t h ú c ngựa có sinh cơ liên hoa lại thêm linh khí r ồ i r à o cùng dùng long h ổ đan cóc tốc độ tu luyện liền tựa như không chế lấy thiêu hỏa vân đồng dạng hai mươi m ư ờ i vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại gì chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang t à n vô tận ma huyên lùi về trong tính mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải m ư ơ i vạn năm sau đông hoàng việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo la hồi hương bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang v õ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp diện chương hai trăm bảy mươi sáu mười ba năm tu luyện không thuế n g u y ệ t trong n g a y mắt mười thời gian ba năm liền trôi qua ngoa hồ phong cóc động phủ trong phòng luyện công cóc trôi nổi cùng trên b ộ đoàn cùng mười ba năm trước đây khác biệt chính là lúc này cóc vô luận là nửa ngày vẫn là khí thế trên người đều phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất chỉ thấy lên trên c h á n buộc lên một cái một đầu cực kỳ bất phàm sắc tím dây lụa buộc đến cái sắc tím dây lụa lóe ra từng tia từng tia t ừ mang đem cóc cái chán che chắn lấy cực kỳ chặt chẽ làm cóc nguyên bản chù dọc theo dây lụa đến cũng giống là khoác ở sau hót tóc c h ỉ ít nhìn một cái cóc trở nên thuận mắt không ít trên thân thì mặc một bộ uy vũ bất p h à m hoàng kim giáp lưới hai vai trâu miếng lấp vai là hai con kim sắc con cóc i ê u khắc sản xuất trong miệng các ngậm lấy một viên đỏ bảo trâu màu đỏ tràn đầy lớp v ả y màu và nóng g n phải bao cổ tay lên quấn quanh lấy một đầu ba ngón t h u hỏa lòng chính quanh thân không ngừng buộc lên, lên nóng ngọn lửa tại cóc trên cánh tay xoay quanh hoàng kim giáp lưới nơi ngực còn có một khối tràn đầy bạch vẫy hộ tâm kính dưới chân thì là một đôi phát họa lấy màu trắng sợi tơ đám mây đồ án màu đen cái này một thân cực kỳ khoa trương pháp k ý đều là ngũ độc bên trong còn lại bốn yêu là c ó c thu thập mà tới đương nhiên không phải miễn phí c ó c đi hướng bạch vũ sơn trên đường đạt được một môn chỉ có một điểm tàn khu vạn độc di giới đại trận sau khi trở về còn cùng hàn nghịch ký kết h ộ n thế không riêng theo hàn nghịch chỗ biết không ít có quan hệ đoạn trị tình báo cùng như thế nào phân liệt bốn lần thức hại còn chiếm được một cái có thể sử dụng hai mươi năm thủ hạng hàn nghịch hàn nghịch đối với trận pháp tạo nghệ tự nhiên không cần phải nói một năm liền đem vạn độc di giới đại trận thôi diễn đi ra muốn bố trí trận này trừ một viên vạn độc từ bên ngoài cần không ít tài liệu quý hiếm nhưng cũng may c ó c có hàn lịch đều không cần c ó c tự mình này thu thập vật liệu trực tiếp mệnh lệnh hàn lịch đi có hồn khế mang theo hàn lịch đối với c ó c mệnh lệnh nhất định phải hết sức đi làm không quản là trộm mạnh vẫn là mua dù sao c ó c một khối linh thạch đều không cho qua hắn hắn bỏ ra nửa năm gắn ngượng đem một đống lớn bố trí đại trận cần thiết vật liệu cho kiếm đủ đồng thời chế tắc thành một bộ trật bản tại n g ọ a hổ phong chân núi bố trí một chỗ phạm vi bao phủ là phương viên hai dặm vạn độc di giới đại trận có đại trận đương nhiên phải trồng có chút độc thuộc linh vật đến để cao n g o ạ hổ phong sản xuất đây là cóp lúc đầu dự định thu thập hạt giống sự tỉnh tự nhiên cũng tất cả đều giao cho hàn lịch mặc dù hàn lịch rất nhanh là vào chỗ cóp góp nhặt một nhóm thích hợp tại vạn độc di d ư ớ i đại trận bên trong đại quy mô trồng linh tài nhưng là muốn đem những này linh tài bồi dưỡng đến có thể không ngừng sản xuất trình độ ít nhất phải mấy chục năm thậm chí trăm năm mới có thể bồi dưỡng mà thành thời gian q u á d à i khó tránh khỏi có chút lãng phí nhưng cũng may còn lại bốn độc đối với quốc đại trận thế nhưng là rất thấy thèm á dù sao như thế một chỗ đại trận đối với bọn hắn những n à y chủ tu độc thuộc thần thông yêu tu mà nói quả thực có thể sánh vai cựu trọng tiên bao quát luyện chế một chút độc thuộc pháp khí phụ triện tu luyện một ít bí thuật đều có tác dụng cực lớn thiết thiên mục thậm chí nói ra muốn ngũ độc cùng hưởng đại trận chủ ý lại bị sở liên một trận cót lớn bắt trọng sơn càng là hỏi hắn vì cái gì không đem hắn luyện độc thú hoang thu cống hiến ra đến mọi người cùng nhau sử dụng nói hắn một trận yên lặng cuối cùng tại ngũ độc thương nghị xuống cùng c ó c đạt thành giao dịch c ó c tại vạn độc di giới đại trận bên trong là bốn yêu vạch ra bốn khối địa cung cấp bọn hắn sử dụng đồng thời đem đại trận bố trí chi, chi pháp lại cho bọn hắn đương nhiên thù lao chính là vì cóc thu thập hoặc luyện chế một ch đối với sở liên c ó c chỉ lấy nàng một khối hộ tâm kính cũng liền tương đương với thượng phẩm pháp khí dù sao nàng đã từng đưa cho qua mình một khối hộ tâm kính liền là bị huyết quý phi cho vỡ vụn khối k i a về phần còn lại đồ vật c ó c trên đầu sắt tím dây lụa tên là tử quang lưu lụa tia là một kiện cực phẩm pháp khí chủ yếu tác dụng là c ó c che chắn trên c h á n con mắt cũng cho nhất định ô n dưỡng che chắn hiệu lực mạnh nghe nói liền là tu sĩ k i m h đan không thôi động bí pháp gì cũng khó có thể nhìn tấu không riêng gì vì không khiến người ta nhìn thấy càng quan trọng hơn là cóp trên đầu dần dần mở ra chân quân ma nhãn cóp còn không cách nào đối nó rất tốt khống chế không có trên h khép kín. Đồng thời hiện tại chân quân ma nhãn còn không thể nhìn thấy không thương khiến cho thiết thiên mục cho mình làm như vậy một kiện pháp khí. ể tùy tại tồn, một t vậy ý kín. kiện Đồng quân còn cường quang nếu đó mới cóc cóc mục ma làm vì sẽ lẽ bị người hoàng kim giáp lưới là từ bắt trọng sơn là cóc cung cấp từ tình kim rèn đúc mà thành có thể từ cóc thân thể biến hóa mà tự do biến hóa đối với pháp lực có rất tốt khai thông tác dụng lực phòng ngự phương diện mặc dù có chút mạnh mẽ sai người ý nhưng tổn hại sau có thể tự hành tu bổ điểm ấy cũng không tệ lắm hữu i dụng nhất một điểm chính là giáp lưới hai vai chỗ hai viên màu đỏ bảo thạch đều là thượng phẩm pháp khí hỏa linh châu trong đó một viên là c ó c lúc đầu viên kia một viên khác là bắt trọng sơn là c ó c tìm đến phối hợp thêm giáp lưới nội bộ khắc họa một chút vi hình trận pháp có thể vì c ó c tăng cường hỏa trúc thần thông không ít vi lực tại tăng thêm trước n g ự c sở liên cung cấp hộ tâm kính cái này nguyên một kiện c ó c bản hoàng kim giáp lưới có thể nói là hiệu dụng p h i phạm dưới chân tơ trắng d à y chiến cũng là một kiện c ự c phẩm pháp khí không chỉ có thể gia tăng c ó c trình độ linh hoạt cùng tốc độ còn vô cùng cứng cỏi là từ cóp theo thường âm sơn mạch bạch quỷ chỗ nào nhận được không biết tên tơ trắng giao cho ôn ngọc lại dùng không ít tài liệu quý hiếm luyện chế mà thành mà cóp hỏa hồ lô tại hấp thu nam minh ly h mặc dù nội bộ loạn thất bát tao hỏa trúc vật liệu cùng linh t à i đều thành hỏa hồ lô chất dinh dưỡng nhưng này công năng hiệu lực cũng tăng nhiều càng làm cho c ó c cảm thấy vui mừng chính là hỏa hồ lô bên trong còn lưu lại một tia nam minh ly hỏa đồng thời có thể thông qua hỏa hồ lô đối nó tiến hành khống chế chớ xem thường cái này một tia nam minh ly hỏa đây chính là ly hỏa yêu tôn bản bệnh c h i hỏa thời khắc mấu chốt chính là c ó c một lớn át chủ bài Trừ những pháp khí này bên ngoài c ó c thần thông cùng đạo hạnh cũng có biến hóa nghiêng trời lệ đất đầu tiên đạo hạnh lên có sinh cơ liên gia trì liên tục không ngừng long hồ đan thiên yêu tư chất cùng hàn g lịch là c ố c bố trí chất pháp c ố c đạo hạnh tại chỉ là mười ba năm ở giữa liền đạt đến 580 năm trăm tám mươi năm trình độ đã sớm bước vào hóa hình trung kỳ đối với k h ắ c yêu tu tới nói dạng này tốc độ tu luyện quả thực là không thể tưởng tượng nổi nhưng sinh cơ liên thế nhưng là tiên tiên linh bảo lại thêm c ố c một đống lớn khác ưu thế như thế đến nhìn cũng không kỳ quái thần thông lên thiêu hỏa vân tầng thứ hai cũng bị c ố c tu thành tốc độ lần nữa tăng lên rất nhiều thiêu hỏa vân môn thần thông này chỉ có hai tầng cái này nói rõ cách khác cóp đã triệt để nắm giữ môn thần thông này duy nhất có chút lúng túng chính là Theo Bạch vì ũ lẽ đó cóc cũng còn chưa hoàn toàn tu luyện mà thành bất quá đã từng bởi vì tu luyện ngũ độc giáp mà lưu lại tại thể nội độc tố đã sớm bị cóc thành không thủ hạ phương diện bảy năm trước tại cóc cung cấp đan dược trồng chất xuống miệng rộng đạo hạnh sớm đã đạt đến trăm năm điểm tới hạn cũng đã thử một lần hóa hình nhưng là thất bại mặc dù không chết nhưng đoán chừng lần sau hóa hình cũng chính là hắn một lần cuối cùng nếm thử kỳ thật hắn cũng không phải bại b ở i lôi k i ế p mà là căn bản liền không đến lôi k i ế p hắn căn bản là không vượt qua nổi cái k i a đạo chặt cái này c ó c cũng không có cách trước đó đã để hàn g lịch vì đó chuẩn bị không ít t i ê n tài địa b ả o vẫn là thất bại có một tên khác thủ hạng xú xú cũng đã tại chuẩn bị hóa hình miệng rộng hóa hình thất bại mặc dù có thể cho này cung cấp không ít kinh nghiệm về phần thành bại cũng không tốt nói hóa hình đối no đến nói hẳn không phải là việc khó gì mã minh ngọc sớm tại mấy năm trước liền rời đi cóc dù sao cũng là cái tu sĩ đời này trúc cơ lại vô vọng cũng nên đi sinh sôi đời sau tại nàng lúc gần đi cóc trả lại cho nàng lưu lại một kiện tín vật nếu là nàng hậu nhân nghĩ tới nhờ vả cóc cóc cũng sẽ hoan nghênh về phần lưu tô lý tử ngu hoàng tử vận các nàng bởi vì chậm chạp cho các nàng phân phối đ a n d rất ít vì lẽ đó khoảng cách hóa hình trúc cơ còn xa mà hát tâm h ổ hắn vấn đề liền rất lớn cóc lúc này cũng đang chuẩn bị xuất quán gặp mặt hàn địch nghe hắn cùng mình nói kể một ít hát tâm hồ gần đây tình huống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 có một ở ra trên trời hai thay tựa hay. không chút Hàng lịch hồ phải Hắn hiên thời khi khóc. đổi nói. Nói vui cái biệt việc hay. tại trời tối người hiên thời điểm, có đôi mắt, mặt mặt m tứ. đặc Khóc. đến cũng đụng len lên gì có có Có là ý vẻ, sẽ cái lảo đảo phiêu phủ ở bộ đoàn bên trên thân thể kém chút rơi xuống dưới khi sâu vài khẩu khí đem thể nội hấp thu linh khí xua tan về sau có n g ư ờ i đứng dậy rơi xuống đất vẻ mặt thành thật chiều hàng địch hỏi ngươi nói là hắn đang khóc không sai phế vật khóc có thể giải quyết vấn đề gì Cóc có có từ khi hát tâm hồ theo huyết quý phi bên kia sau khi trở về nôn hành cử chỉ liền có chút khác thường tuy nói vẫn là cùng lúc trước đồng đạo để hắn làm gì hắn liền làm gì tựa hồ không có gì khác biệt đồng thời cóc cũng cùng hàn lịch cùng một chỗ vì đó kiểm tra qua trên thân thể cũng không có cái gì gì thường nhưng là từ khi hắn nói với cóc mấy lần láo về sau có giả nhị cóc là có thể phân biệt chỗ hát tâm h ổ lời nói bên trong thật giả cái này khiến cóc trong lòng càng phát giác hắn bị huyết quý phi dùng không biết tên phương pháp cho khống chế còn có một chút chính là đạo hạnh của hắn gia tăng cũng có chút nhanh cóc là bởi vì có một đống lớn gia trì mới có thể có như vậy kinh khủng tốc độ tu luyện nhưng hát tâm h ổ lại chỉ dựa vào cóc ban thưởng một chút xíu thấp kém đ a n dược liền có thể tại m ộ ư ơ i ba năm bên trong tu luyện đến hơn hai trăm n ă m đạo hạnh thực sự có chút khó tin vì lẽ đó cóc liền mệnh hàng n ị c h vụ trộm giám thị hắn cái này một giám thị vẫn thật là phát hiện một vài vấn đề hắn thế mà vụ trộm khóc vì cái gì khóc lòng mang ấy nấy. hát tâm h ổ trên người dị trạng có thể được xưng là hết sức rõ ràng rất hiển nhiên đây là huyết quý phi cố ý hành động nàng cố ý muốn để có biết nàng tại hát tâm h ổ trên thân đã hạ tay chân nó mục đích đơn giản liền là muốn cho c ó c tự mình đi tìm nàng huyết quý phi thiếu c ó c sổ sách c ó c khẳng định là muốn tìm nàng tính toán nhưng không phải hiện tại bản nguyên ma k h í manh mối người có sao biết được hát tâm h ổ vấn đề về sau c ó c lại đối hàng nghịch hỏi tới một chuyện khác cũng là hắn bàn giao cho hàng nghịch một kiện trọng yếu sự tỉnh việc quan hệ tà ma hôi cầu cùng cóp chân quân ma nhãn từ khi hôi cầu theo bạch vũ hộp trong tay sau khi trở về liền trở nên n g c chạy lên Cóc vốn cho rằng qua một đoạn thời gian hắn liền sẽ khôi phục không nghĩ tới mỗi qua m ấ y năm chẳng những không có khôi phục ngược lại triệt để không có động tĩnh thật giống như chết món kia trên mặt nạ cũng theo thời gian c h u y ể n rời xuất hiện càng ngày càng nhiều vết rách cái này khiến đôi chân quân ma nhãn chân chính uy năng cảm thấy động tâm có c vạn phần khó chịu trong lòng chửi mắng bạch vũ hộp đồng thời liền ôm may mắn tâm lý để kiến thức rộng rãi hàn lịch nhìn một chút hàn lịch nghe nói cóc trên tay có chỉ tà ma cũng là giật nảy cả mình tại cần thận cha xét một phen về sau hàn lịch phỏng đoán là bạch vũ hộp đem hôi cầu thể nội bản nguyên ma khí hốt xong đưa đến. Tiếp qua chút năm, chỉ sợ cái này hôi cầu liền triệt để tan thành mây khói theo hắn theo cổ tịch lên phân tích chỉ cần tìm chút bản nguyên ma khí vì đó dốc vào liền có khả năng giúp đỡ khôi phục nhưng bản nguyên ma khí ngay cả bạch vũ h ộ c đều muốn ham đồ vật tìm ra được nói nghe thì dễ lúc ấy hàn g lịch nói lên bản nguyên ma khí thời điểm còn đề cập tới chân quân ma nhãn đại khái ý tứ chính là hai cái này tựa hồ cũng có liên hệ gì nhưng việc quan hệ tà ma hàn g lịch hiểu rõ cũng không rõ ràng có lẽ hôi cầu đã từng cung cóc nói qua chân chính phát huy chân quân ma nhãn thủ đoạn liền cùng cái này bản nguyên ma khí có quan hệ vì lẽ đó cóc đối bản nguyên ma khí hứng thú lớn hơn liền đem tìm thứ này nhiệm vụ giao cho hàn lịch đối mặt cóc hỏi t h a m hàn lịch m ặ t không thay đổi lắc đầu phàm là hết thể liên lụy đến ma đồ vật tại thiên hạ đều rất khó tìm cựu châu càng là khó tìm bất quá mãng hoang rất có thể sẽ có loại vật này lại đơn giản hỏi ý hàn lịch các loại một phen loạn thất bát tao thời điểm về sau cóc liền chính thức xuất quan rời đi n g o ạ h ổ phong hướng phía sở liên châu linh càng phong bay đi mặc dù cóc rất ít tại trừ n g o ạ hộ phong bên ngoài địa phương hoạt động nhưng trên đường cựu nguyên tông đệ tử hiển nhiên đều biết cóc xa xa trông thấy cóc liền né tránh Nói đến, những năm này cóc thủ hạ tiểu yêu cùng cựu nguyên tông đệ tử mâu thuẫn cũng không ít liên qua không ít tranh chấp nhưng đơn giản đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều không cần làm p h i ề n cóc cóc dưới trướng thân là tu sĩ lý tử ngu liền là cóc xử lý mỗi lần xử lý đều cũng không tệ lắm cái này cũng dẫn đến vô luận là cựu nguyên tông đệ tử vẫn là cóc dưới trướng tiểu yêu đều đối lý tử ngu hào cảm không thấp điểm ấy lưu t u không chỉ một lần cùng cóc bẩm bà qua lý tử ngu càng như vậy càng là để cóc đối nó kiên kỵ nàng rất thông minh bình thường người thông minh đều tương đối nguy hiểm ngược lại là ngay từ đầu không nghe lời hoàng tử vận ngược lại để cóc cảm thấy có chút thiên tâm so sánh cùng lý tử ngu nàng muốn xuẩn một chút rất tốt trường khống trải qua nhiều năm điều giáo đã triệt để biến thành cóc cho san bất quá nàng duy nhất để cóc có chút bất mãn là nàng cùng lý tử ngu đi quá gần cũng quá nghe nàng lời nói nghĩ đi nghĩ lại cóc đã đi tới linh càng phong linh càng phong sơn thanh thủy tú phong cảnh tú lệ so với cóc cục đá vụn kia cùng khí độc trải r ộ n g n g o ạ hộ phong càng giống là một cái tu luyện trắng chỗ s ở liên động p h ủ ở vào chỗ đỉnh núi linh hồ phụ cận cóc cũng đi qua tiếp theo thanh ngã phong cách còn rất phù hợp nàng cá tính tiểu yêu nhóm thấy là cóc tới cũng nao n h a o đem một đường cấm chế mở ra đối cóc không dám có chút ngăn cản đi vào đỉnh núi linh hồ chỗ cảm nhận được cái này trong mang theo mùi thơm ngát linh khí cóc tâm thần đều bung lòng không ít ngũ quang thập sắc linh trên hồ xây dựng lấy một tòa đ ỉ n h nghỉ mát trong lưu đỉnh sở liên thân mang một bộ lôi kéo đến trong hồ váy dài đang cùng ôn ngọc trò chuyện với nhau cái gì cóc nên ngang cũng tiến vào đ ỉ n h nghỉ mát về sau hàn huyên một trận liền mở miệng hỏi các ngươi cân nhắc thế nào chuẩn bị phái ai đi cóc nói tới chuyện cũng là rất sớm đã cùng còn lại bốn độc thương l ư ợ n n g tại lục vân p ư ờ n g thành thị buôn bán tất cả đỉnh núi sản xuất chuyện này cóc sớ trước đây ít năm tất cả đỉnh núi sản xuất đều là trực tiếp bán cho cựu nguyên tông nhưng là cựu nguyên tông ép giá quá ác lý tử kiếm lại một đống lý do kiên quyết không nội g bộ bởi vì lúc trước chưa quen thuộc tất cả đỉnh núi sản xuất lại thêm ngũ độc đạt được mấy phong đều bị trước khi đi phong chủ vơ vét qua sản xuất trong thời gian ngắn cũng không có khôi phục vì lẽ đó năm yêu đều nhịn mấy năm nhưng những năm này theo ngũ độc kinh doanh sản xuất đã từng bước khôi phục đến trước kia tình trạng hướng phía càng ngày càng tốt phương diện phát triển tại như thế cùng cựu nguyên tông làm ăn lời nói không chỉ có rất thua thiệt còn có loại bị nắm mũi dẫn đi cảm giác lại thêm cóc cũng muốn cực kỳ kinh doanh một phen l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 mười vạn năm sau đông hoàng việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang võ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp diệt chương hai trăm bảy mươi tám dưới trường bí cóc lúc đầu kế hoạch là phái mã minh ngọc đi nhưng là mã minh ngọc khế ước đã sớm tới bái bế i cóc chuẩn bị đi trở về tìm cái tu sĩ sinh sôi hậu đại dù sao nàng là người c ó bên này đều là yêu tư chất kém nàng cũng không có hy vọng tại cái này sống quãng đời còn lại tóm lại không quá phù hợp bất quá nàng cũng tại cóp cái này góp nhặt một ít linh thạch cung đan dược chuẩn bị đem những n à y lưu cho hậu nhân để cầu hậu nhân bên trong có thể ra một cái trúc cơ tu sĩ đây là nàng quyết định của mình cóc cũng phi thường thông cảm nàng mặc dù không có mã minh ngọc nhưng cóc trên tay còn có một cái nhân tuyển thích hợp đó chính là hoàng tử vận hoàng tử vận luôn là một bộ không quá thông minh dáng vẻ bất quá tại cóc cùng lưu tô cộng đồng biến thái điều rào xuống rất trung thành có thể nói là n g u trung thậm chí đều đã có một chút sùng bái mù quán cóc dấu hiệu dùng lưu tô mà nói nói có ít người, người càng là cha tấn nàng nàng có lẽ ngay từ đầu sẽ phản、kháng. nhưng là theo thời gian dài nàng ngược lại sẽ hưởng thụ đồng thời đối thi bạo người biểu hiện ra cực đoan cảm xúc hoàng tử vận liền là loại người này không giống lý tử ngu mặt ngoài rất nghe lời nhưng trong lòng chưa hề chịu phục qua cóc đồng thời nàng d i ã tâm cũng rất lớn không tốt trường khống những năm này nàng làm q u a chuyện c ó bao nhiêu cũng biết chút hoàng tử vận cùng nàng quan hệ còn phi thường tốt đây cũng là cóc vẫn luôn lo lắng địa phương vì lẽ đó cóc dứt khoát đem hoàng tử vận phái đi ra trưởng quản lục vân phường thành phố cửa hàng cách lý tử ngu xa một chút chỉ cần hoàng tử vận trước khi đi cóc phân phối một chút tại tăng thêm thời gian dài quan hệ của hai người tự nhiên là sẽ phai nhạt trong a c h đó trầm ngư còn tại năm năm trước vượt qua thiên tiếp trở thành một tên hóa hình yêu tu nàng hóa hình bộ dáng cùng lúc trước hất lên ra người bộ dáng cơ hồ không khác nhau chút nào phong thái chắt tuyệt ngược lại cũng xứng đáng trầm ngư xưng hô thế này liên là khả năng tại mãn xuân lâu đợi thời gian dài trên thân phong tục chi khí quá nặng đơn giản đến nói chính là có mấy phần yêu diễm tiện hóa dáng vẻ lao thân chuẩn bị phái lao thân dưới trướng phan an tiến đến ôn ngọc cũng mở miệng nói phan an là ôn ngọc dưới trướng một tên nhân loại tu sĩ tư chất rất thấp liền là dáng d ấ p mười phần tuân tiếu h luyện khí tám tầng tu vi vẫn là bị ôn ngọc dùng đan d ư ợ c t r ồ n g lên đi đoán chừng đ ờ i này cũng là vô vọng chúc cơ nhưng cóc nhớ ký ôn ngọc một mực rất thích nhân loại kia tu sĩ một mực đem này giấu tại bên người liền xem như đi ra ngoài bên, ngoài, cũng là giấu ở linh thú đại bên trong theo bất ly thân trước mắt làm sao bỏ được phái đi ra rồi ngươi làm sao bỏ được đem hắn phái đi ra rồi không hợp khẩu vị rồi cóc trêu kẹo nói ôn ngọc thở dài trong mắt lóe lên một tia hồi ức ai hắn cũng g i à tuổi già s ắ p suy các phương diện cũng không được lời vừa nói ra cóc cùng sở liên nhìn nhau đều không lại cười một tiếng cùng sở liên ôn ngọc lại thương lượng một phen cửa hàng chi tiết đồ vật về sau cóc liền bái đường rời bỏ về tới mình ngoạ hổ phong bên trong chuyến âm mạng lớn miệng đem cóc dưới trướng đều cho tập kết ngồi ngay ngắn trên thềm đá trồn sóc ra trên ghế dựa lớn nhìn qua dưới đáy một đám rất c u n g kính yêu tu cóc trong lòng cũng là nhịn không được t h ư t h c năm đó chính mình l ạ như vậy tại mô mô dưới đáy trừ xú xú bên ngoài ngoạ hổ phong sở hữu yêu quái đều ở nơi này dòng dã một trăm hai mươi bảy rất nhiều đều là những năm này mới gia nhập tiểu yêu đương nhiên trừ hóa hình kỳ hát tâm h ổ cùng chúc cơ tu sĩ hàn nghịch bên ngoài cũng không có cái gì tu vị cao đầu tiên muốn làm liền lắng là nghe bọn hắn hồi báo một chút n g ọ a hổ phong tình huống căn bản tiểu yêu nhóm muốn ăn đồ ăn có có đôi khi cũng sẽ ăn một chút loạn thất bát tao đến thỏa mãn ăn uống chi d ụ n g vì lẽ đó xúc vật phương diện chuyện cũng coi là quan trọng nhất đã từng phụ trách những n à y việc vật v a n chính là mã minh ngọc nàng đi về sau lưu tô liền thay vị trí của nàng c ũ n g cho này phân phối hơn hai mươi tên tiểu yêu phụ trách n g o ạ hổ phong loạn thất bát tao việc vật dê hơn ba trăm con trâu hơn sáu trăm chỉ gà vị tổng cộng hơn năm ngàn chỉ bởi vì trước đó vài ngày cướp đoạt thôn trại quá nhiều náo r a không nhỏ động tĩnh đậu kiếm môn đã phái người xuống tới điều tra vì lẽ đó trong ngắn hạn hẳn là sẽ không lại có khá lớn tăng trưởng lưu tô một mặt cười khổ nói có mặt không thay đổi gật đầu nhắc nhở ừ m đậu kiếm môn đã thở ra hơi gần nhất động tĩnh điểm nhỏ vâng lưu tô gật đầu liền lui xuống ngay sau đó sắp mặt m ỏ i m ệ t miệng rộng tiến lên một bước nói bẩm báo đại vương căn cứ xú xú báo cáo cốc h i u m nghe vậy cởi nói việc này ta cũng đang muốn cùng các ngươi nói kể từ hôm nay mục nát thạch không còn bán cho cựu nguyên tông chúng ta ngọa hổ phong sản xuất mục nát thạch đem cùng sở liên bọn hắn tất cả đỉnh núi sản xuất cùng nhau tại lục vân phường thành thị buôn bán c tại dưới đây kích thích sóng to gió lớn nhưng bức bách tại cốc uy nghiêm cũng không có quá mức ồn ào hỗn loạn ngắn ủi mấy tiếng thốt lên kinh ngạc về sau rất nhanh liền yên tĩnh trở lại bất quá đại bộ phận yêu quái trên mặt vui mừng vẫn là rõ ràng cho dù là hóa hình thất bại mềm rộng nguyên bản mọi mệnh trên mặt cũng biến thành mừng rỡ chỉ có một người cười tương đối miễn cưỡng người này không là người khác chính là lý tử ngu t h â n ở cựu nguyên tông chiếm người ta phong ngày bình thường khó tránh khỏi cùng cựu nguyên tông đệ tử sẽ có nhiều loại mâu thuẫn cùng ma sát đây đều là từ mạnh vì gạo bạo vì tiền lý tử ngu đi xử lý thương lượng bao quát về sau giao dịch đàm phán loại hình cũng đều giao cho nàng lý tử ngu ngươi có lời gì muốn nói không có mỉm cười nhìn về phía lý tử ngu Cái sau mồ hôi lạnh chạy dòng cười có chút cứng ngắt nói đây đối với chúng ta n g ọ a hổ phong đến nói là chuyện tốt chúc mừng đại vương cóc gật đầu vẫy vẫy tay bên cạnh hầu yêu lập tức là cóc đưa lên một khối quái dị tảng đá trên tảng đá đâu đâu cũng có màu trắng điểm lầm tấm coi trọng còn đi mềm hồ hồ giống như là hư thối khối thịt vật này không phải khác chính là cóc n g ọ a hổ phong bên trong sản xuất mục nát thạch xoa nắn lấy trong tay mục nát thạch cóc cao ấ t c giọng nói thứ này một cân bên ngoài giá thị trường là bốn trăm l i n sáu trăm linh linh thạch nhưng là tại cửu nguyễn tông thu mua giá cả chỉ có hai trăm tám mươi linh thạch lý tử ngu ngươi biết vì cũng á ngáy i ngươi tải nguyên ít sao? Có lời vừa nói liền liền gì nguyên ngu nguyên bản liền có chút khẩn trương trắng ta ít tử chút trên mặt, nháy mắt liền trắng, bệnh, trắng bệnh, thân thể nay đưa sao. vừa ra, mấy năm bản khẩn bệnh bệnh, cho Cóc có c lý run nhẹ nhẹ, càng hô hấp càng là làm loạn nàng không chịu đổi, nàng há đổi, thông o miệng, đang muốn nói cái đang gì t ờ i điểm, lại Ngươi lên là bị cóc vượt lên trước.、Ngươi、cũng vượt t h minh cho tới bây giờ tịch thu qua cựu nguyên tông linh thạch c ũ n g đan g dược liền là cùng những tiểu tử kia quan hệ làm rất tốt ngươi nhìn ngươi cũng luyện khí tám tầng nhanh chín tầng hoàng tử vận vừa mới vào luyện khí tầng bảy cùng trường t h ủ y phong đám tiểu gia hỏa kia song tu tư vị không tệ đi cũng là theo lan đạo nhân cái kia học không ít từ à vì cái gì không cùng hoàng tử vẫn cùng hưởng một chút đâu hoàng tử vẫn đưa ánh mắt về phía co u ắ p ngã xuống đất lý tử ngu trong ánh mắt tràn đầy ưu toán nàng vẫn cho là các nàng theo lan đạo nhân cái kia tu luyện công pháp chỉ có thể bị thải bổ không nghĩ tới còn có phản thải bổ công hiệu mà lý tử ngu thế mà một mực không có nói với mình chỉ lo mình dễ chịu lớn vương cảm nhận được chung quanh chúng yêu phản phất muốn đem này thôn vệ ánh mắt lý tử ngu run rẩy muốn giải thích lại bị cóp lần nữa mở miệm đánh gãy người tu vi tăng trưởng nhanh đây là chuyện tốt nhưng hoàng tử vẫn tư chất cao hơn ngươi ngươi lo lắng nàng tu vi vượt qua ngươi ngươi không cách nào giống như trước đồng dạng chi phối nàng ngươi liền đối nàng có chô dầu giếm cái này chính là của ngươi vấn đề đã đều là vì ta hiệu lực làm gì như thế đâu các m i n h đệ thu đ ặ t trước so tài bốn mươi so một t a quá thẳng rồi nào có đổi mới động lực hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem mẩn chuyển sang thể loại ngự thú lưu tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là p a n của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú h a y ghé đọc và cảm nhận chuyện đã en đã en chương hai trăm bảy mươi chín nhân duyên chênh l ệ n h gõ lý tử ngu một phen về sau cóp đưa ánh mắt về phía hoàng tử vận lúc này nàng vẫn còn có chút bất mãn nhìn về phía lý tử ngu trong ánh mắt tràn đầy phức tạp hoàng tử vận ta chuẩn bị phái ngươi đi lục vân phường thành phố quản lý cửa hàng cóp mà nói lệnh ở đây sở hữu yêu tu đều đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía nàng bản thân nàng cũng là một trận ngạc nhiên đối lý tử ngu bất mãn thần sắc nháy mắt biến mất trên mặt nổi lên một trận đường hồng trong mắt vẻ mừng rỡ khó mà che gi đại vương nô tỳ thật thật có thể chứ ngươi qua đây cóc sông này v â y vây tay cái sau thân thể run lên run dày đạp lên bậc cấp đi tới cóc trước mặt trong mắt lóe lên một vòng vẻ chờ mong cóc cười cười một thanh xốc lên tóc của nàng một cái tay khắc hung hăng bóp lấy cổ của nàng vẻ mặt thành thật mở miệng nói ta tin tưởng ngươi một nhất định có thể nói xong cóc liền một tay lấy này còn tại dưới chân Lúc n à nàng y nguyên bản trắng n o n tinh thế c n c ổ xuất h i ệ n một đạo t h ậ t sâu m à u đỏ vết c h ả o t ó c cũng bị l ô i k chân nhưng này chẳng những không có tức giận trên mặt thường hồng v ẻ mặt ngược lại càng tăng lên cũng không để ý trên thân trắng máy b á y trực tiếp co q u ắ p ngã xuống đất ôm cóc chân lẩm bẩm nói lớn đại vương nô t h chắc chắn là toàn lực là đại vương phân y ê u trong mắt điên cuồng cùng trên mặt vẻ si mê giống như là tại c u n g phụng thần minh cũng không phải cóc trong lòng biến thái nhất định phải như thế đối nàng mà là hoàng tử vận đã biến thái cóc không như thế đối nàng nàng ngược lại sẽ tinh thần chán nản lo lắng hãi hùng nàng hiện tại trạng thái mới là lưu tô trong miệng hoàn mỹ điều giáo phẩm thâu bạo một cốc đưa ánh mắt về phía hát tâm hồ thở dài nói hát tâm h ổ ngày mai đi với ta chuyến sở quốc hát tâm h ổ s ư ơ sở n ẹ tránh c ó c ánh mắt gật đầu c ó c lại đưa tay chỉ hướng xó x ỉ n h bên trong hàn lịch ngươi cũng cùng ta cùng nhau đi tại c ó c mệnh lệnh dưới lần này ngoại hổ phong triều hội hàn lịch cũng tham gia bất quá hàn lịch cùng c ó c dưới chương cái khác yêu tu hoặc tu sĩ quan hệ cũng không quá tốt vì lẽ đó chỉ có một người đợi tại nơi hẻo lánh cùng nói là không tốt chẳng bằng nói là không m ảnh hàn lịch xem thường bọn hắn nói đến hàn lịch từng tại đấu kiếm môn bên trong cùng còn lại tu sĩ quan hệ giữa cũng không tốt lắm bất quá hàn lịch loại người này cũng là thật không lấy vui lý tử ngu nghĩ thông đồng hắn bị hắn trào phúng là dâm đãng vô s ỉ thấp hèn phụ thiết tiên mục nghĩ kết giao một chút hắn cùng uống một phen hắn lại nói thiết tiên mục vô danh t i ể u bối dơ bẩn yêu nghiệt tức g i ậ n đến thiết tiên mục nổi giận kém chút cùng ra tay đánh nhau cóp tại hắn cái này học tập phản v ă n trong lúc đó hắn cũng thường xuyên nói cóp ngu không có thuốc nào cứu được loại hình nhìn về phía cóp ánh mắt đều là một bộ xem thường dạng khiến cho cóp cũng là một trận nổi giận nếu không có lấy hồn khế mang theo cóp đều nghĩ một mục yêu diễm phun chết hắn chuột công tử năm đó thế nhưng là một mực tán thưởng mình thông tuệ bất quá những năm này hắn đến là triệt để dạy cho cóc p h ả n văn dạy đích thật so c h u ộ t công tử tốt cũng trợ giúp cóc thành công phá giải thanh liên đăng lên p h ả n văn phía trên miêu tả chính là một môn tên là từ bi phật ngọn lửa hóa trúc thần thông vẫn là trên cửa thần thông nhưng là muốn tu luyện cái kia môn thần thông nhất định phải có một tấm lòng từ bi thứ này cóc khẳng định là không có lại nói tham thì thâm cóc đối môn thần thông này cũng không có hứng thú gì bất quá c h u ộ t công tử hẳn là có cái gì lòng từ bi vì lẽ đó cóc chuẩn bị tìm cơ hội đem môn thần thông này bán cho hắn đại lôi âm tự thượng thần thông chắc hẳn hắn sẽ rất có hứng thú chứ những này không lấy địa phương tốt b hàn g lịch mỗi lần từ bên ngoài làm việc trở về còn luôn có thể nhìn thấy hắn một thân tổn thương có vấn đề chuyện gì xảy ra câu trả lời của hắn mãi mãi cũng là đụng phải người quen hắn trả lời không là đụng phải cứu gia mà là đụng phải người quen đây là một cái khái niệm gì nếu là lúc trước hắn đoán chừng thương thế cũng không sẽ nặng như vậy nhưng hắn hiện tại chiến lược kém xa lúc trước cường đại như vậy hắn đã từng một bộ pháp khí ba mươi sáu trôi cực phẩm phi kiếm năm đó cũng đều bị bạch vũ hộp lấy đi hiện tại dùng chỉ là một bộ lung tung gom lại phi kiếm không phải nguyên bộ dẫn đến hắn thần thông uy lực giảm xuống rất nhiều sinh cơ liên cũng mất thể nội liên tục không ngừng pháp lực liền không có không thể giống như trước kia đồng dạng tùy tiện thi chiến pháp thuật thần thông đồng thời cũng không có có đồ vật có thể ngăn chặn trong cơ thể hắn sát khí cùng các loại ở tật tình trạng cơ thể cũng là ngày càng xa suốt cũng không biết hắn ở cạnh cái gì g ặ p trống theo này phù phiếm khí tức bên trong đều có thể cảm thụ đi ra một cỗ tử khí phảng phất đã quấn quanh ở này trên thân tiếp tục như vậy c o c đều lo lắng h ắ n có thể hay không sống qua hai mươi năm đoán chừng coi như sống qua hai mươi năm cũng không mấy năm có thể sống đi chẳng lẽ lại hắn còn có thể nghịch tiên c ạ n bệnh dù sao cop là không quá tin tưởng về phần c ó c vì sao đi sở quốc vậy dĩ nhiên là đi tham gia h ò a tử ngư đại điển c ó c thật là có không ít chuyện muốn tìm hắn đầu tiên liền là vạn nghiệm quyết phân liệt thức hại sự t ì n h hàn g lịch lúc trước đích thật là phân liệt bốn lần nhưng hắn c h ọ n vẹn dùng hai viên sinh cơ liên hạt sen mới cứng rắn chịu được được mà bây giờ c ó c sinh cơ liên bên trong một viên sinh cơ liên hạt sen cũng không có hàn g lịch cho c ó c ý kiến là dù sao c ó c tuổi thọ dài qua cái mấy trăm năm chờ sinh cơ liên bên trong ngưng kết mức phát triển mới h ạ sen lại dùng r i ê n quả cũng không mượn chật nghe xong thật có đạo lý lấy cóp hiện tại hóa hình tu vi so với tu sĩ cóp thọ nguyên đích thật là phải hơn rất nhiều Còn、có ò n c ngàn năm tà hưu, đồng thời cóc vẫn là thiên yêu, lại miễn cưỡng sống lâu cái mấy trăm năm cũng chẳng có gì lạ. Nhưng là vấn đề là, cóc tu luyện nhanh a loại loại điều kiện lại, để cóc tốc độ tu luyện nhanh kinh người. gì là là là, trăm mấy tả thời tu tộc tốc tu hữu, yêu, lâu điều đề để độ lại cái loại loại lại, cóc có cóc cóc Có lạ. A dự tính mình trong vòng trăm năm kết thành yêu đan căn bản không phải là vấn đề mà duyên quả vật kia một khi đến yêu đan lại dùng liền không có hiệu quả nói cách khác có muốn tại kết thành yêu đan trước đem duyên quả dùng có thể sinh cơ liên mọc r a mới hạt sen còn xa xa khó bởi nói ít cũng phải mấy trăm năm chẳng lẽ lại vì ăn duyên quả cố ý trì hoãn tốc độ tu luyện đồ đần mới có thể làm như vậy đi vì lẽ đó cóc chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác đem hy vọng ký thác tại sáng lập vạn niệm quyết môn công pháp này hòa tử ngư trên thân tuy nói so ra kém hàn lịch phân liệt bốn lần thức hải thần niệm số tăng trưởng gấp bội nhưng cóc nếu là có thể phân liệt ba lần cũng là có thể dùng tám khóa duyên quả thần niệm cũng có thể vượt lên một phen còn nhiều đến lúc đó một khi kết thành yêu đan cóc thần niệm đem lần nữa gấp bội đến lúc đó cóc thần niệm liền sẽ trở nên cực kỳ khủng bố so sánh cùng gia ưu thế cũng sẽ vô hạn biệt lớn đồng thời thần niệm cao chiến thắng tâm a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 lại căn dặn miệng rộng xem trọng lưu tô về sau cóc liền rời đi k i ể u nguyên dây núi kỳ thật lưu tô cũng không phải cái gì đèn đã c ạ n dầu cóc trong lòng cũng nắm chắc ngoa hổ phong bên trong cóc vốn là chỉ hoàn toàn tín nhiệm miệng rộng cùng hát tâm h ổ cho ăn b ể bụng lại thêm một cái ngạo xanh hát tâm h ổ bây giờ bị huyết quý phi hạ thủ đoạn ngạo xanh lại mỗi ngày đợi tại cóc cho này tu trong hồ chứ ăn ra uống ngủ liền là tu luyện nàng thân là cóc thứ một cái thủ hạ cóc vẫn tương đối chiếu cố nàng mặc dù nàng cái gì đều không làm nhưng đan dược tài nguyên cái gì phân cho nàng cũng không ít hiện tại giống như cũng sắp có cái tám mươi năm nạo hạnh kho đợi nang hóa hình hẳn là cũng có thể chịu được dùng một lát bởi vì những nguyên nhân này cóp rời đi về sau có thể giao phó chức trách lớn cũng chỉ có miệng rộng miệng rộng tại ngoại hồ phong bên trong hy vọng không thấp còn có xú xú phụ tá gặp được chuyện phiền phái gì còn có sở liên bọn h ắ n chiều ứng vì lẽ đó cóp cũng yên tâm về phần cửa hàng như thế nào kinh doanh chuyện liền giao cho sở liên các nàng xử lý hoàng tử vẫn chỉ cần nhìn xem cửa hàng tính xong cóp cái kia một phần là được rồi những này trong chương một chuyện tu sĩ đều tương đối tinh thông tiến về sở cúc trên đường cóp cười vẫn như c ũ là cái kia đỉnh ngoại hình làm à u đen kiệu nhỏ thượng phẩm phi hành pháp khí chỉ bất quá điều khiển pháp khí từ nguyên bản hát tâm h ổ biến thành hàn lịch hát tâm h ổ l ặ n g lặng ngồi tại kiệu bên ngoài hàn lịch bên người nhắm mắt dưỡng thần theo lý thuyết hát tâm h ổ là hẳn là ngồi trong kiệu nhưng bởi vì trên người hắn có huyết quý phi lưu hạ thủ đoạn cóc nhìn thấy hắn đã cảm thấy có chút khó chịu lại thêm những năm này hắn có chút tận lực né tránh cóc dứt khoát liền để hắn cùng hàn lịch cùng một chỗ ngồi tại kiệu bên ngoài tốt mà cóc thì một mình ngồi tại trong kiệu uống hai cái linh cựu tăng lên gấp bội ghi chép sở quốc các loại kỳ văn dị sự thư tịch cũng là có mấy phần hài lòng có lúc tu lượt lâu thừa dùng thiết thiên mục mà nói cái này gọi khổ n h á n kết hợp bởi vì trước kia tại trung nguyên thành một số việc c ó đôi thiết thiên mục giác quan cũng không tốt thiết thiên mục nhìn cóc cũng dễ chịu không đi nơi nào nhưng từ khi cóc thanh danh van g dội về sau thiết thiên mục liền không ít đến cùng cóc lôi kéo làm quen cóc cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt một tới hai đi hiện tại cùng hắn cũng coi như cái rượu thịt đạo hữu thiết thiên mục nói cho cóc yêu quái hẳn là có cái ưa thích của mình dạng này trên con đường tu luyện mới không còn quá mức buồn tẻ tình mình có thể cóc yêu thích chỉ có hai cái một cái là nhìn ghi lại kỳ văn dị sử sách điểm ấy rất dễ dàng thỏa mãn một cái khác liền là nghe lén phạm nhân bí mật nhỏ quan sát phạm nhân nhân sinh môn màu cái này có thể mang cho cóc một loại trưởng không hết t h ể cảm giác thỏa mãn tuy nói nghe có chút lừa mình dối người nhưng cóc liền là ưa thích cái loại cảm giác này vì lẽ đó cóc vẫn tạ nghĩ muốn hay không tại ngoại hổ phong nuôi một chút phạm nhân vạch cho bọn hắn một chút địa chung quanh bày lên mê trận tốt nhất là để phạm nhân không biết đây là tòa yêu đuối để bọn hắn lấy vì thiên hạ cứ như vậy lớn để bọn hắn ở bên trong phồn diễn sinh sống mình nhàn không có việc gì liền đi bí mật quan sát một phen thỏa mãn mình yêu thích cũng không tệ đang lúc cóc suy nghĩ lấy kế hoạch này khả thi lúc, linh càng phong sơn đ ỉ n h trong hồ đình nghỉ mắt lên sở liên đang tay cầm một kiện truyền âm lệnh bài tóc mày nhìn qua tựa hồ đang lo lắng cái gì ở vào này bên cạnh lạc nhạn nhịn không được nói nương nương nô tỷ nghe nói ngũ đại vương giới trướng có đỏ lên lý là nam hải long vương con trai thật chứ người n g h e ai nói sở liên vất tay bày ra một đạo cách âm kết giới giọng nói nghiêm túc nói việc này nhưng chớ có lò nói nô tỷ minh bạch đây là ngũ đại vương giới trướng lý tử ngu trước đó vài ngày nói chuyện phim lúc ngẫu nhiên để lộ trò thiết thân lý tử ngu sở liên đôi mắt đẹp chớp lên hai tay theo bản năng siết chặt váy nàng l à c ố ý nói cho ngươi lạc nhạn lắc đầu nói lần trước ngài không phải nói cương liệt yêu vương vì đi nam hải tìm cái kia long tộc tinh huyết kết quả không cẩn thận bị lòng cung tam thái tử phát hiện vô công mà trở về hạ nô t h cùng cái kia lý tử ngu quan hệ còn có thể thường xuyên kêu lên hoa nhường nguyệt thẹn mấy người các nàng cùng một chỗ uống rượu nói chuyện t h i ế m một lần tỉnh cờ liền cho tới cương liệt yêu vương tiến về nam hải sự t ì n h sau đó cái kia lý tử ngu đ ề y đầy m i ệ n g nói ngũ đại vương giới chướng cá chép đỏ là nam hải lòng vương con trai n g o hộ phong trung phong đỉnh núi nơi này có thể được xưng là toàn bộ n g o hộ phong bên trong một cái duy nhất phong cảnh có thể địa phương. bởi vì nơi này có một mảnh cóc chuyên môn mệnh yêu đào hồ nước phối hợp thêm bên hồ tản ra ánh sáng nhạt đá vụn cũng là có mấy phần có thể thường cảnh bích sóng lân lân trên mặt hồ một cái thuyền nhỏ cỡ như vậy màu đỏ cá chép đang cùng trên mặt hồ bước lên ở vào sau người là ba tên thân thể khác nhau thủy tộc yêu tu có đủ mọi màu sắc cá trắng cỏ cũng có trượng dài bùn đen thu còn có một đầu ngoại hình giữ tận cử ngạt từng cái hấp tấp càng tại ngạo xanh đằng sau du động tại mặt hồ này lên nổi lên từng đợt bọc nước n g o ạ hồ hồ long vương giá lâm theo ngũ sắc cá phát ra một trận bén nhọn hô to âm thanh về sau ngạo xanh đột nhiên theo trên mặt hồ và lên man trượt dài màu đỏ thân thể tại ánh nắng cùng bọt nước tôn lên lẫn nhau xuống có vẻ hơi thần tuấn bốn phía trong hồ loài cá cũng cùng nhau hướng này vị trí tới gần đại h á c cá trạch cũng bãi động tròn dâu của mình thừa cơ quát to ngoạ h ồ hồ long vương hiệu lệnh thiên hạ thủy tộc xin hỏi ai dám không theo phu phu một tiếng nạo xanh lần nữa rơi xuống tại trong nước cười lên ha h a bên hồ cách đó không xa thân mang một thân phấn váy lý tử ngu chính chậm dãi hướng nơi này tới gần nhìn xem nạo xanh các nàng chơi nhà tròi trò chó xiếc khoe miệng hiện lên một vòng k i n h h ư ờ n g mà nguyên bản chính trong hồ bốc lên nạo xanh lúc này cũng cảm nhận được lý tử ngu đến vội vàng đ ố i một bên ba tên yêu tu nói ngu tỷ tỷ tới các người đều quá xấu đều nhanh đi trốn đi chớ dọa ngu tỷ tỷ nạo xanh trong giọng nói tràn đầy mừng rỡ t ự a hồ đối với lý tử ngu đến mười phần mong đợi nói xong liền bày biện cái đuôi hướng phía bên bờ lý tử ngu đến phương hướng đợi đi lúc này bên bờ lý tử ngu đã xem đem mới vừa rồi thần sắc khinh thường ẩn trốn đi ngược lại biến thành một bộ bình hòa khuôn mặt tươi cười phối hợp thêm này xinh đẹp dung nhan rất có mê hoặc hiệu quả ngu tỷ tỷ ngu tỷ tỷ người rốt cuộc đà đến nạo xanh nhớ người muốn chết nạo xanh lung lay bôi cá tại lý tử ngu chỗ bên bên nâng lên bọc nước phần lớn bắn tung tóe đến lý tử ngu trên thân đ ê m này vốn là đơn bạc v á y vàng ư ớ t nhẹp một mạng lớn bất quá lý tử ngu trên mặt lại không có chút nào bất mãn vẫn như cũ duy trì bộ kêu bình hòa d á n g tươi cười không để ý quần áo cùng trang dung bị ướt nhẹp cứ như vậy chậm rãi ngồi ở bên bờ ôn nhu vớt ve ngạo xanh suy nghĩ mà ngạo xanh cũng rất ngoan thuận tùy ý lý tử ngu vớt ve chỉ là ngạo xanh không có chú ý tới chính là lý tử ngu lưng tại sau lưng một cái tay sớm đã chết chết năm lấy móng tay đều muốn thẩm thấu vào trong thịt ngạo xanh một bên hưởng thụ lấy lý tử ngu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 thác nước tiên ngân chân cầm bay minh mỗi đến tối muộn g á n g chiều chiếu rọi đều sẽ bị cái này hẻm núi vách đá đoạn t u y ệ t ra hình thành một loại nửa bên hào quang kỳ dị cành đẹp cho nên nơi đây tên là đoạn h ạ cốc cốc này linh khí mặc dù không gọi được n ồ n g đậm nhưng bởi vì phong cảnh tú lệ lại có bực này kỳ quan cảnh đẹp cho nên rất được đông đảo nữ tu chỗ vui trăm năm trước đông quách linh mộ danh mà đến đem cốc này theo nguyên chủ chỗ ra mua liền một mực tại này tiềm tu cho đến ngày nay đông quách linh cùng kiểu kiếm cũng chính là hoa tử ngư cả hai kết làm đạo lữ thịnh đại khánh điển cũng ở đây cử hành đoạn hà cốc bên trong một tòa bạch ngọc trên bình đài trưng bày mấy chục trượng bản bạch ngọc ghế dựa mỗi cái cái bản lên đều ngồi một tên hoặc hai tên tu sĩ thuần một sắc trúc cơ tu sĩ một tên ngồi tại chủ vị thanh bảo thanh niên ngay tại thao thao bất tuyệt nói gì đó tu vi mặc dù chỉ là trúc cơ trung kỳ không phải trong mọi người cao nhất nhưng lại có thể ngồi tại chủ vị nghĩ đến cũng có chút địa vị chúng t u mặc dù đều không nói một lời nghe nhưng cũng là thần thái khác nhau có mặt lộ xoắn s u y ế t có thì sắc mặt có chút lo nghĩ cũng có đ ố i bên cạnh nhỏ người trên b à n lạnh lùng liếc nhìn cũng có vẻ mặt thành thật lắng nghe người không ngừng gật đầu càng có thần tình p h ấ n khởi người thần s ắ c kích động người thanh bảo thanh niên đầu đội ngọc quan làn da trắng n õ n ngũ quan thanh tú tướng mạo còn có chút non l ớ t nhìn qua giống như là mới ra đời mười sáu tuổi thiếu niên bất quá theo một mặt tự tin đối mặt đạo trúc cơ tu sĩ trầm rãi mà nói tư thái nhìn lại người này tuyệt không giống mặt ngoài còn trẻ như vậy đáng nhắc tới chính là người này sau lưng còn đeo một thanh lộng l nhưng kỳ quái là cái này trường kiếm màu xanh mặc dù nhìn cực kỳ lộng lẫy nhưng không có mảy may linh q u a n g cũng không cảm giác được pháp lực tựa như một thanh p h ạ m nhân dùng binh khí ngay cả pháp khí cũng không bằng vật như vậy mặc dù nhìn đẹp mắt nhưng sau lưng trúc cơ tu sĩ cóng liền lộ ra cực kỳ kỳ quái ở đây chư vị đều hiểu đi lần này đại điển tên là ta cùng linh nhi đạo lữ đại hội kỳ thực chúng ta đoạn kiếm minh tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội thanh bảo thanh niên sau khi nói xong đem ánh mắt ngắm nhìn một phía quan sát đến chung quanh tu sĩ biểu lộ nửa ngày mới lần nữa mở miệng nói ở đây ngồi đều là cùng cái tia đấu kiếm lao tặc có thù không đội tr mới vừa rồi ta đã xem kế hoạch toàn bộ đ ỡ ra chư vị có thể còn có cái gì nghi vấn vừa dứt lời một tên thân cao chính thức xích mi đại hán liền vội vàng sao động đứng lên nói cựu kiếm n g ư ơ i đủ trưởng nghĩa ta xích mi tiên cũng tin n g ư ơ i nhưng ta còn có một chuyện không rõ cựu kiếm cười đưa tay tỏ ý đạo hữu mời nói chúng ta ra tay với đấu kiếm lao tổ chỉ cần mai phục thỏa đáng có đông quách tiền bối cùng một vị khắc kim đan tiền bối hỗ trợ đối phó một cái đấu kiếm lao tổ tự nhiên không là vấn đề nhưng vấn đề là đấu kiếm môn là ngụy quốc trưởng nước tô môn phía sau còn có đông quách gia tộc làm chỗ dựa cái này nguy hiểm trong đó có phải là quá hơi lớn nếu như là đông quách tiền bối đã thương lượng với đông quách gia tốt vậy coi như ta không nói xích mi tiên vừa dứt lời chúng t u cũng đều đưa ánh mắt về phía cựu kiếm phần lớn tu sĩ trên mặt nghi ngờ đồng thời cũng cùng chung q u e n quen biết tu sĩ chuyên âm trong lúc nhất thời hiện trường có chút lộn xộn cựu kiếm khoát tay áo tỏ ý đông đảo tu sĩ an tâm chớ vội về sau mới một mặt tự tin mở miệng nói chư vị yên tâm đ ấ u kiếm lao tổ hẳn phải chết không nghi ngờ ngụy quốc trưởng nước tông môn cũng muốn đổi đông quách gia tộc tất nhiên sẽ không nhúng tay việc này cái này cái này là vì sao dưới đáy lại có người hỏi còn không đợi c ự kiếm mở miệm giải、thích. đông đảo tu sĩ bên trong một tên đầu đội ngân quan sát mặt lạnh lùng ngân bảo thanh niên liền trực tiếp đứng lên cất cao giọng nói bởi vì chúng ta cựu nguyên tông muốn thay thế đấu kiếm môn tại ngụy quốc vị trí lời vừa nói ra giữa sân lập tức loạn thành hỗn loạn có chút tu sĩ thậm chí đều quên truyền âm trực tiếp xì xào bàn tán người này là ai chẳng lẽ lại liền là cái k i a cựu nguyên tông xuất hiện nhâm trừng ư môn ngân kiếm lý tử kiếm nghe nói người này kiếm pháp thần thông nhưng so sánh cái kêu ngụy quốc hàn địch thật chứ hắn vì sao ở đây hẳn là cựu nguyên tông cũng phải nhúng tay việc này nghe nói cựu nguyên đạo nhân chết tại đấu kiếm lao tổ trong tay, có thể là thật. tự nhiên là thật bây giờ to như vậy một cái cựu nguyên tông chỉ có thể dựa vào một cái gọi ngũ độc yêu tu đội đến c h è o trống ngũ độc tại hạ vì sao chưa từng nghe qua ha ha hỏa vân tử chắc hẳn đạo hữu nghe qua đi hòa vân tử nhưng t một tên mặt tròn trung niên tu sĩ một t r à n g thốt lên đang muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm nhận được một cô hơi lạnh thấu xương bao phủ tại trên người mình ở vào này bên cạnh bàn nhỏ lên là một tên lãnh lược băng xương lãnh diễm nữ tử đang dùng này hai con mắt màu xanh lam nhìn chòng chọc vào kinh hô ra hỏa vân tử ba chữ mặt tròn trung niên tu sĩ mặt tròn trung niên tu sĩ giận dữ đang muốn cùng lý luận lại bị vừa mới cùng nói nhỏ tóc trắng tu sĩ chuyển â m ngăn cản đạo hữu chớ có cùng nữ tử kia lý luận nàng là ngụy quốc khúc x ư ơ n g ngụy quốc khúc x ư ơ n g mặt tròn trung niên tu sĩ l ử a giận nháy mắt bị dập tắt lập tức coi như cái gì cũng không có phát sinh chuyển đầu sang chỗ khác hướng phía vừa mới cùng nói chuyện riêng tóc trắng tu sĩ hỏi nàng liền là khúc x ư ơ n g thật đúng là như là trong truyền thuyết đồng dạng bất quá vì ta chỗ nào chọc nàng nàng muốn tìm hấn tại ta h ắ h ắ theo ta nghe nói nàng đối cái kêu hỏa vân tử thế nhưng là hận tấu ư ơ n g đạo hữu cười như thế như thế kỳ quái chẳng lẽ lại là cái kia hỏa vân tử thiếu phong lưu nợ chính là việc này còn muốn theo một cái tên là lan đạo nhân vô danh tiểu tốt nói lên nghe nói hỏa vân tử hình dạng kỳ lạ từng có nhân c h i tư cái kia khúc x ư ơ n g liếc thấy lên hắn muốn cùng này kết làm đạo lữ liền đối với này đuổi đánh tới cùng nhưng hỏa vân tử lại chết sống đều không đáp ứng n à n g khúc x ư ơ n g nản lòng phải trí ngược lại lại lưu luyến từng người từng người gọi lan đạo nhân tu sĩ không ngờ rằng h ỏ a vân tử cũng là t h i ệ n yêu thấy khúc x ư ơ n g không còn si mê mình liền muốn giết cái kia lan đạo nhân nếu không phải có khúc sương bảo hộ chỉ sợ cái kia lan đạo nhân đã sớm bị hỏa vân tử cho giết ngươi nh cái k h â mặc kỳ trang dị phục liền là lan đạo nhân hiện tại còn một tấc cũng không rời đi theo khúc xương sợ bị hỏa vân tử bắt được cơ hội giết mặt tròn trung niên tu sĩ thuận tóc trắng tu sĩ chỗ nhìn phương hướng nhìn qua lại thấy được một cái thân mặc kỳ trang dị phục hở ngực lộ sữa ngay tại chụp lấy bản chân hung h ã n trung niên nam nhân cái này khiến hắn không khỏi lắc đầu chặt lưới nói cái này lan đạo nhân tốt diễm phục ca ai cái này hỏa vân tử cũng thật sự là thật tốt băng hỏa lương trọng thiên không đi hưởng thụ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 trương trấn hổ sắc mặt có chút phức tạp tại lý tử kiếm ngoài cửa phòng đi qua đi lại phát giác được ngoài cửa trương trấn hổ về sau lý tử kiếm đem cửa chính c h ậ m dai thay mặt mở nhìn qua ngoài cửa dạo bức trương trấn hổ bất đắc dĩ thở dài nói và o đi trương trấn hổ làm sơ do dự sau liền đi vào theo ta biết ngươi muốn hỏi cái gì một hồi ta từ sẽ nói cho ngươi biết t r ư ớ c đếm thử cái này đoạn hà cốc loại linh trà thứ này tại lục vân p h ư ờ n g thành phố một hai muốn hai trăm linh thạch đâu lý tử kiếm một bên là trương trấn hổ pha lấy linh trà vừa hướng này nói nhưng mà trương trấn hổ lại căn bản không có uống trà tâm tư hắn lúc này như là kiến bỏ trên trà nó sư minh ta tin tưởng ngươi sẽ không cô phụ cửu nguyên tông sẽ không cô phụ sư phụ nhưng ta chính là m u ố n biết ngươi đến cùng đáp ứng đông quách g i a điều kiện gì đông quách g i a mới có thể cho phép ra tay với đấu kiếm lao tổ cũng đem trưởng quốc tông chỗ cửa cho chúng ta đối mặt hát tâm hồ vội vàng sao động lý tử kiếm chỉ là chậm rãi đem nước đổ vào ấm trà bên trong ngươi cảm thấy ta có thể đáp ứng bọn hắn cái gì t r ư ơ n g chấn hồn u ố t nước miếng một cái nửa này mới có hơi sợ hay nói sư minh sẽ không là cựu nguyên bí cảnh bên trong ngũ hành ngụy đan đi không sai lý tử kiếm gọn gàng mà linh hoạt đáp lại nói trên tay thuần t h u ộ c pha t r à động tác không có chút nào thu ngăn vì cái gì trương trấn hổ con mắt t r ợ n thật lớn thân s ắ c có chút kích động đây chính là chúng ta cựu nguyên tông căn cơ à. lý tử kiếm đem một chén bốc hơi nóng trà đưa cho trương trấn hổ cười nói ta là đáp ứng bọn hắn nhưng là yên tâm có người không có yêu sẽ giúp chúng ta đến lúc đó thuộc tại chúng ta cựu nguyên tông hay là chúng ta cựu nguyên tông ta đều bố trí xong bọn hắn căn bản là cầm không đi đến uống trà lý tử kiếm mà nói để trương trấn hổ lo âu trong lòng qua loa giảm bớt có chút nhưng sắc mặt vẫn còn có chút q á i gì tựa hồ còn kìm nén cái gì nan nôn tri ẩn Thế nào? chương ò n muốn có cái gì ỏ i t r trấn hổ cười khổ lắc đầu thật thà sắc mặt viết đầy kiên định sư huynh ta tư chất không cao có thể tu luyện tới hôm nay may mắn mà có sư huynh ngươi một đường chiều cố đời này chỉ sợ vô vọng kim đan điểm ấy ta rất rõ ràng Hùng、hồ n h ta đầu góc cũng đần nội t í n h cũng thấp những n à y ta đều biết mà sư huynh ngươi không giống tư chất ngươi cao còn thông minh ta có dự cảm ngươi trong vòng trăm năm tất thành kim đan ngươi cũng nhất định sẽ dẫn đầu chúng ta cựu nguyên tông một lần nữa đi về phía huy hoàng tại sư huynh ngươi kết thành kim đan trước liền để ta tới thay ngươi thay chúng ta cựu nguyên tông che gió che mưa tốt lý tử kiếm s ữ n g sờ nhìn xem trương chấn hổ hồi ức vẻ mặt phù ở trong mắt trầm mặc chỉ chốc lát về sau lý tử kiếm mới chậm dai nói ta sẽ suy nghĩ thật kỹ lúc đêm khuya lý tử kiếm đi tới đoạn hà cốc một chỗ dưới thác nước lẳng chờ đợi người nào chăm chắm lên trước mắt bay chạy xuống giống như ngân hà thác nước hồi tưởng đến trạng vạng tối lúc trương chấn hổ lý tử kiếm không khỏi có chút l â y người trong thong chốc một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân theo rừng rậm chỗ chuyển đến lý tử kiếm vội vàng tập trung ý chí trên mặt v ẻ đề phòng không thêm che giấu nói thế nhưng là cựu đạo h ư u chính là tại hạ một đạo thân mang thanh bảo đ ê m khuya đẩy ra lâm anh đi tới lý tử kiếm trước người hai trượng chỗ về sau ngừng lại cười hướng lý tử kiếm chắp tay lý tử kiếm cũng chắp tay nói tha thứ tại hạ nói thẳng cái này đêm hôn khuya k h á c không biết cựu đạo hữu tìm tại hạ chuy trước mắt cái này tên là cựu kiếm tự xưng đấu kiếm lao tổ kẻ thù sống còn cùng lý tử kiếm chờ một đám tán tu cộng đồng hợp thành đoạn kiếm minh cái này lâm thời đội đồng thời thù này kiếm tại sở q u ố c danh vọng còn không thấp nhân phẩm cũng có nhất định bảo hộ nhưng chẳng biết tại sao lý tử kiếm luôn luôn cảm giác người này có chút quái dị bình h ò a khuôn mặt tươi cười phía sau phảng phất cất giấu một c â y đao cực kỳ nguy hiểm đó là một loại từ nơi sâu xa cảm giác lý tử kiếm đối tại trực giác của mình một mực tin tưởng không nghi ngờ điều này cũng làm cho lý tử kiếm âm thầm hạ quyết tâm chờ rơi đi đoạn hà cốc về sau liền đi lục vân phường thành phố tòng ưu kiếm đối với lý tử kiếm vẽ đ ể phòng mua như không nghe thấy một mặt chân thành cười đối lý tử kiếm nói q u g i dày đạo hữu là tại hạ có một chuyện không rõ cho nên muốn hỏi một chút đạo hữu chuyện gì đạo hữu nói phụ trách dẫn xuất đấu kiếm lao tặc người hẳn là cái kế h ỏ a vân tử đi. lý tử kiếm trầm ngâm một lát m ở miệng nói hiện tại còn không cách nào xác định đây chỉ là ta mong muốn đơn phương ý nghĩ còn cần cùng thương nghị một phen thì ra là thế cái kế h ỏ a vân tử ta đã từng có nghe thấy nghe nói này bản thể là một đầu hỏa thiền t ử không biết là thật là giả lý tử kiếm bắt đầu nhưng trong lòng đang hoài nghi thủ này kiếm mục đích thật sự chẳng lẽ lại thật sự là hỏi hỏa vân tử ồ cựu kiếm trong mắt lóe lên một tia tinh mang vậy đạo hữu có biết lai lịch lý tử kiếm lắc đầu cựu kiếm ngay sau đó lại hỏi ta nghe nói tại thiên đồng sơn sơn môn thời gian chiến tranh đầu kiếm môn phản đồ hàn lịch cũng tại mà hắn tựa hồ cùng cái kia hỏa vân tử có chút t h ù cũ t h ù cũ lý tử kiếm hồi đáp ta lúc ấy cũng không tại thiên đồng sơn ngược lại là nghe nói như có chút thủ cũ bất quá lý tử kiếm dừng một chút nhìn thật sâu cựu kiếm liếc mắt về sau mới lần nữa mở miệm nói bất quá hàn l vậy ề phần hắn n đường đường thật ế n à tại hạ liền là gần nhất thường xuyên nghe nói hỏa vân tử cái tên này tương đối cảm thấy hứng thú thôi vô luận như thế nào đa tại đạo hữu bẩm báo có cơ hội thật muốn gặp đạo hữu trong miệng cái này hòa vân tử vậy tại hạ liền nên rời đi trước không quấy giày đạo h ư u nói xong cựu kiếm chắp tay cúi đầu liền quay người rời đi lý tử kiếm nhìn chằm chằm này bóng lưng nhũ mày hai tay ôm ngực chầm tư hôm sau đoạn hà cốc bên trong vẫn như cũng là hôm qua trên bình đài một đám cái gọi là đoạn kiếm minh thành viên chính tập hợp một chỗ thảo luận phương án cụ thể mà lúc này đoạn hà cốc cốc khẩu to lớn thạch đúc trước cổng chính một đoàn uy thế phi phạm hỏa vân tử trên trời giáng xuống cái này đoàn xảy ra bất ngờ uy thế thật lớn hỏa vân khiến cho thủ tại cửa ra vào tu nữ trẻ sĩ nhóm n h o n h a ghém ắ t càng nhiều năm hơn linh tiểu tu là thấp người nhịn không được kinh hô làm giống như hỏa đoàn màu đỏ mây mủ rơi xuống về sau xương đỏ tản ra một tên hình dạng quái dị y ê u tu từ đó chậm rãi hiện thân này trên người nồng đậm yêu khí lệnh ở đây nữ tu sĩ nhóm đều tự động lui lại chỉ thấy cái kia y ê u tu đầu lớn như cái đấu hai mắt nghiêng dài treo ngược đầu đội sắp tím dây lụa người khoác hoàng kim giáp lưới trên vai phải còn quấn quanh lấy một đầu không ngừng lăn lộn hòa long còn không đợi cực kỳ nữ tu có phản ứng đầu to y ê u tu sau lưng lại có một người một yêu hiện ra thân thể hai mươi vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại gì chỉ tây phương linh sơn đã sơn đổ nát hoang tản vô tận ma huyên lùi về trong tính mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải. mười vạn năm sau đông h o a n g việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang v õ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp diệt chương hai trăm tám mươi ba đông quét xuất hiện một người trong đó hình dạng thường thường không có gì lạ màu da hơi đen thân hình trung đẳng nhưng trong mắt lại hiện ra từng k i a từng k i a hàn mang để người theo bản năng muốn né tránh này ánh mắt một người khác toàn thân tản ra yêu khí nghĩ đến là yêu tu không thể nghi ngờ khuôn mặt tuấn mỹ dị thường màu da tái nhợt thần sắc cũ ám cho người ta một loại âm trầm cảm giác cái này một người một yêu đều đi theo đầu to yêu tu sau lưng nửa bước vị trí không dám có chút vượt qua h i ệ n nhiên đi ở trước nhất đầu to yêu tu mới là trong ba người người chủ sự cái này hung thần á c sát hai yêu một người quả thực tại đem chúng ta không phải người tốt sáu chữ to treo trên đầu cái này đầu to yêu tu chính là từ ngụy quốc mà đến góc cùng ở sau lưng hắn một người một yêu cũng chính là hát tâm h ồ cùng hàn địch còn không đợi c ó c nói chuyện thủ vệ nữ tu bên trong một vị nhiều tuổi nhất váy đen nữ tu cũng là ở đây mấy tên thủ vệ nữ tu bên trong duy nhất một cái chút cơ tu sĩ tựa như là nhận ra hàn địch thần sắc có chút gì thường lẩm bẩm nói hàn lời vừa nói ra chung quanh tu nữ trẻ đều mặt lộ kinh hãi nhìn về phía cóc trong ánh mắt tức hiếu kỳ lại sợ hãi có còn có mấy phần vẻ chán ghét cùng xem thường vị để cóc rất cảm thấy không được tự nhiên bất quá giờ phút này trong lòng các nàng đều có một cái nghi vấn không phải nói hàn lịch là cái tu sĩ sao làm sao b i ế n thành một cái yêu quái cóc niết miệng cười một tiếng miệng đầy răng c ư a trạng xâm răng trắng lộ ra tại ánh nắng chiếu dọi xuống lóe ra có chút hàn quang nhìn qua rất là do người tại hạ h ỏ a vớt tử đặc biệt tới tham gia đông quách tiền bối cùng cự kiếm đạo hữu đạo lữ đại điển hòa vớt ở đây chúng nhiều tu nữ trẻ cái này mới phản ứng được mới là bọn hắn vào trước là chủ nguyên lai、like、trước mắt cái này đi ở trước nhất yêu q u á i không phải đại danh đỉnh đỉnh hàn lịch mà là một cái tên là hỏa vân tử yêu tu như vậy đứng ở sau người người hẳn là hàn lịch bất quá đại danh đỉnh đỉnh hàn lịch đứng tại một cái yêu tu sau lưng điểm ấy càng làm cho các nàng hơn không hiểu h ỏ a vân tử váy đen t r ú c cơ nữ tu trong lòng r u lên hiển nhiên là nghe nói qua cái tên này do dự mới hơi mới hạ thấp người nói gặp qua hỏa vân tử đạo hữu thiếp thân của n h phụ gia sư chi mệnh ở đây bắt khách không biết đạo hữu có thể có thích mời, thiếp mời. q u ó c s ư ớ n g sở thứ này hắn nhưng không có lập tức q u ó c khoát tay háo nói cái nói dối nói vốn là có nhưng là mất đi yên tâm ta và các ngươi sư trượng rất quen ngươi nói cho hắn biết là hỏa vân tử cùng hàn g n g ư ờ i tới hắn sẽ để chúng ta đi vào c ô anh cười khổ đáp lại nói xin lỗi đạo hữu sư tôn xuống mệnh lệnh phàm là không có thiết mọi người đều không chuẩn đi vào cựu kiếm hiện tại lại chuyện quan trọng mang theo chúng ta cũng không tiện cái d i y không bằng đạo hữu như vậy mời trở về đi theo lý thuyết c ô anh là phải gọi cựu kiếm sư trượng nhưng là nàng lại gọi thẳng tên cái này rất có ý tứ xem ra đông quách linh các đồ đệ cũng không thích các nàng cái này mới sư trượng a bất quá lần này cóc cũng có chút không thể làm gì nếu như trong cốc không có tu sĩ kim đan cái tiêu tiểu nương bị này nếu là dám cán cóc cóc tất nhiên sẽ để này bẻ mắt nhưng nơi đây là đông quách linh địa bàn nàng là tu sĩ kim đan a một số thời khắc có một điểm quy củ đều không tuân thủ muốn làm gì liền làm gì nhưng tại có nhiều chỗ một số thời khắc cóc so với ai khác đều thủ quy củ quy củ là cho kẻ yếu định mà cóc ở đây liền là kẻ yếu không có cách cóc đành phải nếp miệng cười cười khoát tay nói không sao ta chờ ở tại đây chính là chờ các ngươi sư trượng làm xong Các n g ư ơ i bẩm báo lại nói nói xong cóc liền ngồi trên mặt đất suy nghĩ lên đ ố i sách tới sau người hát tâm hồ cùng hàng lịch thấy thế cũng phân biệt tìm gốc cây dựa v à ngồi xuống có bọn hắn như vậy không biết xấu hổ cử động để cố anh nhịu nhũ mày thần sắc có chút không vui còn không đợi cố anh tiếp tục mở miệng khuyên bảo này bên cạnh một tên tuổi trẻ mỹ mạo váy vàng nữ tử nhịn không được sông cóc cả giận nói yêu nghiệt ta nói cho các ngươi biết các ngươi đã không phải là đợt thứ nhất chạy tới nghĩ đục nước béo c ò yêu nghiệt chúng ta đoạn hà cốc chưa từng có cho bất luận cái gì yêu quái hoặc là h à n lịch loại này bất nhân bất nghĩa hạng người phát qua thết n ờ i đoạn hà cốc cũng không chào đón yêu cùng hàng nghịch loại người này nói hai câu váy vàng nữ tử tựa hồ còn cảm thấy chưa hết giận lại chống n ạ n h hướng về phía c ó c cất cao giọng nói liền coi như các ngươi thật sự là cái tiêu k i ự u kiếm hồ bằng cầu hiu chúng ta đoạn hà cốc cũng không chào đón các ngươi váy vàng nữ tử tuy nói chỉ có luyện khí tám tầng tu vi nhưng tính tình cũng không nhỏ theo này có chút tức giận thần sắc cùng kích động trong giọng nói đến xem nàng đối cốc cùng hàng nghịch ý kiến phi thường lớn giống như đối với các nàng mới sư trượng cũng rất có ý kiến có cười lạnh một tiếng tự mình ngồi vẫn chưa phản ứng nàng hát tâm hồ cũng chỉ là lạnh lùng l ư ờ n một mắt không có bất kỳ cái gì cử động mà hàng lịch thậm chí mí mắt đều không n g ầ n một chút từ đầu đến cuối đang nhắm mắt dưỡng thần đoạn hà cốc nữ tu bình thường đều là đông quách linh đổ đệ loại hình sau lưng có tu sĩ kim đan làm chỗ dựa lại lâu dài ở lại cùng đoạn hà cốc tâm trí khó tránh khỏi sẽ có chút vấn đề có bọn hắn hiện tại cũng lười cùng một phen so đo đối mặt váy vàng nữ tử kích động cô anh bất đắc dĩ thở dài đi ra phía trước một trận hào ngôn k h u y ế t bảo mới đưa váy vàng nữ tử kéo trở về đạo hữu x i n cứ tự nhiên cô anh đối cốc chắp tay về sau liền về tới cửa đá bên trong cái này đoạn hà cốc miệng cửa đá là toàn bộ đoạn hà cốc đại trận d nhưng nhất định phải có đoạn hà cốc tu sĩ mở ra đại trận mới có thể vào cho nên bọn họ cũng là không lo lắng cóc bọn hắn theo địa phương khác đi vào mà cóc cũng có chút khổ não theo các nàng địa bộ này nhìn lại là sẽ không phản ứng thỉnh cầu của mình chẳng lẽ lại không phải đánh vào đi đem bên trong hoa tử ngư kinh động đi ra có trận pháp thêm cấm chế có đánh hay không đến đi vào đ ừ n g nói trước coi như đánh t í n vào nên kết thúc như thế nào hoa tử ngư tại đây rốt cuộc là một cái địa vị gì cóc cũng không rõ ràng những này đông quách linh các đệ tử căn bản là không có chút nào tôn trọng hắn trong h chi mình n đến xin g giúp là tử、ngư. mình cùng này đã từng quan hệ từng đã quan quá lúc có suy nghĩ lấy đối sách thời điểm một đạo đột nhiên xuất hiện thân ả n h từ trên trời r i á n g xuống người đến đầu u ừ a khăn trắng thân mang xanh t h ẳ m t r ư n g bảo diện mục tấn u lãng cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác cách đó không xa nhắm mắt dưỡng thần hàn n ị c h tại phát hiện người này ngay lập tức liền thân hình nhanh ngự lại lẩn trốn đi người này chính là từng tại thiên đồng sơn sơn môn chiến bên trong bị hàn n ị c h đâm một tay tu sĩ kim đan đông q á c h thành đông q á c h thành vừa đến giữ cửa nữ tu nhóm thái độ nháy mắt không đồng dạng nhao nhao cởi đi ra cửa đá chuẩn bị đ o lấy đông q u á c h gia tộc không phải cùng đông q u á c h linh đoạn tuyệt quan hệ làm sao đông q u á c h thành c ò n tới mặc dù trong lòng có chỗ không hiểu nhưng có vẫn là không dám lãnh đ ạ m chân chu đứng dậy đoạt tại đoạn hà cốc nữ tu trước đó hướng phía đông q u á c h thành bài nói tiểu yêu hòa vớt tử bài kiến đông q u á c h tiền bối đông q u á c h thành có chút kinh h ỉ nói ta nói vừa mới làm sao cảm giác này khí tức quen thuộc như vậy nguyên lai là người chật chật chật không đơn giản tu luyện nhanh như vậy không hổ là thiên yêu đông cách thành hiển nhiên là nhìn ra cóp đột nhiên tăng mạnh đạo hạnh không khỏi hơi kinh ngạc bất quá cũng vẹn vẹn một chút kinh ngạc mà thôi.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 Cóc cái nói tâm bên trong một cái bộ, nói thầm một tiếng không tốt, mình bên bộ, không lụa đông e m hàn lịch đắc đ tội qua、đông、quách thành quên chuyện.、Bất、quá đầu kiên đến nước này, cốc cũng việc Cóc chỉ có thể Bất trì gật đáp đã lại nhìn ó i k ô Đông n tiền người này thánh ban hiện cùng hồn Thành n g gạt dối bối, đại tiểu tại tiểu lại bị yêu, yêu đã cho khế. Quách h ra ký một chút hàn lịch chỗ ẩn nút phương hướng có chút t i ế c nối u nói đáng tiếc hắn cũng là nhân k i ệ t nhưng không mấy năm tốt sống xem ra đông quách thành đã nhìn ra hàn lịch tình trạng cơ thể có cũng đi theo gật đầu phụ họa nhưng trong lòng đang cảm thán cái này đông q u á c h thành đích thật là tây linh châu một giới kỳ nhân không giống có chút tu sĩ kim đan đồng dạng giá đỡ cao như vậy đồng thời làm người trưởng nghĩa xuất thủ xa xỉ lòng dạ rộng lớn không câu n ệ tiểu tiết tại toàn bộ tây linh châu thanh danh đều rất không tệ đồng thời này đối đãi hàn lịch thái độ cũng đầy đủ nói rõ điều ấy hắn cũng không ghi hận hàn lịch ngược lại đối hàn lịch chết cảm thấy tiếp hận bất quá mặc dù thưởng thức hắn loại tính cách này nhưng cóc lòng d ạ n h ư n g không có rộng như vậy rộng thở dài qua đi đông cách thành lại hướng có hỏi hẳn là ngươi cũng là tới tham gia ta đường tỷ cùng cựu h u n h đệ đạo lữ đại điển cựu h u n h đệ cóc hai mắt tỏa sáng xem ra cái này đông quách thành là nhận biết kiểu kiếm còn lấy gọi nhau huynh đệ có hy vọng nghĩ đến nơi này cóc da vẻ sầu mi khổ k i ể m nói tiền bối có chỗ không biết tiểu yêu cùng cựu đạo h ư u đã từng là quen biết cũ nghe nói hắn hôm nay lần nữa cử hành đại điện liền muốn tới thăm chúc mừng một phen làm sao bên ngoài cửa đá một đám nữ tu nhìn xem cóc cùng đông quách thành xì xào bàn tán thỉnh thoảng còn chỉ hướng phe mình bên này đều có chút giận không chỗ phát thiết bất quá cũng không có cách đối phương là đông quách thành đông quách thành nhân phẩm cho dù tốt đó cũng là tu sĩ kim đan các nàng cũng không dám tùy ý đi qua chen vào nói vạn nhất không cẩn thận đắc tội làm sao bây giờ các nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cóc cùng đông cách thành nói một chàng về sau đông cách thành vô vô ngược bài liền hướng bên này đi tới mà cóc cũng kêu gọi hát tâm h ổ đi theo đông cách thành đến đây hàn n ị c h thì vẫn như cũ trốn ở bên ngoài cùng đông cách thành tại một khối vẫn là đừng để hàn n ị c h đi theo tuy nói đông cách thành lòng dạ rộng lớn thậm chí n g h e này giọng nói còn có chút thưởng thức hàn n ị c h nhưng nếu là cùng đi làm không cẩn thận vẫn còn có chút khó chịu vì lẽ đó cóc liền không có gọi hàn lịch mà hàn lịch cũng rất tự giác vẫn trốn ở chỗ tối đông cách tiền bối thủ vệ đông đảo nữ tu n h a nhau hạ thấp người thi lễ trong đó váy vàng nữ tử còn hung hăng trận mắt nhìn đông quách thành sau lưng cóc l ư ớ mắt vị đạo hữu này tên là hòa văn tử ta cũng từng có gặp mặt một lần ta mang lúc nào đi tìm kiểu huynh đệ các ngươi liền không cần phải để ý đến đúng đây là cho linh tỷ cùng kiểu huynh đệ hạ lễ đông quách thành trên mặt cười khẽ một mặt tùy ý tử trong ngực móc ra một cái túi đựng đồ đưa cho cô anh đông quách thành hành động này để cóc ý thức được chính mình vấn đề tốt như loại này đại đ i ể n đều muốn chuẩn bị hạ lễ nha khó trách loại hoạt động này không chào đón yêu quái đại bộ phận hoang dại yêu quái sao sẽ biết muốn cho hạ lễ cố ũ n g l anh một c tiếp nhận đông quách thành túi chữ vật về sau mặt lộ vẻ khó xử nhìn một chút cóc hiện nhiên nàng cũng là không muốn để cho cóc đi vào nhưng là không có cách đông quách thành đều nói như vậy cô anh cũng chỉ có thể mở ra chất pháp là đông quách thành cùng cóc hai yêu cóc cười hắc hắc chính muốn đi theo đông quách thành đi vào lại bị trước đó m ắ n g hắn váy vàng nữ tử trực tiếp đưa tay cả n lại váy vàng nữ tử t r ừ n g mắt cái mắt tức giận nói yêu nghiệt hạ lệ đâu váy vàng nữ tử một câu yêu nghiệt lệnh phía trước đông quách thành khẽ n h ư mày hiển nhiên hắn cũng không thích váy vàng nữ tử như vậy vô lệ thái độ vội cái gì ta đang muốn cho đâu có xảo trá cười một tiếng đ ỗ n g nhiên đem miệng h à lớn dọa đến váy vàng nữ tử vô ý thức lui về sau một bước ngay sau đó có cổ bắt đầu kinh khủng biến hình phảng phất có đồ vật gì muốn theo bụng bên trong bán ra phất một tiếng một khối thường đầu người kích cỡ tương đương mềm mại tảng đá theo cốc trong miệm mềm thạch tựa như t h ị tối t phía trên còn r ũ cụp lấy dịch nhẩn tán phát ra trận trận tanh hôi vị cho cóc cười hì hì đem mục nát thạch đưa cho váy vàng nữ tử váy vàng nữ tử thì một mặt ghét bỏ liên tiếp lui về phía sau h ò a dung thất sắc cóc thấy thế nết miệng cười một tiếng ngón tay kia lấy khối kia mục nát con đường bằng đá đây là chúng ta n g ọ a hổ phong năm nay sản xuất lớn nhất một khối mục nát thạch bình thường mà nói cóc trong bụng chứa đựng không gian là sẽ không đem đồ vật làm cho buồn nôn như vậy tỉ như nói mục nát trên đá dịch nhẩn kỳ thật liền là cóc d ị thể cóc liền là cố ý làm như thế ác tâm một phen cái kia váy vàng n Mà váy vàng váy nữ tu, hiện nhiên cũng bị cóc vườn nôn tu, cóc bị đông ế n này, toàn thân run, run dày, trong mắt chàn đầy chẳng lúc chỉ cóc chỉ vào hào dậy, đầy thủ ghét. Haha. mắt đ Quách nát cười cười, mục thạch còn cũng coi Thành hỏi, khối phẩm không như thế, hiếm thấy, như không tướng to rất một tệ này là lớn kiện sai, bách ả o sao bối, vì sao không thu. Đông u q thành đều lên tiếng váy vàng nữ tử cũng chỉ có thể run run dày dày đem tay đưa tới bất quá này hiển nhiên vẫn là không muốn trực tiếp tiếp xúc cái kia mục nát thạch bên ngoài thân nổi lên một đạo hộ thể linh quang c ó c lại cố ý dùng sức đem mục nát thạch hướng này trên tay khẽ chụp vừa đúng lực đạo vừa vặn làm vỡ nát váy vàng nữ tử hộ thể linh quang v ừ n nôn dịch thể văng khắp nơi tung tóe cả người đợi đông quách thành mang theo cốc sau khi rời đi sau lưng ẩn ẩn chuyền đến trận trận kêu khóc thanh âm sư tỷ ta muốn đập cái này tảng đá vụn trên đường cốc do dự một lát sau thận trọng hướng phía trước người đông quách thành hỏi không biết đông quách tiền bối có thể có gì cần tiểu yêu ra sức đông quách thành lông mày mới lên cười nói ngươi cảm thấy ta là bởi vì có việc dùng ngươi mới giút ngươi ây có một trận ngạc nhiên h ẳ n thấy trên trời không có rất đĩa bánh chuyện đông bách thành khẳng định là có chuyện tìm hắn mới có thể giúp hắn chẳng lẽ lại là mình đoán sai thật chính là mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi tuy nói nghe nói qua cái này đông bách thành đối xử như nhau đánh nhau yêu tu cùng đối đ a i tu sĩ không khác nhau chút nào nhưng thật đụng phải có c vẫn còn có chút không quá tý i tưởng ha ha ha thấy cóc ngạc nhiên biểu lộ đông bách thành không khỏi cười to mở miệng nói ngươi đoán không sai ta sau này thật có chuyện cẩn trợ rút của ngươi bất quá phải chờ tới ngươi kết làm yêu đan đến lúc đó chúng ta lại đi thương nghị hiện tại chỉ là nghĩa nghị trước cùng ngươi kết giao một phen thôi hai mươi đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem ẩn chuyển sang thể loại ngự thú lưu tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hay ghé đọc và cảm nhận truyện đại en đã en chương hai trăm tám mươi lăm đông quốc gia giờ phút này cựu kiếm vận t ạ i hôn qua bạch ngọc trên bình đại cùng người khác tu thảo luận kịch liệt đơn giản liền là đang thương lượng diện trừ đấu kiếm lao tổ cụ thể trình tự đông nhiên nguyên bản chính chậm rãi mà nói cựu kiếm biến sắc từ trong ngực lấy ra một khối truyền âm lệch bài nghe lệnh bài truyền đến nội dung về sau cựu kiếm trong mắt lóe lên vẻ k h á c lạ n gây n g ẩ n cả người nửa ngày cựu kiếm mới thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười đứng dậy cất cao giọng nói các vị đạo hữu tại hạ còn có một kiện chuyện quan trọng muốn chiếm dụng một chút thời gian mong rằng các vị đạo hữu rộng lòng tha thứ một lát sau cựu kiếm mang theo lý tử kiếm xuyên qua bình đài bên ngoài sữa lồng ánh sáng màu trắng đi ra phía ngoài vách núi chỗ mà đông quách thành cùng cóc một đám lúc này đang đứng tại bên vách núi bên trên cảm nhận được cóc khí tức quen thuộc cựu kiếm vẫn chưa lộ ra quá nhiều kinh ngạc mà là biểu hiện ra một bộ lý tử kiếm thì là hơi kinh ngạc chẳng biết tại sao cóc sẽ xuất hiện cùng đây kỳ quái nhất chính là vẫn là cùng đông quách thành cùng lúc xuất hiện bất quá vừa nghĩ tới đông quách thành tính cách cùng có đông đảo yêu tu kết bái huynh đệ điều ấy lý tử kiếm lại cảm thấy không có như vậy kỳ quái cựu huynh đệ thật sự là đã lâu không gặp lý trưởng môn gần đây vừa vặn rất tốt đông quách thành cười hướng cựu kiếm cùng lý tử kiếm ngọc nói dáng tươi cười chân thành không có một chút tu sĩ kim đan giá đỡ cho dù dạng này cựu kiếm cùng lý tử kiếm cũng không dám thất lễ thấy sau khi hành lễ mới nhìn về phía đông quách thành sau l ư n g cóc một nhóm đúng rồi vị này chắc hẳ đông q u á c h thành chỉ chỉ sau l ư n g góc c ó c nết miệng cười một tiếng mở miệng nói cựu kiếm đạo h ư u năm đó đâu kiếm môn từ biệt thật sự là đã lâu không gặp lý trưởng môn ngươi cũng tới chúc mừng cựu đạo h ư u thật sự là thật trùng hợp kỳ thật c ó c lúc này trong lòng cũng hơi kinh ngạc lý tử kiếm thế mà cũng tại cái này hơn nữa còn là cùng cựu kiếm cùng nhau hiện thân quả thực có chút kỳ quái a thật không nghĩ tới hỏa vân tử đạo h ư u ngươi có thể tới thật sự là đã lâu không gặp đã lâu không gặp đông cách thành ở đây cựu kiếm cũng chỉ có thể cười đáp lại một phen một trận dối trá hàn n u y ê n qua đi đông cách thành có chút áy náy đối cóp nói hỏa vân tử đạo hưu, có thể hay không rời đi một lát ta có chút việc tư muốn cùng cựu kiếm đạo hữu cùng lý trưởng môn thương nghị cóc tự nhiên không phải như vậy không thức thời người gật đầu liền dẫn hát tâm hồ đứng xa chút ngược lại là cựu kiếm ý vị thâm trường lưỡng cóc lưới mắt hắn là biết cóc có được giả nhĩ lúc trước cái k i a một đoạn phân biệt lời nói bên trong thật giả khẩu quyết còn là hắn dạy cho cóc nhưng kỳ quá i là hắn thế mà không có đem tin tức này nói cho đông quách thành thấy cóc đứng xa đông quách thành liền tiện tay bày ra một đạo cách âm kết giới đem cựu kiếm cùng lý tử kiếm đều bao phủ tại trong đó ta lần này tới là mang theo gia tộc lời nhắn đông qu cứu kiếm cùng lý tử kiếm nhìn nhau đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra một tia lo âu lúc này đông quách gia tộc lại nghĩ làm gì lời này ta không muốn chủ động tìm tiểu cô nói vì lẽ đó liền từ c ử u huynh đệ c h u y ể n cáo cùng nàng tốt các ngươi muốn trừ hết đấu kiếm lao tổ có thể nhưng không thể đem đấu kiếm môn đổi tận giết tuyệt đồng thời tiểu cô nàng là tuyệt đối không thể ra tay dù nói thế nào đấu kiếm lao tổ cũng cho chúng ta đông quách ra làm nhiều năm như vậy chuyện vì lẽ đó chuyện này phàm là họ đông quách người tuyệt đối không thể ra tay vì lẽ đó ở sau đó trong vòng ba tháng ta sẽ lưu tại đoạn hà cốc gia tộc cho nhiệm vụ của ta liền là coi chừng tiểu cô lời vừa nói ra cựu kiếm cùng lý tử kiếm sắc mặt âm trầm có thể gạt ra nước đây kế hoạch ban đầu trực tiếp bị toàn bộ đánh tan thiếu một cái tu sĩ kim đan phải làm sao mới ở đây đông cách thành thấy cả hai bộ biểu tình này nhúm vai bất đắc dĩ nói ai ta cũng không có cách đây là gia tổ quyết định các ngươi tự nghĩ biện pháp đi đúng thời gian của các ngươi chỉ có ba tháng sau ba tháng nếu như các ngươi không có thể diện trừ đấu kiếm lao tổ đó chính là các ngươi vô năng đông cách ra cũng sẽ không lại cho phép các ngươi đ ố i đấu kiếm môn cùng đấu kiếm lao tổ xuất thủ nhưng là cựu nguyên tông đáp ứng đông cách ra ngũ hành mỹ đan một viên cũng không thể ít lúc này xa xa cóc mặc dù mặt ngoài mà không hề cảm xúc kỳ thực trong lòng sớm đã lật lên kinh đào hải lãng cựu kiếm cùng lý tử kiếm muốn xuống tay với đấu kiếm lao tổ rồi đồng thời đông quách ra thế mà còn cho phép bọn hắn đến cùng cho đông quách ra chỗ tốt gì thấy đông quách thành triệt bỏ cách đâm kết giới cóc lúc này mới mang theo hát tâm h ổ tới gần đông quách thành cùng cóc lên tiếng chào sau liền phi thân rời đi chỉ để lại cóc cùng cựu kiếm lý tử kiếm ba mắt lớn chừng mắt nhỏ trầm mặc mới hơi cựu kiếm mới đối lý tử kiếm truyền đ ô n ó i còn xin lý trưởng môn đi đầu trở về chủ trì hội nghị tạm thời không cần để lộ linh nhi không thể ra tay ta tại có chút việc tư muốn cùng h ò a vân tử đạo hưu nói chuyện lý tử kiếm g ậ t đầu s ô n g cóc lên tiếng chào hỏi c u n g phi thân rời đi lúc này trên vách núi cũng chỉ còn lại cóc cùng cựu kiếm cùng hát tâm hồ ba cái cùng lúc đó sở q u ố c đô thành d ĩ n h đô bên trong một tòa huy hoàng đại khí phủ đệ chỗ sâu nhất trong phòng thỉnh thoảng truyền ra trận trận tiếng r ê ê n gì ngoài cửa một cái nha hoàn ăn mặc thiếu nữ thần sắc khẩn trương nhìn chung quanh tựa hồ tại vì người ở bên trong giữ cửa chốc lát sau một cái mặt mũi hiền lành hồ tử hoa dâm thân mang hoa phục lao đầu thần thanh khí sảng từ bên trong cửa nhanh chân mức ra cổng ti vội vàng x ô n g cửa trong môn lao nhân này mặc dù sắc mặt g i à n mua đồng thời tóc hoa dâm nhưng trên mặt nếp nhăn lại không nhiều đồng thời mày dậm mắt to lại mặt mũi hiền lành thân hình còn dị thường cường trắng ngẩng đầu mà bước tình huống thân thể tựa hồ không hề giống bề ngoài nhìn như vậy g i à n mua vừa mới đạp ra khỏi cửa phòng m u ô i đi mấy bước lao đầu tựa hồ cảm ứng được cái gì lông mày nứt lên cười ha hả một cái lấp mình đảo mắt liền xuất hiện ở vạn trượng phía trên mây trắng đỉnh bên trên mây trắng đỉnh lên một vị lao giả tựa hồ chờ đã lâu chỉ bất quá lao giả này mặc dù tóc đen nhánh nhưng là thân hình c ò n xuống g â y c h o s ư ơ n g sắc mặt còn muốn so cường tráng lao đầu lộ ra càng thêm g i à n mua cha còn xuống lao giả có chút bất đắc dĩ s ô n g cường tráng lao đầu nói ngài thân là đ ồ n g quách gia thái thượng trưởng lão có nhiều như vậy tiên tử ngọc nữ mặc cho ngài chọn lựa vì sao hết lần này tới lần khác muốn vụn trộm đi cùng p h à m nhân nhà phụ nữ làm như vậy chuyện cái này nếu là chuyện ra ngoài ông lao tóc bạc đ ồ n g quách hướng dương n í t miệng nói lầm bầm ngươi biết cái gì những cái kia nữ tu từng cái băng thanh ngọc hiết bộ dáng một điểm yên họa khí tức đều không có rất là buồn ôn nào có phạm nhân phụ nữ đủ loại cảm giác đặc biệt là trong phạm nhân nhà giàu nhân gian những cái kia khuê phòng quán phụ tư vị kia t r ự c t r ự c t r ự c mà lại ta cái kia không gọi trộm ta gọi là lưỡng t ỉ n h t ư n g duyệt đây là ta dựa vào tự thân mị lực đi c h í n h phục cũng không phải dựa vào thân phận cùng địa vị ngươi có thể hiểu thật là đều mấy trăm tuổi người ngay cả cái này đều muốn ta dạy cho ngươi ai c u n g xuống lao đầu đông quách p h ụ n g lại một lần thở dài mở miệng nói thành mà đã đi đoạn hà cốc nhưng ta lo lắng lấy linh nhi tính tình đông quách hướng dương tùy tiện khoát tay nào nói có cái gì tốt lo lắng thành mà làm việc ngươi cừ yên tâm đi ngươi cái này lại tôn tử muốn so ngươi đáng tin cậy nhiều nhìn một cái、người.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 lần này có thể thả lưu nhu nhất đồ h ố n trướng nếu như nói trước mặt lời nói đều là đông quách hướng dương cùng đông quách p h ụ n g nói đùa vậy lần này đông quách hướng dương là thật có chút t ứ c giận chỉ gặp hắn dựng d â u trợn mắt nói ngươi còn muốn xin tha cho hắn ngươi xem một chút hắn làm đều là những chuyện gì thế mà không cùng chúng ta đông quách ra bẩm báo liền tự mình đi tiến đánh cựu nguyên tông hắn muốn làm gì tạo phản sao mấu chốt nhất là còn không có đánh xuống bị một đầu giả độc long cho dọa lui đúng sao còn có lần kia trung nguyên thành yêu đ a n yêu tu đều kinh động tiên đỉnh ngu xuẩn lưu lúc ấy chính mang theo đấu kiếm môn đang tấn công cựu nguy sửng sốt nửa ngày không có phái một người tới ly kỳ hơn chính là đấu kiếm môn lúc ấy tại trung nguyên thành cái kia hai cái đóng giữ đệ tử một cái yêu khí c u ố n thân không còn sống lâu nữa còn có một cái càng là ngu xuẩn không phải nói trung nguyên thành tuần du s ứ phân bộ bị cái kia yêu đan yêu tu cho công phá khiến cho hiện tại ngụy quốc lưu t r u y ề n sôi sùng s ụ đừng nói cho ta những n à y n g ư ờ i cũng không biết thiên nguyên thành cái địa phương quỷ q u á i kia nào có cái gì tuần du s ứ phân bộ ngươi nói một chút đấu kiếm môn đây đều là cái gì đệ tử lao tổ tông lần trước gọi ta đi cựu trọng thiên uống trả thời điểm ta liền nên kêu lên ngươi nhìn xem ngươi vẫn sẽ hay không là lưu n ư u tên ngu xuẩn kia cầu tình nếu không phải một mực không cùng cựu nguyên tông đàm l u ậ t phép lão tử ta là tuyệt đối sẽ không lưu lưu n ư u tiểu tử kia mệnh đến bây giờ thật là là mấy trăm năm đâu kiếm lao tổ liền không biết rõ vị trí của mình đông cách hướng dương liên tiếp để đông cách phụng bất lực phản bác chỉ có thể một mặt b i thống đem đầu thắt xuống đoạn h ạ cốc g cựu kiếm tiện tay bố trí một đạo cách đâm kết giới về sau liền gợi t ủ n g tìm cùng cóc nhìn từ trên xuống dưới cóc không đơn giản a không đơn giản tốc độ tu luyện cư nhiên như thế nhanh chóng có một mặt vẻ đăm chiêu mở miệm hỏi ta b ỏ ngựa kiểu kiếm kiểu kiếm dùng tay làm dấu mời mở miệng nói xin thứ tự nhiên đạo hưu kêu dễ chịu liền có thể bất quá ở trước mặt người ngoài còn xin đạo hưu xưng hô tại hạ kiểu kiếm c ó c dừng một chút đang muốn trực tiếp hỏi này có quan hệ vạn n i ệ m quyết sự t ì n h lúc lại bị kiểu kiếm đoạt hỏi trước đạo hưu có thể nhận biết một vị tên là cảnh thanh ảnh tuần du s ứ c ó c theo bản năng gật đầu xem ra cảnh thanh ảnh là đi tìm hắn đạo hưu việc này làm thật có chút không chính cống nha sau nửa canh giờ chuyến âm kết giới bị k i u kiếm hủy bỏ cóp nhìn về phía k i u kiếm ánh mắt có chút phức tạp cóp lúc Vụ này ngoan n g o ã n đi vào k h u ô n khổ ngoan n g o ã n giao ra đem này vạn nghiệm quyết phân liệt bốn lần t h ầ n nhiệm phương pháp cùng đem một chút thần hồn khế ước vấn đề tất cả đều hỏi ra nhưng đều không cần có uy hiếp cựu kiếm nhìn ra cóc tu luyện vạn nghiệm quyết chủ động liền đem vạn nghiệm quyết an toàn phân liệt ba lần phương pháp nói cho cóc một loại cần cóc có ba đến bảy tên tu vi gần lại người tin cẩn cộng đồng trợ giúp cóc phương pháp càng nhiều càng an toàn bất quá nhất định phải tuyệt đối tin qua được mới được phương pháp này để cóc cảm giác mới mẻ không thể không cảm thán cái này thanh hồn yêu vương đích thật là một t i ê n tài không riêng như thế cựu kiếm còn giút cócóc a xét thần hồn của hát Tâm Hồ. hắn cũng không nhìn ra cái gì tường tận xem xét bất quá khi hắn biết được hát tâm h ổ là bị huyết quý phi hạ thủ đoạn về sau hắn lại nói cho cóc hát tâm h ổ rất có thể là trở thành huyết quý phi huyết nô n à y thể nội huyết dịch lẫn vào huyết quý phi máu là huyết quý phi một loại cực kỳ cao minh thủ đoạn c ó c nhìn không ra cũng rất bình thường vì lẽ đó hát tâm h ổ hiện tại rất thống khổ một mặt là đã từng chủ cú cốc một mặt là huyết quý phi hắn lại cái nào đều không muốn phản bội phương pháp này chỉ có huyết quý phi có thể giải hát tâm hồ thể nội chạy xuôi máu sẽ để cho này không tự chủ được chung với huyết quý phi cái này cũng liền mang ý nghĩa cóc nhất định phải đi tìm huyết quý phi nói chuyện、rồi. về phần t h ầ n hồn khế ước phương diện vấn đề không cách nào vi phạm nhưng trong đó thật là có không ít chỗ c h ố n g có thể chui c ự u kiếm một phen ngôn luận cũng làm cho c ó c được í t lợi không nhỏ cóc cũng đã hỏi c ự u kiếm tại sao phải chủ động giúp mình dùng hắn lại nói chính là tiện tay mà thôi coi như đưa cho c ó c lấy vật dùng để biểu thị thành ý của hắn bất quá càng như vậy cóc càng là cảm thấy ra hỏa này thủ đoạn cao thâm cuối cùng hắn cùng c ó c để một cái giao dịch một con c ó c rất khó cự tuyệt giao dịch hắn cần cóp chờ ngũ độc bang trợ bọn hắn xuất thủ đối phó đầu kiếm lao、tổ. làm thủ lao cóc có thể được đến một viên hỏa long lần thiến cái gọi là hỏa long lần mặc dù danh tự lên được xưng là hỏa long lân nhưng là trên thực tế cũng không phải là lân phiến mà là một loại hỏa long sau khi chết hóa thành tinh trạng vật bởi vì ngoại hình lên cùng lân phiến tương đối tương tự cho nên mới được mệnh danh là hỏa long lân hỏa long tiên h sinh địa dưỡng là tại thiên địa trong tự nhiên sinh ra một loại linh vật bản thân liền là phượng mao lân r á c hỏa long lân phiến càng là chỉ có năm trượng trở lên hỏa long sau khi chết mới có thể ngưng tụ mà thành càng là h i hữu đồng thời hỏa long lân đối với hỏa long trợ g ú t còn phi thường lớn có một đầu hỏa long còn là lúc trước theo bạch vũ sơn đạt được lúc ấy đầu này hỏa long vẫn là đầu mới sinh tiểu hỏa long không quản là tác dụng vẫn là uy lực đều phi thường nhỏ cho dù là trải qua c ó c mười ba năm tế luyện cùng cẩn thận bồi dưỡng đầu này hỏa long cũng liền ba ngón thô dài hai thước uy năng cùng tác dụng vẫn là không lớn bởi vì linh trí dưới đáy d u y ê n quả nếu là không khỏi c ó c thao túng chiến lược đại khái là tương đương với luyện khí bảy tám tầng phổ thông tu sĩ lấy này trước mắt thể đo đến nói đối với c ó c trên việc tu luyện trợ giúp thực sự là cực kỳ b é nhỏ ngược lại muốn chiếm dụng cóp tài nguyên trưởng thành chậm chạp quá mức phiền p h ư c tuy nói quấn quanh trên cánh tay xác thực rất đẹt nhưng cóc vẫn còn có chút hối hận muốn xuống đầu này hồng long nhưng nếu là có một mảnh hỏa long lân hết thể liền sẽ khác nhau hấp thu hỏa long lân về sau đầu này hỏa long hình thể liền sẽ có được tăng vọn uy lực sẽ tăng vọn không chỉ có thể một mình đối kháng trúc cơ tu sĩ còn có thể phản b ộ cóc tăng lên rất nhiều các hỏa trúc thần thông uy lực tăng lên rất nhiều các hỏa trúc thần thông tốc độ tu luyện thậm chí có thể trái lại tầm bộ hỏa hồ lô tăng lên hỏa hồ lô phẩm chất có thể nói cái này viên hỏa long lân phiến có thể để cho cóc chiến lực lần nữa tăng vọt đến một cái giai đoạn mới đến lúc đó cho dù là đối mặt đạo hạnh gần gối thượng tiên yêu cóc cũng có lòng tin đem này đánh、bại. v ề phân sở liên bọn hắn cựu kiếm nói cũng sẽ để lý tử kiếm phân biệt tìm bọn hắn đ à m luận không cần đến cóc hào tâm tổ trí mới vừa rồi cóc cũng nghe đến hiện tại cựu kiếm cùng lý tử kiếm đã không có đông quách linh trợ giúp bọn hắn cần một cái mới kim đan chiến lược mà cóc chờ năm tên yêu tu tạo thành ngũ độc đại trận liền là bọn hắn lựa chọn tốt nhất đối mặt bực này dụ hoặc cóc rất khó cự tuyệt lại nói đấu kiếm lao tổ bản thân liền cùng cóc có chút tan tết i cóc cũng rất tình nguyện làm như thế bất quá cóc cũng không định trực tiếp liền đáp ứng hắn mà là chuẩn bị trước đi xem bọn họ một chút cái này cái gọi là đoạn kiếm minh, đến cùng là cái thứ gì.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 bạch ngọc trên bình đài cựu kiếm đối đông đảo tu sĩ cất cao giọng nói tiếp xuống ta muốn vì mọi người giới thiệu một tên ngụy quốc đại danh đỉnh đỉnh đạo hưu vị đạo hưu này đem đại biểu một cái kim đan chiến lược đến đây trợ trận chúng ta đối đầu đấu kiếm lao tổ cựu kiếm để ở đây tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều rất là phân chấn lại một cái kim đan chiến lược gia nhập liên minh không thể nghi ngờ vì lần này t r u sát đấu kiếm lao tổ tăng thêm không ít phần thắng phân chấn đồng thời chúng t ô lại không khỏi hoài nghi người đến, đến cùng là ai thế mà có thể đại biểu kim đan chiến lược còn tại ngụy quốc đại danh đỉnh đỉnh không phải là bế quan đã lâu vẫn nói ngay tại chúng tu nghi hoặc thời khác, hai thân ảnh phân biệt theo vòng bảo hộ chỗ lỗ hổng nhanh chân vượt vào cả hai đều yêu khí vân quanh toàn thân sắc khí chính là c ó c cùng hát tâm hồ hai yêu trong lúc nhất thời trên bình đài lặng ngắt như tờ yêu yêu tu một vị lao giả mặt sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói tựa hồ đối với yêu tu có chút bài xích cùng loại lao giả dạng này thần thánh người giữa sân không phải số ít hiện nhiên nơi này tu sĩ đối với c ó c cùng hát tâm hồ đến cũng không chào đón trong đó có hai tên tu sĩ biểu hiện càng rõ ràng hoa vân tử khúc sương nghiến chặt h à n răng nhìn về phía cóp trong ánh mắt tràn đầy sát ý chỉ gặp nàng tựa hồ là nhịn không được giận d ự đứng dậy hướng về phía cóc vị chỉ nói yêu nghiệt ngươi giải rác như thế buồn nôn lời đồn thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta theo khúc xương hai mắt bên trong lam quang không ngừng lấp lánh bạch ngọc trên bình đài trong không khí hàn ý cũng càng phát ra thấu xương ngay ngắn bạch ngọc trên bình đài đều kết xuất một tầng thật mỏng bằng xương b ư ớ c lên khói trắng tại cái này cực độ giá lạnh s u n g kích xuống rất nhiều tu sĩ đều cúng quýt mở ra hộ thể linh quang nhìn về phía khúc xương ánh mắt cũng càng phát ra kiên kỵ giữa sân không riêng chỉ có khúc xương một người tu sĩ đứng dậy theo khúc xương đứng dậy nàng bốn phía mấy tu sĩ đều trực tiếp đứng lên nhìn về phía cóc ánh mắt bên trong viết đầy phẫn nộ c h i tình cóc tưởng niệm đã lâu lan đạo nhân cũng đứng hàng trong đó cóc tự nhiên cũng chú ý tới khúc xương cùng lan đạo nhân hai vị này chẳng qua hiện nay thực lực tăng vóc cóc thế nhưng là không sợ chút nào khúc xương h ừ người muốn như thế nào cóc cười lạnh một tiếng toàn thân yêu khí tăng gọn mắt b ú c hồng quang đồng thời m i ệ n g mũi cũng toát ra c u ầ n quần khói đặc trên cánh tay phải quấn quanh lấy hỏa long vậy hít khả rung động ngọn lửa trên người thiêu đến càng thêm tràn đầy phản phát hướng hỏ trong lúc nhất thời có toàn bộ thân thể đều giống như giấy lên một đám lửa làm này nhiệt độ t r u n g quanh cũng phi tốc dâng lên toàn bộ bạch ngọc bình đài phản g p h ấ t bị nhiệt độ cao cùng giá lạnh một phân thành hai một nửa xương khí ngưng lạnh một nửa liệt hỏa thiêu đốt khiến cho ở đây đông đảo tu sĩ đều khổ không thể tả một bên lạnh muốn chết một bên nóng muốn chết ở giữa lại là băng hỏa lưỡng trọng tiên quả thực là trà tấn mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng hai vị đạo hữu bất giận ý thức được tình huống không đúng cựu kiếm chống đỡ hộ thể linh quang một mắt bất đắc dĩ làm hòa sự lão nhưng là hắn tựa hồ cũng không bị khúc xương khúc xương cùng c cả hai vẫn như c ũ làm theo ý mình phóng thích ra pháp lực của mình ai cũng không có ý thu tay cóc thậm chí đều đang nghĩ muốn hay không trực tiếp thôi động thiêu hòa vân tại số tu bên trong đem lan đạo nhân làm thịnh rồi t i ê u kiếm thấy cả hai đều không nghe mình hảo ngôn k h u y ê n bảo mềm không được cũng chỉ có thể đến cứng rắn chỉ thấy này sắc mặt nghiêm lớn tiếng mở miệng cảnh cáo nói hai vị đạo hữu nơi này chính là đoạn hạ cốc d u n g không được hai vị càng hẳn rỡ lời vừa nói ra cóc cùng khúc xương liếp nhau một cái về sau liền gần như đồng thời thu pháp lực bạch ngọc trên bình đại dị tưởng cuối cùng là làm sơ hóa giải vất quá cả hai cái này một qua loa phát huy cũng khiến cho ở đây đông đảo trúc cơ tu sĩ nhìn về phía cả hai ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi trong lòng càng là quyết định hai gia hỏa này tuyệt đối không thể trêu chọc n ắ m nhìn bốn phía một vòng về sau có hướng cựu kiếm chắp tay nói cựu đạo hữu đấu kiếm lao tổ sự t ì n h tại hạ tiếp nhận bất quá tại hạ điều kiện muốn thay đổi một chút việc này đạo hữu không ngại sau đó đến cựu nguyên giấy núi tìm tại hạ đàm phán dừng một chút về sau cóc lại mở miệng nói ta nhìn nơi này đạo hữu đều không chào đón tại hạ vậy tại hạ liền s i n cáo từ trước nói xong cóc liền dẫn hát tâm hồ quay người rời đi cựu kiếm nhìn một chút cóc bó lại liếc qua vẫn đầy dây sát cơ khúc xương hai mắt nhắm lại cũng không biết suy nghĩ cái gì kỳ thật hắn là biết được có cùng khúc xương thù cũ hắn sở dĩ đem cóc mang vào liền làm u ố n nhìn một chút cả hai ở giữa thù hận đến cùng đến trình độ nào trước mắt là biết không chết không thôi nha ra bạch ngọc bình đài về sau cóc cũng không có tại đoạn hà cốc bên trong rừng lại mà là hướng thẳng đến đoạn hà cốc cốc khẩu mà đi cốc khẩu thủ vệ nữ tu nhóm thấy cóc nhanh như vậy liền đi ra tự nhiên là không thể thiếu một trận châm chọc khiêu khích bất quá những n à y cóc mảy may đều không để ý đến hiện tại cóc trong lòng chỉ c ó một cái ý niệm trong đầu tìm tới hàn địch chạ đừng nhìn cóc vừa mới như vậy h u n g kỳ thật trong lòng cũng vạn phần khẩn trương sau đó n g ấ m lại càng là có chút nghĩ mà sợ vừa rồi xúc động cóc hiện tại là không sợ khúc xương nhưng lúc ấy trong sân t r ú c cơ tu sĩ nói ít cũng có ba bốn mươi cái à cũng mà còn có lấy khúc xương thực lực này cao thâm đến có thể sánh vai đã từng hàn địch nữ tu mà yêu tu cũng chỉ có cóc cùng c hát tâm hồ hai cái hát tâm hồ vẫn là loại kia yếu nhược có câu nói rất hay hảo hán không chịu nổi nhiều người hai quyền nan địch bốn tay nhiều tu sĩ như vậy cùng nhau tiến lên coi như cóc cũng không chịu được nổi càng quan trọng hơn là tại đoạn hà cốc đánh nhau coi như cóc có thể đánh qua cái kia cuối cùng thua thiệt khẳng định cũng là cóc đoạn hà cốc thế nhưng là đ ồ n g quách linh địa bàn nàng là cái tu sĩ kim đan mà một cái yêu tu tại một cái tu sĩ kim đan địa bàn lên cùng một chúng tu sĩ lên xung đột cái kia tu sĩ kim đan sẽ giúp ai đồ đần cũng đoán được đi về phần tại cốc bên ngoài mai phục khúc xương cóc cũng thật không dám không nói trước có thể hay không mai phục đến coi như mai phục đến cũng chưa chắc bảo hiểm hàn g lịch không có thành bộ phi kiếm không có sinh cơ liên thể nội ẩn tật còn nhiều đã không quá có ích sợ là cũng không thể giống như chiếc đồng dạng tùy ý đồ sắt cùng dai mà hát tâm h ổ càng không cần phải nói có thể đối phó một cái liền cảm ơn trời đất có có thể đối phó một cái khúc xương đã rất m i ế n vưỡng lại thêm nhiều như vậy chúc cơ tu sĩ thực sự là có chút hung hiểm vạn nhất lại kinh động đến đông q u á c h linh cái tia cóc cái này yêu tu liền càng nguy hiểm vì lẽ đó cử động lần này cũng không ổn tại cân nhắc hết thể lợi và hại về sau cóc chuẩn bị rút lui trước lại nói dù sao cóc đến đây đoạn h ạ cóc mục đích đã cơ bản đạt thành không cần thiết lại bốc lên như thế lớn phong hiểm đối khúc xương cùng lan đạo nhân xuất thủ lại nói c ự kiếm cần dùng đến bọn hắn ngũ độc lực lượng sẽ đến c ự nguyên tông tìm hắn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 chuyện cũng nguy nam hải một chỗ tên là lật sóng đảo hòn đảo trên không một đầu đen như mực gác dao phóng lên tận trời lật lên trận trận mây đen hướng phía tây linh châu vị trí bay đi cách đó không xa khác một hòn đảo bên trong một tên thân mang đảo bảo sợi dâu rủ xuống đến bên hông hai phát đồng nhan lão giả nhìn trời bên cạnh giao long đi xa thân ảnh mặt sát mặt nghiêm trọng ở vào này bên cạnh là một tên thân mang đ ạ o bảo hai lô hai bên ngoài lật mắt như trung đồng tị nhược huyền đảm tướng mạo kỷ dị nam tử trung yên cái này giao long tại lật sóng đảo bế quan đã mấy trăm năm thời gian làm sao hôm nay xuất quan nhìn này phương hướng sắp đi chẳng lẽ lại là mu sắc mặt kỳ lạ nam tử trung niên hướng lão giả bên cạnh dò hỏi nàng là đi cựu châu tìm tự thân đi lão giả một tay bấm nghiệm phát quyết mà không thay đổi đáp lại nói tìm hôn ta nhớ được này yêu cha chính là là năm đó làm loạn nước phù sa một tên yêu tôn bị cái kia sáng linh thiên tôn thu đi kéo xe chớ không phải muốn đi tìm hắn đây không phải tự tìm đường chết nam tử trung niên mặt lộ kinh ngạc tựa hồ phi thường không hiểu lão giả khẽ vớt ư sợi dâu cũng không có trực tiếp trả lời nam tử trung niên vấn đề mà là trên mặt vui vẻ nói kỳ cái thai ngươi có biết ai tới tìm lão phu ai tên là kỳ cái thai nam tử trung niên vô ý thức đáp lại nói cựu đầu lao giả thản nhiên nói cựu đầu trùng kỳ cái thai bị lao giả tin tức này trực tiếp gây kinh h ạ i thật lâu không thể lấy lại tinh thần nửa ngày mới có chút không dám tin tưởng nói cựu đầu phổ đà đảo cũng muốn ra mắt cựu đầu cũng đi ra chẳng lẽ lao giả gật đầu cười hai mắt nhắm lại cười v a n g nói thiên đạo công bằng cựu châu loạn tượng sơ hiển thất đại thánh ngoài hợp mà trong xa v ạ n yêu điện chúng yêu thần ngao n g o e muốn động thiên đình nội bộ mâu thuẫn trung đ i ệ cựu châu bên trong các đại tông môn lòng lan dạ thú chỗ ma ý rất rõ ràng nhất ưu minh chỗ vị kia lại thọ nguyên s ắ p hết là thời điểm làm đánh cược l ầ n c u ố i trước mắt cái này hắt dao liền là nhận cựu đầu m ẹ hoặc biết được này cùng cha khác mẹ mội bị nhốt đặc biệt tiến về tây linh châu nghĩ cách cứu viện kỳ cái thai sắc mặt ngưng lại nửa ngày mới dò hỏi chú nghe n g ngươi là làm thế nào biết những này hẳn là ha ha ha ha ha tên là trung nghe lão giả n g ử a mặt lên t r ờ i t h é t dài dẫn tới thiên địa dị tượng liên tục xuất hiện phong lôi mưa điện đồng thời xuất hiện ở hòn đảo trên không là cựu đầu tự mình nói cho lão phu g i a đoạn hà cốc cóc tại khoảng cách đoạn hà cốc vài dặm bên ngoài địa phương mới tìm được hàn địch hàn lịch cũng không đốc năm đó hắn âm đông q u á c h thành một tay bây giờ còn đủ phải cho dù đông q u á c h thành không có ghi hận hắn hắn cũng phải chủ động lẫn mất xa xa tìm tới hàn lịch về sau cóc liền dẫn hát tâm h ổ cùng hàn lịch ngựa không ngừng vó hướng phía ngụy quốc tiến đến về phần hát tâm h ổ trên người vấn đề không nội còn có thể lại kéo lấy đêm khuya đoạn hà cốc một c h ấ u ngóc ngách bên trong khúc xương thần sắc băng lãnh đứng chắc tay đứng trên vách núi ban đêm gió nhẹ thổi lên nảy m à u băng làm váy tản mát từng tia từng tia bằng xương mà ở vào sau người cựu kiếm chính một mặt mỉm cười đôi khúc xương nói khúc đạo hữu ý như thế nào Đợi việc này kết thúc về sau. cái k i a h ỏ a vân tử tính mệnh cứ giao cho đạo h ư u xử trí trầm mặt một hồi về sau khúc x ư ơ n g mới đáp lại nói kỳ thật so sánh đấu kiếm lao tổ ta càng muốn hơn cái k i a h ỏ a vân tử tính mệnh kiêu kiếm hơi s ư ớ n g s ở trong mắt lóe lên một tia tàn khốc đang muốn nói thêm gì nữa thời khắc khúc x ư ơ n g mở miệng lần nữa không qua đạo h ư u chi n pháp tốt khúc đạo hữu hiểu rõ lại nghĩa thật sự là anh minh k i u kiếm mặt lộ vẻ vui mừng cười hướng khúc sương chặt tay cái sau một thân hử lạnh một cái lắp mình biến mất không thấy gì nữa chỉ trong không khí tản mát một chút chỉ tan bằng tinh k i u kiếm thay thế c ũ bất quá một tên đấu kiếm môn đệ tử lại để lộ này lần thứ nhất hiện thân là tại một cái trong thôn nhỏ thời gian cũng là đều xứng đáng đấu kiếm môn đại hộ pháp ưng ngọc kim dương tông hộ pháp bát trọng sơn là nguyện tông hộ pháp thiết thiên mục danh từ cũng là đều xứng đáng hẳn là bọn hắn cái này cái gọi là ngũ độc không thể nghi ngờ xem ra bọn hắn đã từng toàn tính không nhỏ à liền là không biết về sau vì sao thay đổi chủ ý đồng thời tên kia gọi sở liên xả yêu có vẻ như có dấu giếm được kim đan thủ đoạn của tu sĩ lúc ấy nơi đó giống như còn sót lại một t r ư ơ n g phá mất da rắn trên đầu của hắn cái kia sắp tím dây lụa là từ tế n h ậ t chất t ơ thành là tại che lấp thứ gì thứ gì cần phải dùng một kiện cực phẩm pháp khí đi che chắn k h ú c xương cùng hắn ở giữa thù hận có vẻ như đã s ớ m kết muốn tại vương n g u y n h i ê n xây dựng dưới mặt đất trao đổi hội trước đó đáng tiếc vương u y n nhân đã s ố n chết truyền ôn là chết bởi hỏa vân từ tay hẳn là thận dù sao thực vô đạo tại triệu quốc đi tìm này phiên p h ư c lộc đài sơn mạch t á n tu đã từng có một lần tổn thất nặng nề khúc xương cũng bị thương khúc nhẹ từ đó về sau nàng liền bắt đầu lưu ý lên một đầu hỏa thiềm thử nghĩ đến lần kia hẳn là xảy ra chuyện gì khó lường chuyện hắn lại có một kiện pháp khí tên là phệ h ồ n g thiên ha ha ha ha thú vị thú vị tự mình cười to hai tiếng về sau cựu kiếm từ trong ngực móc ra một cái truyền âm lệnh bài t r u y ề n một đạo âm sau nửa canh giờ truyền âm lệnh bài bên kia t r u y ề n về thanh âm thanh hồn cựu kiếm mí m ô i một cái đối truyền âm lệnh bài truyền âm nói huyền âm còn nhớ rõ m ư ơ i sáu năm trước thường âm sân mạch ngươi động phủ phát sinh sự tính sao Ta n huyền ớ trước được định, đ ngươi nghi nghi hoài lại hoài nghi là đấu kiếm môn, cuối cùng thậm chí nói là vô ấ kiếm cuối nói ngươi môn, thậm mình làm. cùng nhân chí của c phu u Thừ, là ệ n này người nào, mà là yêu ta theo biết đã quỷ quái cái i kêu l là, là tiện n h âm n kia l à chờ ta tìm tới tiện nhân kia, nhất ta đem năm. âm, kia, phải luyện nhân định này hồn ngàn、năm. Huyền âm, ta cho ngươi điểm tin tức việc này chân chính phía sau màn hát thủ là một cái từ năm cái hóa hình yêu tu tạo thành thế lực cùng một đám tán tu làm thanh hồn ngươi ít lựa gạt bản vương ngươi đến cùng lại muốn đùa nghịch hòa giả gì không không không huyền âm ta chỗ này có chứng cớ đồng thời ta còn có thể giúp ngươi để trong đó một yêu cùng đám kia tán tu lần nữa tệ tụ đến lúc đó lại từ ngươi xuất thủ giải quyết báo thủ rửa hận ta chỉ cần thi thể của bọn hắn cùng túi chữ vật liền có thể chuyến âm lệnh bài trầm mặc tốt đường này mới lần nữa chuyển đến thanh âm trước hết để cho bản vương nhìn xem chứng cứ lại nói tốt vừa vặn ta muốn tới nguy quốc đến lúc đó ta sẽ đến nhà b á i phòng trở lại ngoạ hổ phong về sau cóc cũng không có vội vãn đ ế m thử cựu kiếm cho vạn n g h m quyết phương pháp tu luyện mà làm một bên tăng lên đạo hạnh một bên chờ đợi cựu kiếm đến quả nhiên một tháng sau cựu kiếm tại lý tử kiếm dẫn đầu xuống đi tới cóc lớn ngoạ hổ ph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 ngũ độc giáp là lẫn vào năm loại độc tính luyện thành thần thông nhưng cóc có vạn độc đại trận thế là cóc liền thử đem những chủng loại khác độc lẫn vào trong đó nhìn xem có thể hay không sáng tác ra một môn ngũ độc giáp cường hóa bản thần thông nhưng lệnh cóc thất vọng là ngũ độc giáp sở dĩ là ngũ độc giáp là có lý do khác ngũ độc giáp cái này thần thông bên trong luyện vào năm loại độc tính sẽ không tương hô bài xích có thể rất tốt tương dung mà rất nhiều khác độc tính đều sẽ bài xích lẫn nhau cóc lung tung tu luyện là luyện không ra được cấm ép luyện thậm chí có thể sẽ tẩu hòa nhập a rơi vào đường cùng cóc cũng chỉ có thể lựa chọn tăng thêm một chút tương đối hòa không dễ b những này độc tính uy lực tự nhiên cũng rất yếu cũng mà còn có một cái rõ ràng tệ nạn đó chính là uy lực tăng lên có hạn nhưng đối với pháp lực tiêu hao lại tăng cường rất nhiều trọn vẹn lật ra có gấp năm sáu lần đối với tuyệt đại đa số yêu tu cùng tu sĩ mà nói đây tuyệt đối là một lần thất bại triệt triệt để để cải tạo nhưng có thể nội có sinh cơ liên sinh cơ liên cung cấp pháp lực liên tục không ngừng hiện tại c ó c chính là không bao giờ thiếu pháp lực vì lẽ đó cái này trải qua cải tiến ngũ độc giáp không hiện tại phải gọi hôn độc giáp cóp cũng là có thể miễn cưỡng sử dụng cũng còn có chút công hiệu bất quá cóc trong lòng còn có một cái to gan ý nghĩ đó chính là tương lai chờ mình luyện thành dấu hối hỏa thần thông về sau có thể hay không đem này cùng hôn đ ộ c giáp tổ hợp lại khai phát ra h uy lực mạnh mẽ thần thông chiêu thức bởi vì cóc phát hiện giống như là đấu kiếm môn a cựu nguyên tông loại hình tô n g môn công pháp của bọn h ắ n thần thông đều là có thể hệ thần thông ở giữa lớn đều có thể phối hợp lẫn nhau tổ hợp lấy đạt tới uy lực lớn hơn cóc nắm giữ những này thần thông đều là năm bẻ b ả y mảng rất khó phối hợp lẫn nhau đây đối với đấu pháp lúc phi thường bất lợi giống như là rất nhiều dạ yêu quái cùng tán tu đều có cùng loại với cóc vấn đề vì lẽ đó tại trong tranh đấu thường thường là thành hệ thống tông môn tu sĩ càng hơn một bậc mà dấu hối l ử a là một môn chứa l ử a cùng độc thần thông cóc vẫn tạ i nghĩ đến lúc đó phối hợp hôn độc giáp có thể hay không sáng tạo ra lợi hại gì thần thông chiêu thức về phần pháp lực tiêu hao cóc căn bản không cần quan tâm rất nhanh cóc trên người màn ánh sáng màu xanh lục liền bị bay đ ầ y trời kiếm làm cho vỡ vụn thử xong thần thông cóc lời nhắc lại cùng bọn hắn b ấ t tích trực tiếp thi triển lựa yêu hóa đầu lâu biến thành một cái to lớn cóc suy nghĩ nguyên bản đấu kiếm môn một chúng tu sĩ thấy cóc màn ánh sáng màu xanh lục bị đánh nát còn có chút phân ch b thế thế, ọ theo ắ n áo xám lao giả mệnh lệnh tại này dẫn đầu dẫn đầu xuống một chúng tu sĩ khống chế bên cạnh mình phi kiếm thật nhanh thay đổi kiếm trận nguyên bản công hướng cóc lít nha lít nhít khí kiếm đ ổ i công làm thủ tại một chúng tu sĩ bên cạnh không ngừng vờn quanh lượt vòng tạo thành một nửa hình tròn hình lĩnh vực thật là có chút giống một cái s á t rùa đen bình thường mà nói có hai tên trúc cơ tu sĩ mang theo nhiều như vậy luyện khí đệ tử tạo thành mai r ù a kiếm trận tu vi không đến kim đan là rất khó công phá vì lẽ đó áo xám lao giả mới một mực rất tự tin cho rằng chỉ bằng vào cóc lật không nổi sóng gió gì về phần mới vừa rồi cường tráng nam tử thân cương áo xám lao giả đã sớm nhìn này không vừa mắt chính hắn đi chịu chết chết vừa vặn chăm chắm lên trước mắt cái này vững như thành đồng xác d cóc tiên thăm dò một phen há to miệng rộng mấy đạo kiếm quang liền từ trong miệng phun ra ngoài kiếm quang tiếp cận kiếm trận m h á y mắt l i ề n bị kiếm trận bên ngoài vờn quanh vô số thanh khí kiếm rảo nát cũng không có đôi kiếm trận tạo thành tổn thương chút nào ha ha yêu nghiệt trận này há lại ngươi có thể công phá quả thực là không biết tự lượng sức mình thật quá ngu xuẩn kiếm trận bên trong áo xám lao giả sông cóc kêu gào nói rót vào pháp lực thanh â m dị thường vang dội tại toàn bộ trong hầm mỏ văn vọng kỳ thật áo xám lao giả cũng biết đây chỉ là cóc thăm dò tính công kích nhưng nói chuyện vẫn là đến phách lối điểm không nên coi thường chiến đấu bên trong cũng là một môn lợi hại thần thông không ít tu sĩ đều sẽ bị một chút nói kích thích nói đánh mất lý trí làm ra một chút váng đầu sự tỉnh có đôi khi còn có thể khích lệ phe mình t ỷ như nói hiện tại áo xám lao giả kêu gạo đích thật là làm ra tác dụng một đám đ ấ u kiếm môn đệ tử phản phất dập đầu đang ă n g dược khi thế càng tăng lên đại trận chỗ buộc phát ra linh q u a n g cũng càng thêm l o a mắt khi kiếm cũng càng thêm dày đặc có cũng minh bạch không thể kéo dài được nữa hắn còn chuẩn bị một hồi xuống dưới ba mươi sáu tầng đem bên kia đâu kiếm môn trông coi cũng giải quyết hết lại cùng sở liên bọn hắn ở bên kia tụ hợp đâu làm trễ lại liền thiện thoại cánh tay phải m ả n h che tay khe hở bên trong toát ra từng tia từng tia ánh lửa ánh lửa dần dần quyết tán hình dòng h ỏ a diễm tại cóc trên cánh tay phải dấy lên trong n y mắt liền hóa thành một đầu t o à n thân đốt liệt diễm hỏa long c u ố n quanh ở cóc trên cánh tay đi ra ngoài bên ngoài cóc đều để hỏa long giấu với mình cánh tay phải m ả n h che tay khe hở bên trong thuận tiện sử dụng theo cánh tay phải nhiệt độ dẫn đầu lên cao n ử a yêu t r ạ n g tái h giới cóc nguyên bản liền là xích hồng s ắ c màu da dần dần biến thành đỏ thấm vẻ mặt quần quận nhiệt khí cũng theo cóc bên ngoài thân toát ra mà cóc cánh tay ở giữa lửa trên thân dòng thế lửa cũng càng thêm một c ô nóng dực khí tức tại c ố c trong lồng ngực hội tụ chỉ thấy c ố c trận mắt tròn xoe miệng rộng đóng chặt lồng ngực đống nhiên bành trướng lên phảng phất đang t í c h góp thứ gì khí thế kinh khủng tại c ố c quanh thân lan tràn sau lưng lúc đầu nghĩ t h ừ a dịp loạn chạy trốn tt ê ê cũng không khỏi ngơi dại nhìn qua c ố c bóng lưng trong mắt lóe lên một vòng hoáng sợ lúc này chỗ này trong hầm mỏ tất cả mọi người cảm thấy nhiệt độ kịch liệt tăng lên cảm nhận được trong không khí kinh khủng như vậy nóng bỏng về sau trong kiếm trận một đám luyện khí đệ tử bao quát trúc cơ mỹ phụ đều sát mặt khó coi nếu không phải có áo xám lao giả cao giọng khích lệ chỉ sợ nhưng áo xám lao giả trong lòng làm sao không sợ hắn chưa hề cảm thụ qua kinh khủng như vậy hòa diễm khí tức hòa diễm còn chưa phong thích hắn phản g phất liền đã thấy hôi phi yên diện chính mình nhưng hắn cũng minh bạch chạy trốn hẳn phải chết không nghi ngờ muốn sống chỉ có chủ trì kiếm trận dựa vào kiếm trận phòng ngự nói không chừng còn có một tia hy vọng cái này chính là c ó c từ sinh ra lên chỗ sử xuất mạnh nhất một đạo yêu diễm hô theo một tiếng hô nôn chỉ âm thanh côn g bạo màu đỏ thấm yêu diễm theo cóp trong miệng nghiêng mà ra toàn bộ c ặ n mỏ đều bị hồng quang chiều sáng kịch liệt yêu diễm giống như, như thủy triều đem kiếm trận bao phủ.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 canh giữ ở cựu nguyên ngoài dây núi chỉ mặt gọi tên muốn gặp cóc kim đan yêu tu thấy mình làm gì cóc cũng thực sự không nhớ ra được mình cùng cái này yêu đan yêu tu kết t h ù a hát nhan danh tự này cũng chưa nghe nói quá a càng chết là lý tử kiếm không biết cái kia g ầ n không đúng thế mà trực tiếp mở ra đại trận đem cái kia tên là hát nhan kim đan yêu tu để vào cựu nguyên tông cũng không biết lý tử kiếm cái thằng này là thật không sợ cái này yêu đan yêu tu tại cựu nguyên tông bên trong đại não vẫn là nói hắn biết chút ít cái gì cóc không biết thì như nói nhận biết cái này hát nhan cóc cảm thấy cái sau khả năng lớn hơn một chút nếu là lý tử kiếm bỏ vào đến vậy cái này gọi hát nhan yêu đan yêu tu hẳn là sẽ không thương tổn tới mình không quản như thế nào ngoa hổ phong dạng này địa phương nhỏ là ngăn không được người ta chỉ có thể trước gặp một lần nhìn xem cái này hát nhan đến cùng có mục đích gì có cũng mang theo hát tâm h ổ cùng hàn địch đứng tại ngoa hổ phong q u ầ n phong bên trong cao nhất một ngọn núi lên chờ đợi lấy hát nhan đến không có đợi bao lâu lý tử kiếm liền bước trên mây mà tới sau người đi theo một tên tóc dài tới eo nữ yêu nữ yêu toàn thân bị lít nha lít nhít vậy giáp màu đen bao vây lấy nghĩ đến liền là cái kia yêu đan yêu tu hát nhan giữa không trung lý tử kiếm hướng về phía cóc vị trí chỉ trị liền phi thân rời đi mà yêu đan yêu tu hát nhan cũng chậm rãi hạ xuống đến cóc trước mặt không thể không nói ra hỏa này thật cao cóc vừa hóa hình thời điểm thân cao rất thấp chỉ có hơn một thước về sau phục d ụ n g la hán quả tu mấy môn luyện thể thần thông về sau cóc sau khi biến hóa thân cao liền khoảng chừng năm thước nhiều tiếp cận sáu thước tuy nói tại hóa hình yêu tu bên trong không tính đặc biệt cao lớn nhưng cũng không trở thành ngầm đầu n h ì n người nhưng trước mắt cái này nữ yêu khả năng có cao tám thước đi văn bối hỏa vơ tử bái kiên tiền bối không biết tiền bối có chuyện gì quan trọng lại tự mình đến tìm thực sự là để ván bối sợ h ã i vật phần c ó c cũng không d á m thất lễ lúc này bài nói nay nữ yêu hình dạng cũng không tệ môi mỏng mắt to chính là liên la nhìn tự a hồ có chút hung c ó c tổng có thể cảm giác được trong mắt nàng tự a hồ có loại hung quang c ó c nói xong lời nói này về sau nàng còn biết miệng tự a hồ có chút khinh thường chống lạnh tùy t i ệ n đến hỏa vất tử làm sao ngươi sợ ta ăn ngươi phải không hát nhan thanh â m không giống khác nữ yêu hoặc nữ tu đồng dạng tinh tế mềm mại đáng yêu mà là tương đối thu cạnh trùng tính thanh â m giọng con đặc biệt lớn lộ ra một cô dã man ý cái này tiền bối cóp trong lúc nhất thời có chút im lặng hát nhan trong mắt h u n g qua nói g l lên cười k h n nói đ ừ n g têu tiền bối tiếng têu tỉ tỉ nghe một chút một bên cười còn một vừa quan sát cóc trong miệng không ngừng phát ra c h ậ t c h ậ t c h ậ t thanh âm tựa hồ là đang dò xét cái nào đó bà bối sau người hàn nghịch cùng hát tâm hồ cũng là một mặt vẻ q u á dị hát nhan ánh mắt nhìn cóc là toàn thân run dậy đành phải cười khăn nói tiền bối c h ư a có nói v ừ a hừ hát nhan lạnh hư một tiếng trong mắt tràn đầy không vui cóc thấy tình thế không ổn tranh thủ thời gian sửa lời nói không biết tỉ tỉ có chuyện gì、ừ. hát nhan lúc này mới hài lòng gật đầu cũng nhanh chân hướng phía cóc đi tới trong miệm để tỉ tỉ sờ sờ ngươi lần này hoảng sợ ngôn luận doa cóc nhảy một cái theo bản năng liền lui về sau lại bị hát nhan một cái l ấ p mình q u ạ t hương bổ đại thủ một thanh sách lấy cóc giáp lưới một bên hát tâm h ổ cùng hàng nghịch lập tức h ẩ n t r ư n g lên theo bản năng liền muốn thôi động pháp lực lại bị cóc phất tay ngăn lại bởi vì hát nhan giống như liền là đơn thuần muốn sờ sờ chính mình chỉ thấy hát nhan trắng nón đại thủ tại cóc cổ cùng đầu lâu ở giữa nhanh chóng phủ một lần về sau mới một mặt hài lòng bông lòng ra cóc không tệ không tệ tuổi còn trẻ liền có như thế đ ạ hạnh đi đi ngươi động phủ nhìn xem cóc sờ lên suy nghĩ thực sự không hiểu rõ cái này n ữ yêu đến cùng muốn làm gì chẳng lẽ để đùa bớt mình thất thần làm gì còn không mau mang ta đi n g ư ờ i đậu phủ hát nhan hét lớn một tiếng đem cóp theo thất thần bên trong kéo lại một bên hàng nịch trên mặt cười khẽ tựa hồ nhìn thấy cái gì chuyện thú vị đồng dạng tức g i ậ n đến có hung hăng trợn mắt nhìn một mắt mới mang theo hát nhan hướng động phủ mình đi đến trên đường cóc thử dò xét nói tỉ tỉ tiểu đ ệ động phủ không có vật khác hơn nữa còn rất phá mười phân đơn sơ tỉ tỉ nếu là có chuyện gì không ngại ngay tại này nói rõ tốt ai muốn ngươi đồ vật hát nhan nghiêm nghị nói đi ngươi động phủ lại nói có không có cách đành phải mang theo này đi đến hướng phía động phủ của mình đi đến đến động phủ cửa chính phủ cận sở liên cùng bắt trọng sơn chờ bốn yêu sớm đã chờ cóc đã lâu bọn hắn tại phát hiện cóc bên cạnh hát nhan lúc đều mặt lộ vẻ đề phòng thiết tiên mục thậm chí t r u y ề n âm hỏi cóc muốn hay không trực tiếp động thủ ngũ độc đều tại kết thành ngũ độc đại trận không nhất định sẽ thua cóc cân nhắc một chút vẫn cảm thấy xem trước một chút cái này hát nhan đến cùng có mục đích gì lại nói đem bọn hắn gọi tới chỉ là lấy phòng ngựa vạn nhất mà thôi có thể không động thủ vẫn là tận lực trước đường độc thủ một là nơi này là ngọ hồ phong tại miệng rộng cùng hàn lịch tân tân khổ khổ kiến thiết phía dưới thật vất vả mới giống điểm bộ dáng đồng thời phong bên trong còn có không ít c ó c dưới trướng tiểu yêu động thủ tổn thất quá lớn còn nữa chính là cái này hắc nhan nhìn tựa hồ không có ác ý đồng thời c ó c còn cảm giác nàng không quá thông minh dáng vẻ có thể hay không tương đối tốt lừa gạt hắc nhan tự nhiên cũng chú ý tới động phủ cửa chính còn lại bốn đ ộ n g cũng chú ý tới c ó c cùng bọn hắn truyền âm tiểu động tác bất quá này cũng không để ý một hơi đánh giá s ở liên bọn hắn tiểu động tác bất quá này cũng k n g để ý một hơi đ á n giá sợ liên bọn hắn m phủ ngừng lại một tay chống cằm ngẩm đầu hướng nàng mới có chút bất mắn nói con cóc động danh tự này cũng thật khó nghe đi sau người cóc liếp mắt trong lòng thầm nghĩ ngươi cũng quản cũng quá rộng đi ngay cả động phủ của mình tên gọi là gì đều muốn quản bất quá trên mặt vẫn là một mặt cung k í n h nói t ỷ t ỷ nói đúng lắm tiến vào cóc động phủ về sau hát nhan cũng là trên đường đi chọn chọn lựa lựa một hồi nói qua nói không rất rộng rãi không đủ đại khí một hồi còn nói một điểm bảo bối đều không có quá mức keo kiệt nói cóc trong lòng là đầy bụng tức giận còn chỉ có thể nhấp nhịn càng làm cho cóc chỗ không thể nhịn được là làm nàng đến cóc trong động phủ lại sành Cũng c hai í n thường xuyên trung h hợp là cóc triệu tập chúng yêu đ ị phương về sau. hát nhan thế mà tự mình đặt mông n g về sau, tự đặt mà ồ ở độc thuộc cóc trên ghế lớn. rửa mươi ộ t thanh kéo lên trên ghế lớn xu xu xu hiến cho trồn sót ra, chật chật tán ghế hiến cho rửa ra, lên lớn kéo su su cóc d n n g g ư ơ vẫn là có đây ồ tốt muốn à. Làm sao? Chẳng lẽ lại ngươi muốn cầm đi hay sao, sao? hay chẳng ngươi đi đ là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem m n chuyển sang thể loại ngự thú lưu tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là p a n của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận c h u y ệ n đại en đ ạ i en chương hai trăm chín mươi mốt lớn cảm dân uy cái này c ó c lập tức càng che vọng thậm chí đều có chút dở khóc dở cười tuy nói yêu quái ở giữa đ ư a một chút mang theo linh căn phạm nhân so khá thường gặp dù sao mang người có linh căn cảm giác rất tốt cóp lần trước mang theo minh nguyệt đi cho ố long yêu vương nhìn thời điểm hắn không phải cũng coi là kia là c ó c mang cho hắn lễ vật nhưng một cái yêu đan yêu tu không hiểu thấu tới làm t ỷ t ỷ mình còn muốn cho mình tặng quà đây cũng quá mức k ỳ q u ả đi làm sao không thích hát nhăn n h ữ n nhữ mày tựa hồ đối với cóp phản ứng có chút bất mãn không mỏ ra đối phương đến cùng có mục đ í gì cóc chuẩn bị cùng nói rõ khi sâu một hơi về sau cóc vẻ mặt thành thật nói vị tiền bối này không biết ngài tìm đến v ă n bối đến cùng có chuyện gì làm như vậy sẽ chỉ làm v ă n bối lo lắng hãi hùng tiền bối không ngại nói thẳng nếu là v ă n bối có thể làm được tất nhiên sẽ không chối từ nếu là v ă n bối đã từng đắc tội qua tiền bối cái kêu cũng còn xin tiền bối báo cho v ă n bối v ă n bối tự sẽ chịu nhận lỗi có một lời nói nói đến hắc nhan lúc s ừ n g sốt một chút sắc mặt dị thường c á i dị do dự lường này mới mở miệng nói ta là thiên thiên tỷ thiên thiên là ai c ó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc van bối không biết tiền bối trong miệm thiên, thiên là người phương nào a có không khỏi phỏng đoán cái này hát nhan có phải là nhận thân nhận l ầ m yêu thiên thiên liền là trong miệng các ngươi lung yên yêu vương nàng nhũ danh là thiên thiên hát nhan nghiêm mà nói tê u ố c hít sâu một hơi này yêu lại là lung yên yêu vương tỉ tỉ nói đùa cái gì lung yên yêu vương giống như liền là bởi vì chính mình bị giam tiến lớn cảm giác chùa chẳng lẽ lại là đến trả thù một bên hàn n ị c h cùng sở liên bọn hắn cũng là sắc mặt quái dị lung yên yêu vương đã từng thường xuyên đến tìm cóc sự tình bọn họ cũng đều biết đồng thời còn không có ít dùng cái này đến trêu g ẹ o cóc nhưng mấy năm gần đây bọn hắn nghe nói lung yên yêu vương bị giam vào lớn cảm bây giờ nghĩ như vậy quả thật có chút không đúng chẳng lẽ lại lung yên yêu vương bị giam vào lớn cảm giác chùa sự tình cùng cóc có quan hệ chỉ có hát tâm h ồ trên mặt lộ ra một bộ ta đã sớm đoán được biểu lộ đang lúc cóc trong lòng suy nghĩ giải thích như thế nào lung yên yêu vương bị giam vào lớn cảm giác chùa sự tình lúc hát nhan lại chứng chặt đàng hoàng mở miệng đã nói đến thiên thiên vậy chúng ta nên nói chuyện chút chuyện chính từ ngực cóc nuốt nước miếng một cái mở miệng nói tiền bối việc này không hát nhan cũng không quản cóc giải thích trực tiếp mở miệng nói đã nàng là bởi vì bảo hộ ngươi mà bị giam vào lớn cảm giác chùa ngươi chuẩn bị lúc nào cứu nàng hát nhan mà nói lần nữa cho cóp đánh đòn cảnh cáo cứu nàng nàng không phải là đang nói cười bất quá theo hát nhan một mặt vẻ mặt nghiêm túc nhìn lại nàng tuyệt đối không phải đang nói đùa lớn cảm giác chùa cái kia là địa phương nào một mực chú ý đại lôi âm tự tình báo cóp tự nhận là vẫn tương đối hiểu rõ lớn cảm giác chùa thế nhưng là đại lôi âm tự còn sót lại chuyển thừa a mà đại lôi âm tự nhưng mà năm đó cùng thiên đình khiêu chiến thế lực đại lôi âm tự đều không co ở đây lớn cảm giác chùa vẫn còn có thể nghĩ đi lớn cảm giác chùa cứu một cái yêu quái là một kiện cỡ nào hoàng đường chuyện đồng thời lớn cảm giác chùa là có tiếng không nề mặt mũi chẳng cần biết ngươi là ai chỉ cần không nhốt vào lớn cảm giác chùa quy định thời gian vậy ngươi cũng đừng nghĩ đi ra không thấy ly hỏa yêu tôn đều không quản lung yên yêu vương sao không phải hắn không quản mà là không quản được ga cóc thậm chí đã nghe qua một cái tin đồn ly hỏa yêu tôn năm đó cũng ở bên trong bị giam qua mấy trăm năm dù thiên đại thánh tự mình tiến đến thương lượng nhưng người ta lớn cảm giác chùa liền là không nghề mặt mũi gọi cóc cái này hóa hình yêu tu đi cứu nàng cái kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào bất quá nhìn hắc nhan cái kia vẻ mặt nghiêm túc cóc trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào cùng mở miệng làm sơ trần trờ về sau cóc mới giả ra một mặt khổ sở biểu lộ mở miệng nói tiền bối chú ý tới hắc nhan biểu lộ cóc vội vàng sửa lời nói t ỷ t ỷ ta cũng muốn cứu a nhưng là ta một giới hóa hình yêu tu thực sự không biết dùng phương pháp gì đi cứu ách t ỷ t ỷ có thể có thượng sách thượng sách hắc nhan n i ế n mày ta nghe nói thiên thiên bị giam vào lớn cảm giác chùa bên trong một cái tên là quay đầu tháp địa phương chúng ta không ngại trước hết để cho lớn cảm giác chùa con lửa chọc đem chúng ta nhốt vào, vào trong đó lại nói lại nói cóc xác mặt cứng đờ hơn nửa ngày mới bất đau đến tỉ, tỉ ta nhận vì chuyện này hẳn là bàn bạc kỹ hơn Có hiện theo ạ i duy n ấ t trước ý nghĩ chính là, trước kéo cóc nàng. nàng cũng không có phạm cái đại sự gì hẳn là không nhốt được mấy năm đi bàn bạc kỹ hơn ngươi có biết cái k i a quay đầu tháp là địa phương nào hắc nhan giận tí mặt c ó rụt rụt thân thể ngượng ngung nói cái này v ă n bối nghe nói bên trong trừ không có phạm nhân cùng địa phương nhỏ một chút bên ngoài cùng ngoại giới không hay còn có thể tu luyện a có đúng không hắc nhan trên mặt sắc mặt giận dữ hòa hoan x u n g tới ngược lại lộ ra một bộ vẻ suy tư cóc trong lúc nhất thời cũng ngây dại hợp lấy cái này hát nhan cứu không biết quay đầu tháp đến cùng là địa phương nào bất quá cóc mới vừa rồi cũng có một chút không nói bên trong mặc dù cùng ngoại giới không hai nhưng là mỗi ngày đều có lớn cảm giác chùa tăng nhân từ sáng sớm đến tối nhắc tới phật kinh chuyển vào toàn bộ quay đầu trong tháp tiếng h như oanh lôi đinh hai nước cóc một ngày hai ngày còn tốt nhưng là mỗi ngày đều phật kinh lọt vào thai cả ngày lẫn đêm tránh cũng không thể tránh không quản là cách đâm kết giới vẫn là pháp bảo thần thông đều không có chút nào tác dụng một lúc sau không ít yêu quái tả tu đều ở bên trong triệt để hầm mất nghe nói đại bộ phận từ bên trong đi ra yêu quái cùng tà tu phần lớn đều trở nên có chút không bình thường hoặc là càng thêm điên cuồng đ n g một chút lại nổi đ i ê n hoặc là ẩn thế không ra cũng không thấy nữa bóng dáng còn nữa liền tính tình đại biến làm việc không đúng bóng rắn trong chén không dám làm mảy may chuyện ác ly hỏa yêu tôn năm đó sau khi ra ngoài đều mất tích trăm năm mới trở lại tây linh châu nghe nói là không có gì đáng ngại nhưng đến cùng như thế nào ai biết được có thậm chí cũng hoài nghi chuột công tử có phải là cũng bị nuốt đi và qua mới lại biến thành hiện tại cái dạng này nếu như cùng ngoại giới không khác nhau chút nào cũng hoàn toàn chính xác có thể bàn bạc kỹ hơn hát nhan ngồi tại cóc trên ghế dựa lớn một tay trông c ằ m lẩm bẩm nói cóc cũng tại này bên cạnh không ngừng gật đầu đồng thời còn cho n à y ra cái ý kiến hay t ỷ t ỷ theo ta được biết lớn cảm giác chùa thường xuyên có hòa thượng ẩn giấu đi tu vi đẩy cựu châu chạy chính là vì bắt yêu cựu châu bên trong có không ít tu sĩ yêu tu trí thân hảo hữu đều bị nhốt ở quay đầu trong tháp t ỷ t ỷ không ngại trước du lịch cựu châu đem những này yêu tu cùng tu sĩ đều tụ tập lại cùng chống chọi với lớn cảm giác chùa đến lúc đó chờ tỉ, tỉ trở về ta cũng nói không chính xác có thể tiến ra yêu đan lại thêm chúng ta yêu nhiều thế chúng. nhất định có thể trực diện lớn cảm giác chùa cứu gia lung cứu gia thiên thiên có một tịch chuyện ma quỷ lệnh hát nhan biểu lộ càng ngày càng đặc sắc cuối cùng thậm chí cũng nhịn không được v ô tay bảo hay gọi thẳng ý kiến hay cóc thì v ụ n trộm vớt một cái mồ hôi lạnh tổng chỗ là hồ lợi qua theo cóc chờ mình kết thành yêu đan tuyệt đối mặc sắc cái này hát nhan đến lúc đó nàng nếu là lại đến q u á y dối mình nhất định phải để nàng có đến mà không có về bất quá trước đó có hay không có thể lợi dụng một chút cái này cái gọi là tỷ, tỷ đâu hai mươi vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận sau ba ngày lộc đại sơn mạch đấu kiếm môn bên trong từ khi một m ư ờ i sáu năm trước đấu kiếm môn chiếm cứ lộc đại sơn mạch về sau toàn bộ lộc đại sơn m ạ n h liền bị đấu kiếm môn tiến hành cải tạo đại lượng linh tài đầu nhập mấy đạo đại trận bố trí khiến cho sân thượng dây núi linh khí hội tụ trình độ cả thăng lên một bậc thăng mặc dù so với đã từng tê vân sơn mạch là trên l ệ n h rất xa nhưng dù sao cũng so tán tu chiếm cứ thời điểm muốn mạnh hơn không ít giờ phút này lộc đại sơn mạch biên giới vách núi một tòa lịch sự tao nhã bên trong lầu trúc một tên thân mang áo bảo s á m trung niên tu sĩ chính một mặt cung kính cho một tên thanh niên bộ dáng tu sĩ hồi báo cái gì chỉ thấy thanh niên kia tu sĩ tinh lông mày kiếm m ụ một mặt c h í n h khí thân mang một thân bạch bảo ngồi xếp bằng tại giường ở giữa thanh niên tu sĩ trên hai đầu gối còn bình ổn đặt vào một thanh cổ pháp phi kiếm pháp khí kiếm chỉnh thể hiện lên màu mực trên thân kiếm đường vần cùng tuyệt đại bộ phận tu sử t hắn tại, tại cuối đầu hồi báo đồng thời cũng đang không ngừng lưu ý lấy thanh niên tu sĩ biểu lộ thần sắc hơi có vẻ khẩn trương cái này cũng trách không được hắn bởi vì trước mắt hắn thanh niên này tu sĩ thế nhưng là những năm gần đây đấu kiếm môn nhân tài mới nổi bị đấu kiếm lao tổ thu làm đệ tử bị ngụy quốc đông đào tán tu xưng là mới chạm yêu kiếm ngụy giật phàm về phần tại sao gọi mới chạm yêu kiếm cái danh xưng này là bởi vì đã từng chạm yêu kiếm cái danh hiệu này đã từng là hàn địch cái này ngụy giật phàm trước đó vài ngày tại đấu kiếm môn trúc cơ tu sĩ so tài trên đại hội khuất phục trúc cơ trùng kỳ uy tín lâu năm trường lão mắt thấy tại đấu kiếm môn bên trong con đường sau này muốn nhất phi trùng tiên căn bản không phải là đường toàn dạng này tu sĩ có thể đắc tội nổi bây giờ có vì đó làm việc cơ hội hắn càng là đến vạn phần cẩn thận hắn bây giờ là tu vi thế nào ngụy giật phàm ánh mắt chấp lên nhàn nhạt dò hỏi văn bối nghe nói là hóa hình đạo hạnh nên là 500 năm trăm n ă m trên dưới 500 năm trăm n h năm ngụy giật phàm môi mỏng khe run trên gối kiếm cũng theo này môi rung động mà cùng nhau rung động động khiến cho đường toàn kinh hồn t ă n g đảm lo lắng cho mình có phải là nói sai cái gì mấy hơi về sau ngụy giật phàm dị thường mới bình ổn lại mở miệng nói tốt ngươi đi xuống đi đừng toàn gật đầu hướng ngụy giật phàm túi đầu mới quay người rời đi đợi đường toàn rời đi c h ú t lâu đi xa ngụy giật phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ thống khổ khí tức trên thân cũng càng thêm bất ổn chớ có bị cựu hận thốn vệ một giọng gián mua đem ngụy giật phàm bừng tỉnh khiến cho hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại đấu kiếm lao tổ có chút còn x u ố n g bóng lưng đã xuất hiện ở chúc lâu phía trước cửa sổ ngụy giật phàm chính muốn đứng lên b a i kiến lại bị đấu kiếm lao tổ phất tay mừng lại vì sao muốn tuyển cái này cổ pháp gen đúc kiếm đấu kiếm lao tổ đứng c h ắ p tay giọng nói bình thản hỏi ý nói ngụy giật phàm mím môi một cái mở miệng nói kiếm này thích hợp đệ tử kiếm này chính là cổ pháp gen đúc tắm rửa yêu huyết đối phó yêu tu tuy nói mọi việc đều thuận lợi nhưng nếu là đối phó tu sĩ thì vạn phần gian nan ngươi có thể minh mạch đệ tử minh mạch ngụy g ậ t phàm nhìn chằm chằm cái này cổ pháp phi kiếm thân kiếm lại một l tại ngụy giật phàm pháp lực thôi động xuống thân kiếm phát ra có chút tiếng kiếm reo tựa như phi kiếm như nói tự thân vui vẻ minh bạch ngươi vì sao còn tuyển đấu kiếm lao tổ thanh â m dàn mua bên trong lộ ra một c ô bất đắc dĩ ngụy giật phàm ánh mắt kiên định dứt khoát kiên quyết nói trảm nhân chi kiếm muốn có ích lợi gì đệ tử chạy yêu không chẳng người đấu kiếm lao tổ dùng một loại gần như răn d ạ y đồng dạng khẩu khí nói ngươi có biết cái này cựu trâu bên trong kiếm môn bên trong lòng người hiểm xa thịnh tại yêu đệ tử lấy chân thành đối người lấy lấy l i người hiểm từ đâu mà đến ngụy giật phàm không chút do dự đáp lại nói, đấu kiếm lao tổ hơi s ứ n g sở đem đầu chậm rãi quay lại trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn viết đầy phức tạp g i à n mua hai con ngươi nhìn chòng chọc vào ngụy giật phàm ngụy giật phàm đem đầu chậm rãi rơi đáy tựa hồ không muốn cùng đối mặt ngầm đầu để ta nhìn ngươi ánh mắt đấu kiếm lao tổ nghiêm nghị nói ngụy giật phàm đành phải đem đầu chậm rãi nâng lên lộ ra hắn ánh mắt kiên nghị kia cùng đối mặt một lát sau đấu kiếm lao tổ sắc mặt hòa hoan xuống tới ngươi biết không ánh mắt của ngươi sư phụ rất thích không như năm đó hàn địch lúc ấy đã chúc cơ sư phụ cũng là lần đầu tiên gặp hắn có thể hắn nhìn về phía sư phụ ánh mắt. c ù n g n g ư ơ i h cùng hắn khác biệt tiểu phàm người kiếm này có danh tự sao ngụy giật phàm tựa như tại về đang suy nghĩ cái gì nửa ngày mới mở miệng nói tán vân kiếm này tên là tán vân kiếm ông thân kiếm phát ra kêu khẽ tựa hồ là đang đáp lại ngụy giật phàm đấu kiếm lao tổ nhịn không được khét cười một tiếng đang muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm nửa ngày đấu kiếm lao tổ mới nghiêm nghị nói tiểu phàm coi là sư tri mệnh thông chi lưu cùng phong khiến cho hướng hoàng lòng trân nhân từ yên tiên tử cầu viện cũng triệu tập hàng ma đường trừ yêu đường thiên bảo đường tam đường trường lão cùng nửa canh giờ trước đã từng hát phong lĩnh hiện tại hát phong còn mỏ cách đó không xa đỉnh mây phía trên Cóc cùng sở liên đ ứ nhiều g đ ỉ n mây phía trên, tựa hồ là đang chờ tựa đang trên, là đ ợ cái Cũng khác chính chỗ đứng vị trí, cách xa nhau rất xa, hơi có biệt hai hơi Liên i gì. từng đứng nhau n đã trí, rất h là, lạ lắm. xa xa, yêu vị vẻ Sở liên nhiều lần liếc nhìn c ó c muốn nói lại thôi mà c ó c lại chỉ nhìn chằm chằm dưới chân hát phong q u ặ n mò sắc mặt phức tạp cũng không biết là nhớ tới đã từng hát phong lĩnh vẫn là nói bởi vì sở liên cùng ngạo s a n h sự tình hát phong q u ặ n mò có ba tông hợp lực bố trí đ ạ i trận từ ba tông hợp lực điều động chúc cơ tu sĩ trấn thủ muốn đánh vào cặn mò bên trong trước hết bài trừ lại trận mà thiết thiên mục ôn ngọc bắt trọng sơn bao ê u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 hai thân ảnh đan vào một chỗ tiền bối cái tia nam hải long vương tam thái tử thật như tiền bối nói tới như vậy lý tử ngu lời biếng tựa ở cường tráng thanh niên cánh tay ở giữa sắc mặt tưởng h ư ớ n g nói quách tuân vận vẹo hạ thân thể điều chỉnh cái thoải mái vị trí về sau mới l ờ i biếng nói ta nghe nói nam hải long vương tam thái tử nhất là thiện đái huynh đệ tỷ m ộ i đồng thời tụ hợp không ít bên ngoài sóc này lưu ly huynh đệ tỷ m ộ i trước đây ít năm liền có tu sĩ nhân tộc đem này lưu lạc bên ngoài huynh đệ tỷ mụi trả lại đạt được một tòa linh đảo ví dụ cho nên nói ngươi đem cái t i ê cá chép đỏ mang đến về sau không riêng tại nam hải tiêu giao tự、tại. có có thể được nam hải l o n g cung che c h ở chẳng phải là một công đôi việc lý tử ngu trong hai con ngươi hiện lên một tia mê ly về sau đang muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm gối đầu bên cạnh truyền âm lệnh bài lại t r u y ề n đến một trận sao động quách tuân cùng lý tử ngu liếc nhau về sau cũng không lo được khác vội vàng đứng dậy nghe lên truyền âm lệnh bài bên trong nội dung n g h e xong truyền âm lệnh bài nội dung về sau lý tử ngu mặt lộ vui vẻ nói cơ hội tốt cái k i a trồn sóc yêu muốn độ kiếp rồi đại thống lĩnh lẩn trước độ kiếp thất bại định sẽ đích thân tiến đến con chi hàn lịch cùng hát tâm hồ đều đi theo hỏa vân tử ra ngoài rồi là chúng ta động thủ cơ hội thật tốt hòa vân t hát hổ không theo không hôn tinh anh ra ngoài, xem ra bọn hắn tâm trong Tử ít trong Kiếm mang môn xem muốn làm đều độc đều đại ra rồi. ra ra ngoài Còn bốn cũng núi, cũng cùng ngoài, bọn gì là à? lại cái Lý ở sự quách tuân lẩm bẩm nói sắc mặt càng ngày càng kém đến cuối cùng thậm chí nhịn không được hung hăng nện rửa một chút nghiêm nghị nói đáng ghét hiện tại lý tử kiếm tên hướng kia đã cái gì đều không nói cho ta biết ta đường đường một phong bên trong cựu nguyên tông trúc cơ hậu k ỳ tu sĩ thế mà cái gì cũng không biết lý tử ngu thấy quách tuân như thế tức hổn hển mặc dù vẫn chưa nói cái gì nhưng khỏe mắt lại hiện lên một vòng k i n h thường nửa ngày quách tuân khởi sắc mới qua loa hòa hoa lại mở miệng nói đã thời cơ đã đến vậy liền chớ có trì hoãn nên chuẩn bị chúng ta đều chuẩn bị xong lại trải vớt một lần kế hoạch nhất định phải giả tạo thành là xà yêu kế làm nếu không không có bất kỳ cái gì tác dụng nói xong quách tuân t ử trong ngực móc ra một cái túi lượng đồ bên trong có cựu nguyên tông trận pháp cấm chế lệnh bài b ì n h nhỏ bên trong còn có xà yêu yêu khí ngươi nghĩ biện pháp làm cho thật một điểm áp chế trong cơ thể ngươi cấm chế đan dược cũng ở bên trong còn có ngươi giả chết dùng thi thể nhưng là chỉ có thể giấu giếm được bọn hắn ba ngày lý tử ngu nhẹ nhàng bắt lấy quách tuân tay hai con ngươi h m đạm hàm tình mạch mạch nói tiền bối vừa nghĩ tới liền muốn rời khỏ a quách tuân cười lạnh một tiếng một tay lấy lý tử ngu tay hất ra ít cùng ta lại t r ắ n g tỏi chúng ta bất quá là theo như nhu cầu còn muốn cái gì cứ việc nói thẳng đi làm gì ở đây giả mù s a mưa lý tử ngu cũng không tức giận mà là cười t ủ n g tìm nói tiền bối linh thạch tiền bối cũng cho vãn bối cho đủ nhiều đan dược cũng là đủ bây giờ vãn bối liền là thiếu một kiện cực phẩm phi hành pháp khí nam hải rất xa mong rằng tiền bối thông cảm hát phong linh cách đó không xa trải qua qua một đoạn thời gian điều tra bắt trọng sơn ba yêu cũng thành công mang về tin tức đại trận sớm đã làm một chút cải biến bây giờ bọn hắn cũng chỉ biết là đông tây hai bên hai nơi đại trận điểm yếu tốt hơn cường công trừ cái đó ra cũng không có cái gì hoàn m ị phá trận phương pháp đầu tiên hát phong lĩnh quặng mỏ đại trận cũng không phải là đơn thuần phòng ngự đại trận mà là một môn công thủ gồm nhiều mặt trận pháp cái này cũng liền mang ý nghĩa phá trận phong h i ể m cực cao hơi không cẩn thận liền sẽ khiến cho tự thân h ã m cùng hiểm điệm đồng thời trận này huyền diệu trình độ cũng không phải là cóp chờ mấy tên yêu tu như vậy gà mờ có thể phá giải chỉ có ngạnh công nhất pháp cái này khiến có không khỏi có chút hối hận sớm biết liền mang theo h à n địch h à n địch trận pháp tạo ngh c ó c lo lắng k i ể u kiếm cho sau lưng mình chơi ngang chân vì lẽ đó liền để hàn nghịch cùng hát tâm h ổ đi theo đám bọn hắn đi sở thiết nằm vị trí dùng để phòng bị vắng nhất không chỉ như vậy c ó c còn lưu lại một tay không có nói cho bất luận kẻ nào ta đề nghị theo phía đông điểm yếu cường công đi vào chỉ cần chúng ta kết thành ngũ độc đại trận lấy trận phá trận hẳn là cũng không khó khăn sở liên mở miệng đề nghị c ó c lắc đầu đưa ra mình ý nghĩ phía đông mặc dù dễ phá phong hiểm thấp nhưng trận đường dài chỗ trì hoan thời gian có chút nhiều ta cảm thấy phía tây thích hợp hơn chúng ta chỉ cần lấy thế xét đánh không kịp bưng thai công phá liền có thể sở liên nhữ mày t a không ta hàng đấu u mục đích h là kiếm lao tổ cáo giả ngươi không bức ép một cái hắn hắn như thế nào lại tùy tiện mạo hiểm lần này mục tiêu của chúng ta là quặng mỏ bên trong là đông quách ra chuẩn bị tốt linh thủy cựu kiếm nói chỉ cần cuối cùng còn cho đông quách ra đông quách ra là sẽ không truy cứu đấu kiếm môn cái đám kia linh thủy chúng ta cũng có thể chia cắt đây có gì không tốt trong lúc nhất thời có cùng c sở liên tranh luận không ngừng còn lại ba yêu cũng có chút đau đầu hai yêu nói đều rất có đạo lý cũng không biết nên nghe ai mắt thấy sở liên cùng mình ai cũng sẽ không nghe ai ý thức được tiếp tục như vậy không phải biện pháp có quyết định trước truyền âm hỏi một chút hàn g lịch xem hắn có cái gì những biện pháp khác nhưng mà hàn g lịch truyền âm lại lệnh c ó c giật này cả mình t r ầ n kêu bên trong có một chỗ địa phương bí ẩn có lưu thiếu hụt thuần một chỗ địa huyệt có thể trực tiếp đi vào liên tiếp lấy một chỗ vứt bỏ còn bỏ là sao không nói sớm cóp tức giận nói người cũng không có hỏi ta ta nghĩ đến đám các ngươi sớm có thượng sách một tay lấy truyền âm lệnh bài nhét về túi chữ vật về sau c ó c cùng còn lại bốn độc thương nghị một phen về sau nhất trí nhận đồng hàng lịch phương pháp thương lượng xong cụ thể hành động trình tự về sau c ó c chờ năm yêu liền xuất động hàng lịch nói tới đại trận sơ hở là một chỗ thông hướng quạng mỏ bên trong trong đó một đầu quạng mỏ địa huyệt bởi vì địa huyệt một chút đặc thù hoàn cảnh lại tăng thêm hàng lịch năm đó làm qua một phen tay chân cũng liền đưa đến đầu kia thiên nhiên mà thành địa huyệt trở thành chỗ này đại trận một cái thiên nhiên sơ hở đến mức có thể thần không biết quỷ không hay chui vào đi vào căn cứ hàng lịch chỉ dẫn cóp cùng sở liên bọn hắn rất nhẹ nhàng đã tìm được chỗ kia thông hướng khoáng mạch đ i ệ huyệt nhắc tới cũng xảo chỗ kia điệu hiệt vào chỗ tại c ố c đã từng ở lại hồ nước cách đó không xa một ngọn núi động chỗ sâu nhất vách đá về sau xem ra giống là bị người thi pháp phong bế đương nhiên rất có thể là hàn lịch c ố c cũng không có quá mức để ý nói đến nơi này cũng là cực kỳ bí ẩn cũng không biết hàn lịch làm sao phát hiện với anh một tiếng tùy ý một cước đem vách đá đập nát một đầu âm ú ở m ư ớ c địa đạo xuất hiện ở mấy yêu d i ệ n trước qua loa dùng t h ầ n nhiệm cảm ứng một chút không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau c ố c liền một ngựa đi đầu chui vào còn lại mấy yêu cũng nhao nhao đi theo một lát sau cóc ngừng lại bước chân bắt trọng sơn mấy yêu cũng đồng thời ngừng lại cẩn thận dùng thần niệm cảm thụ được phía trước tình huống phía trước tối nghĩa khí t ứ c nói rõ đi lại mấy b ư ớ c liền là trận pháp phạm vi bao phủ bên trong mà nơi này hẳn là hàn lịch nói tới trận pháp sơ hở chỗ đi có phủ thêm thoa y kể nín hơi ngưng thần thận trọng tới gần còn lại mấy yêu cũng nhao nhao thi triển thần thông hay là tế gia pháp bảo đến che chắn khí t ứ c hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma huyên lùi về trong tính mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoàng việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang võ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp diện chương hai trăm chín mươi bốn gặp cho nên yêu mấy yêu giữ im lặng thông qua một đoạn này có trận pháp bao trùm thông đạo về sau mới cùng nhau thở phào một cái tuy nói bị phát hiện mà nói cũng sẽ không quá lớn nguy hiểm dù sao ngũ độc đại trận át chủ bài thả ở chỗ này đây nhưng tóm lại là muốn có không ít phiên p h ứ c xuyên qua đại trận tùy theo mà đến chính là không khí bên trong chỗ p h i u tán linh khí nồng nặc dù sao cũng là mỏ linh thạch c h ố sâu linh khí mức độ đậc sa thịnh cùng hắc phong lĩnh địa phương khác. nhưng duy nhất không địa phương tốt chính là nơi đây đã đại khái vị ở dưới đất khoảng trăm triệu chỗ sâu cho dù là cóc chờ hóa hình yêu tu cũng khó tránh khỏi cảm thấy từng tia từng tia khó chịu bất quá như là đã vào đại trận vậy kế tiếp hành trình liền nhẹ nhõm nhiều mấy yêu nhau nhau thi triển đồn thuật t h ầ n thông chén trà nhỏ thời gian liền xuyên qua toàn bộ địa huyện đi tới một chỗ chống trải trong động vật cũng tại một phen tìm kiếm về sau phát hiện một chỗ vách đá yếu kém chỗ cái này vách đá cũng là bị người thi pháp phong bế cóc vẫn không có quá mức chú ý chỉ coi là hàng n ị c h gây nên vì không làm cho động tinh lớn cóc dốc vào pháp lực dùng đầu ngón tay sờ nhẹ vách đá v ế t đá thuận cóc chỉ vị trí chậm rãi vỡ ra lộ ra một cái chỉ cung cấp một người thông qua tiểu đạo về sau cóc liền dừng động tắt lại dẫn đầu bước vào trong đó bên trong là một cái có rõ ràng nhân công g i ấ u vết quạt mỏ bất quá căn cứ này hoàng vụ trình độ hai n h ì n đầu này quạt mỏ hiện n h i ê n cùng hoàng phế đã lâu bốn phía nhìn xung quanh một tuần cũng dùng thần nghiệm cảm ứng một phen không có bất kỳ cái gì dị t r ạ n g về sau cóc chờ mấy yêu liền bắt đầu thăm dò bên này quạt mỏ quạt mỏ bốn phương thông suốt nhưng lương tựa theo cóc chờ mấy yêu đạo hạnh vẫn là rất dễ dàng phân rõ thông hướng mặt đất đường vừa mới bắt đầu trên đoạn đường này đều là chút phổ phổ thông thông v á c đá cũng không có cái gì bị đào móc qua linh thạch vết tích nhưng càng đi về phía trước linh thạch vết tích càng rõ ràng nhất một ít trên vách đá thậm chí còn lưu lại một ít linh thạch phế thải hiển nhiên nơi này đều là bị khai thác qua đông nhiên đi ở trước nhất có s á t mặt ngưng lại cảm ứng được một đạo khí tức lệnh cóc cảm thấy kỳ quái là n à y khí tức chủ nhân thế mà không phải tu sĩ mà là một tên hóa hình y ê u tu kỳ quái hơn chính là đạo này khí tức cho cóc một loại cảm giác quen thuộc nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra là ai mấy yêu nhìn nhau về sau liền hướng phía tên kia ưu tu vị trí tới gần tới bất kể là ai Cóc cần c bắt hơn ú t n i à y yêu hoặc nhân đến hỏi đến một c h mươi năm đi qua q u c n g mỏ nội bộ cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất thông đạo dưới lòng đất rắc rối phức tạp không quản là hàng nịch vẫn là bắt trọng sơn bọn hắn khoáng mạch địa đồ đã không đáng tin cậy vì lẽ đó cóc hiện tại cần một chút cụ thể tình báo ít nhất phải biết một nhóm k i a t r â n quý linh thủy c ấ t giữ ở nơi nào tuy nói vì thiên đình chuẩn bị linh thủy c ầ m không được đông bách ra cái kia một phần đến lúc đó lại được trả lại nhưng thuộc về đấu kiếm m ô n một nhóm tia linh thủy cóc chờ ngũ độc là có thể chia cắt đây cũng là cựu kiếm cùng lý tử kiếm cho cóc lời hứa của bọn hắn nếu là cóc bọn hắn lớn mật đến đâu một chú đem lạc nguyện tông cùng kim dương tông linh thủy đều quét sạch sành xanh cũng không phải hoàn toàn không được cái gọi là linh thủy tương đương với một loại linh thạch tiến giai thể vô luận là ở trong chứa linh khí mức độ đậm đặc vẫn là tốc độ hấp thu lên đều muốn xa thịnh tại linh thạch số lượng mà nói muốn so linh thạch càng thêm thưa thớt nhưng cũng càng hiếm thấy hơn rất nhiều mỏ linh thạch bên trong là không có linh thủy thường thường chỉ có tại một chút đẳng cấp cao mỏ linh thạch chỗ sâu nhất mới có thể xuất hiện chút ít linh thủy trên thị trường cũng cực kỳ hiếm thấy theo kể một ít tu sĩ cấp cao ở giữa giao dịch một chút cực kỳ chân quý vật phẩm mới có thể dùng linh thủy đến tiến hành giao dịch Cóc nếu, cộng cộng nếu như có đại trận làm dựa vào lời nói cóc chờ ngũ độc nhất định phải cách thành ngũ độc đại trận mới có thể đối phó tới nhưng bây giờ cóc đã tiến đến quặng mỏ bên trong đồng thời còn t i ề m phục tại chỗ tối như vậy những ngày tại ngoại giới uy phong lấm lấm trúc cơ tu sĩ liền là dê đợi làm thịt một bên suy nghĩ lấy tiếp xuống động tác đồng thời có một nhóm cũng đã dần dần tiếp cận cái kia y ê u tu vị trí cái này y ê u tu mặc dù có hơn hai trăm năm đạo hạnh là cái hóa hình y ê u tu nhưng cũng không biết là nguyên nhân gì tựa hồ không có quá lớn lòng đề phòng vẫn tại tu luyện dù là cóc mấy yêu đã đến này không đủ hai mươi triệu địa phương hắn đều không có phát giác ý thức được phía trước chỗ ngọc đằng sau cách đó không xa liền là cái kia ưu tu vị trí về sau cóc cho bắt trọng sơn đưa mắt liếc rà ý qua một cái bắt trọng sơn gật đầu sau lưng xuất hiện tám đạo tựa như xiềng xích đồng dạng đuôi bọ cạp chậm dại hướng phía trong vách đá trôi vào ngay sau đó một đoàn xương đỏ từ trên người cóc nổ lên cơ hồ là một cái nháy mắt cóc tựa như là hóa thành một đám lửa đoàn xuất hiện ở cái kia yêu tu trước người không đủ một t r ư ợ n g vị trí lúc này tên này yêu tu mới rốt cục phản ứng lại sắc mặt kinh hãi đồng thời thân hình hướng về sau lui nhanh trong tay cũng xuất hiện một thanh màu vàng đất đại truy hướng phía cóc v u n g đi cóc cũng thấy rõ trước mắt cái này yêu tu chân diện mục người khoác thổ lớp vảy màu vàng mặt chữ điện mắt to môi dày khuôn mặt đôn hậu đồng thời này trên thân khí tức quen thuộc cuối cùng quốc hồi là bị tt ư ở n g lại là ai. t q u c gọi ra cái này yêu tu danh tự đồng thời một cái tay liền tiếp nhận này vung ra cự truy cũng đem lưới dài đầu từ trong miệng t u â n ra hướng tt buộc c h ặ t mà đi bất kể như thế nào trước b ắ t đến lại nói chạy liền p h i ế n thoái ngay tại lúc q u ó c cự lưới muốn đem này bắt lấy thời khắc một đạo màu vàng huyền quang theo này dưới chân t u â n ra đặc t h u đã vụn cùng bụi mù trực tiếp đem q u ó c thị giắc cùng linh giác đều che đậy nếu không phải giả nhi mang theo thính g ắ c vẫn còn e là cho dù là cóc cũng sẽ bối rối bật an đ ộ nghệ thuật tt thế mà học hội bậc này thân thông vượt quá cóc dự kiến đặc b có một, một, một thân pháp lực bị trói buộc ngay cả bản thể cũng không kịp hiện ra tt cứ như vậy bị mấy yêu cùng nhau tiến lên cho tùy tiện chế phục tt rụt buổi rụt thân thể cười khổ nói chư vị đồng đạo tại hạ cũng là yêu tu làm gì vừa lên đến giống như đây cóp cầm trong tay tt thượng phẩm pháp khí đại truy theo trong bụi mù hướng tt đi đến cũng nết miệng cười nói sợ ngươi bị dọa chạy trước hết bắt lấy lại nói tt ngươi còn nhớ ta không ngươi tt lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi cái này một thân xa xỉ pháp khí đầu to yêu tu giống như gọi ra mình bản thể hẳn là hắn nhận biết mình nghĩ đến nơi này tt không khỏi tại trong đầu về nghĩ tới cóp khí tức cùng thân ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng cho đến cóp đi đến này trước người dùng cự truy thân thiết gõ một cái đầu của hắn về sau hắn mới cuối cùng nghĩ tới tt sắc mặt quái dị hắn làm sao cũng không nghĩ đến trước mắt cái này khoảng chừng năm trăm năm đạo hạnh t h â m bất khả chắc yêu tu sẽ là năm đó còn kia nho nhỏ hỏa thiệm thử lúc này mới qua mấy năm làm sao có thể ta ở đây ăn cắp linh tủy nhiều năm mới có thể có bây giờ cái này đạo hạnh ngươi làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy tt lẩm bẩm nói sắc mặt bị khuất cả khuôn mặt đều ngưng lại với nhau tựa hồ có chút không tiếp thu được sự thực trước mắt này hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân cổ kem hẩn chuyển sang thể loại ngự thú lưu tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hay ghé đọc và cảm nhận chuyện đại en đ ạ i en chương 295, h o à n g thổ truyện không thể không nói cái này tt vận khí là coi như không tệ h ắ n coi là năm đó linh thú viên bên trong người yêu trừ cóc bên ngoài một cái duy nhất tu luyện đến hóa hình yêu tu cứu non thật sớm chết oan chết h ư ở n g mà bọn n g ờ cũng bị cha hắn tình kế thanh lưu bị cóp làm chết rồi chỉ có tt ở chỗ này thư thư phục phục tu luyện chứ b u ồ n t kẻ chút có thể nói là vận khí phi thường tốt theo này nói hắn chủ nhân cũng chính là đấu kiếm môn một trường lão tại đem hắn theo linh thú viên bên trong mang ra về sau liền mua được quan hệ được phái tới hát phong khoáng mạch đóng d ữ một cái thân hoại tt loại này linh thú tu sĩ đi tới loại địa phương này vậy dĩ nhiên là như cá g ặ p nước lợi dụng tt thiên phú thần thông người này tại trong vài năm vì chính mình giành đại lượng linh thạch cùng chút ít linh thủy cũng thông qua đủ loại thủ đoạn để tt tại cái này trong màu c n đào móc không ít mật đạo dùng cho dễ dàng hơn trộm lấy linh thạch cùng dấu kín trộm đến đồ vận h ư n g h ắ n không nghĩ tới chính là tt vẫn là có lưu linh trí đang đào móc từng đầu đường hầm đồng thời tt cũng vì chính mình lưu không ít hắn không biết mật đạo đồng thời còn phát hiện một cái thiên đại bí mật đó chính là q u ó c đến thời điểm đi đầu kia địa việt một đầu có thể né qua đại trận thông hướng ngoại giới đường cái này khiến nguyên vốn cho là mình muốn bị chi phối cả đ ờ i tt mừng rỡ như đ i ê n âm thầm chờ đợi cơ hội chạy trốn rốt cuộc có một ngày hắn chủ nhân muốn bị đấu kiếm môn đ i ề u đi nhưng là lòng tham không đáy ở chỗ này có thể thu được khổng lộ như thế chỗ tốt hắn hắn sao cam tâm cứ như vậy rời đi hắn dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong đem tt lưu tại hát phòng q u ằ n hò c ũ n g mệnh này cùng lúc trước mỗi ngày trộm chút linh thạch linh thủy chờ hắn mua được quan hệ lại bị điều trở về thời điểm lại cùng nhau thu lấy vì tốt hơn mệnh lệnh tt hắn còn an bài một người đệ tử đóng giữ q u ằ n hò thông qua tên đệ tử kia là không có linh trí tt ra lệnh chúc cơ tu sĩ đều không có ở đây chỉ là một cái luyện khí tầng bảy tiểu bối cho dù có lệnh cấm chế bài cũng là không cách nào bảo vệ tốt tt một lần tại tt biết được chủ nhân bế quan về sau một ngụm đem này không có bất kỳ cái gì phòng bị luyện khí đệ tử cho nháy mắt cán chết bởi vì lúc trước sử dụng qua một chút linh thủy vì lẽ đó tt sớm đã đến chín mươi năm đạo hạnh đình phong khoảng cách trăm năm h ó a hình chỉ kém một lần độ kiếp rồi tại giết chết khống chế này luyện khí đệ tử về sau tt liền thuận sớm đã bố trí địa h u y ệ n ra hát phong lĩnh tìm một chỗ vắng vẻ chỗ thành công độ kiếp trở thành một tên h ó a hình yêu tu đồng thời đem thể nội cấm chế cho luyện hóa về sau cũng coi là triệt để tự do nhưng là tương t ạ i hát phong cặn mỏ hưởng qua ngon ngọt tt đã không thể quên được cái k i a dễ như t r ở bàn tay linh tụy cùng linh thạch trải qua một phen đấu tranh tư tưởng phía dưới hắn cuối cùng quay trở về hát phong cặn mỏ một lần nữa ẩn nút xuống tới đồng thời đem nơi đây triệt để biến thành của hắn lại về sau liền là lúc tu luyện gặp cóc chờ g ũ độc bị bọn hắn bắt được cóc thế mới biết nguyên lai、like、bọn hắn trước đó đến thời điểm những cái kia thi pháp phong bế con đường không phải hàn lịch làm mà là tên trước mắt này làm có thể là nhiều năm ăn nhàn để này đã mất đi lòng cảnh giác cho nên mới không có phát hiện cóc mấy yêu đến hắn nếu là hơi lưu ý một chút trong động tình huống dựa vào hắn bản m ệ n h thần thông cùng hoàn cảnh nơi này cóc chờ mấy yêu căn bản không có khả năng bắt hắn lại nghĩ đến nơi này cóc không khỏi hiếu kỳ ra hỏa này những năm này ở đây đến cùng trộm bao nhiêu linh thạch cóc mở miệng hỏi ngươi những năm này để giành được bao nhiêu linh thạch sở liên chờ mấy yêu tại nghe tt cố sự về sau cũng phi thường tò mò hắn những năm này ở đây đến cùng góp nhặt bao nhiêu thân gia nhìn về phía tt ánh mắt đều có chút nóng bỏng cảm nhận được chung quanh nhìn chằm chằm ánh mắt tt run lên trong lòng nhịn không được run lập cập nuốt nước miếng một cái về sau tt run run rẩy rẩy mở miệng nói c h í n h ta cũng dùng không ít huống hồ ta mỗi lần cũng không dám nhiều trộm ta hiện tại cũng chỉ còn lại mấy khối lớn linh thạch linh thủy là thật một điểm cũng không có ba vạn linh thạch mặc dù không hề ít nhưng là đối mấy yêu tới nói cũng không tính quá nhiều nhưng tt tại cái này nhiều năm như vậy liền toàn 3 vạn linh toàn vạn thạch mấy à nói t yêu đương nhiên cũng có thể đoán ra tt không có nói thật nhưng đều tâm hữu linh tê không có vật trần đều nghĩ đến cùng nhau đi trước làm xong chính sự là ftt linh thạch cũng không mượn liếc mắt nhìn nhau về sau cóc mở miệng nói đã ngươi đã ở chỗ này chiếm cứ nhiều năm Cái kia hẳn phải i hẳn b ế tê đầu này khoáng mặt lộ dị sắc đương nhiên là làm một m ó n lớn cóp nết miệng cười nói tê, tê cảm thấy một trận miệng đắng lơi khô nửa ngày mới lên tiếng các ngươi lên rồi hay là nói các ngươi chuẩn bị làm xong vụ này trực tiếp trốn hướng man hoang c ó c lắc đầu việc này không có quan hệ gì với ngươi ngươi chỉ cần ăn ngay nói thật liền có thể ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt tê, tê cười khổ nói các ngươi nếu là ở đây nào có đại sự xảy ra kết quả của ta cũng không tốt gì tt nói không sai vô luận cóc mấy yêu sau cùng hạ tràng như thế nào hắn mảnh này hậu hoa viên xem như triệt để khó giữ được hắn sau này chỉ sợ cũng không còn dám tiếp tục ở này ở lại không có khối linh thạch này liên tục không ngừng bảo địa đối n ó đến nói giống như cắt thịt ai nhìn tt tại cái này than thở tựa hồ phi thường không tình nguyện dáng vẻ có một mặt nghiêm túc mở miệng nói tt nói thật cho ngươi biết ta hiện tại tên là hòa v â n tử hòa v â n tử tt xứng sở tựa hồ có chút không rõ cóp nói cái này làm gì lập tức cũng mở miệng nói ta hiện tại cũng không gọi tt ta gọi hòa thổ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 hát phong cặn mỏ sâu dưới lòng đất thứ hai mươi sáu tầng u ám địa huyện bên trong binh binh bang bang tiếng đánh không dứt bên h a i một tên sắc mặt âm tàn trung niên tu sĩ đang tay cầm một đầu roi sắt nên ngang tại cái này quặn mỏ ở giữa giò xét trung niên tu sĩ tư ích bất quá là luyện khí tầng sáu nhưng này tại cái này mỏ trong sân uy phong trình độ không thua gì ngoại giới trúc cơ tu sĩ Bốn phía u ám rộng lớn trong hầm mỏ không ngừng có tiểu yêu cùng phạm nhân đi ngang qua đại đa số đều là quần áo tạ tơi phạm nhân thành quần kết đội nhìn thấy trung niên tu sĩ đều lẫn mất xa xa túi đầu, đầu không dám nhìn thẳng những người này là nơi này lao công bọn hắn nguyên bản thân phận đều là chút ngụy quốc tù phạm bị áp đến là đấu kiếm môn đ à o khoáng cuối cùng cả đời đều không thể thoát đi cơ hồ không có có bất kỳ hy vọng gì trên thực tế bọn hắn mãi mãi cũng không cách nào một lần nữa trở về mặt đất phía trên nhưng đấu kiếm môn còn là cho bọn hắn một tia hy vọng bởi vì d ạ n g này làm việc mới có thể ra sức hơn chỉ có số ít phạm nhân vô luận là quần áo cách gan mặc vẫn là khí sắc đều tốt hơn lên thu nhí bên cạnh cũng đều đi theo một con tiểu yêu những người này ở đây nhìn thấy trung niên tu sĩ về sau còn có thể túi đầu không lưng đi lên chào hỏi trung niên tu sĩ cũng sẽ nhất, nhất gật đầu đáp lại bọn hắn là nơi này đốc công những này đốc công đều là đấu kiếm môn đệ tử hoặc trưởng lao gia thuộc không có linh căn đều là tự nguyện tới đây phụ tá quản lý quản mỏ bọn hắn bên cạnh tiểu yêu tự nhiên cũng là đấu kiếm môn cho bọn hắn phân phối phần lớn đều là chút tính cách dịu dàng ngoan ngoãn huyết mạch hô tạp tư chất dưới đáy không có quá lớn bồi dưỡng giá trị tiểu yêu có cái này mấy tiểu yêu trợ giút không chỉ có thể làm những này đốc công tốt hơn quản giáo những cái kia bất chấp vương pháp t h phạm còn có thể dễ dàng hơn bọn hắn hành động mà trung niên tu sĩ tư í c liền là đầu này mỏ đường đại công đầu đây là một cái chỉ có tu sĩ mới có thể đảm nhiệm chức trách phụ trách cả một đầu mỏ đường chất béo rất đủ đấu kiếm môn bên trong đóng tại nơi đây trúc cơ tu sĩ tổng cộng có sáu tên luyện khí đệ tử mười mấy tên luyện khí tu sĩ phân biệt ở vào cái này sáu tên trúc cơ tu sĩ dưới trướng phân quản mấy chục đầu mỏ đường theo một tầng nói ba mươi bảy tầng đấu kiếm môn chỉ trưởng quản lấy mười một tầng cái này mười một tầng bên trong mỗi tầng đều nắm chắc đầu mỏ đường mỗi đầu mỏ đường đều có một tên luyện khí đệ tử phụ trách xử lý sự vụ tư hích vốn cho rằng hôm nay chỉ cần giống như ngày thường tùy tiện đi bộ một chút thì mấy cái không vừa mắt người đánh lên vài doi tử lại tùy ý chọn mấy cái nhìn thuận mắt người tán dương lên một phen liền có thể về nghỉ ngơi nhưng khác này không nghĩ tới chính là hôm nay nhất định là đặc biệt một ngày vay một tiếng thanh âm biết thai nhức góc tại trong hầm mỏ vang lên trong chốc lát bụi mù trải rộng tiếng giống giận dữ tiếng thét trói thai không dứt bên thai toàn bộ c ạ n mỏ đều bị cái này đột nhiên xuất hiện tiếng vang cho làm loạn cả lên cùng lúc đó một cỗ kinh khủng yêu khí tư ích đời này đều không có cảm thụ qua không chỉ có kinh khủng yêu khí trong đó còn kèm theo sát khí mùi máu t a n h mạnh liệt cảm giác sợ hãi lại thêm mạnh liệt yêu khí chấn động trong lúc nhất thời để từ ích đại não cảm thấy trống rỗng cho đến một cái đại thủ theo trong b ụ i mù đưa ra ngoài bắt lại từ ích suy nghĩ từ ích cái này mới phản ứng được bất quá thì đã trễ một chương dữ t ậ n kinh khủng mặt to đã tiến tới này trước mắt từ ích cùng cái kia kinh khủng yêu tu con mắt ở giữa khoảng cách bất quá nửa thước c h o n mùi đều muốn tương hỗ tiến đến một khối nơi này là tầng hai mươi sáu bính hảo mỏ đường a có một cái tay dẫn theo từ ích suy nghĩ đem này túi đến trước người mình nhân miệng hỏi sâm bạch răng c ư a trạng răng trô lăng liệt hạ à quang lại đem từ hích dọa đến một trận run dày thấy này nửa ngày không có trả lời cóc lông mày nhớ lên hơi không kiên nhẫn nói ta hỏi ngươi có phải hay không từ hích lúc này mới phản ứng lại một bên gật đầu một bên run dày mở miệng nói tiền tiền bối tham ạ n g ở vào cóc sau lưng bị trói buộc lấy pháp lực tt thận trọng đi tới nói lầm ầm ta sẽ không lừa gạt ngươi càng đi về phía trước một đầu mỏ đường liền là ba cái kia trúc cơ tu sĩ đậu phủ có không để ý đến tt mà là hỏi tiếp phía trước là các người đầu kiếm môn trúc cơ tu sĩ chỗ đậu phủ sao từ hít theo gà con mổ thóc gật đầu một chút cũng không do dự c ó c lông mày n h ấ lên kéo lấy từ hít liền nhanh chân hướng phía trước đi đến vừa đi hai bước liền phát hiện phía trước bị chận chật như nêm cối một đám mang theo tiểu yêu đốc công dẫn đầu ngăn tại cóp trước mặt phía sau bọn họ còn đứng lấy lít nha lít nhít cầm trong tay s e n p h à m nhân đem nguyên bản rộng rãi đường hầm mỏ chắn cực kỳ chặt chẽ bọn hắn hẳn là cái này từ hít dòng chính thủ h ạ mới vừa rồi cũng chạy không ít bất quá cũng còn lại không ít can đảm lắm mặc dù bọn hắn nhìn về phía cóp ánh mắt bên trong đều trên mặt sợ hãi nhưng là không ai dám lui lại lựa phần cóc n ế t n ế t miệng nắm lấy từ h í c h đầu lâu tay có chút dùng sứt bóp Á á á. tư hích tiếng kêu thảm thiết tại trong hầm m ỏ tiếng v ọ n g ra để bọn hắn tránh ra cóc lạnh lùng nói đây đều là chút phạm nhân số lượng còn như thế nhiều không phải vạn bất đắc dĩ cóc cũng không muốn giết bọn hắn dính vào nhân quả tóm lại là chuyện phiền thoái tránh ra tránh hết ra tư hích tiếng kêu thảm thiết âm để một đám phạm nhân ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mấy hơi v ề sau là cóc tránh ra một cái thông đạo cóc cứ như vậy kéo lấy từ hít nên ngang hướng phía tê, tê nói tới chúc cơ tu sĩ vị trí đi đến theo tê, tê nói đấu kiếm môn tổng cộng phái đi h ắ t phong c ạ n mỏ sáu tên trúc cơ tu sĩ trong đó có ba tên ở vào cái này dưới đất tầng hai mươi sáu trung bộ rộng lớn không gian cũng là mỗi tầng mỏ trên đường xuống đầu mối then chốt chỗ xây dựng lâm thời đập p h ủ ngày bình thường liền tại bên trong tiềm tu cũng phụ trách xử lý hai mươi hai đến hai mươi bảy tầng đột phát sự kiện mà còn có hai tên tu sĩ thì trên mặt đất đóng g i ữ phụ trách sáu tầng đến mười một tầng một ít sự vật về phần còn lại hơn hai mươi tầng mỏ đường kia là kim dương tông cùng lạc nguyệt tông có chuẩn bị trước giải quyết đấu kiếm một chuyện nhìn lại một chút còn có thời gian hay không theo kim dương tông hoặc lạc nguyệt tông cái kia là một mà cái này dưới đất tầng hai mươi sáu trong ba người có một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ hắn nắm giữ lấy q u ạ n g b ỏ chỗ sâu nhất ba mươi bảy tầng một chỗ cấm chế chìa khóa mặt đất trong hai người cũng có một người nắm giữ cấm chế chìa khóa chỉ có hai cái chìa khóa cùng một chỗ dùng mới có thể mở ra đấu kiếm môn chỗ kia cấm chế lấy đi bên trong có linh thạch cùng linh tùy túi chữ vật về phần một tên sau cùng tu sĩ thì tại chỗ sâu nhất trông coi cấm chế hắn không có chìa khóa không thể mở ra cấm chế xem như một đạo phòng tuyến cuối cùng vì lẽ đó nói tóm lại muốn cầm tới đồ vật vẫn là thật phiền t á i ngươi thật liền chuẩn bị như thế đi một cái đánh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 làm cóc nhanh chân bước vào tầng 26 trung ương chỗ rộng lớn không gian lúc một đám đấu kiếm môn đệ tử cùng ba vị trúc cơ tu sĩ sớm đã trận địa sẵn sàng một đám luyện khí đệ tử càng là sớm đã bố trí xong kiếm trận h ò a vớt tử người yêu nghiệt này quả nhiên là gan to bằng trời một chúng tu sĩ phía trước nhất ba vị trúc cơ tu sĩ bên trong tu vi cao nhất g ầ y còm áo s á m lao giả sông cóc giận d ữ hét áo bảo s á m bên người nổi l ơ l ử n g phi kiếm cũng đang không ngừng phát ra kiếm minh thanh âm linh quang bắn ra bùn phía trừ cái kia người trúc cơ hậu kỳ áo xám lao giả bên ngoài còn có hai tên tu sĩ cũng đáng được sắc mặt hung ác tóc dài x ố p xếp khoác tại sau lưng chính nhìn chằm chằm cóc ánh mắt bên trong tràn đầy c h i ế n ý vẻ rất là h à o hức đáng nhắc tới chính là cường tráng nam tử cũng không có giống còn lại đấu kiếm môn đệ tử đồng dạng điều khiển linh s a o phi kiếm mà là cầm trong tay một thanh rộng lượng cự kiếm cự kiếm ước chừng có một cái nam tử trưởng thành như vậy lớn thân kiếm khắc rõ rất nhiều pháp văn nhìn cũng kỳ nặng vô cùng lại bị cường tráng nam tử một mặt nhẹ nhõm một tay nhấc trôi gánh trên v a i mà một vị khắc áo tím đây là mỹ phụ nhìn về phía cóc ánh mắt tràn ngập tò mò hò h vân tử cái này những năm gần đây tại tây linh Châu, danh tiếng không nghĩ tới hôm nay có thể ở đây nhìn thấy là thật để này cảm giác có chút ngoài ý mớn ta đã sớm nghĩ kiến thức một chút cái này cái gọi là hòa vớt tử để ta tới trước đơn độc chiếu cố hắn như thế nào cường tráng nam tử cười gần nói nghe này nói đối thực lực bản thân còn giống như rất có vài phần tự tin áo xám lao giả lạnh lùng lừa một mắt thân sắc có chút bất mãn nói thân trưởng lão chớ có hành động theo cảm tính lao phu đã thông chi tông môn này yêu tất nhiên còn có đồng đ ả n g nói không chừng đã chống đỡ quạng mỏ bên trong hai vị đạo hưu chúng ta nên nhanh chóng đem giải quyết t u t chi viện đạo hưu nếu không nếu là ủ thành đại họa người ta đều đảm t họ i nói cười nói, coi biệt ế p thân trưởng thần chút theo một cái bị xuống chế yêu tu, cho quách Phụ nhẹ nhóm, không chế cũng rằng cũng còn mang xuống có sắc có có cóc đặc cóc cái cấm gì, Lao sao ra ra quá yêu lý. là là Mỹ xem đem bị b thể n hắn đối thân ủ Hừ. Họ h t nam tử lạnh h ừ một tiếng không nói nữa xem như chấp nhận lao giả lời nói n g h e mấy cái này đ ấ u kiếm môn trúc cơ tu sĩ ở giữa đối thoại có cũng c rõ ràng chính mình giống như bị xem thường xem ra danh khí còn chưa đủ văng dội còn không thể để cho địch nhân chưa chiến t r ư ớ c e sợ bất quá không quan hệ trận chiến ngày hôm nay cóp thanh danh sẽ còn vang dội mấy phần lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm cóp trực tiếp yêu khí ngưng tụ quanh thân xương đỏ bắn ra thân thể giống như biến thành một quả cầu lửa tiếp theo hơi thở xương đỏ đột nhiên quyết tán c ố c cũng như rời dây cùng chi hỏa xông về ba tên trúc cơ tu sĩ ba tên trúc cơ tu sĩ trên người hộ thể l i n h quan g cơ hồ cùng một thời gian kích phát mỹ phụ cùng áo s á m lao giả cũng cùng nhau niệm động cầu quyết thôi động thần thông đem bên cạnh phi kiếm hướng phía c ố c bắn ra mà cương tráng tu sĩ thì cơ trong tay cự kiếm đi theo hai đạo phi kiếm về sau hướng phía c ố c đánh tới kiếm trận lên phía sau bọn họ một đám luyện khí tu sĩ tạo thành kiếm trận cũng liên quan đại tố kiếm mang bắn ra bốn phía t ừ n g đạo khí kiếm tại kiếm trận trên không ngưng tụ cũng hướng phía cóc đánh tới trong lúc nhất thời vô số phi kiếm hướng phía hóa thành hỏa đoàn cóc đánh tới trang diện rất là to lớn bởi vì là tại trong hầm mỏ cóc cũng vô pháp lợi dụng thiêu hỏa vân tranh né lại không rõ lắm những n à y khí kiếm y lực dứt khoát trước ngừng giữa không t r ú n g tùy ý phun nổ một ngụm yêu diễm nhìn xem kiếm trận này sinh ra khí kiếm y năng như thế nào cóc phun ra yêu diễm đem toàn bộ c ặ n mỏ cảm thấy nhiệt độ đều tăng lên không ít đồng thời nóng rực tường lửa mặc dù đem đại lượng khí kiếm trực tiếp bốc hơi lại không có thể ngăn ở ba bị cóc n ụ c cốt kiếm quang bắn bay theo sát phía sau liền l à c ơ cự kiếm cường tráng nam tử cường tráng nam tử bắt thịt cả người tăng vọt đem nửa người trên quần áo đều chống ra về sau cự kiếm kiếm phong liền chém ra cóc yêu diễm nhảy lên bay tới cóc đau đầu lúc này cự kiếm đã treo tại cóc đỉnh đầu không đủ một t r ư ợ n g vị trí toàn bộ cự kiếm lên đều linh quang đại tác cường tráng nam tử học cóc bộ dáng n i ế n miệng n h a răng cười chết kinh khủng kiếm uy tử trên xuống dưới hướng cóc chém tới này trên thân kiếm mang theo lên kiếm phong đều đem bốn phía n a m thạch thổi đến nát có thể được phái tới trấn thủ nơi đây tu sĩ đều là thực lực Đấu k i ế ngay tại cự kiếm đã cách cóp đỉnh đầu không đủ một thước lúc có cái kia giữ tợn màu đen cự lưỡi bông nhiên từ trong miệng của lần ra một tay lấy cự kiếm kéo chặt lấy cũng mượn cự kiếm vung xuống lượt đạo thuận lưỡi giải quay cùng một hồi tại cường tráng thanh niên chưa kịp phản ứng thời khắc đã bắn đến sau người giờ phút này cóp lưỡi giải quân lấy hắn cự kiếm đồng thời cổ ũ n thuận quỷ dị, gao dán này trên g gắt gao tại quỷ có c dị, Đây hết thầy, hết bên ấ t tại một quá hơi giữa. ở Cổ b cạnh sền sẻ xúc cảm làm cường tráng nam tử run lên trong lòng đang muốn kêu cứu nhưng mà thì đã trễ cự lưới đã có chút co giúp lại đem này cổ trực tiếp cổ lấy văng một tiếng có cự lưới cự lực phía dưới cường tráng thanh niên hộ thể linh quang so như bài trí cổ nháy mắt bị một thanh t r ê n bể máu thịt bé bét đầu người tách rời ngu xuẩn cảm nhận được tường lửa sau cường tráng nam tử khí tức biến mất không thấy gì nữa áo xám lao giả thờ mắng một tiếng nhưng kỳ quái là n à y trên mặt chẳng những không có mảy may phẫn nộ cùng bị thương ngược lại có từng tia từng tia mừng thầm ý một bộ nhìn qua có chút cao hứng t h ầ n sắc nhưng một tên khác mỹ phụ có thể cao hứng không nổi sắc mặt của nàng đã có chút khó coi nàng tự nhận là không phải cường tráng nam tử đối thủ mà cường tráng nam tử tại mấy hơi ở giữa liền bị cóp chèm giết cái này khiến an toàn của nàng cảm giác nháy mắt xuống tới điểm đóng băng hận không thể lập tức quay đầu liền chạy t i ê n tâm lão phu sớm đã hướng tông môn cùng kim dương tông cùng lạc nguyện tông cầu viện chúng ta chỉ cần ỉ vào kiếm trận qua loa ngăn chặn hắn không cùng hắn cận thân liền có thể tự hồ là nhìn ra mỹ mỹ phụ mặc dù vẫn còn có chút e ngại nhưng trước mắt cũng chỉ có thể như thế áo xám lao giả trúc cơ hậu kỳ tu vi nói lời còn là làm người t h i n phục đến rồi mắt thấy c ó c đã xuyên qua tường lửa bên ngoài thân hiện ra một vòng màn ánh sáng màu xanh lục đem một đám bắn về phía này khí kiếm đều nhất nhất bắn ra về sau áo xám lao giả hét lớn một tiếng mang theo mỹ phụ hướng phía sau lưng đấu kiếm môn đệ tử kết thành trong kiếm trận tối lui cũng đem phi kiếm của mình triệu hồi cũng gia nhập trong kiếm trận hai tên trúc cơ tu sĩ gia nhập khiến cho nguyên bản hơi có vẻ chống đỡ hết nổi kiếm trận lần nữa liên quan đại tác kết thành khí kiếm c cái này cũng dẫn đến cóc bên ngoài thân màn ánh sáng màu xanh lục mấy hơi ở giữa liền xuất hiện số đạo liền ngân cóc nết i ế t miệng trong lòng đối với mình cải tiến qua môn này ngũ độc giáp thần thông hơi có chút bất mãn lúc trước vì kết thành ngũ độc trận cóc chuyên môn tu luyện sở liên tặng môn này ngũ độc giáp thần thông mặc dù lúc ấy sở liên liền nói môn thần thông này rất r ấ t r ư ỡ i hàng vỉa hè hàng nhưng vì ngũ độc trận cóc vẫn là rất nhanh liền đem này biết luyện trước đó tại triệu cóc cùng một đám đến cướp đoạt viên quả tu sĩ lúc chiến đấu cóc cũng dùng qua chiêu này thật không có tác dụng gì đụt một cái liền á t cũng liền so hộ thể linh quan mạnh mẽ một điểm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 Thần thông thể tổ đặt tới phối hợp nhau hợp, lớn lẫn giữa ở lấy đều có vì i giữ phối đối với phi lợi, giống nhiều lực lớn là lẫn Cóc lúc cùng có hơn.、Cóp、nắm giữ những này thần thông đều là 5 mảng, rất khó mảng, thường bất lợi, giống như là rất bất đều Đây đều nhau. đấu yêu quái bẻ bảy rất hợp pháp với vấn tán như cùng loại với vấn đề. Vì lẽ đó tại trong tranh đấu thường thường là thành hệ thống tông môn tu sĩ càng hơn một bậc mà dấu hối l ử a là một môn chứa l ử a cùng độc thần t h ô n g có v ẫ n t ạ i nghĩ đến lúc đó phối hợp hôn độc giáp có thể hay không sáng tạo ra lợi hại gì thần thông chiêu thức về phần pháp lực tiêu hao có căn bản không cần quan tâm rất nhanh cóc trên người màn ánh sáng màu xanh lục liền bị bay đẩy trời kiếm làm cho vỡ vụn thử xong thần thông cóc lời nhắc lại cùng bọn hắn b ú t tích trực tiếp thi triển nửa yêu hóa đầu lâu biến thành một cái to lớn cóc suy nghĩ nguyên bản đấu kiếm môn một chúng tu sĩ thấy cóc màn ánh sáng màu xanh lục bị đánh nát còn có chút phân chấn nhưng gặp một lần cóc nửa yêu hóa về sau bọn hắn khi kiếm căn bản là không có cách đối cóc tạo thành bất cứ thương tổn gì đều bị cóc vung v ẩ y cự lưỡi đều bắn ra về sau không khỏi đều có chút thề mại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 k i ế m quang thật i ế p n r áo xám lao i n giả cũng biết đây chỉ là cóp thăm dò tính công kích nhưng nói chuyện vẫn là đến phách lối điểm không nên coi thường chiến đấu bên trong một ít lợi ngữ uy lực nhiều khi biết ăn nói cũng là một môn lợi hại thần thông không ít tu sĩ đều sẽ bị một chút nói kích thích nói đánh mất lý trí làm ra một chút váng đầu sự t ì n h có đôi khi còn có thể khích lệ phe mình t h như nói hiện tại áo xám lao giả kêu gạo đích thật là làm ra tác dụng một đám đấu kiếm môn đệ tử phản phất dập đầu đang ăn g dược khí thế càng tăng lên đại trận chỗ buộc phát ra linh q u a n g cũng càng thêm loáng mắt khi kiếm cũng càng thêm dày đặc cóc cũng minh bạch không thể kéo dài được nữa hắn còn chuẩn bị một hồi xuống dưới ba mươi sáu tầng đem bên kia đấu kiếm môn trông coi cũng giải quyết hết lại cùng sở liên bọn hắn ở bên tia tụ hợp đâu làm trễ lại liền thiệt thái tuy ý lay động một cái cánh tay、phải.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 hai vai h ỏ a linh châu châu phát ra chói mắt linh quang một cô nóng rực khí tức tại cóc trong lồng ngực hội tụ chỉ thấy cóc trợn mắt tròn xoe miệng rộng đóng c h ặ t lồng ngực đống nhiên bành trướng lên phản phất đang tích góp thứ gì khí thế kinh khủng tại cóc quanh thân lan tràn sau lưng lúc đầu nghĩ thừa dịp loạn chạy trốn tt cũng không khỏi ngơi dại nhìn qua cóc bóng lưng trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ lúc này chỗ này trong hầm mỏ tất cả mọi người cảm thấy nhiệt độ kịch liệt tăng lên cảm nhận được trong không khí kinh khủng như vậy nóng bỏng về sau trong kiếm trận một đám luyện khí đệ tử bao quát trúc cơ mỹ phụ đều sát mặt khó coi nếu không phải có áo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 Yêu nhau diễm diễm kiếm chạm vào nhau mà cùng ngưng tụ thành diễm vòng khí hỏa vào tụ xoay á y tại toàn bộ trong o bộ hầm mỏ x quanh, yêu cùng khi kiếm cùng yêu diễm tròn o Xoay n nhất thời lại có chút bất phân thắng g lúc lại chút có thời bất t bại. r kiếm trận làm kinh khủng yêu diễm tư tán khiến cho toàn bộ quặng mỏ đều một mảnh v à bừng khoảng cách kiếm trận hơi gần vách đá đá vụn thậm chí đều đã h ò a tan hầu như không còn có mặc dù không muốn giết quá nhiều phạm nhân nhưng là cũng sẽ không thái quá để ý bọn hắn chết sống q u ặ n mỏ bên trong có không ít phạm nhân lao công cùng đốc công loại hình mặc dù bọn hắn đều tại cóc xuất hiện ngay lập tức liền chạy tư tán nhưng cuối cùng các lực có hạn vẫn là có không ít bị tư tán yêu diễm lan đến gần đảo mát hóa thành cho bụi cái này khiến cóc có chút không nghĩ ra được theo lý thuyết l ử a là mình thả nhưng l ử a là bị đấu kiếm môn khí kiếm bắn ra như vậy cái này nhân quả phải rơi vào ai trên thân thật coi cóc cho là mình còn được lại đến một ngụm yêu diễm lúc kiếm trận rốt cục không chịu nổi theo thanh thứ nhất khí kiếm tan giã bốc hơi toàn bộ kiếm trận đều lên phản ứng dây chuyền trong khoảnh khắc vạn kiếm đều nát đại trận trực tiếp tán loạn nóng rực yêu diễm giống như thủy triều tuân ra vào trong trận trong nháy mắt liền đem sở hữu đấu kiếm môn tu sĩ đều che mất lúc đầu cóc còn cóc bận tâm mình lần này có thể hay không đem t h ứ cần thiết đều đốt sạch rồi nhưng sự thật chứng minh, một đạo kiếm khí bén nhọn theo liệt diễm bên trong gào thét mà ra t ứ tán kiếm phong chém ra yêu diễm đồng thời cũng hướng phía cốc đánh tới loại này kiếm khí cốc rất tin tưởng đấu kiếm lao tổ kiếm khí cái tiêu áo s á m l a o giả trên người có đấu kiếm lao tổ cho này lưu át chủ bài cốc lúc này toàn lực thôi động lên thiêu hỏa vân muốn tránh đi cái này một đạo kiếm khí nhưng mà đạo kiếm khí này nhanh như thiểm điện g ắ t gao khóa chặt lại cốc suy nghĩ liền xem như cắp thiêu hỏa vân tốc độ mắt thấy cũng tránh không thoát dưới tình thế cấp bách cốc thôi động lên trên chân tơ trắng g i i chiến cái này cực phẩm pháp khí lần nữa là cốc cung cấp một l tránh khỏi chỗ yếu hại kiếm khí trực tiếp tại cóc vai trái nổ tung cũng xuyên qua giáp l ư ớ i vai trái bộ phận trực tiếp phấn bể nát liền ngay cả phía trên hỏa linh châu cũng nát thành bụi phấn bất quá may mắn là cóc trên thân cũng không lo ngại nhưng một kiếm này nếu là chém tới đầu lên cóc chỉ sợ cũng thai tiếp khó thoát cóc lần này xác thực là có chút sơ sót cho là mình thắng c u ố n tại nắm lại quên bọn hắn dù sao cũng là đấu kiếm môn trọng y ế u trông coi tu sĩ trên người có đấu kiếm lao tổ lưu hạ thủ đoạn cũng chẳng có gì lạ đang lúc cóc lòng còn sợ hai thời khắc lăng lệ kiếm phong lại một lần đánh tới còn có mà lại lần này là hai đạo. Nguy cơ Cóc c u ố những năm này trừ tu hành cùng nghiên cứu thần thông bên ngoài đối với mình mấy món đắc lực pháp khí có cũng không ít nghiên cứu có đã từng làm dùng pháp khí thủ đoạn quá mức thấp kém cũng không có thể phát huy ra rất nhiều pháp khí diệu dụng giống như là phệ hồn viên có đã từng đồng dạng đều là gọi ra hắc vụ đi tấn công địch hoặc khống địch nhưng trên thực tế cái này phệ hồn h i ê n lớn nhất công hiệu là phòng ngự cùng kiến tạo đặc thù hoàn cảnh t h như nói hiện tại cóc cũng không có giống mới vừa rồi đồng dạng bị kiếm khí khóa chặt mà là kịp thời phản ứng lại thừa dịp kiếm khí khóa chặt mình trước đem hắc vụ phóng thích mà ra đem mình bao vây lại che lại vị trí của mình mà toàn bộ hắc vụ bên trong khắp nơi đều tràn ngập cóc khí tức vì lẽ đó kiếm tức giận căn bản là không có cách khóa chặt lại cóc đồng thời theo hắc vụ không ngừng quyết tán phạm vi không ngừng mở rộng toàn bộ trong hầm mỏ ngược lại bị hắc vụ bao trùm lúc này đã theo liệt diễm bên trong thoát thân áo sám lao giả tránh né lấy hắc vụ đồng thời không dám chút nào v u n tay ra bên trong lớn chừng bàn tay kiếm hồ lô đây là đâu kiếm bên trong còn có m ộ ư ơ i đạo kiếm khí nguyên bản này liền nghĩ thừa dịp cóc sơ sẩy thời khắc nhất cử tế ra kiếm hồ lô đem này chém giết nhưng làm sao một mực không tìm được cơ hội mới vừa rồi cóc thấy kiếm c h ặ n phá lộ ra sơ hở hắn lúc này mới tế ra kiếm hồ lô nhưng không nghĩ tới vẫn không thể nào đạt được trước mắt cóc gọi ra hắc vụ đâu đâu cũng có cóc khí tức kiếm k h í đã không cách nào khóa c h ặ t cóc vì lẽ đó áo xám lao giả cũng chỉ có thể lo lăng xuông mắt thấy hắc vụ đã muốn đem này bao phủ sau lưng đã nhanh muốn không thể lui được nữa biết rõ một khi lâm vào hắc vụ hẳn phải chết không nghi ngờ áo xám lao giả cắn răng trong miệm thì thầm ki kiếm Kiếm hồ lô kiếm quang bắn ra bốn phía một hơi liền bắn ra ba đạo kiếm khí hướng phía hắc vụ bên trong vào tới vọng tưởng đem sở h ư u hắc vụ chém ra ba đạo kiếm khí giống như tảng sáng chi quang n g á y mắt xua tán đi một mảng lớn hắc vụ lại hoàn toàn không gặp cóc bóng dáng ngay tại áo xám lao giả ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm cóc tung tích thời khắc sau đầu truyền đến một trận lạnh bướt xúc cảm làm áo xám lao giả trong lòng run lên người khoác thoa y cóc không ngờ trải qua chẳng biết lúc nào vây quanh hậu phương thô to đầu l ư i đứng phía sau não phốc phốc một tiếng chúc cơ hậu kỳ áo xám lao giả thân tử đạo tiêu. Một lát sau. Cóc mà kim dương tông cùng lạc nguyện tông trúc cơ tu sĩ nhóm mặc dù đối cốc có chỗ đề phòng cũng không có ngăn cản cóc mà là bỏ mặc cóc thông qua xem ra cựu nguyên tông đã trước đó đã cùng bọn hắn đánh tốt chào hỏi thậm chí có đông quách gia thụ ý cũng khó nói đi vào tầng dưới chót đấu kiếm môn cấm chế vị trí về sau nơi này còn có một số đấu kiếm môn luyện khí tiểu bối cùng một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ kết thành kiếm trận vọng tưởng ngăn cản cóc nhưng cũng không có đ ố i cóc buổi diễn sáng bao lớn trở ngại bị cóc mấy lần liền nhẹ nhõm đánh tan cái này mấy trận chiến cóc trừ giáp lưới hơi có tổn hại hỏa linh châu thiếu một khóa bên ngoài cũng không có gì đáng ngại thu hoạch tự nhiên cũng không ít những này đóng dữ ở đây đấu kiếm môn tu sĩ trong túi chữ vật từng cái giàu đến chảy mỡ cộng lại đều có bảy tám vạn linh thạch linh tủy mà Các n g mời có rảnh bắt đọc u n g h i ê c đông ly trần kiếp diệt trương ba trăm linh linh tủy bí tt sầu mi khổ kiếm nói ta thế nhưng là bị các ngươi buộc tới a nhưng là ngươi ở chỗ này trộm nhiều năm như vậy đồ vật cóc cười tủm tìm đáp lại nói ngươi đến cùng muốn làm gì tê tê khóc không ra nước mắt gia nhập chúng ta ngũ độc làm thủ hạ ta đi đến lúc đó linh tủy h còn có thể phân cho ngươi chút có vô vô tê tê b ả vai vẻ mặt thành thật nói tê tê hơi sững sờ nửa này g mới cười khổ nói ta không có lựa chọn sao có có gật đầu sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói tê, tê ta là xem ở tỉnh cũ phân thượng mới muốn thu ngươi phải biết bằng vào ta hiện tại huy danh vùng cánh tay hô lên tất nhiên sẽ có vô số yêu tu tìm tới ngươi luôn không khả năng cả một đời ở chỗ này đi trước mắt ra loại sự tình này ngươi căn bản là không ở đổi nữa ta đây cũng là sau khi rời khỏi đây cho ngươi cái bảo hộ theo cóc tt yêu cái này là cái không tệ thủ hạ ban đầu ở linh thú viên bên trong là thuộc hắn thành thật nhất trọng yếu nhất chính là sẽ còn nhiều đào khoáng phá cấm nghĩ lại là cái yêu tài nhưng mà cóc một phen lại lệnh tt một mực cười khổ thật lâu không ngôn ngữ cóc mắt thủng ngục nhất chuyển tiếp tục lên tiếng nói trung thực nói cho ngươi dưới trướng của ta còn có một tên yêu đan yêu vương tt nhìn về phía cóc ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ hoàn toàn chính xác có đoạn đường này đến chỗ biểu hiện ra thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh mạnh đến không thể tưởng tượng nổi nhưng c ó c nói dối bản lĩnh cùng thực lực của hắn liền k é m xa mỗi lần đều nói như thế không hợp thói thường ai sẽ tin tưởng ta cần muốn suy tính một chút do dự một lát tt ê ê mới cẩn thận từng ly từng tí đáp lại c ó c nói hắn thực sự là lo lắng vạn nhất lên sai thuyền hải tặc cuối cùng rơi cái thân t ử đ ạ o tiêu c ó c cũng không tiếp tục khuyên hắn dù sao còn nhiều thời gian chậm rãi điều giáo sở liên bọn hắn chậm chạp không có xuống tới chuyến âm hỏi bọn hắn bọn hắn lại nói cái kia hai tên nấu kiếm môn tu sĩ hơi có chút khó chơi bất quá đã là nọ mạnh hết đà cóp cũng chỉ có thể tiếp tục chờ lúc rảnh rỗi cóp lại một l cái này linh tủy bên trong chứa linh khí c ố còn c chưa có thử qua bất quá nghe nói phàm là dùng qua linh tủy người đều khen không giúp miệng x ư n g này công hiệu chi diệu không gì sánh kịm so đ a n dược còn mạnh hơn cái này khiến c ố c không khỏi muốn nếm thử một phen thứ này đến cùng là tư vị gì liên một chút liền thử một chút nghĩ đến c ố c liền nếm thử hút thu vào mà tê, tê thấy c ố c chuẩn bị hấp thu linh tủy há miệng đang muốn nói cái gì trợt lại như cùng nhớ tới cái gì đổi u ngậm chặt miệng lại khoe mắt cũng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác dị xác tê đem linh tủy bên trong linh khí dẫn đạo nhập thể nội một máy mắt cóc liền không khỏi hít sâu một hơi quá n quá sớm như ỉ vậy linh khí nồng nặc nhập thể làm cóc lâm vào một đám trước nay chưa từng có nhẹ nhõm sảng khoái trạng thái thần hồn đều phảng phất ngâm tại trong nước cấm quên đi hết thảy thời gian đều phảng phất dừng lại đợi đến cóc mơ mơ màng màng tỉnh lại lúc sở liên cùng bắt trọng sơn chờ bốn tên yêu tu yêu tu vầy đứng tại cóc bên cạnh đều là một mặt bất đắc dĩ Ê, xảy ra chuyện gì cóc nâng đỡ đầu mơ mơ màng màng nói lúc này trong cơ thể hắn linh khí nồng nặc đã tản đi hơn phân nửa bất quá loại kia toàn thân đều giống như bị tỉnh hóa đồng d ạ n g sảng khoái cảm giác nhưng như c ũ tại cóc thể nội quanh quẩn mình đây là hôn mê thời gian dài bao lâu cóc gà cóc linh t h ủ y không phải ngơi ư như thế dùng ôn ngọc cười khổ cùng cóc giải thích nói nguy rồi cóc vừa bận bịu ngắm nhìn một phía tê tê sớm đã không thấy bóng dáng đừng xem thiên kia sớm liền chạy thiết thiên mục tức giận nói trải qua mấy yêu một phen giải thích cóc mới hiểu được nguyên lai linh tủy bên trong ẩ n chứa linh khí quá mức tinh thần u n ồ n g đậm là không thể giống hắn như vậy trực tiếp hấp thu dám làm như vậy ra hỏa tuyệt đại đa số đều đã bạo thể bỏ mình liền xem như tu sĩ kim đan hoặc là yêu tu tu sĩ cũng không dám nghĩ cóc làm như vậy bình thường đều là đem linh tủy mà nhỏ hoặc là phối hợp trận pháp đến sử dụng nhưng kỳ quái là cóc trừ cảm thấy sảng khoái bên ngoài cũng không có cái gì trở ngại đồng thời cóc thấy bên trong một phen về sau còn có một cái phát hiện tin g ư ờ i trong cơ thể mình sinh cơ liên bên trong thế mà lẽ ra một đạo yêu ớt bạch quang mà theo hàn lịch nói cái này yếu ớt mạch quang chính là sinh cơ liên bắt đầu thai ngén hạt sen dấu hiệu khả cư hàn lịch phỏng đoán có thể nội sinh cơ liên muốn bắt đầu thai ngén hạt sen nói ít cũng còn được thời gian m ộ ư ơ i năm hẳn là linh tụy có trợ giúp sinh cơ liên thai ngén sinh cơ tử có thúc đẩy sinh t r ư ở n g tác dụng bất quá dưới mắt không phải cân nhắc sinh cơ liên thời điểm c ó cái này ngủ mê cũng có một đoạn thời gian tt là chạy còn tốt cóp túi chữ vật đều là giấu vào trong dạ dày mới không còn lọt vào tổn thất quá lớn nhưng đấu kiếm lao tổ đã nhanh muốn chạy tới cấp bách mấy y cũng không tiếp tục qua nói nhầm nhiều Cóc trong ự c trước tiếp từ t lây ra r đó n i đó chứa linh thạch cùng linh thủy nhiều nhất cái kia cóc là khẳng định không giam cầm kia là muốn lên cung cấp thiên đình còn có hai cái theo thứ tự là đông quách ra cùng đấu kiếm môn hai cái này cóc đều có thể lấy đi cầm đông quách i a là vì bức đấu kiếm lao tổ đội theo cuối cùng vẫn là, là phải trả cho đông quách ra mà thuộc về đấu kiếm môn cái này một phần t vì, đến đến, vì lẽ đó liền không có cấp túi chữ vật thiết cấm chế thiên đình cái tia ấn có chữ thiên túi chữ vật cóc nhìn đều không dám nhìn vẹn vẹn nhìn một chút đông quách ra túi chữ vật đông quách ra trong túi chữ vật chứa đựng không gian cực lớn bên trong có trồng chất như sơn linh thạch cùng một đống nhỏ linh thủy cóc nhìn qua cũng không dám nhìn nhiều sợ nhịn không được mà đấu kiếm môn trong túi chữ vật linh thạch liền muốn xa xa ít hơn so với đông quách g i a linh thủy cũng không nhiều nhìn qua chỉ có mấy chục hạt dáng vẻ cóc vừa đem hai cái túi chữ vật một ngụm n mất vào ba cỗ kinh khủng uy áp liền đã dáng lâm hát phong quạng mỏ mấy yêu liếc mắt nhìn nhau về sau đều cảm giác không ổn đấu kiếm lao tổ tới quá nhanh đi hiện tại mấy yêu tại cái này hát phong quạng mỏ dưới mặt đất ba mươi bảy tầng rất khó nhanh chóng chạy thoát coi như thôi động ngũ đ ộ c đại trận hóa thành độc lòng cũng chưa chắc có thể tại ba tên tu sĩ kim đan trên tay chạy trốn mà lại thế mà tới ba cái cựu kiế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 mời đọc đông ly trần kiếp diệt chương ba trăm linh một định núi cọc mấy yêu nhìn nhau nhìn về phía tt ánh mắt bên trong đều không có hảo ý cái thằng này mới vừa rồi thừa dịp cóc ngất khe hở trực tiếp chạy mất hiện tại xem xét đấu kiếm lao tổ đã tới bị tu sĩ kim đan cường đại thần nghiệm quá chặt chạy không thoát lại chạy về tìm đến cóc mấy yêu quả nhiên là vô s ỉ cực hạn nhưng cóc cũng biết trước mắt cũng không phải cùng tt so đo thời điểm hát phong cặn g mỏ đã bị đấu kiếm lao tổ thôi động cấm chế phong tỏa ngăn cản đồng thời hắn đã mang theo một tên tu sĩ kim đan hướng phía cóc chỗ tầng dưới chót nhất nhanh chóng chạy đến nếu là nghĩ theo đường cũ đi lên chỉ sợ phi thường khó khăn còn nếu là có tiểu đạo có thể nhanh chóng thông hướng bên ngoài bên ngoài chỉ có một tên tu sĩ kim đan tại trấn g i ữ kết thành ngũ độc đại trận đột phá trùng vây không c ó lắm cóc mấy yêu cũng cần dùng tê tê đào móc đường hầm nhanh nhanh rời đi hát phong q u ặ n mỏ dù sao nơi này khoảng cách cựu kiếm bọn hắn sở thiết nằm địa phương còn cách một đoạn đối mặt cóc mấy yêu không có hảo ý ánh mắt tê, tê khóc tăng cái mặt m ũ i mở miệng nói chư vị đây chính là ba cái kim đan a hử cóc hử lạnh một tiếng bọn hắn đã xuống tới còn không mau mau dẫn đường tê, tê chân chu gật đầu cùng ó lúc đó cóc cũng dùng giả nhị đã đoán được đấu kiếm lao tổ đã xuất hiện ở tầng dưới chót bất quá có thể yên tâm chính là tt đường hầm đều đã bị mấy yêu một đi ngang qua đến phá hủy đấu kiếm lao tổ nghĩ phải nhanh chóng đuổi kịp mấy yêu chỉ có lần nữa đường cũ trở về ở trong đó sẽ chỉ hoãn một đoạn thời gian đủ để cóc mấy cái nào thoát chỉ cần trên đường lại lưu lại chút tung tích không lo hắn không đuổi theo lúc này hát phong cặn mỏ tầng dưới chót nhất đấu kiếm lao tổ đầu tiên là kiểm tra một phen trong cửa đá tốt nhất phát hiện đấu kiếm môn cái tiêm một phần linh tụy cùng đông quách ra cái tiêm một phần linh tụy đều biến mất không thấy gì nữa về sau cũng không có biểu hiện ra phẫn nộ c h i tình mà là tỉnh táo trầm tư một bên hoàng long thượng nhân ngược lại có chút lo lắng nói vì sao không nhanh mau đuổi theo kích tạp tử người tại lo lắng thứ gì dù sao đấu kiếm môn linh tụy cũng có hắn một phần điểm ấy linh tụy hắn nhưng là chờ đợi mấy năm a ai đấu kiếm lao tổ thở dài ánh mắt bên trong tràn đầy sầu lo bất quá là chỉ là năm tên hóa hình yêu tu thái thượng trưởng lao vì sao hoàng long thượng nhân tiếp tục thúc giục nói đấu kiếm lao tổ nghe vậy nhìn thật sâu hoàng long thượng nhân l ư ớ t mắt mà không chút thay đổi nói hoàng long thượng nhân những năm này ngươi thân là đấu kiếm môn cung phụng dẫn đấu kiếm môn nồng độc nhưng không có là đấu kiếm môn đi ra cái gì lực vì sao hôm nay lại muốn cùng tặc tử cùng nhau ám toán tại lao phu lưu lưu ngươi cái này là ý gì hoàng long thượng nhân hai mắt nhắm lại đã nhận ra có chút không đúng lao phu nếu là đi đổi u khó tránh khỏi rơi vào tặc tử cảm ấy nếu là không đổi đông quách ra lại có thể mượn mất đi linh t h ủ sự tình quan minh chính đại đối lao phu cùng đấu kiếm môn hạ thủ đây thật là một tay tính toán thật hay à? Ngươi, hoàng long thượng nhân có chút lui lại tay trái xuất hiện một viên linh quang trói mắt kim hoàng sắc con dấu con dấu phía trên bàn khác lấy một đầu kim hoàng sắc tiểu long nhìn sinh động như thật mà này trên tay phải thì nắm thật chặt một bản kim hoàng sắc sách nhỏ bảo quang bắn ra b ô n phía nhìn cũng không tầm thường rất rõ ràng hoàng long con dấu cùng kim sắc sách nhỏ đều là khó gặp pháp bảo hoàng long thượng nhân sẽ không không rõ điểm ấy đi nhìn ngươi lo lắng như thế bên đi mai phục lao phu người hơi không kiên nhẫn đi đến lúc đó lao phu chúng mai phục ngươi lại từ phía sau lưng đánh lén vậy lao phu chẳng phải là hai kiếp khó thoát đấu kiếm lao tổ vừa nói một bên hướng phía hoàng long thượng nhân tới、gần. đối mặt đấu kiếm lao tổ từng bước ép sát hoàng long thượng nhân giải thích nói lưu mưu người ta quen biết trên trăm năm chẳng lẽ lại vẫn chưa tin ta sao cựu nguyên tông người hoàn toàn chính xác đi tìm ta nghĩ muốn cùng ta hợp mưu hạ i n g ư ờ i nhưng ta cũng không có đáp ứng bọn hắn đấu kiếm lao tổ cũng không trả lời hoàng long thượng nhân mà là dùng này ánh mắt sắc bén liếc qua hoàng long thượng nhân trong tay con dấu cùng sách nhỏ tự nói lẩm bẩm nói hai kiện pháp bảo khó trách có can đảm lão phu ở đây rằng co nói xong đấu kiếm lao tổ lần nữa than nhẹ một tiếng trong tay xuất hiện một thanh cổ phát không ánh sáng trường kiếm màu đen chớ muốn lại nói kế hoạch của các ngươi đều tại lao ph hoàng long thượng nhân cắn răng thân hình nhanh lùi lại đồng thời trực tiếp thôi động lên hai trong tay p h á p bảo chỉ thấy cái kia kim sát hoàng long con dấu tại hoàng long thượng nhân pháp lực còn chú đ ỗ n g nhiên tăng lớn lên hướng phía đâu kiếm lao tổ đập tới cùng lúc đó con dấu lên hoàng long p h ả n g phất s u ố n g lại tại con dấu bốn phía xoay quanh lên uy thế cực thịnh này trên tay kia sách nhỏ cũng phát ra trận trận kim quang hướng phía đâu kiếm lao tổ kích bắn đi đối mặt hoàng long thượng nhân đánh đòn phủ đầu đâu kiếm lao tổ vẫn chưa lộ ra mảy may vẻ kinh hoàng toàn thân quần áo nháy mắt bị khí lãng trứng lên ra sức lắp tay bên trong trường kiếm màu đen trong chốc lát vô số đạo kiếm đem hoàng long thượng nhân công kích cùng nhau cản lại kiếm khí bắn ra bốn phía d ư ba làm ba mươi bảy tầng quạng mỏ thổ băng nhăm ngói toàn bộ quạng mỏ đều hoàng bắt đầu chuyển động tu sĩ kim đan ở giữa giao thủ dư uy khủng bố như vậy nhưng trước mắt một màn này tựa hồ có chút ngoài đấu kiếm lao tổ dự kiến đấu kiếm lao tổ nghiến răng nghiến lợi nói thế mà đem định núi cọc làm hỏng tặc t ử thật can đảm đấu kiếm lao tổ đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa có chút chật vật hoàng long thượng nhân dàn mua trong hai con ngươi tràn đầy sắc cơ mà lúc này hoàng long thượng nhân cũng một mặt bối dối nhìn một phía hắn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. định núi cọc là một loại cực kỳ đặc thù pháp bảo cũng không có cái gì tác dụng khác vẹn vẹn có thể duy trì ngọn núi ổn định vật kia ở trên thị trường cũng không có giá trị gì vì lẽ đó cũng bình thường sẽ không có người đối vật kia đậu thủ chủ yếu là quá phiền thoái hoàng long thượng nhân lúc này trong lòng cũng cực kỳ nổi nóng hắn cũng không có nghĩ tới chỗ này định núi cọc thế mà bị cầm đi vật kia chỗ sâu vạn trượng sâu dưới mặt đất nặng nghề vô cùng đồng thời cũng kiên cố vạn phần lại không có tác dụng gì ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì động vật kia đây không phải ăn no rỗi việc lấy hà b ở như vậy hắn cũng không dám cùng đấu kiếm lao tổ lại ở đây đâu pháp vạn nhất sơ ý một chút khiến cho quặng mỏ đổ sụt thoát thân cũng không phiền phức chủ yếu vẫn là nhân quả vấn đề cái này dưới đất quặng mỏ phạm nhân cộng lại có mấy vạn lần này đổ sụt chỉ sợ tất cả đều hẳn phải chết không nghi ngờ ở trong đó nhân quả nếu là coi là tại đầu kiếm lao tổ cùng trên đầu của hắn vậy bọn hắn chỉ sợ cũng sống không quá năm nay dính vào quá nhiều nhân quả sẽ mang đến cực lớn phản vệ hai người nhìn nhau gần như đồng thời thu p h á p bảo cùng lúc đó hát phong quặng mỏ bên ngoài một đầu giữ tận độc lòng phóng lên tận trời hai mươi đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem mẩn chuyển sang thể loại ngự thú y ư u t á c đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của ngự thú y ư u thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hay ghé đọc và cảm nhận c h u y ệ n đại en đ ạ i en chương ba trăm linh hai thế c ụ c l o ạ n cóc chờ ngũ độc hóa thành giữ tợn độc long tại quặn g mỏ bên ngoài nhất phi t r ù n g tiên một tên chân đạp tử vân áo tím nữ tu huy động trên tay dây lụa đang cùng cái kia hung ác độc long chiến đấu cái này áo tím nữ tu chính là đấu kiếm môn hai vị cung phụng bên trong một tên khác tự xưng tử yến tiên tử về phần nào tên thật gọi cái gì cóc cũng không biết nguy quốc cũng liền nàng cùng hoàng long thượng nhân hai tên kim đan t á n tu đồng thời hành vi đều dị thường v ô sỉ toàn bộ nguy quốc hơi hơi lớn chút tơ ô môn bọn hắn đều là treo tên trưởng lão một chút môn phái nhỏ ở giữa xảy ra chuyện gì mâu thuẫn cũng là xin mời hai người bọn họ bên trong một người trong đó đi quyết định điều giải bọn hắn cũng thường xuyên mượn các loại cơ hội đối một chút môn phái nhỏ thế lực nhỏ lớn làm tiền không ít môn phái nhỏ chuyển thừa xuống pháp khí điện tịch đều bị bọn hắn dùng các loại thủ đoạn làm đi qua nhưng lúc này tử yên tiên tử nhưng không có thường ngày như vậy đoan trang một thân váy tím lên tràn đầy lục sắc ngọc độc rá xem ra là mới kinh lịch một trường á c đấu đây hết thể tự nhiên đều là bái ngũ độc đại trận hóa thành độc long ban tạo cũng không phải q u có bọn hắn không muốn đi nhất định phải cùng tử yên chiến đấu mà là đấu kiếm lao tổ còn chưa có đi ra còn không phải chạy thời điểm vạn nhất đấu kiếm lao tổ thấy q u có bọn hắn chạy xa liền không đổi u vậy thì phiền thoái cái này tử yên tiên tử tại tu sĩ kim đan bên trong hẳn là thuộc về yếu kém một nhóm kia thần thông cái gì cũng không lợi hại trên thân duy nhất một món pháp bảo cũng có vẻ như có chút không trọn vẹn nói tóm lại thực lực cũng không mạnh vì lẽ đó ngũ độc hóa thành độc long cùng chiến đấu cũng là có chút nhẹ nhõm thậm chỉ còn ẩn l nhưng làm sao ngũ độc đại trận cũng không thể duy trì quá dài thời gian vì lẽ đó trong trận cóc cũng thời khắc chú ý quạt mỏ độc t ĩ n h vừa có gió thổi cỏ lay quay đầu liền chạy về phần tê tê tên kia sớm đã bị cóp mấy yêu khóa lại p h á p lực nhốt vào trong túi chữ vật rốt cục theo trong hầm mỏ chuyển đến một đạo tiếng vang kịch liệt độc long tìm đúng cơ hội thướng phía tử yên tiên t ử phun ra một n g ụ m nồng đậm xương độc đem này ép ra về sau liền dãy ruổi linh động thân thể khống chế mây độc thướng phía cựu châu bên ngoài man hoang phương hướng đột đi cùng lúc đó một đạo đen nhánh hình trăng lưới liềm kiếm khí tại q ạ t mỏ trên không độc phát phản ph một đạo cực kỳ thân ảnh t r ậ t vật dẫn đầu theo mặt đất bay ra không phải hoàng long thượng nhân còn có thể là ai hòa vân tử đạo hữu cứu ta hoàng long thượng nhân một bên hốt hoảng quay đầu một bên thôi động pháp lực hướng phía độc lòng đi xa phương hướng quát nhưng mà không rõ tình huống cóc căn bản cũng không có để ý đến hắn thúc giục ngũ độc đại trận liền hướng về phương xa đ ộ đi tuy nói cựu kiếm đề cập qua hắn có một vị kim đan chuẩn bị ở sau nhưng bọn hắn cũng không có cụ thể cung c ấ c nói là ai vạn nhất cái này là địch nhân ngư kế đâu không còn hắn trực tiếp đánh nát giữa không trung hoàng long đạo nhân hộ thể linh quang đem này nắm lấy kim s ắ c sách nhỏ cánh tay từng cái cũng chặt đứt a bị đau chỉ xuống hoàng long thượng nhân nhịn không được hét lên kinh ngạc âm thanh kinh hô sau khi hắn cũng không quên tiếp tục chạy trốn chỉ thấy này toàn thân hoàng quang phú u trào cũng không để ý gậy mất cánh tay cùng kim s ắ c sách nhỏ tốc độ đ ô n g nhiên lần nữa tăng lên một đoạn hướng phía độc long châu bay phương hướng bay đi bất quá này sắc mặt cũng nháy mắt tái n h ậ t xuống tới h i ệ n nhiên là không kiên trì được bao lâu nhắc gan bọn chủ nhắc đấu kiếm lao tổ thanh em theo hoàng long thượng nhân sau l ư n g chuyển đến chân đạp phi kiếm màu đen đấu kiếm lao tổ giống như một đạo màu đen lưu quang hướng phía hoàng long đạo nhân đ ổ i theo giờ phút này trong sân thế cục trở nên hơi có chút phức tạp ngũ độc đại trận ngưng tụ thành độc lòng một ngựa đi đầu hướng phía man hoang phương hướng đội đi tử yên tiên tử gắt gao cùng sau lưng độc lòng mặt mũi c h à n đầy p h ẫ n hận mà hoàng long đạo nhân thì là gắt gao đi theo tử yên tiên tử phía sau cùng dĩ nhiên chính là chân đạp phi kiếm đấu kiếm lao tổ tử yên đạo hữu ngăn lại hoàng long tiên kia lao phu tự có hậu báo đấu kiếm lao tổ mà nói khiến cho tử yên tiên tử có chút dừng lại h ế phía trước nhất độc long thấy thế quay đầu liền là một đạo độc dịch từ trong miệng phương luân ra mặc dù bị tử yên tiên tử miễn cưỡng tránh khỏi nhưng lập tức lại lệnh tử yên tiên tử rơi ở phía sau một mạng lớn cơ hồ cùng hoàng long thượng nhân đi tới cùng một thủy bình t u ế n mặc dù bị độc long đánh lén nhưng hiển nhiên hoàng long thượng nhân lời nói càng khiến cho hơn để ý nàng cũng không quản độc long mà là không ngừng hướng phía hoàng long thượng nhân truyền âm hỏi thăm t h â n ở cuối cùng ngự kiếm mà đi đấu kiếm lao tổ thấy hai người bắt đầu ở không trung truyền âm s á t mặt một chút liền đen lên hướng về phía tử yên truyền âm nói tử yên đạo hữu lao phu cái gì cũng không biết đồng thời vô luận ngươi từng làm qua chuyện gì lao phu đều chuyện cũ sẽ bỏ qua chỉ cần đạo hữu giúp lao phu lao phu nguyện đem hát phong khoáng mạch tiếp xuống trong vòng mười năm sản xuất linh thủy phân cho tiên tử một thành lời vừa nói ra tử yên nhìn về phía hoàng long ánh mắt lại có chút không đúng trên mặt cũng lộ ra ý động vẻ mặt hoàng long thượng nhân trong lòng mắng to tử yên ngu xuẩn thời khắc ngoài miệng lại không ngừng nhắc nhở tiên tử lao tặc không thể tin à. nếu l à n à y thu được về tính s ố sách t i ê n tử như thế nào cho phải t h ự c không dám dâu dếm cựu nguyên tông thiếu khuyết tu sĩ kim đan đã đáp ứng ta chỉ cần ta giúp đỡ chu sát lưu niu liền đem hát phong quạng mỏ sau này cựu nguyên tông thu hoạch cùng ta cùng chia đạo hưu nếu là cảm thấy hứng thú không bằng cùng ta cùng nhau chu sát lao tặc đến lúc đó quạng mỏ linh thạch linh thủy hai người chúng ta cùng chia cái này hoàng long thượng nhân mà nói lần nữa lệnh tử yên do dự bất định ngay tại tử yên tiên tử do dự bất định thời khắc đấu kiếm lao tổ tựa hồ là không có kiên nhẫn ánh mắt trở nên hung hăng lên trên thân lũ quang lần nữa nổi lên tốc độ bỗng nhiên tăng vọ kích như liệt tiếng xé s ấ một r ề r ó i hai. Tử bên là trong mắt tràn đầy chờ đợi hoàng long chân nhân một bên lại là đằng đằng sát khí đấu kiếm lao tổ tử yên tiên tử không hề nghi ngờ lựa chọn cái trước thôi động lên ở trong tay sắt tím dây lụa liền hướng phía sau vùng đi các ngươi tự tìm liền trách không được lao phu nhân kiếm hợp nhất theo đấu kiếm lao tổ rít lên một tiếng phi kiếm màu đen phía trên u quang càng thêm loa mắt trực tiếp đem dấm tại trên thân kiếm đấu kiếm lao tổ b ạ o phủ xa xa nhìn lại đấu kiếm lao tổ cùng phi kiếm dưới chân p h ẳ n g phất hòa làm một thể hóa thành một thanh hát sắc cự kiếm thế không thể đỡ hướng phía trước phóng đi hát sắc cự kiếm còn chưa tới gần tán phát dư uy cũng đã đem tử viên tiên tử dây lụa xoắn thành mạnh vỡ hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân cổ kem mẩn chuyển sang thể loại ngự thú lưu tác đã gặt hái nhiều thành tích thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú h a y ghé đọc và cảm nhận chuyện đã en đã en chương ba trăm linh ba cổ tây hà hát phong linh phía ngoài nhất cùng man hoang chỗ giao giới một tòa núi hoang vách núi một tên thân mang hoa phục thân hình thấp bé mặt như cây khô la hầu đứng trên đỉnh núi la hầu khuôn mặt dàn mua vô cùng tại đỉnh núi liệt trong gió nhìn qua có chút yếu đuối cầm cây khô quải t r ư ợ n tay cũng tại run không ngừng này thân thể lọn khổng tựa như toàn dựa vào cái này một cây cây khô quải trượng trẹo trống này bên cạnh là một thân thanh bảo kiều kiếm hắn lúc này đang tay cầm một khối truyền âm lệnh bài trên mặt hiện lên một vòng vẻ lo tuy nói cựu kiếm cũng không có biểu hiện ra cái gì quá lớn dị thường nhưng này tiếp vào truyền âm lúc có chút làm loạn k h í tức vẫn là bị lao hầu nhạy cảm phát hiện thanh hồn chẳng lẽ có việc giấu giếm lao thân lao phụ thanh âm khàn khàn dị thường khó nghe giống như là cắt đá tiếng ma sát cựu kiếm đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa cười nói vô sự chỉ là này lao tặc nhìn h đến đến lúc đó mong rằng cổ đạo h ư u nhiều hơn s u ấ t lực lao hầu nhìn thật sâu cựu kiếm lên mắt cười lạnh nói thanh hồn chẳng lẽ lại tại đánh ý định quỷ q u á gì đạo hữu nói đùa tại hạ bây giờ bất quá một giới t r ú c cơ tu sĩ sao dám tại cổ đạo hưu quấy phá? cựu kiếm cười nhẹ đáp lại nói lao hậu thì có chút xem thường mà không thay đổi mở miệng nói thanh hồn ngươi lúc trước nói cho lão thân đông quách linh sẽ ra tay lao thân mới đáp ứng xuất thủ trước mắt ngươi lại nói cho lão thân đông quách linh không cách nào xuất thủ lúc trước bằng giá liền có chút không thích hợp a cựu kiếm nguyên bản trên mặt ý cười khuôn mặt một chút liền c ư n g cứng nửa ngày mới mở miệng nói đạo hữu lời ấy sai rồi trước đó đạo hữu đáp ứng tại hạ chỉ có có một tên tu sĩ kim đan cùng đạo hữu cùng nhau xuất thủ liền có thể hiện tại linh nhi nàng mặc dù không thể ra tay nhưng tại hạ vẫn là thuyết phục hoàng long t h ư ợ n h â n để này tại thời khắc mấu chốt đánh lén này lao tặc đạo hưu cùng hoàng long thượng nhân hai tên tu sĩ kim đan cộng thêm tại hạ cùng một đám thanh danh hiển hách c h ú c cơ tu sĩ việc này cơ hồ là mười phần c h ắ c chín đạo hưu vì sao còn nói ra như vậy ngôn luận cái kia hoàng long bất quá là một cái khắp nơi h a m hại lừa gạt tàn tu thần t h ô n g thấp trên thân cũng bất quá chỉ có một kiện hoàng long con g i ấ u hàng nhái phòng thân như thế nào cùng đông quách linh đánh đồng lao h ổ giọng nói tựa hồ có chút bất mãn nhưng lúc này cựu kiếm trong lòng càng thêm bất mãn cụ tây hà lao bất tử này rõ ràng liền là nghĩ lâm tràng tăng giá chính nàng cũng bất quá là một giới triệu quốc còn không b i ế trâm xấu hổ xem đấu nhất cựu hổ thường khác tù, là thật là có chút vô lễ. Nhưng phò định phải khiến tổ, kiếm kiếm tàn tù, t cùng nàng, cái này cái có là là vào lễ. lao lại vô đối dựa o n nhất cũng này không g lúc l thời thể đối mặc chỉ chốc lát về sau cựu kiếm mở miệng nói cổ đạo hữu ngươi nhìn dạng này như thế nào ta trước kia từng tại man hoang một chỗ đặc thù nơi hẻo lánh bên trong mở ra một chỗ dược điển tốn sức chắc t r ở trồng mấy chục gốc xuân chiến hoa bây giờ mấy trăm năm trôi qua xuân chiến hoa là một loại đặc biệt d ư liệu đối với trồng hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ hạ khắc cho nên mười phần thưa thớt càng quan trọng hơn là xuân chiến hoa vẫn là dẫn mục đan chủ yếu vật liệu một trong mà dẫn mục đan thì là tu sĩ kim đan chỗ có thể dùng một c h ú t đan dược bên trong hiệu quả cực kỳ tốt một loại bình thường tu sĩ hoặc yêu tu đến kim đan kỳ tự thân thuộc tính cùng sở tu thần thông thuộc tính liền sẽ trở nên trọng yếu hơn bình thường tu sĩ cũng sẽ không giống luyện khí trúc cơ đi tùy tiện nuốt đan dược tu luyện những cái kia thượng vàng hạ cám thần thông đối với thuộc tính phương diện tuyệt đại đa số tu sĩ đều sẽ chuyên công hai môn một chủ một bộ một mặt là là sau này nguyên anh hoặc yêu anh thuộc tính đánh xuống cơ sở một phương diện cũng có thể bảo chứng tự thân chiến đấu thể nội thuộc tính hô tạc là không cách nào đột phá nguyên anh Mà、một yêu yêu à m cái tu sĩ kim đan thực lực mạnh yếu cùng tu vi quan hệ cũng không phải là đặc biệt lớn mà là cùng trên kim đan đạo văn trực tiếp móc đối đạo văn càng nhiều liền đại biểu cho cóp đối với môn này thuộc tính lý giải càng nhiều lực độ trưởng không càng nhiều sử dụng môn này thuộc tính thần thông cùng pháp thuật cũng liền càng mạnh bao quát đối môn này thuộc tính lý giải cùng kháng tính đều sẽ thể hiện tại đạo văn phía trên giống như là đấu kiếm lao tổ hắn liền là chủ kim phụ gió đại bộ phận kiếm tu cũng sẽ là cùng lựa chọn tương đương thực lực của hắn tại tu sĩ kim đan bên trong cũng tính được là cường hành phi kiếm lợi rất là khủng bố theo rất nhiều người phỏng đoán này trên kim đan có không ít hơn năm đạo kim văn cùng ba đạo tả hữu gió văn đã nhanh muốn thỏa mãn những cựu vân kết anh cơ bản nhất kết anh yêu cầu loại tu vi này chưa đầy đạo văn cũng đã sắp thỏa mãn yêu cầu người ít càng thêm ít đạo văn khó tăng có rất ít thiên tài địa bảo có thể trực tiếp gia tăng đạo văn đại bộ phận tu sĩ đều dựa vào đại lượng tu luyện nên thuộc tính thần t h ô n g dùng lâu dài các loại nên thuộc tính năng lượng lại thêm không ngừng tế luyện sử dụng nên thuộc tính pháp bảo phối hợp thêm tự thân tư chất cùng công pháp mới có cơ hội gia tăng đạo văn đại bộ phận tu sĩ kim đan đều là tu vì đến đạo văn lại không đủ lấy dẫn đến không cách nào kết thành nguyên anh đấu kiếm lao tổ loại tình huống này cũng nói người này thực lực tại đồng bậc bên trong không thể coi thường bình thường tu sĩ vừa kết thành kim đan là không có đạo văn nhưng cũng không ít thiên phú dị bẩm tồn tại vừa mới kết đan đan lên sẽ xuất hiện mấy đạo đạo văn tỷ như nói cóc kết thành kim đan bởi v ì này thiên yêu thân phận của hỏa t h i ể m thử yêu đan lên muốn tự mang hai đạo hỏa văn lại thêm cóc còn tu hành phần thiên trừ hải quyết ngưng luyện huyết mạch cho dù là tự mang ba đạo hỏa văn cũng không kỳ quái cóc nếu như lại tu luyện một chút hỏa trúc thần thông trực tiếp xuất hiện bốn đạo hỏa văn cũng không phải là không được phải biết tu sĩ tầm thường muốn gia tăng bốn đạo đạo văn chỉ sợ ít nhất phải trăm năm cổ công đã từng thanh hồn yêu vương chủ tu liền làm mục nói cho nên mới sẽ tốn sức đi chồng thực xuân chiến hoa đã cầu luyện chế dẫn mục đan mà cổ tây hà này chủ thuộc cũng là một dẫn một đuối cựu hấp dẫn, có thể nghĩ. Lời ấy thật chứ? Cổ tây hà nghe ấy dẫn, xong có Cổ có Tây Lời kiếm gật đầu đạo hưu nêu không tin tại hạ có thể phát thiên đạo lời t h ể cổ tây hà phất phất tay một mặt nếp nhăn nhăn thành một đoá hoa cúc cười tùng tìm nói không cần vẽ vời thêm chuyện dù sao nàng biết được thân phận của cựu kiếm cũng nắm có không ít này tay cầm lại thêm cựu kiếm bây giờ bất quá là trúc cơ tu vi nàng tự nhiên không lo lắng cựu kiếm mất lời tức cái kia cứ như vậy nói xong đợi đấu kiếm lao tổ này lao tặc để tội tại hạ sắp r ờ i hồn nhận linh thần thông cùng xuân chiến hoa chỗ hai tay dâng lên cựu kiếm cười tủm tìm đáp lại nói về phần này trong lòng đến cùng đang suy nghĩ cái gì vậy liền không được biết rồi chật chật chật di hồn nhận linh thần thông đạo hưu thật là kỳ tại nút trời thế mà có thể sáng chế thần thông như thế cổ tây hà cũng không khỏi cảm thán nói ánh mắt trôi hướng cựu kiếm sau lưng c o n thanh s ắ c đại kiếm cái này thanh s ắ c đại kiếm mới là bây giờ cựu kiếm chân chính bản thể hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trị tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tản vô tận ma huyên lùi về trong tính mịt mời đọc đông ly trần kiếp diện chương ba trăm linh bốn gây thủ vòng phá đấu kiếm lao tổ hóa thân cự kiếm cơ hồ trong nháy mắt liền đem tự yên tiên tử dây lụa xoắn thành mảnh vỡ cũng từng cái loại thế không thể đỡ chi thế hướng phía tự yên tiên tử kích bắn đi phát bảo bị hủy tự yên bị cực lớn phản vệ cơ hồ kém chút mất đi dưới sự kinh hãi nàng cũng chỉ có thể c u ố n g quýt tế ra vài kiện pháp khí vọng tưởng ngăn chặn đấu kiếm lao tổ thế công đồng truy khăn tay gương đồng mấy kiện pháp khí cơ hội không có lên đến bất cứ tác dụng gì đều bị cái kia lăng lệ phi kiếm một chạm mà bại mà mới vừa rồi còn kế hoạch tại tử yên tiên tử liên thủ hoàng long thượng nhân trực tiếp liền không quản tử yên tiên tử tử yên tiên tử chết sống dù sao tử đạo h ư u bất tử bần đạo nha thừa dịp tử yên cùng đấu kiếm lao tổ dây dưa cơ hội này ra tốc hướng phía đọc lòng phi độn phương hướng tới gần mắt thấy hát sắc cự kiếm tới gần hoàng long thượng nhân đi xa tử yên tiên tử trong lòng đã tuân ra vô hạn hối hận mang theo tiếng khóc nước nở hướng đấu kiếm lao tổ cầu xin tha thứ thái thượng trưởng lao tha mạng à, thiếp thân nguyện ý còn không đợi này nói xong hát sắc cự kiếm đã theo này bên cạnh thân trợt l ó e lên trong chốc lát đ ầ y t r ờ i huyết vũ rơi mà xuống tu sĩ kim đan tử yên tiên tử lại bị trực tiếp xoắn thành đ ầ y trời thịt nát l i ê n tử yên tiên tử bỏ chạy mà ra nguyên thần đều bị hát sắc cự kiếm lên tùy ý rơi ra một đạo kiếm quang chém thành hai đoạn hồn phi phát á n cái này một màn không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa một thanh đan dược vào trong bụng tốc độ lần nữa tăng vọt l i ê n điều khiển độc long c ó p chờ mấy yêu cũng đều là rất là hoảng sợ độc long da dày thịt béo dù không đến mức quá mức e ngại đấu kiếm lao tổ nhưng trước mắt độc long có thể kiên trì thời gian cũng không nhiều nếu là không chịu nổi độc long tăng ă g d ã cái kiết chỉ sợ mấy yêu cũng khó thoát một kiếp bất quá trước mắt chỉ cần chạy nhanh hơn hoàng long thượng nhân là được rồi có hoàng long thượng nhân tại sau lưng đỉnh lấy chí ít tại hắn trước khi chết có bọn hắn vẫn là an toàn hát xác cự kiếm đem tử yên tiên tử chém vỡ về sau cũng là không có qua mấy hơi liền tăng giã trong h nhận phù phiếm khí chiêu hao cũng không nhỏ, e xem, o lao đấu đến đối tiêu kiếm tái mặt tổ tức t sắc cùng này nó cũng thời gian này g ắ n hẳn l hoàng ô n dùng lần g thể thứ Tốc lại hai. độ qua long thượng nhân tự nhiên là không ngừng hướng cóc chờ mấy yêu khởi xướng cầu viện càng là hứa hẹn một đống lớn đồ vật phát bảo g ì a thiên tài địa bảo a đều nói nhưng cho dù là hắn nói toặt trời có người yêu cũng sẽ không để ý tới hắn tự thân đều khó bảo toàn ai còn quản lên hắn hoàng long thượng nhân chỉ có thể tại trong tuyệt vọng nhìn xem đấu kiếm lao tổ cách mình càng ngày càng gần rốt cục theo đấu kiếm lao tổ dưới chân phi kiếm lại một lần phóng thích lưu quang tốc độ lại một lần nữa tăng vọt về sau cùng hoàng long thượng nhân ở giữa khoảng cách lập tức bị kéo vào hơn mười t r ư ợ n g mắt thấy đã không đến mười t r ư ợ n g khoảng cách Ừ. trừng Đấu kiếm lao tổ lạnh hư một tiếng, trong tay xuất kiếm kiện tiếng, hiện một một lao lạnh lớn tay trong tổ hư nhưng này vòng thân lửng lánh bảo quang lại dị thường loa mắt nhận quan g đoạn thủ hoàn hoàng long thượng nhân tựa hồ là nhận ra đấu kiếm lao tổ trong tay pháp bảo trên mặt càng thêm kinh hoàng thái thượng đại trưởng lão tha mạng a thái đấu kiếm lao tổ hét lớn một tiếng trong tay màu đỏ vòng tròn bắn ra cũng tại không t r u n g không ngừng biến lớn trong nháy mắt liền biến thành gối say kích cỡ tương đương trong nháy mắt l i n biến thành gối say kích cỡ tương đ ư n g trong n h á mắt l i n b h à n gối say c h cỡ t ố i dối phía dưới hoàng long thượng nhân cũng chỉ có thể cắn răng cầm trong tay hoàng lòng con dấu ném ra két một tiếng vang thật lớn hoàng long con dấu linh quang lớn m hoàng long thượng nhân cũng đã bị vòng tròn bao bọc lại lơ lửng ở hoàng long thượng nhân đỉnh đầu chỗ vòng tròn tựa như một đạo đùa đ ò i mạng đánh tan hoàng long thượng nhân trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng lao tặc ta chết cũng sẽ không để ngươi tốt qua hoàng long thượng nhân sắc mặt nháy mắt đỏ lên toàn bộ thân thể giống như bành trướng khí cầu bắt đầu không ngừng phồng lớn hắn đây là nghĩ tự bạo đối mặt hoàng long thượng nhân cuối cùng này vùng vây dây chết đầu kiếm lao tổ chỉ là mặt không thay đổi phất phất tay xoắt một tiếng nhận quang đoạn thủ hoàn bỗng nhiên hướng xuống một tắm trói mắt hào quang thuận gãy thủ vòng thân trợt lói lên làm nhận quang đoạn thủ hoàn từ trên xuống dư bành trướng thân thể bốn phía phun làm bắn ra máu tươi từng đạo chỉnh tề vết cắt từ trên người hoàng long thượng nhân xuất hiện khiến cho này nháy mắt biến thành vải khúc kim đan sơ kỳ tu sĩ hoàng long thượng nhân thân tử đạo tiêu may mắn là này nguyên thần vẫn còn ở đó tại thân thể đ ứ t gây một máy mắt hoàng long thượng nhân nguyên thần liền theo này thể nội thoát ra hướng phía độc long chạy tới cũng không biết là này t h u ố c d i ụ c bí pháp gì vẫn là này thiên phú dị bẩm hắn nguyên thần độn thuật cần phải so hắn còn sống lúc độn thuật nhanh hơn đậu kiếm lao tổ kiếm quang thế mà đều bị này tránh khỏi bất quá là mấy hơi thời gian nguyên thần liền đi tới độc long phụ cận mắt thấy là phải dán lên độc long. đấu kiếm lao tổ nhận quang đoạn thủ hoàn thật chặt đi theo hoàng long thượng nhân nguyên thần hòa vân tử đã h ư u m a u cứu ta a t i ể u nhân nguyện ý làm châu làm ngựa hoàng long thượng nhân nguyên thần mang theo tiếng khóc nước nở nói ồn ào phía trước có chỗ c thao túng độc long trực tiếp một cái đuôi hướng này thần hồn v u n g đi hoàng long thượng nhân nguyên thần tựa hồ không ngờ đến độc long sẽ công kích hắn bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài c ó c làm như vậy mục đích đúng là vì để cho này dẫn ra đấu kiếm lao tổ phát bảo phát bảo này quá lợi hại nhận quang đoạn thủ hoàn đại danh đình đình cóp là nghe nói qua chỉ cần theo cái này vòng tròn trong vòng xuyên qua vậy liền giữ nhiều lãnh、ích. năm đó vô lượng q u ố c một tên kim đan t á n tu liền là dựa vào như vậy một kiện pháp bảo đem một cái có tám tên tu sĩ kim đan tông môn cho tàn sát hầu như không còn cũng không biết thứ này là thế nào rơi xuống đấu kiếm lao tổ trên tay như thế hung danh hiển hách pháp bảo q u ố c tự nhiên là tránh không kịp nhưng mà lệnh q u ố c không tưởng tượng được là đấu kiếm lao tổ nhận quan g đoạn thủ hoàn thế mà không có truy kích bị quật bay hoàng long thượng nhân nguyên thần mà là hướng thẳng đến độc long q u é t tới có thể là bởi vì độc long hình thể khá lớn không cách nào theo trong vòng xuyên qua vì lẽ đó nhận quan đoạn thủ hoàn ở giữa không chúng không ngừng biến lớn mắt thấy đã đủ để xuyên qua độc、long. nhưng mấy yêu như thế nào mặc người thịt cá hạng người mấy yêu cùng nhau thôi động pháp lực rót vào ngũ độc đại trận bên trong khiến cho độc long thân thể bỗng nhiên lại tăng lớn hơn một vòng nhận quan đoạn thủ hoàn không xuyên qua được không sai pháp bảo này mặc dù lợi hại nhưng cũng có này tệ nạn đó chính là không trực tiếp bị cái kia vòng chuyển đi liền sẽ không có chuyện gì nhưng mà còn không đợi cóc mấy yêu cao hứng chân đạp phi kiếm đấu kiếm lao tổ đã tới gần nguyên lai là bởi vì độc long hình thể b ị lớn mấy yêu pháp lực liền không đủ để duy trì tốc độ tốc độ tự nhiên là chậm lại mới bị đấu kiếm lao tổ thừa cơ kéo vào khoảng cách hai mươi mười vạn năm trước tiếp dân phủ xuống Cổ t h i ê n đ ì n h c h chỉ, phương Linh ỉ còn Sơn lưu lại gì chỉ, Tây đông ã sớm đổ nát hoang tàn, v t ậ ma huyên n lùi về t r o t hoàng mịch. h a tan n thánh đánh cảnh, g cổ vực trở t h vỡ bị h h tứ o a n nhất hải. Mười vạn sau, việt ạ n năm Đông Hoang sau, v quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang võ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp diện chương ba trăm linh năm cuối cùng vào tiết nóng bay tới độc long bên cạnh đấu kiếm lao tổ một cái như người dẫm lên pháp bảo màu đen phi kiếm liền hướng độc trên thân dòng phóng đi cóc chờ ngũ độc chỗ thao túng độc long đã né tránh không kịp chỉ có thể mặc cho chân đạp phi kiếm đấu kiếm lao tổ tại độc trên thân dòng tứ ngược này dưới chân kiếm phong duệ sắc vô cùng đầy trời độc long lân phiến bị phi kiếm màu đen nổi lên lộ ra mười phần thảm liệt bởi vì độc này long là ngũ độc đại trận biến thành vì lẽ đó độc này vảy dòng phiến bị treo sau đó không có qua mấy hơi liền biến mất không thấy ngũ độc tự nhiên cũng sẽ không tùy ý đấu kiếm lao tổ nhào nặn trong lúc đó cũng là quay đầu phun ra mấy cái xương độc nhưng mà nồng đậm xương độc đều bị đấu kiếm lao tổ trên thân bắn ra bốn phía kiếm phong sắc bén phi kiếm màu đen nhẹ nhõm đâm vào độc long thể nội phun ra đại lượng lục sắc nọc độc mặc dù độc long là từ ngũ độc đại trận biến thành nay thể nội ngũ độc không cảm giác được đau đớn nhưng đấu kiếm lao tổ cử động lần này không thể nghi ngờ đối ngũ độc đại trận tạo thành thương tổn cực lớn độc long thể nội ngũ độc cơ hồ cùng một thời gian cảm nhận được đại trận tràn ngập nguy hiểm tất cả đều liệu mạng thôi động pháp lực gượng chống lấy mới không còn để đại trận tán loạn nếu là đấu kiếm lao tổ lại như thế đến một chút chỉ sợ ngũ độc đại trận chắc chắn sẽ tán l o ạ n trước mắt khoảng cách cửu kiếm m ai phục chỗ tuy nói không xa nhưng cũng có đoạn khoảng cách còn không thể giải tán ngũ độc đại trận ý thức được điểm này ngũ độc trực tiếp thao túng độc long tại không trung một bên bỏ chạy một bên xoay tròn tầng tầng x ư ơ n g mù màu lục theo trên thân lân giáp bên trong t à n mát mà ra tại độc long bên ngoài thân tạo thành một tầng bóng loáng màn ánh sáng màu xanh lục xa xa nhìn lại phản phất là một đầu lục sắc tiết lộ lục sắc sương mù tại không trung quyết á n m ư ơ i phần hùng vĩ mà đấu kiếm lao tổ cũng bị độc lòng cuối cùng dã lúc này hắn phát bảo màu đen phi kiếm còn cắm ở độc long thể nội h ừ giữa không trung đấu kiếm lao tổ lạnh h ừ một tiếng hóa thành lưu quang hướng phía độc long đuổi theo đồng thời cũng thôi động lên độc trên thân rồng cắm phi kiếm điều khiển độc long ngũ độc há có thể tùy ý hắn đem phi kiếm rút ra tự nhiên là thật chặt co lại ở lân giáp g ắ t gao này phi kiếm cố định tại độc long thể nội trong lúc nhất thời liền xem như phi kiếm chủ nhân đấu kiếm lao tổ cũng khó có thể khống chế phi kiếm đem này rút ra một chết theo đấu kiếm lao tổ hét lớn một tiếng độc trên thân rồng phi kiếm phát ra kịch liệt tiếng kim reo không riêng không lại tiếp tục rú một khí tại đ c long h chính ể nội nổ lên, long cũng ngũ độc độc đối đại là tiếng r ậ n thành thương tổn lớn. tạo Chém. h cực p nộn bên trong đấu k i m mặt lao tổ t sắc dữ ợ hai pháp Phốc phốc. tay niệm nói. i quyết Một bấm n ế độc long thể nội p h á p bảo màu đen phi kiếm mặc thể mà ra tại độc long bốn phía một trận xoay quanh về sau tản ra chói mắt c ự đại kiếm mang trực tiếp chạm xuống dưới to lớn độc long tựa như bị cắt đ ầ u hũ từ giữa đó bị nháy mắt chém thành hai đoạn dương lên đẩy trời lục sắt xương độc ngũ độc đại trận triệt để tan g ã năm thân h n h theo lục sắt trong làn khói độc hướng phía năm cái phương hướng tứ tán mà ra một đạo giống như hỏa đoàn thân ảnh rõ ràng nhất tốc độ cũng là nhanh nhất đấu kiếm lao tổ thần sắc cứng lại trực tiếp thôi động phi kiếm hướng phía cái kia rõ ràng nhất thân ảnh đổi tới đối với cái khác mấy thân ảnh đấu kiếm lao tổ chỉ là tùy ý thả mấy đạo kiếm quang đi qua cũng không có tự mình đuổi theo h ắ n tự nhiên sẽ không bỏ qua sở liên bọn hắn một đám đấu kiếm môn trúc cơ tu sĩ liền ở sau lưng hắn không bao lâu bọn hắn liền sẽ chạy đến đến lúc đó mấy cái này yêu tu một cái đều chạy không được tinh lực dồi dào đấu kiếm môn đệ tử đối phó mấy cái này sắp đèn cạn dầu phổ thông yêu tu không phải vấn đề gì mà cóc hắn tuyệt đối không cho phép cóc c h ạ y mất cũng chỉ có tự mình truy sát đấu kiếm lao tổ mới có thể yên tâm hoa vân tử nạp m ạ n g đi hừ cóc tựa hồ cũng đã sớm ngờ tới đấu kiếm lao tổ sẽ đuổi mình quay đầu liền làm ộ t ngụm yêu diễm p h u n r a n h ư toàn chỉ hoan đấu kiếm lao tổ tốc độ hiện tại ngũ độc bên trong chỉ có hắn trạng thái tốt nhất pháp lực sung túc còn lại mấy yêu thể bên trong pháp lực đều còn thừa không có mấy bao quát đấu kiếm lao tổ vô luận là tốc độ hay là khí thế đều cùng lúc trước kém xa xem ra liên t r ạ n hai tên tu sĩ kim đan lại phá giải ngũ độc đại trận đối no nó đến nói gánh vắc cũng không nhỏ cóc sở dĩ trạng thái không sai. đến lúc à đó bọn hắn muốn giải quyết như thế nào đấu kiếm lao tổ liền không liên quan có chuyện cóc lúc đầu cho rằng lấy hiện tại trạng thái của mình so sánh đấu kiếm lao tổ trạng thái đem này dẫn tới mai phục chỗ hẳn là cũng không khó nhưng sự thật nói cho cóc mình cuối cùng vẫn là xem thường đấu kiếm lao tổ cho dù hắn trạng thái không tốt tốc độ của hắn cũng đủ để đổi u k ị p cốc liền xem như thôi động hoàn toàn tu thành thiêu hòa vân cùng dư thừa thể lực cốc cùng đấu kiếm lao tổ khoảng cách cũng còn đang không ngừng rút ngắn lại theo đấu kiếm lao tổ khởi sắc qua loa khôi phục tốc độ kia rất nhanh liền vượt qua cốc một mạng lớn cốc đã tiến vào đấu kiếm lao tổ phạm vi công kích thậm chí đều có thể cảm nhận được sau lưng lăng lệ kiếm phong còn tốt lúc này khoảng cách mai phục chỗ cũng đã gần trong c ă n tấc đấu kiếm lao tổ tiện tay mà phát mỗi một đạo kiếm khí đối với cốc đến ó i đều giống như một đạo thế không thể đỡ bụa l o i mạng quá mạnh không hổ là một tay sáng lập đấu kiếm một người. Các、càng c c là sớm đã bị này làm cho hiện ra bản thể nếu không chỉ sợ đều chống đỡ không đến nơi này bất quá cho dù dạng này cóc cũng đã mình đầy thương tích lại là một đạo kiếm quang đánh tới đem cóc vai bị trực tiếp xuyên thủng bất quá cũng tại cái này cùng thời khắc đó một tầng màn ánh sáng màu xám ở chỗ này địa giới k í c h phát đem phủ cận vài tòa núi hoang đều che chùm lên trong đó Và anh, ra Lao tay, lớn bản thể thuận thế rơi xuống từ trên không, ném ra một cái hô to. Kiếm lao tổ đứng nắm nhìn thể thế hô chắp to từ một to. Tổ Cóc cái Đấu kiếm rơi hôm nay đều là ai trước hết giết lao phu lao phu vừa vặn cùng nhau giải quyết đấu kiếm lao tổ vừa dứt lời lần lượt từng thân ảnh cũng theo trong núi hoang tại chỗ trong đó ở vào phía trước nhất chính là cựu kiếm củng cổ tây hà không hổ là đấu kiếm lao tổ biết do núi có hổ khuynh ê ư ớ n g hổ n ú i đi cựu kiếm cười vỗ tay tán dương trong mắt sát cơ bắn ra là ngươi hoa tử nưa không có lẽ lao phu nên xưng ngươi là thanh hồn đấu kiếm lao tổ nhìn c h ầ m c h ầ m cựu kiếm sau lưng cong lộng lây trường kiếm mở miệng nói hai mươi lây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ truyện ừ m đại t h en đã en chương ba trăm linh sáu huyền âm đột tác giả ta chính là nhân vật phản diện số lượng từ hai nghìn h n chín mươi một thời gian đổi mới hai trăm linh hai nghìn hai mươi sáu hai mươi một ba mươi hai ba mươi chín cựu kiếm khoát tay áo cười nói không không không đầu kiếm lao tặc hiện tại ta tên là cựu kiếm hôm nay vô luận như thế nào ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ nói cựu kiếm ý vị thâm trường chỉ vào trên trời màn sáng nói nhìn ra trận pháp này ra sao trận pháp sao đấu kiếm lao tổ cười lạnh nói bất quá là càn khôn khốn long trận thôi chẳng lẽ lại ngươi nghĩ bằng trận này vây khốn lao phu ha ha ha ha ha ha ha ha cựu kiếm ngửa mặt lên trời cười to lao tặc cái này cũng không chỉ là càn khôn khốn long trận chuẩn xác mà nói nên cứ gọi là tiếp dẫn càn khôn khốn long trận ngươi quên nơi này là địa phương nào rồi cựu kiếm mà nói để đấu kiếm lao tổ tựa như nhớ ra cái gì đó trên mặt hiện lên một vòng dị sắc nơi này khoảng cách man hoang cùng cựu châu chỗ va chạm không xa chẳng lẽ lại ngươi tiếp dẫn cựu châu đại trận cái gọi là cựu châu đại trận tên như ý nghĩa liền là ngăn cách cựu châu cùng man hoang đại trận chính là thiên đình sở tiết h đôi chống cự mang theo man hoang khí tức sinh linh có cực lớn diện dụng đại trận này đáng giá nhất tán thưởng địa phương ngay tại ở đại trận động lực trừ chút ít linh khí bên ngoài phần lớn là cựu châu bên trong phạm nhân tức giận cựu châu phàm càng nhiều người đại trận này uy năng cũng lại càng lớn có thể phát huy tác dụng cũng lại càng lớn đương nhiên thiên đình cũng lưu không ít thông hướng man hoang cửa chính phân biệt thiết lập ở địa phương khác nhau có đại lượng thiên minh thiên tướng trần n g i ữ trong đó tây linh châu bắc bộ liền có một chỗ chống cự chuyên cung cấp cựu ch t i ế phàm dẫn cửu c â u đại i trận, cũng l ề n nghĩa, là kinh n long trận động k ế c ử u châu đại trận người chẳng cần biết ngươi là ai không quản là lý do gì đều giết chết bất luật tội trước ngày mai tôn giới chướng giám thiên vệ thế nhưng là nhìn chòng chọc vào c ử u châu đại trận vô luận là bất luận cái gì gió thổi có lây bọn hắn đều sẽ không bỏ qua dù sao cái này c ử u châu đại trận quá là quan trọng đương nhiên cái này c ử u châu đại trận bởi vì diện tích che phủ tích quá rộng cũng tự nhiên sẽ có không ít lỗ thủng những này lỗ thủng cũng là tuyệt đại đa số man hoang yêu tu hoặc là dị tộc tiến đến thông đạo thiên đình nếu là phát hiện lỗ thủng cũng là sẽ ngay lập tức tu bổ đại trận nói tóm lại đấu kiếm lao tổ không cách nào đối cái này càn khôn khốn long đại trận xuất thủ cái này cũng liền mang ý nghĩa nhất định phải ở đây cùng cựu kiếm bọn hắn phân ra sinh tử thì tính sao chờ lao phu đem các người đều chém giết lại từ từ pha trận cũng không đấu kiếm lao tổ một mặt tự tin khí thế trên người cũng càng thêm lăng lệ xem ra hắn cũng không có đem c ử u kiếm bọn hắn để vào mắt sở dĩ đi theo cấp tới một mặt là đoạt lại linh thủy một phương diện khả năng cũng là nghĩ nói những này trong mắt của hắn đạo trích đều chém giết nói xong đấu kiếm lao tổ lại đưa ánh mắt về phía cổ tây hà còn có ngươi chó nhà có tăng ta cho là ngươi vĩnh viễn không dám về ngụy quốc nữa nhà dạng này cũng đúng lúc tỉnh lão phu lại đi tìm ngươi cổ tây hà từng là ngụy quốc tu sĩ trước kia bị đấu kiếm lao tổ truy sát rơi vào đường cùng chỉ có thể tránh đi nước khác cổ tây hà cũng không để ý tới đấu kiếm lao tổ mà là sắc mặt có chút khó coi hướng bên cạnh cựu kiếm hỏi thanh hồn hoàng long thượng nhân hắn ở đâu ngươi sẽ không muốn để lao thân một người đối phó hắn đi hiển nhiên nàng vẫn là vô cùng e ngại đấu kiếm lao tổ cựu kiếm lường cổ tây hà lướt mắt thản nhiên nói ở đây có nhiều như vậy đạo hữu như thế nào làm cho đạo hữu một người đối phó lao tặc này ngươi nói sẽ có tu sĩ kim đan cổ tây hà trong mắt tràn đầy phẫn nộ nàng cảm giác mình bị cựu kiếm lửa cựu kiếm mở miệng cười nói tại hạ bất tài đã từng cũng là một tên yêu đ a n yêu vương lại nói hoàng long thượng nhân bỏ mình tại hạ cũng không ngờ đến ngươi cổ tây hà nghi nhưng bây giờ đã d ạ n g này nàng cùng đấu kiếm lao tổ ở giữa thù hận cũng là không cách nào hóa giải cái chủng loại kia trước mắt cũng chỉ có thể cùng cựu kiếm cùng nhau ra sức nhấp bác đạo h ư u yên tâm trận chiến này bên ta tất thắng không thể nghi ngờ sau đó chắc chắn cho đạo h ư u chịu nhận lỗi làm cho đạo h ư u hài lòng cựu kiếm một mặt chân thành hướng cổ tây hà c h ắ p tay hừ cổ tây hà h ừ lạnh một tiếng xem như chấp nhận cựu kiếm lời nói trong đại trận đại chiến hết sức căng thẳng đại trận bên ngoài cao vạn trượng không trung một đoàn tản mát lấy anh khí mây đen gạo thét mà tới trong mây đen đứng một tên tráng hán. hán toàn thân khói đen b ư c lên mặt xanh nanh vàng thân mang h á c bảo trên đầu còn mang theo một đỉnh h á c quan lại thêm này quanh thân tràn ngập tâm khí chính là yêu đan k ỳ huyền âm quỷ vương lúc này huyền âm quỷ vương đứng trước tại mây đen phía trên hướng phía dưới đại trận chỗ nhìn quanh tự nói lẩm bẩm nói thanh hồn tiểu tử này lần này thế mà mỗi l ừ a g ạ t bản nhưng mà còn không đợi hắn nói xong một đoàn uy thế kinh người màu đen lôi quang từ nơi không xa mây trắng ở giữa hướng phía huyền âm quỷ vương bắn đi qua ầm ầm một tiếng vang thật lớn lôi quang trực tiếp tại huyền âm quỷ vương trước người nổ tùng trận trận khói đen bốn phía tàn mát còn tốt huyền âm quỷ vương sớm đã có chỗ đề phòng lại phản ứng kịp thời khẩn cấp thôi động ra một khối phòng ngự pháp bảo cũng chính là trong tay màu đen gương đồng nếu không lấy cái này lôi qua n g uy lực lần này chỉ sợ chỉ sợ cùng chịu không ít tổn thương quỷ tu sợ nhất liền là loại này lôi pháp tuy nói này lôi rõ ràng không phải lôi pháp bên trong chính lôi pháp mà là một loại yêu lôi nhưng đối huyền âm quỷ vương còn là có không nhỏ tác dụng khắc chế chỉ thấy một tên thân mang lân giáp thân hình cao gầy n ữ yêu theo trong mây hiện thân mà ra nảy giữa ngón tay chính rúng động từng tia từng tia lôi quang cùng thanh hồn có gì liên quan huyền âm quỷ vương nhìn chằm chằm nữ yêu giữa ngón tay phun trào lôi quang trong lòng phản phân k i ế n kỵ thanh hồn hắc nhan nhữ mày tựa hồ có chút không rõ huyền âm đang nói cái gì lão nương là nam hải hắc nhan không biết ngươi nói cái k i a thanh hồn là ai bất quá ngươi đã ở đây lén lén lút lút vậy ta cũng chỉ phải đem ngươi chém giết cùng này lời nói vừa dứt hắc nhan liền đem trắng nón đầu ngón tay chỉ hướng huyền âm quỷ vương một đạo cùng bạo hơn lôi quang bán ra thiện nhân huyền âm kinh hãi cuốn quýt tranh lẽ cái này đạo lôi quang khí thế hung, hung cho dù là trong tay hắn chỉ sợ gương đồng cũng khó có thể ngăn cản. Với anh. một tiếng lôi quang lần nữa nổ tung mặc dù né tránh một cách này nhưng huyền âm vẫn là bị tứ tán hồ quang điện bị thương không nhẹ trực tiếp hóa làm một đạo khói đen hướng phía nơi xa đ ộ đi trong miệng còn nghiêm nghị nói thanh hồn bản vương cùng ngươi không đội trời chung muốn chạy hát nhan sắc mặt dữ tợn khu xử một đoàn lôi vân liền đuổi theo đại trận bên trong cóc cùng hàn n ị c h hát tâm hồ ba tìm một châu ngóc ngách q u a n chiến hiện tại cùng đấu kiếm lao tổ đối kháng chính diện chính là cựu kiếm củng cổ tây hà cách đó không xa khúc xương chờ mấy tên thần thông phi phạm trúc cơ tu sĩ cũng đang không ngừng theo bên cạnh phối hợp tác chiến bất qu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 mời đọc đông ly trần kiếp diện t r ư ờ n g ba trăm linh bảy muốn ra tay kiều kiếm tiếng cười đắc ý làm đấu kiếm lao tổ trong lòng một trận bực bội ánh mắt cũng không ngừng thiết hướng phía dưới một đám trúc cơ tu sĩ kiều kiếm này vì đối phó hắn thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn chỉ thấy phía dưới mười mấy tên trúc cơ tu sĩ cũng không tới công kích đấu kiếm lao tổ mà là không ngừng tế luyện lấy phi kiếm trong tay trên phi kiếm linh quang theo chúng tu sĩ tế luyện cũng tại bị không ngừng làm ham mòn cũng tiếp tục phát ra vàng tận mây xanh tiếng kiếm theo cái này thủ pháp tế luyện cũng không phải tại phổ t h ô thông thông tế luyện phi kiếm mà là một loại cực kỳ đặc thủ, thủ pháp cũng nói là tế luyện phi kiếm. chẳng bằng nói là tại tổn hại phi kiếm cái này tiếng kiếm reo cũng cùng bình thường kiếm minh khác biệt dường như một loại gen dị thanh âm khiến cho đấu kiếm lao tổ phi kiếm cũng theo đông đảo gen dị kiếm r u n không ngừng phát ra gen dị khó mà trưởng khống loại thủ đoạn này tức là ước kiếm trận cái gọi là ước kiếm trận là một loại đối phó kiếm tu đặc biệt thủ đoạn nhưng bố trí cùng chuẩn bị đều có chút phiền phức vì lẽ đó cũng cực kỳ hiếm thấy trận này cụ thể công hiệu liền là thông qua đặc biệt tiếng kiếm reo đến nhiều loạn kiếm tu phi kiếm linh tính bãy dối này thao túng lấy đạt tới suy yếu kiếm tu mục đích muốn bố trí trận này, đầu tiên phải có đại lượng phi kiếm pháp khí dùng cho tiêu hao đặc biệt là đối phó đấu kiếm lao tổ loại này kiếm tu không có cái mấy trăm thanh pháp khí phi kiếm pháp khí tiêu hao là khó mà phát huy đại dụng h i ệ n nhiên đấu kiếm lao tổ bị cựu kiếm loại thủ đoạn này b u ồ nôn đến phi kiếm của mình không thể đổi u đi như cánh tay uy lực lớn hàng thủ đoạn giảm b ấ t không chỉ một phần đấu kiếm lao tổ không hiểu là vì sao cựu kiếm kiếm lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì cựu kiếm sớm đã tế ra sau khi đứng dậy có màu xanh lộng lây trường kiếm tới nên chiến đấu kiếm lao tổ kiếm này chợt nhìn thường thường không có gì lạ toàn thân không cái gì càng kỳ lạ chính là kiếm này thế mà có thể không nhận thức kiếm trận b á i nhiễu người khác không nhận ra kiếm này ra sao kiếm đấu kiếm lao tổ lại liếc mắt liền có thể nhận ra kiếm này chính là này năm đó dùng thanh hồn yêu vương tàn khu luyện chế pháp bảo thanh hồn kiếm chỉ là không biết cựu kiếm dùng thủ đoạn gì để kiếm này phát sinh to lớn như thế biến hóa cái này thanh hồn kiếm phẩm chất cho dù là tại pháp bảo bên trong cũng là cực kỳ khó được đấu kiếm lao tổ năm đó đã từng chút xuống không ít tâm huyết hôm nay thế tất yếu đem này vật lại tuy nói phi kiếm lợi hạ xuống không ít nhưng đấu kiếm lao tổ vẫn là ổn chiếm thượng phong dựa vào nhận quan g đoạn thủ hoàn kiện pháp khí này để ép c ử u kiếm bọn hắn đánh nhưng mỗi khi đấu kiếm lao tổ muốn thôi động nhận quan g đoạn thủ hoàn chém giết c ử u kiếm hoặc là cổ tây hà thời khắc lại luôn có thể bị nơi xa khúc xương chờ thần thông phi phạm trúc cơ tu sĩ đánh gãy liền coi như bọn họ chỉ là trúc cơ tu sĩ nhưng từng cái cũng thần thông phi phạm một đống pháp khí thần thông ném đến đấu kiếm lao tổ cũng không muốn ngạch t h á n g đồng thời nhận quan g đoạn thủ hoàn món pháp bảo này đối với thần n i ệ m tiêu hao quá cao đấu kiếm lao tổ cũng không thể tấp nập thôi động v ậ phần còn lại thôi động ước kiếm trận các tu sĩ bởi vì bị cựu kiếm bọn h ắ n liên lụy nhưng cứ như vậy kéo đi xuống vẫn là đấu kiếm lao tổ phần thăng khá lớn đấu kiếm lao tổ công kích có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp quá lớn mà cựu kiếm bọn hắn công kích thì phải kém hơn rất nhiều hiện tại chỉ là đang khổ cực trèo chúng thôi đồng thời ước kiếm trận tiêu hao phi kiếm nhiều lắm cơ hồ cách mỗi mấy hơi liền muốn tiêu hao một thanh phi kiếm pháp khí mà cựu kiếm bọn hắn lại có bao nhiêu phi kiếm pháp khí có thể mặc kệ tiêu hao đâu cho nên nói lấy ước kiếm trận là tiếp tục không được bao lâu ước kiếm trận một khi phá đấu kiếm lao tổ phi kiếm trong tay liền sẽ như là gió thu quét lá vàng đem cựu nhưng cựu kiếm nếu là không có hậu thủ gì hắn sao lại dám phục kích đấu kiếm lao tổ vì lẽ đó cóc liệu định hắn chuẩn bị ở sau tất nhiên không chỉ một liền chờ tại thời khắc mấu chốt xử x u ấ t mà tại này xử x u ấ t át chủ bài trước thích hợp suy yếu một chút hắn cũng là lựa chọn tốt dù sao hai phe nhân mã lưỡng bại c ầ u t h ư ờ n g đ ố i cóc đến nói mới là tốt nhất kết quả cóc quan chiến sau một lúc liền đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa thúc giục ước kiếm trận lan đạo nhân lúc này lan đạo nhân đang nút ở đông đảo tu sĩ ở giữa ra sức phối hợp với ước kiếm trận tế luyện lấy phi kiếm trong tay cóc trong lòng cũng cho rằng là thời điểm động thủ với、hắn. tuyệt đại đa số tu sĩ tất cả đều bận rộn thôi động ức kiếm trận khúc x ư ơ n g cũng vội vàng lấy quáy nhiều đấu kiếm lao tổ làm sao có thời giờ quản lan đạo nhân cựu kiếm cùng cổ tây hà liền càng không cần phải nói bọn hắn trực diện liền là đấu kiếm lao tổ ra tay với hắn còn có thể suy yếu cựu kiếm một phương quả thực là hoàn mỹ lúc này không đối lan đạo nhân động thủ chờ đến khi nào về phần ngay từ đầu đáp ứng cựu kiếm có không đã sớm hoàn thành nhiệm vụ của mình sao có lúc đầu đáp ứng hắn liền là đem đấu kiếm lao tổ dẫn tới hiện tại thuộc tại nhiệm vụ của mình đã hoàn thành hoàn toàn có thể đối lan đạo nhân động thủ sẽ không trái với thiên đạo lời thể lan đạo nhân bên kia cùng cái khác đại đa số tu sĩ đều đem tuyệt đại đa số lực chú ý đặt ở đấu kiếm lao tổ trên thân cũng không có quá mức chú ý cóc bọn hắn đối với cóc bọn hắn lặng yên tới gần hắn cũng không có phát giác có lẽ tại này xem ra loại này trước mắt cóc làm sao cũng không thể ra tay với hắn đi đấu kiếm lao tổ mới là bọn hắn hiện tại cộng đồng địch nhân lớn nhất ta nhưng hiện thực thường thường liền sẽ vượt quá người dự kiến đinh một tiếng tiếng sắt thép va chạm qua đi đấu kiếm lao tổ p h á p bảo màu đen phi kiếm cùng cựu kiếm màu xanh lộng lây trường kiếm tại tấn công phía dưới đều bị bắn ra đấu kiếm lao tổ bên cạ t ầ g tầng dây leo theo một trượng phía trên lan tràn mà ra hướng phía đấu kiếm lao tổ vị trí c h ô ở bay tới to lớn nhận quan g đoạn thủ hoàn trực tiếp nằm ngang ở đấu kiếm lao tổ bên cạnh thân dây leo trực tiếp xuyên qua nhận quan g đoạn thủ hoàn trong vòng tại một trận hào quang hiện lên vỡ thành đ ầ y trời v ư ợ gỗ cũng có số rất ít dây leo vòng qua nhận quan g đoạn thủ hoàn hướng phía đấu kiếm lao tổ xoắn tới đấu kiếm lao tổ vốn định muốn thôi động p h á p bảo màu đen phi kiếm trở lại phòng hộ nhưng phát bảo màu đen phi kiếm lại bị cựu kiếm thanh hồn kiếm gắt gao còn lấy trong lúc nhất thời khó mà thoát thân trong vỏ kiếm mặc dù cũng không có kiếm làm theo vỏ kiếm kia lên bảo quang cùng kinh người khí tức đến xem vỏ kiếm này hiển nhiên cũng là một món p h á p bảo đấu kiếm lao tổ đem vỏ kiếm miệng nhắm ngay c u ố n tới dây leo về sau không lấy đạo kiếm quang liền từ vỏ kiếm miệng tuôn ra cơ hồ trong c h ư ớ c mắt liền đem dây leo rào nát cũng hướng phía cổ tây hà đánh lại trở về lao tặc thế mà có nhiều như vậy p h á p bảo cổ tây hà mặt lộ vẻ kinh hoàng cũng b i ế t thúc giục phòng ngự thần thông chỉ thấy này nguyên bản liền rúm g i trên da nếp ốn càng thêm tăng nhiều trong t r ớ c mắt nguyên bản còn là nhân loại bộ dáng làn da thế mà biến thành màu xanh vỏ cây xem xét liền cứng c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 đột nhiên mục bén trựa phía trên t mở ra mấy đoá sắc màu xanh tiểu hoa hoa bên trong tuân ra vài đạo kiếm khí hướng phía đấu kiếm lao tổ còn đánh tới lao tặc nếm thử ngươi chiêu số của mình cổ tây hà cưới to thanh em khàn khàn tiếng vọng ở bên trong đại trận nhưng mà đấu kiếm lao tổ chỉ là nhẹ nhàng lắp tay chúng kiếm vỏ lần này vì phòng ngừa hắn chạy trốn cóc mệnh hàn lịch cùng hát tâm hồ theo hai cái phương hướng, hướng này bao bọc mà đi phải tất yếu đem này tại chỗ cầm nã hoặc lá chu sát tại cóc tỏ y xuống hàn lịch dẫn đầu phát khởi tiến công ba mươi sáu chuôi các loại khác nhau thợ vàng hạ cám phi kiếm mánh liệt mà lên t đặc biệt là cựu nguyên tông các tu sĩ bao quát lý tử kiếm đều là ngay lập tức lẫn mất xa xa sợ hài hỏa tự thân lan đạo nhân mặc dù cũng ngay lập tức thôi động đứng lên lên cả xa đem một cũng bao trùm làm phòng ngự nhưng vẫn là bị dư ba nổ bay ra ngoài lúc này một đám lửa mây đã xuất hiện ở bị nổ bay lan đạo nhân bên cạnh tầm tầm hỏa vân trạng hồng trong sương ngủ một cái đại thủ dối ra một thanh kéo lấy lan đạo nhân trên thân bao vây lấy hắn cả xa hoa vân tử khúc xương mặt như phủ băng cũng không lo được đấu kiếm lao tổ hướng thẳng đến cóc vị trí và tới lan đạo nhân đã thành thủ hạ của nàng bây giờ c ó thế mà trước trận đối nó xuất thủ quả thực là vô sỉ cực hạn không đem các nàng tất cả mọi người để vào mắt càng là đối với nàng lớn nhất khiêu khích chung q u n h một đám khúc xương dưới trướng tu sĩ cũng không còn thôi đậu ức kiếm trận hoặc tế g a pháp khí hoặc làm g a thần thông hướng cóc phát khởi công kích hợp kiến thuật hàm ninh hét lớn một tiếng thôi động lên uy lực không lớn bằng lúc trước hợp kiếm thuật gọi ra một t h a n h đủ mọi màu sắc xấu xí cự kiếm thay quắc đỡ được mấy đạo công kích các bên này gặp khó khăn cho dù lấy hắn cự lực trong lúc nhất thời cũng vô pháp đem lan đạo nhân trên người cà xa lôi ra rơi vào đường cùng chỉ có thể r ơ i lên cự lưỡi đem lan đạo nhân liên tiếp cà xa cùng nhau b a o khỏa hướng về phía khúc xương liền nên đón tiếp lấy lúc này giữa không trung đấu kiếm lao tổ không có ước kiếm trận áp chế khôi phục sắc bén pháp bảo màu đen phi kiếm trực tiếp đem cự kiếm thanh hồn kiếm bắn ra hóa thành một đạo màu đen lư quang qua trong dây cho dù là nàng thiết m ộ t thể t h ầ n thông tại đấu kiếm lao tổ toàn thịnh lăng lệ dưới phi kiếm cũng không thể ngăn cản nửa phần chớ để ý hắn trước thôi động ớ c kiếm trận khúc xương trở về áp lực gia tăng mãnh liệt cựu kiếm nghiêm nghị đối phía dưới chúng tu a nói đi tới nửa đường khúc xương nhìn thật sâu cóc liếc mắt về sau trực tiếp quay người mà đi hiện tại nàng cùng cóc sổ sách lại thêm một bút còn lại một chúng tu sĩ tại cân nhắc lợi và hại về sau cũng nao nhao hướng nơi xa đ ộ đi không quan tâm bị cóc bắt lấy lan đạo nhân mà là tiếp tục thôi động lên ức kiếm trận chỉ bất quá những tu sĩ này nhìn về phía cóc ánh mắt bên trong đều tràn đầy nổi có chút tu sĩ thậm chí đều đem mình bất mãn trong lòng trực tiếp đối cóc giống lên phản đồ yêu quái liền là yêu quái vô sỉ cực h ạ đợi chém đâu kiếm lao tổ ta nhất định phải để những hồn phi phách tán xem ra cóc cử động trực tiếp khiến mọi người nổi giận cái này cũng bình thường tất cả mọi người tại đồng lòng đối địch ngươi lại ở hậu phương q u ả i dối bất quá cóc cũng không quan tâm những này hắn cùng cựu kiếm ở giữa bản thân cũng chỉ là lợi ích quan hệ thôi bao quát những nhân loại này tu sĩ cóc có thể chưa từng có nói qua mình cùng bọn hắn là cùng một bọn đạt được muốn lan đạo nhân về sau cóc cũng không có tiếp tục ra tay với bọn họ dù sao còn muốn dùng bọn hắn đối phó đấu kiếm lao tổ lặc giữa không trung cựu kiếm sắc mặt có chút khó coi lường c ố c lướt mắt trong khi nhìn thấy c ố c một bên nết miệng cười một bên hướng nơi hẻo lánh bên trong chạy lúc cho dù là hắn như vậy tâm tính cũng không khỏi tức giận nghĩ đến cười để ngươi lại cười một hồi chờ giải quyết lao tặc này là tử kỳ của ngươi huyền âm quỷ vương đã sớm tiếp đến thông báo của hắn mai phục tại đại trận bên ngoài bởi vì c ố c có giả nhĩ vì lẽ đó hắn cho dù nhận được huyền âm quỷ vương truyền âm lệnh bài hắn cũng không dám tính hoặc là hồi phục bất quá chỉ cần chờ đấu kiếm lao tổ chết một lần nếu là thực sự đánh không lại đấu kiếm lao tổ đến lúc đó cũng có thể dựa vào huyền âm quỷ vương lực lượng đối phó đấu kiếm lao tổ hoặc là chạy trốn đây đều là cựu kiếm đã sớm kế hoạch tốt không trung kịch chiến còn đang tiếp tục chỉ bất quá bị thương cổ tây hà cùng càng ngày càng khó lấy chống đỡ cựu kiếm trạng thái cũng không tốt bị đấu kiếm lao tổ đánh chính là mình đ ầ y thương tích liền theo bên cạnh phối hợp tác chiến khúc xương bọn hắn cũng vô ý bị đấu kiếm lao tổ chém giết mấy cái còn lại cũng đều không tốt lắm mà đấu kiếm lao tổ sắc mặt hôn luận không chút phí sức thần sắc càng thêm nhẹn h ó m liền thôi đậu trên mặt vẻ b ố i r ố i rất rõ ràng nhất trong lòng bọn họ đối với cóc hận ý cũng nhiều hơn theo bọn hắn nghĩ đều là cóc mới vừa rồi đánh lén mới khiến cho đấu kiếm lao tổ chiếm cứ lớn như thế ưu thế các tu sĩ mười phần khẩn trương cóc c á i này lại tại một mặt nhẹ nhõm xử lý lan đạo nhân cóc không có chút nào lo lắng cựu kiếm bọn hắn không thể đánh bại đấu kiếm lao tổ nếu là không cách nào đối kháng cựu kiếm sớm đã đem đại trận mở ra bỏ trốn mất dạng như thế nào lại ở lâu cựu kiếm có hậu thủ cóc cũng có vì lẽ đó cóc đã tính trước đồng thời cóc đã thông qua giả nhị dò xét được một vài thứ những tin tức này cựu kiếm hiển nhiên là dấu không được cóc bản thân hắn hẳn là cũng biết bởi vì cóc có giả nhĩ cổ tây hà cùng cựu kiếm ở giữa truyền âm liền không ngừng qua tất cả đều bị cóc nghe đi vào nội dung trong đó trừ giận mắng cóc bên ngoài đại bộ phận đều là cổ tây hà thúc giục hỏi thăm cổ tây hà không ngừng hỏi một chút cựu kiếm tốt chưa còn cần bao lâu thời gian cựu kiếm vừa mới hồi phục nàng không đến thời gian nửa nén hương rất rõ ràng cựu kiếm tại nghẹn một cái đại chiều một cái có thể chém giết đấu kiếm lao tổ chiều số nói đến cóc cũng rất tò mò cựu kiếm đến cùng tại n ẹ n cái chiều số、gì?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 mời đọc đông ly trần kiếp diện chương ba trăm linh chín phi kiếm dị lại là một phen giao chiến xuống tới cổ tây hà chỗ triển lộ vẻ mệt mỏi đã càng rõ ràng thái đấu kiếm lao tổ hét lớn một tiếng nhận quang đoạn thủ hoàn g thừa dịp một tên trúc cơ tu sĩ chưa kịp phản ứng thời khắc đem này trực tiếp xuyên qua vòng lên hào quang loại lên trúc cơ tu sĩ hóa thành vài khúc đây đã là cái thứ bảy lúc đầu có chín tên trúc cơ tu sĩ theo bên cạnh phối hợp tác chiến lấy cựu kiếm cùng cổ tây hà tại cái này ngắn ngủi không đến thời gian một nén hương bên trong đã bị đấu kiếm lao tổ nắm lấy cơ hội chém giết bảy người Hiện tại càng thêm có trí mạng là dưới đáy một đám trúc cơ tu sĩ sử dụng tại ước kiếm trận phi kiếm đã cơ bản sử dụng hết vốn là một người tế luyện một thanh phi kiếm hiện tại đã là tầm hai ba người cộng đồng tế luyện một thanh thiếu đi nhiều như vậy phi kiếm ước kiếm trận uy năng tự nhiên cũng là giảm xuống không chỉ một phần theo mặt ngoài nhìn thắng lợi thiên bình mấy có lẽ đã triệt để đảo hướng đấu kiếm lao tổ nhưng góc nhạy cảm chú ý tới Kiều kiếm át những bài i g người có c lẽ đã h càng càng này đ ấ u giữa óc nóng lên liền đến giết đấu kiếm lao tổ sao cóc gái đầu một cái cẳng thắn những cái kia chết bởi đấu kiếm lao tổ trên tay các tu sĩ mua xuân ở trong mắt kiểu kiếm bọn hắn chỉ là giống như là phi kiếm đồng dạng tiêu hao phẩm cũng không biết cựu kiếm nói thế nào động đến bọn hắn đi theo hắn đến giết đấu kiếm lao tổ âm thầm cảm t h ắ n một phen bọn hắn ngu xuẩn về sau cóc liền vừa quay đầu bắt đầu xử lý lan đạo nhân lúc này lan nói người đã bị hàn n ị c h trói gô phong bế một thân pháp lực vẫn trên mặt đất trên người hắn đỏ thấm cả xa tự nhiên cũng tại hàn n ị c h trên tay đại vương tha mạng thiểu nhân xa xa là đại vương làm châu làm ngựa lan đạo nhân đêmi thuận nhãn n ư ờ i khổ cầu xin tha thứ hoàn toàn không có trước đó tại đoạn hà cốc như vậy phách lối khí diễm c không để ý đến hắn mà là trước t thứ này là đoạn chỉ có phản ứng đồ vật có ngược lại là muốn nhìn đoạn chỉ đang đ ù a hòa giặc gì tại tiếp nhận cà s a thời khắc có có c thâm ý khác nhìn hàn nghịch liếc mắt hàn nghịch là hiểu được p h ả n văn vì lẽ đó nếu là cà s a trên có cái gì bí mật hắn cũng đã biết cà s a toàn thân thấu h ồ n g mặt ngoài khảm đầy các loại châu báu nhìn qua cực kỳ lộng lẫy không riêng bề ngoài lộng lẫy cái này cà s a bản thân cũng là một kiện khó lường pháp khí cũng không biết pháp khí này bên trong có hay không bị xuống cái gì khác tay chân hả có gậy cà xa thời khắc phát hiện ở vào cà xa bên trong đồ án có vội vàng đem cà xa chống ra cẩn thận tra i nhìn lên nội bộ tấm bản đồ kia cái này đồ án rất có vài phần cảm giác quái dị có chút giống là một bức bản đồ đồng thời trên bản đồ này còn có không ít lít nha lít nhít quái dị ký hiệu đều là phạm văn chỗ từ trúc lâm hồ sen phạm âm đ ậ u nơi này chẳng lẽ lại là c ó c lẩm bẩm nói đưa ánh mắt về phía hàn lịch cái sau mặt không hề cảm xúc nhàn nhạt mở miệng nói phủ đà đ ả o hắn chỉ dẫn địa phương ngươi phải đi hàn lịch trong miệng cái kia hắn không thể nghi ngờ chỉ liền là đòi chỉ cóp run lên trong lòng đang muốn mở miệng nói cái gì thời điểm không chung tình hình chiến đấu tình huống đột biến đem cóc cùng vì lẽ đó tu sĩ ánh mắt đều hấp dẫn tới chỉ thấy cựu kiếm đã tới gần đấu kiếm lao tổ bên cạnh đấu kiếm lao tổ không chút hoang mang điều khiển pháp bảo màu đen phi kiếm liền hướng phía cựu kiếm chém tới hóa thành màu đen lưu quang pháp bảo màu đen phi kiếm kiếm uy t ă n g vọt cơ hồ trong nháy mắt liền bắn ra cựu kiếm thanh hồ n kiếm mắt thấy cựu kiếm đã đến tự thân vào hiểm đ ị a c h r n h cũng không thể tránh lúc trong lúc nhất thời toàn trường tu sĩ đều lo lắng đề phòng cho dù là cóc cũng không khỏi một trận kinh hãi phi kiếm màu đen chỉ cần đánh trúng cựu kiếm hắn hẳn phải chết không nghi ngờ thân ngay tại p h á p bảo màu đen phi kiếm sắp chém giết cựu kiếm thời khắc nguyên bản bắn thẳng đến mà đến p h á p bảo màu đen phi kiếm t r ậ t có chút một bên trực tiếp theo cựu kiếm cánh tay ở giữa xuyên qua đâm về phía đấu kiếm lao tổ mà đúng lúc này đấu kiếm lao tổ t r ậ t phát hiện mình đã không cách nào thao túng phi kiếm của mình p h á p bảo màu đen phi kiếm thật giống như làm phản nguy cơ phía dưới đấu kiếm lao tổ tránh cũng không thể tránh ngay trong nháy mắt này đấu kiếm lao tổ trực tiếp phản ứng lại huy động rộng lượng tay áo tay áo phía trên liên quan đại tác giống như tơ trắng đường vân nở rộ lên hào quang trói sáng、phúc. đấu kiếm lao tổ b tại kịch liệt linh quang ba đ n g xuống khám khám đỡ được một k í c h này c h ỉ bất quá phát bảo màu đen mang đến bánh liệt xung kích cảm giác là tránh không được đem đấu kiếm lao tổ trực tiếp bắn ra ngoài cùng lúc đó bốn phương tám hướng công kích theo nhau mà tới to lớn hàn long hướng đấu kiếm lao tổ cắn xé mà đến từng mảnh từng mảnh màu xanh cánh hoa cũng đem không trung thân hình còn không ổn định đấu kiếm lao tổ b o khỏa Vâng! Vâng! Vâng! vâng. Liên tiếp tiếng nổ, giống như 3 ngày kinh lôi, tiếp thanh quang cùng h á c quang tại trong khói dày đặc bốn phía du động lăng lệ kiếm phong bắn ra một phía hợp kiếm thuật chỉ thấy cựu kiếm hai tay bấm nghiệm phát q u y ế t sắc mặt g i ữ tợn thôi động lên thần thông tại này thôi động lên thần thông một k h ắ c này trong khói dày đặc h á c quang cùng thanh quang đan vào với nhau biến thành một thanh xanh đen đại kiếm hướng phía trong xương mù dày đặc đâm tới. t ặ chuyển tử a đến nay thân ảnh chật vật cũng theo trong xương mù dày đặc phi độn mà ra nguyên bản trắng loãn bạch bảo lên đã tràn đầy vết bẩn vết máu loãn lộ theo cái kêu pháp ý lô rách phía trên không khó coi ra cái này chân quy pháp ý đã là phía đi trên đầu bực tóc mạo đầu cũng không biết tung tích một đầu tơ trắng tán loạn khoác tại sau lưng khi tức chập trùng không chừng cũng không biết là bị tức vẫn là thương thế bố trí trên mặt nổi giận vẻ mặt không chút nào thêm che giấu xem ra lần này hắn không chỉ có bị thương không nhẹ trong đó l ử a giận càng sâu hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ phi kiếm của mình tại sao lại không nghe mình hiệu lệnh đây chính là mình bản mệnh pháp bảo à. trên đời này còn có loại này quái dị thần thông hắn sống mấy trăm năm là nghe đều chưa nghe nói qua cũng nguyên nhân chính là như thế mới vừa rồi tại dưới sự kinh hãi hắn mới chịu không ít t u t h i ệ lao tặc không nghĩ tới đi